Chương hai Suugo chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Chương 2 0 7 Suugo chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Trận đấu 16 ờ tiến t đối chiến bên trong, đ ế n tử vị Oner City quả chĩa biểu hiện ra kinh người chiến trường thống trị lực, dựa vào một cái sở cật mò gì liền đem siêu năng thiếu nữ yến đi gổ t ọ lệ t h ổ hành trình kết thúc. Chiến đấu như vậy thành quả trực tiếp đem toàn bộ hội trưởng đều đốt lên. Quả chĩa đoạt giải quán quân nhiệt độ cũng theo trận chiến đấu này lần nữa nhân l i ệ t cũng bởi vì vừa mới hắn sở cật m ọ gì kinh diễm biểu hiện, cho nên quả chĩa thu được cương nhận phong bạo x ư ơ n g hảo, rất nhanh tại người chủ trì cùng người xem trong tiếng hô, quả chĩa mang theo hắn sở cật mò gì rút lui. Trận thứ hai chiến đấu bắt đầu, đối chiến song phương cũng là c ạ n tổ bản địa thiên tài huấn luyện ra, một phương đến từ Tự City, một phương đến từ vị d r ẩn City, bởi vì thành phố đạo quán ảnh hưởng. Hai vị này huấn luyện ra diễn ra một trận nham thạch cùng mặt đất hệ cứng đối cứng, khổng lồ o n y x đối chiến một cái uy vũ mạ giả ạ c Trận chiến đấu này mạ giả ạ c nương tựa theo cách đấu thuộc tính kỹ năng hoàn toàn đem o l y x đè lên ánh, bất quá cuối cùng o n y x vẫn là nắm lấy cơ hội lợi dụng chói thêm e ạt của kẻ đem mạ g i cùng một chỗ mang rời khỏi chiến trường. Thực lực của hai người c h ê n l ệ c h không phải rất lớn, cho nên ở sau đó cơ bản cũng là lực lượng ngang nhau chiến đấu. Loại khổ này chiến cảm giác không thể nghi ngờ lại cho hiện trường người xem một loại cảm giác không giống nhau. Cuối cùng là b i t t City bị họ a đ ã tuyển thủ bằng vào một cái nam h thạch thủy t h u ộ c tính viễn cổ bộ kẹmẩn cạ bù t ộ c trật vật lấy được tấn thăng bắt c ư ờ n g tư cách, cũng chính là cái này cạ bù t ộ c Trên trận người xem, đặc biệt là biết rõ bộ phận viễn cổ bộ kẹmẩn tin tức huấn luyện ra nhóm lại một lần nhiệt liệt. Mặc dù gần nhất xuất hiện rất nhiều cùng viễn cổ bộ kẹmẩn có liên quan tin tức, nhưng là hoặc là đơn độc viễn cổ bộ kẹmẩn xuất hiện tại đại chúng trước mặt đây là lần thứ nhất. Ngồi đang nghỉ ngơi bên trong s ủ h u g o Geji cũng đều lâm vào chấn kinh, bởi vì bọn hắn trước đó không lâu mới tiếp xúc đến có quan hệ với viễn cổ bộ kẹm ẩ n tin tức, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cách đại khái thời gian một ngày, bọn hắn liền thấy còn sống viễn cổ bộ kẹm mẩn, mà lại từ vừa mới chiến đấu đến xem, t r ạ n g h u ố n g thân thể của nó hẳn là phi thường khỏe mạnh. Chẳng lẽ cái kia phục sinh kỹ thuật thật thành công? s u h u g o không khỏi hướng bên người Geji hỏi. Không. Geji bị s ủ h u g o ỗ tra hỏi đánh thức, hắn liền vội vàng lắc đầu hồi đáp ta không biết, bất quá hẳn không phải là gia gia của ta đã nói qua. Liên minh tại kỹ thuật hoàn thiện trước đó là sẽ không tùy tiện lại lần nữa khởi động kế hoạch kia, cho nên cái kia không nhất định là phòng thí nghiệm ra bộ kẻ mẩn. Suugo bị g e r i câu trả lời này giật nảy mình. Đối với g e r i tới nói, Suugo hiện tại kiến thức vẫn là quá ít quá ít, bất quá cái này cũng bình thường, cái này phi thường phù hợp hắn hiện tại bình dân huấn luyện ra người xây dựng. Lúc này Suugo cùng g e r i đều chú ý tới một bên không có chút run g động nào z t Suugo cùng g e r i thật nhanh liếc nhau một cái, cuối cùng g e r i vẫn là không nhịn được mở miệng hướng z t hỏi thăm. u y hữu đ ả n ngươi biết đây là có chuyện gì đúng không? l à m từ nhỏ cùng nhau lớn lên đối thủ m ộ t mất một con, Z vẫn chưa trả lời g e Ji liền đã đoán được đáp án. n g ư ờ i quả nhiên biết rõ. Nhìn thấy Z lúc này vẫn như cũ một mặt vẻ mặt bình thản, g e Ji lập tức liền chỉ vào hắn gọi lên người cái tên này nhất định biết rõ con kia c ả bù t ộ sự tình, tranh thủ thời gian nói với chúng ta rõ ràng. g e Ji ngươi trước tiên đừng kích động. Su h u g o tranh thủ thời gian giữ chặt cảm xúc bắt đầu có chút kích động g e Ji, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Z. Lúc này Z nội tâm vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, hắn đầu tiên là đối g e i làm một cái phi thường muốn ăn đòn biểu lộ, tiếp lấy ra hiệu trên bờ vai biệt chủ xuống tới, để bờ vai của hắn nghỉ ngơi một chút. Dám t ú i g e é i ta đương nhiên biết rõ chuyện này, bởi vì viễn cổ tổ kẹm mẩn cũng không chỉ một mình hắn có được. Cái gì? Ngươi nói là ngươi cũng bắt được viễn cổ tổ kẹm mẩn? z g e é i lần nữa ngẹn ngào kêu lên, mà Sủ h ữ Gỗ lúc này cũng quên giữ chặt g e é i ì ánh mắt của hắn híp một chút, sau đó lại lần đ ư a mắt nhìn Zét trên thân. z é có thể như vậy nói, vậy liền đại biểu cho hắn thật biết rõ chuyện này nguyên do, mà lại biết được cũng không ít, thậm chí còn có thể là chuyện này kinh nghiệm bản thân người, cho nên Sủ Hữu Gỗ phi thường chờ mong hắn lời kế tiếp. Dám hạ c n n g Z không có trước tiên trả lời Geji vấn đề nơi đó ở vào Phục Sĩ A City đi săn công viên cùng xin nạ Ba Island ở giữa đại khe cốc bên trong. Geji còn muốn tiếp tục tra hỏi, bất quá Sủ U gỗ ngăn trở hắn, ra hiệu hắn để r é nói tiếp. Rét sau khi thấy đối Sủ U gỗ lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nơi đó bởi vì tại sớm mấy năm phát hiện đại quy mô hóa thạch b y cho nên bị Liên Minh trực tiếp phái đi một đội huấn luyện gia cùng hóa thạch nhà nghiên cứu tiến hành nửa phong tỏa nghiên cứu đào tới công tác, cũng là ở trên một năm mới đối một số đặc biệt huấn luyện gia mở ra. Tại trước đây không lâu, â n cùng vì gì đ h ẩn City c h u y ể n ra truyền thuyết bộ kẹm ẩ n mất k h ố n g chế sự kiện không sai biệt lắm bao lâu. Đoạn thời gian kia một chi dân gian tổ chức đội thám hiểm lấy được được chuẩn tiến vào đại khê cốc phạm vi bên trong tiến hành khai thác thám hiểm, bởi vì trước đây khai thác công tác, cho nên đại khê cốc lưu lại không ít hang động. Bởi vì một lần n g o à i ý muốn h ạ t của k ẻ chi này đội thám hiểm tại đại khê cốc biên giới vị trí phát hiện thế giới dưới đất lôi vào. Chờ chút, Geji vẫn là không nhịn được mở miệng kêu dừng ý của ngươi là, những thứ này viễn cổ tổ k ẻ m mẩn cũng là xuất từ cái kia cái gọi là thế giới dưới đất. Đúng. rét đ ố i suuugo hai người vô cùng xác định gật xuống đầu, dù là giống geji dạng này kiến thức rộng rãi huấn luyện ra, đang nghe thế giới dưới đất thời điểm, cũng không nhịn được nghe theo trái tim ngọn nguồn dâng lên một trận nóng hổi nhiệt huyết, geji đều như thế, làm một thất bại người xuyên v i ệ t suuugo biểu hiện cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là so geji được rồi như vậy một chút, cho nên người tiến bảo, hơn nữa còn bắt được còn sống viễn cổ bộ kẹmận. lúc này s ủ h gỗ cũng biến thành có chút không thể chờ đợi nói cho cùng vẹn vẹn viễn cổ bộ kẹm mẩn hóa thạch giá trị cũng đã đầy đủ để tuyệt đại bộ phận huấn luyện gia tâm động đối mặt đột nhiên xuất hiện viễn cổ bộ kẹm ẩ n g e z i cùng s ủ h gỗ đều vô cùng tâm trí hướng về đối với bọn hắn ý nghĩ rét liếc mắt một cái liền nhìn ra bởi vì làm trước tiên tiếp vào tin tức thời điểm hắn cũng là phản ứng như vậy thậm chí so với bọn hắn càng kịch liệt hơn khó ra nổi bất quá bây giờ cho dù bọn họ lại nghĩ cũng đã vô dụng đừng suy nghĩ liên minh hiện tại đã đem giảng ạ o a n h lần nữa phong bế trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không mở ra, trừ phi giám thú Gae Di chịu cầu tọa dọp hệ số hoặc hỗ trợ. Bằng không, vì phục s A City đi săn công viên cùng trên mặt đất sinh thái cân bằng, bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không mở để bên kia để Viễn cổ t ổ kẹm ẩ n đại quy mô xuất hiện lại mặt đất. Nhìn xem Gae Di trên mặt không ngừng lấp lóe thần sắc, Zét lúc này cười đã ý, tiếng cười của hắn trực tiếp để Gae Di vừa mới đè xuống tiểu cảm xúc bạo phát. n g ư ờ i cái này h ô n g đản, đừng tưởng rằng bắt được Viễn cổ cổ kẹm m n liền có thể đánh bại ta, ta cho ngươi biết, muốn thắng ta ngươi còn kém xa lắm. Ha ha, chỉ có kẻ thất bại mới có thể nói ra như vậy. Ta ý đồ đã tìm bây giờ đang ở tọt g i h e sổ hoặc nơi đó phối hợp nghiên cứu. Ta rất hào phóng, ngươi muốn nhìn tùy ngươi thấy thế nào đều được. Ngươi sẽ không đắc ý quá lâu. Nói xong, Geji liền bỏ xuống s u h u g ộ cùng z é một người vung cửa đi ra ngoài. Geji, s u h u g ộ mau đuổi theo, nhưng là Geji hiển nhiên là thật có chút tức giận, không để ý đến s u h u g ộ trực tiếp đi ra nghỉ ngơi khu vực. Lúc này z é cũng đi tới, bất quá hắn trên mặt vẫn là như thế bình tĩnh, không có bao nhiêu biến hóa. Không đợi s u h u g ộ mở miệng, hắn liền hướng s g an i lên. s g ngươi không cần lo lắng hắn, cái kia đầu nhím chính là cái này không chịu thua kiêu ngạo tính cách. Một lát nữa hắn liền sẽ nghĩ thông suốt, chúng ta trước kia thường xuyên dạng này não, không có vấn đề. z mới vừa nói xong, tiếp lấy Sủu g ộ liền nhận được thuộc về hắn đối chiến thông chi. Lúc này Sủu g ộ cũng không có công phu quản ghe gì cùng z sự tình, hắn rất nhanh liền đi tới thông hướng đối chiến sân bãi thông đạo. Tại kinh lịch một mảnh bóng dâm về sau, hắn rốt cục đi ra cái này âm u thông đạo, tiếp lấy mấy cái đèn lớn liền tập trung đến hắn chiến h â n Đột nhiên đột kích cường quang để Sủu Gỗ không thể không đưa tay ngăn trở bộ phận ánh đèn, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan n ê n trận thứ b đối chiến tuyển thủ. Đến từ Sẻ Dù Lĩnh d i m vấn l u ậ ra, Sủu Gỗ chương hai d ị h đầu thanh tú chương 208 t r ă h d ị đầu thanh tú đi tới đối chiến sân bãi không lâu sau phân xử liền hướng song phương truyền đạt chuẩn bị chỉ thị suugo đối thủ là đến từ v ợ m ỹ l i u m city thomas hắn đã biết bộ kẹm ẩ n bên trong đại bộ phận đúng lúc là k h ắ c chế suugo trong đội ngũ đại bộ phận chiến lược điện hệ p o kẹm o n cho nên khi nhìn đến hắn là đối thủ thời điểm suugo nhịn không được nhíu lông mày bởi vì điều này đại biểu lấy hắn rất nhiều chiến thuật đều cần cải biến mặc dù hắn đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngay tại phân xử hô lên lúc bắt đầu người chủ trì ở phía trên lần nữa đối trong tay mịt r ộ phồn lớn tiếng nói Phân xử đã truyền đạt chiến đấu bắt đầu chỉ thị, chúng ta tuyển thủ muốn thả ra cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. căn cứ ta vừa mới đạt được xuống số liệu, đ n t ừ sẽ du l ì n j i m sủi u g o tuyển thủ tại thi dự tuyển bên trong d ự vào một cái điện hệ lũ sở dậy liền lấy đến thập lục cường thứ tự. Hoa n h a xem ra đây là một thất mạnh mẽ hả mã? Bất quá hắn đối thủ Thomas, thế nhưng là đến từ điện hệ đạo quán sở tại địa v ư mỹ l y o n g city, mà lại hắn am hiểu chính là điện hệ bộ kẻ mẩn. Cho nên chúng ta sau đó phải nhìn thấy chính là điện cùng điện va chạm sao? Người chủ trì vấn đề mới vừa ra, s u g bọn hắn liền trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề của hắn. Bộ kỳ bản quang huy từ tay của hai người bên trong tán đi. Trên trận xuất hiện hai con tinh thần sáng láng bộ kemẩn, đứng tại Thomas trước mặt là một cái mạn nghệ tổng. Mạn nghệ tổng mới vừa ra tới, ba đầu mắt to liền bắt đầu nghiêm túc quan sát bốn phía. Cuối cùng tất cả đều đem ánh mắt tập trung đến đứng tại nó đối diện g i n s trên t h â n Chính là bởi vì biết rõ lần này địch nhân Thomas ham hiểu sử dụng điện hệ bộ kemẩn, cho nên tại trận đầu bên trong, Suuugo đem nguyên bản an bài tại cái thứ nhất ra sân bộ l i tổ e đội thành không có thuộc tính tương khắc g i n s Đó cũng không phải đối thủ Thomas thực lực cường đại đến để s u u o cảm thấy u y h i ế p có lũ c ạ gì ổ cùng phía sau màn đại lao xì dục t ò a chấn, x ù u gỗ kỳ thật cũng sớm đã đem quan quân b ả o t ọ a nhìn thành đồ vật của mình, chỉ bất quá ra ngoài cẩn thận cùng d ấ u kín thực lực ý nghĩ, cho nên hắn phái ra Jin tới đối phó đối phương. Lúc này người chủ trì thanh âm tức thời vang lên. A đoán sai. nhìn thấy x ù u gỗ trước người Jin về sau, người chủ trì h o nao nói vậy mà không phải ta trong dự đoán điện hệ bộ k ệ m ậ n va chạm, bất quá x ù u gỗ tuyển thủ rốt cục lần này ý n d h gỗ tạ lệ tỳ ồ cồn phở dẹn s ợ có í t ra á i thứ hai bộ k m ậ n là Thomas tuyển thủ cấp đến hắn áp lực sao? Áp lực. Nghe được lời của người chủ trì. s ù h u g o nhịn không được thấp giọng nợ nụ cười. Dins, chúng ta để cho người ta xem thường đây. Trước mặt Dins làm ra cái nhận được h o ạ t bát biểu lộ, thậm chí cấp s ù h ủ g o đưa lên một cái ái tâm hôn gió dừng lại. Ngươi hỏa diễm môi đỏ lưu cho đối diện cái kia, rất tốt Dins. trận này ngươi thắng ta đưa ngươi t r ọ n vẹn đồ trang điểm, t r ọ n vẹn. Như vậy đi thôi Dins. Dùng ngươi hỏa diễm môi đỏ mê đảo đối phương, sử dụng lở vệ lịkis. Vượt lên trước công kích không chỉ là s ù h u g o một cái, đối diện Thomas đồng dạng không cam lòng rất lại phía sau. mệnh lệnh trong cùng một lúc đi đến màn n ệ tổng trong h a i Màn nghệ tổng hướng đối diện người quá i dị sử dụng thân đ shock. Âm thanh lan truyền so kỹ năng phải nhanh, cho nên đang chuẩn bị lỡ vẽ lì kỹ năng thời điểm. Dins liền chúng phải đối phương huấn luyện ra công kích linh hồn. Người quái dị cái từ này không phải Dins lần đầu tiên nghe được, cho nên nó theo bản năng sửng sốt một chút chờ nàng kịp phản ứng thời điểm. m ạ n g h ệ tổng t h ầ n đỡ sọc đã đi tới trước mặt nó. Dins nhìn thấy tình huống như vậy, Suhugo nhịn không được hướng Dins kêu một tiếng. Nghe được Suhugo thanh â m về sau, Dins lập tức liền phản ứng lại, sau đó tay bận b i u chân loạn bắt đầu tay phòng n g ự nhưng rất rõ ràng, thân đỡ s c tốc độ xa so với phòng n g ự của nó phải nhanh. Nhìn thấy bị điện giật kích chúng đ i n Thomas k h o miệng lộ ra vẻ mỉm cười. xem ra cái kia một tiếng người quái gì cũng không phải là hắn vô ý kêu đi ra, nói cách khác, kỳ thật khi nhìn đến Dins một khắc này bắt đầu, Thomas liền bắt đầu tính toán Dins, mà lại hắn hẳn là đối Dins loại này bộ kệ mẩn có hiểu rõ nhất định, bằng không hắn sẽ không như thế nhanh liền nhìn ra Dins trên người sơ hở, bị nhầm vào rồi. Su Hugo nhìn xem Thomas k h o e miệng nụ cười, hắn tự lầm bầm nói, Su Hugo xác nhận hắn đây là lần thứ nhất sử dụng Dins cùng cái khác huấn luyện ra tiến hành đối chiến, cho nên về sau chỉ có hai loại kết luận, đầu tiên là tư liệu của hắn không biết làm sao tiết lộ bị đối phương biết do Đối phương dự liệu được hắn sẽ phòng ngừa thuộc tính tương khắc phái Ra Jin hoặc là cái khắc không phải thủy thuộc tính bộ kẹmẩn. Cái thứ hai là hắn hiện tại đối thủ bản thân đối Jin loại này bộ kẹmẩn có nhất định nhận biết, hoặc là bản thân hắn liền là một sở trưởng bộ kẹmẩn tính cách huấn luyện ra, cho nên rất nhanh liền nhìn ra s u hữu g ộ Jin đối tự thân dung mạo không tự tin đối với tương đối khoa huyện khả năng thứ nhất tính, s u hữu g ộ càng thêm nghiêng hướng phía sau loại thứ hai, cho nên đứng tại hắn đối diện huấn luyện ra rất có thể là một am hiệu đồ bỡn chiến thuật tâm lý huấn luyện ra. Lúc này Thomas cũng chú ý. tới s ủ h u g o ánh mắt do xét hắn chậm rãi đối s ủ h u g o làm một cái khiêu khích thủ thế sau lại lần đ ể m ạ nệ tổng truyền đạt công kích mệnh lệnh s ủ h u g o đương nhiên sẽ không cứ như vậy làm nhìn xem n ì bị khi phụ dứt tỉnh táo lại không cần để ý đối phương cách nhìn trong mắt ta ngươi không một chút nào xấu hồ về sau lại dùng nhìn s i u n n làm cho đối phương hoa lệ địa đổ vào dưới váy của ngươi mới là ngươi tốt nhất phản kích đi thôi chứng minh cho bọn hắn nhìn ngươi không có chút nào xấu ai dám láo ngươi đem hắn biến thành băng côn Su Hugo trực tiếp để lâm vào khẩn trương cùng tự ti cảm xúc bên trong Jin tìm được chủ tâm cốt đối mặt mãn h ệ tổng chọn vẹn công kích, nó vây tay gọi lại hổ cùng Hàn Phong làm ra rất tốt phòng thủ tác dụng. Thừa dịp công kích k h ẽ hở, Jin thậm chí sửa sang vừa mới bị điện giật đến có chút nổ tung tốc dài, tại tiện tay băng trong kính nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, cái này khiến mới vừa khôi phục lý trí Jin trực tiếp quá độ đến giả cảm xúc bên trong. Lúc này mãn h ệ tổng ngay tại Hàn Phong cùng hổ bên trong i ã y rủi lấy, làm Thomas tiên phong đại tướng, thực lực của nó chỉ có tinh anh đ n h phong cấp bậc, cho nên kỳ thật nhiệm vụ của nó chỉ là thăm dò đối thủ. Mà j i n s khác biệt, xuất thân m ạ h ổ gan nhỉ t ả o uy tín lâu năm cường giả t ờ dịt băng thuộc tính đạo quán, thực lực của nó đối với đại tân sinh huấn luyện gia nhóm vốn là không thể bỏ qua tồn tại. Nếu như không phải bở dọc ra ngoài bồi thường tâm tính tốn hao cùng không ít đại giới, tin tưởng j i n s cũng không đến được sùi u g ỗ trong tay. Nói cho cùng đối với một cái đạo quán tới nói, quan chủ cấp thực lực bổ kẹm ẩ n đã thuộc về một tòa đạo quán chủ cột vững vàng, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đổi? Ra, lại thêm s h ữ u gồ trước đó cần đối mặt chính là mẹ thỏ cái tia đẳng cấp đối thủ. Trong đoạn thời gian đó, hắn đối thủ hạ mỗi một cái b ộ k ệ m mẩn đều tiến hành địa ngục thức huấn luyện. Dị đương nhiên là phi thường vinh hạnh địa tham dự cái này vấn luyện, cho nên lúc này d i n so trước đó càng là lại mạnh mẽ không ít. Ngay từ đầu bị tập kích, bất quá là nó đối chiến kinh nghiệm không nhiều, mà lại bản thân tồn tại một chút trong tính cách thiếu hụt, cái này cũng là tờ Dịn Lão Nhân đồng ý bờ dọc trao đổi nguyên nhân một trong. b ằ n g không, Mạn Nệ Tổng Đoàn trưởng đã sớm ngã xuống nó dưới vây giải. Tại d i n chuẩn bị xuống một động tác thời điểm, Thomas hướng Mạn Nệ Tổng Truyền đạt chỉ lệnh mới. Mạn Nệ Tổng lập tức sử dụng tờ lác cả động. Cùng lúc đó, nhìn thấy uy n h u y cùng hồ thành công phong thích ra ngoài, x u u g o cũng hướng d i n truyền đạt mới nhất mệnh lệnh. d n lập tức tiến hành bước thứ ba. để nó mở mang kiến thức một chút người phong tuyết toả thành hướng mạn nệ tổng sử dụng bờ lạch sạt sau một khắc lúc trước h ổ cùng in s y huynh làm nền lên dưới một cỗ cường đại bờ lạch sạt bắt đầu bao phủ đang đối chiến sân bãi bên trên liền cả thiên không bên trong chở người chủ trì bay trên không ít ghi họ cũng nhận không ít ảnh hưởng thậm chí kém chút bị bờ lạch sạt c h ú n g đích rơi vào trên mặt đất chương 209 s v s mạn nệ chi chương 209 s v s mạn nệ chi mạn nệ tổng sử dụng bờ l ạ c cả đ ồ n g làm tomas h l n câu nói này thời điểm mạn nệ tổng đã đến thời khắc cuối cùng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 đối với phức tạp nhân loại, tuyệt đại đa số bộ kẹmẩn lộ ra đáng tin nhiều đối diện Thomas hiển nhiên không có sùi u gồ nhiều như vậy s ấ u thiệt cảm. hắn đem ngã xuống đất mạn nệ tổng thu lại về sau lập tức liền phái ra h ắ n cái thứ hai bộ kẹmẩn. tại cái này bộ kẹmẩn đang tràn thời điểm. s u u gồ lập tức liền từ cảm thán trạng thái bên trong lui ra. sau đó một mớ uy vũ mạn n t chỉ xông vào trong tầm mắt của hắn đối thủ lần này. cùng vừa mới mạn nệ tổng có rõ ràng thực lực sai biệt, s u u gồ phán đoán, mạn n t chỉ hẳn là Thomas chân chính chiến lực. v n vẹn từ mạn n t chỉ ra sân sau mấy cái tiểu động tác bên trong, s u g liền nhìn ra. nó hẳn là có không thua kém quán chủ cấp bậc thực lực, mà lại nó bồi dưỡng phương hướng phải cùng hắn l ụ sợ dậy là không sai biệt lắm. Cũng chính là có l ù sợ dậy làm tham khảo, cho nên s ủ hủ Gỗ mới có thể nhanh như vậy liền hoàn thành đối m ặ nẹt chỉ quan sát, p h ò n g đoán ra nó đại khái sức chiến đấu cùng phương thức chiến đấu đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là s ủ hủ Gỗ p h ò n g đoán. Trước mặt hắn Tomat dù sao cũng là am hiểu sử dụng điện hệ bộ kẹm ẩ n huấn luyện ra, hắn có lẽ có cái khác tốt hơn huấn luyện phương pháp cũng c ó nói, cho nên s ủ Gỗ cũng không có v ư ơ n g lòng cảnh giác. Ngược lại tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt cường, trước t i ế n hướng dĩnh ra lệnh, d sử dụng ả i s bìm. Suuugo vừa mới nói xong, dứt liền phóng ra một đạo băng làm sắc gai s ở bìm. Ai s ở bìm tại vẫn công tác hổ kỹ năng trợ giúp dưới, rất nhanh liền đi tới mạn ẹ t chỉ trước người. Bất quá đáng tiếc là, mạn ẹ t chỉ không có cô phụ nó cái tên này, không động thì thôi động như buôn lôi, chỉ thấy nó một cái tùy ý lách mình, lập tức lại tránh được dàn s ở bìm công kích. t o Ma hiển nhiên không phải cái gì đánh không hoàn thủ hảo hảo tiên sinh, cho nên tại Suugo vượt lên trước công kích về sau, hắn lập tức không cam lòng yếu thế hướng mạn ẹ chỉ truyền đạt công kích chỉ thị. m n c sử dụng h i u chát hở đưa ta sẽ nát đối thủ. Sủ hủ gỗ mới vừa nghe rõ đối diện mệnh lệnh, mãn nẹn c h i đã trước một bước từ vị trí cũ vọt ra ngoài. Nó dùng tốc độ kinh người hướng d i n tiếp cận, d i n vẫn tại thi hành lấy sủ hủ gỗ vừa mới hạ đặt chỉ thị, m ộ t mực ý đồ sử dụng sơ bỉm đến ngăn cản mãn nẹn c h đi tới. Bất qua sơ bỉm đối với ạ tí lì tí bên trong mãn n ẹ ị c h tới nói, căn bản không được hiệu quả gì. Chạy quá trình bên trong, mãn n ẹ ị c h trên người lông bẩm không ngừng phát ra sờ bạc, phối hợp h i u chặt hở cường lực dòng điện. Nó tại người xem trong mắt tựa như là một đạo hành t à u tại mặt đất sớm t r ớ p cho dù là được chứng kiến không ít cường đại bộ kệ mấn người chủ trì cũng không nhịn được lần nữa r ơ lên trong tay mát hướng gió nó t à thưởng. thật sự là quá kinh người. Hiện tại m ã n g n chỉ t ự a n như là một đạo kim sắc lôi điện, ta đoán chừng trên người nó mang theo điện lực hẳn là có thần đỡ tôn kinh người như vậy, mãnh liệt như vậy dòng điện phối hợp sấm x é t đồng dạng tốc độ d h lâm vào đại nguy cơ bên trong. s u u gỗ tuyển thủ đến cùng sẽ dùng phương pháp gì ứng đối cái này nguy cơ đâu? Đến rồi. Tỷ m ỉ chú ý đối chiến động thái người chủ trì đột nhiên lớn tiếng gào thét ra, tại thanh â m hắn đến người xem trong t hai trước đó, mạng t c h p đã tới mang theo vạn quân sấm chớp đi tới dinh trước người. Hiện tại dù cho Su u g muốn ra lệnh cũng đã không còn kịp rồi. Ngay tại thời khắc ngàn c â n treo sợi tóc. Dịn một mực gần nấp ở trên người tinh thần lực bắt đầu phát huy tác dụng. Tại mạ n ẹ t chị mang theo sấm chớp đánh trúng thân thể của mình trước một khắc, tàn m á t tại d ì n mép váy băng tuyết cùng còn tại rơi xuống hồ cũng bắt đầu hướng bên này bắt đầu chuyển động. Tiếp lấy chiến đấu trên trận l i ề n tách ra mạ n ẹ t chị đặc h ư u kim quang cùng lôi điện mang tới nổ tung minh minh. Chúng chúng đ í c h mang theo tiệt gỉ hot thối l u i ra khỏi nổ tung sóng xung kích về sau. Người chủ trì quạt mấy lần trước mặt bay múa bơ. Tiếp lấy liền không k ị p chờ đợi phát ra vấn đề, giống như hắn không k ị p chờ đợi biết rõ kết quả, còn có trên trận h á n g giả mà xem như Dịn huấn luyện ra, s u g biểu hiện liền lộ ra bình tĩnh nhiều. chỉ bất quá hắn bình tĩnh rơi xuống đối thủ cùng người chủ trì trong mắt biến thành dáng chống đỡ c h ấ n đ ị n h đương nhiên dù Ugo không biết những thứ này coi như biết do hắn cũng sẽ không để ý bọn hắn ý nghĩ tại bọn hắn chờ đợi phân xử tuyên án kết quả thời điểm Manechị đột nhiên lại một lần làm ra tư thế công kích lúc này Thomas đã làm tốt nên đón thắng lợi tiếng hô chuẩn bị bất quá tại lơ đ ã n h ì n thấy Manechị biểu thị về sau nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất không thấy m a n e sử dụng t la mệt dạo ở Thomas đối chiến kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú cho nên tại phát hiện m a n e ị dị dạng về sau hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính tiếp lấy lập tức để mạ nẹt t r i ệ dùng ra chỉ có có thể khắc chế Jin hỏa thuộc tính kỹ năng Thomas mục đích rất rõ ràng mặc dù hắn không biết Jin sử dụng thủ đoạn gì từ mạ nẹt t r i ệ công kích đến bảo t ồ lại nhưng là bất kể nói thế nào tại trong dự đoán của hắn lúc này Jin trạng thái nhất định sẽ không quá tốt cho nên tại Thomas trong dự tính chắc lần này phở là m ẹ t giờ hẳn là đầy đủ để mạ nẹt triệt cấp Jin bổ sung nó ngã xuống đất cuối cùng một đao thấy cảnh này vừa mới còn 10 phần bình tĩnh s ủ hữu gỗ rốt cục có phản ứng bởi vì Thomas cũng không có đón sai d i n mặc dù chặn mạn nẹt c h ị đại bộ phận công kích, nhưng là đối mặt mạn nẹt c h ì vô cùng bất nhập cường lực dòng điện, nó vẫn là nhận lấy bị thương không nhẹ. Những tình huống này, tại bạo tạc kết thúc không bao lâu, d i n liền thông qua tệ l ệ mặt thì đem bộ phận này trọng yếu tin tức truyền tới Sủ h ụ u c t r o n g đầu. Chỉ là, bởi vì d i n tệ l ệ mặt thì chỉ có thể truyền lại một số tương đối mơ hồ tin tức, cho nên Sủ h ụ u c chỉ biết là nó cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn thương, tiếp xuống vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng d i n trạng h n g cụ thể thế nào, cho dù là hiện tại Sủ u u c cũng không rõ ràng, cho nên khi nhìn đến Thomas mệnh lệnh mạn nẹt c h ì sử dụng s ợ la mệt giờ thời điểm, hắn rốt cục bình tĩnh không nổi nữa. n g u y ê bản hắn còn muốn là g ì n tranh thủ càng nhiều khôi phục thời gian. Hiện tại xem ra, mạng nẹt chì cũng sớm đã đã nhận ra Jin tình hình. Jin dùng tơ dọt ngăn lại m ạ n ẹ t c h ỉ phơ l a m ẹ ệ t dạo ở. Suu Go tiếng nói vừa dứt, m ạ n ẹ t chì phơ làm ẹ ệ t dạo đã xua tán đi không t r ù n g che chắn tầm mắt của Jin lại một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ bất quá tình trạng của nó nhìn qua không phải rất tốt đối mặt m ạ n ẹ t c h ỉ phơ làm mệt dạo ở. Jin lúc này dựa theo Suu Go mệnh lệnh trực tiếp dùng ra tơ dọt kỹ năng. Một nửa trong suốt b ạ dì ở rất tốt đem hỏa diễm ngăn cách bên ngoài, để Jin đạt được chân quý thở dốc thời gian. Chỉ bất quá Thomas cũng không muốn cho nó khôi phục thời. Gian, tại phát hiện sở la mệt do bị ngăn lại về sau, hắn lập tức có hướng mạng nẹt c h truyền đạt xuống một cái chỉ thị. m ạ g nẹt i m kết thúc nó, lại một lần nữa sử dụng liệu chặt hở. Chương 210 t r ă ạ n ra xin. Chương 210 t r ạ n ra xin. Mạng nẹt c h lông bẩm chỗ không ngừng mà ra bên ngoài lóe ra sở hạc, hướng dình công kích quá trình bên trong sở hạc không ngừng phân hợp, cuối cùng lại một lần transform trở thành hình tàu sấm chớp. Có lần đầu tiên thêm nhiệt, mạng nẹt c h lần này công kích tốc độ so trước đó nhanh hơn, lần này dình không thể không sớm bắt đầu chuẩn bị, nó tóc dài tại siêu năng lực n ợ rộ xuống không gió tung bay, cũng không lâu lắm. vừa mới bị điện quang s ô n g phá vỡ vụn khối băng c ù n g tuyết phấn lần nữa tụ tập lên rất nhanh một đạo tuyết trắng tường băng liền đứng ở Jin c ù n g mãnẹt c h trước mặt lần này người xem bao lấy được đối diện Thomas rốt cục thấy rõ Jin phòng ngự thủ đoạn ngay sau đó v ắ n nổ s ợ b á c lại một lần đụng phải trên tường băng ngay tại Jin la mãnẹt c h ị tường đổ mà làm chuẩn bị thời điểm người chủ trì cùng trên trận người xem đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô nó đến rồi d i n p h ả n p h ấ t cảm ứng được cái gì nó theo bản năng ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy từ trên tường băng nhảy xuống mãnẹt nhìn thẳng sở o ặ c để Jinz hai mắt có chút khó chịu, nó bản năng đóng một chút mắt, tiếp lấy liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này Sủu Ugo cũng đã không kịp tuyên bố chỉ thị, mà lấy Jinz lúc này trạng thái cơ bản không tồn tại tránh thoát mạng ẹ t c h i ệ lần này công kích khả năng, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nhưng là cho dù là Sủu Ugo cũng đã làm xong j i n ngã xuống đất chuẩn bị tâm lý. Diệt chỉ có thể tới đây sao? Nhắm mắt lại chuẩn bị từ bỏ Jinz đột nhiên cảm ứng được Sủu g nói nhỏ, nó nghe được Sủu g o trong lời nói cái kia một chút tiếp đối cùng thất vọng, tiếp lấy nó nhớ tới trận đầu chiến đấu bên trong s ủ g đối với nó kêu nói, không đến nơi này. d ị h tại trong nháy mắt đem ý niệm của mình truyền tống đến s ủ ủ gỗ bên kia sau đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra tiếp lấy tận chính mình năng lực lớn nhất đem c h u n g quanh có thể dùng tới tất cả lực lượng hội tụ tới đối mặt tình thế bắt buộc từ trên xuống dưới mà nẹt chìm dịp lần thứ nhất phi thường kiên định nên đón tiếp lấy một đạo hoa mỹ băng tinh cùng m à nẹt t r i t kim sắt lôi điện và chạm thành quả không để cho s ủ ủ gỗ bọn hắn chờ quá lâu nổ tung sau này bọn hắn rất nhanh liền thấy được trung tâm vụ nổ tình hình dịp toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất mà m à n t c h ì thì như cũng duy trì vừa mới công kích xuất khí tư thế nhưng nhìn đến tình huống như vậy Thomas cũng không có cao hứng trở lại, bởi vì lúc này mạ nẹt c h ị ệ cùng trên đất Jinz, đối với hắn cứ gọi không phản ứng chút nào. Tại Jinz ngã xuống đất đồng thời, d ị h băng lãnh hàn khí cũng tại nó từ bỏ tất cả phòng ngự một khắc này bắt đầu xâm lấn đến mạ nẹt t r ị ệ t trong thân thể. Ngay sau đó mạ nẹt c h ị ệ t tại một giây sau liền biến thành một cái cự đại băng điêu, cho nên Thomas còn chưa kịp cao hứng, s ắ c mặt liền vừa trầm xuống dưới đối với vấn này. Thomas vốn là ôm thắng dễ dàng lòng tin, chỉ là kết quả cuối cùng lại n g ạ n h sinh sinh địa quan hắn một cái bản hai m n h Su Hugo cùng Thomas khác biệt, hắn trước tiên chú ý vẫn là nhà mình b ộ k ẹ m n tình huống, tại phát hiện Jinz tổn thương không tính quá nghiêm trọng thời điểm. s u h u g o lúc này mới đem lực chú ý thả lại chiến đấu thắng bại bên trên. Manetchi, i n s đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. đang đợi đại khái 5 phút, xác nhận m à n e t c h i không có tránh thoát băng điêu năng lực sau phân xử cuối cùng làm ra phán quyết. Theo phán quyết kết quả xuất hiện, hội trường trên màn hình lớn biểu thị z i n s cùng Manetchi hình ảnh lập tức tối xuống dưới. Lúc này Suugo đã đem Dins thu hồi bổ kỳ bản, làm rất tốt Dins.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 lúc này Thomas đã có hai con bộ kẹmẩn đã mất đi năng lực chiến đấu, mà Sủu g ộ thì chỉ có Jin không thể tham gia tiếp tục chiến đấu, cho nên trước mắt đến xem, rõ ràng là Sủu gỗ c h i ế m cứ lấy trận chiến đấu này ưu thế. Nếu như Thomas muốn lấy được thắng lợi lời nói, hắn tối thiểu phải có một cái bộ kẹmẩn có thể đ ổ i được Sủu gỗ hai con thậm chí trong tay hắn càng nhiều chiến lực bằng không, trận chiến đấu này kết quả sau cùng ở chỗ này liền đã quyết định. Thomas rất rõ ràng so Sủu gỗ rõ ràng hơn điều ấy, cho nên đang trầm tư sau khi hắn thả ra một cái khí tức x o so vừa mới m ạ n ẹ t càng cường đại hơn mạnh n r n Hiện nhiên mạn nghệ dồn hẳn là Thomas trên tay át chủ bài một t r o n g thậm chí bản thân nó liền là Thomas cuối cùng vương bài. Chỉ là tình huống hiện tại, để hắn không thể không sớm đem áp đáy hòm mạn nghệ dồn p h o n g ra. Lần này, chẳng những s ủ hữu g ộ nhìn ra mạn nghệ dồn đỉnh tiêm quán chủ cấp thực lực, có thâm hậu bản lĩnh người chủ trì cũng rất nhanh liền đã đoán được nó đại khái cấp độ thực lực, cho nên không đợi s ủ hữu g ộ thả ra tổ kẹm ẩn, người chủ trì liền kích động r ơ lên mịt rộ p h ổ n k đều lớn lên. A, h ở trên. Đây là một cái quán chủ cấp bậc mạn n h ệ dồn. hơn nữa còn là loại kia đỉnh tiêm quán chủ chủ lực cấp độ mạnh nệ rồn thực lực của nó cũng không so với chúng ta vợ mỹ lì ông city bên trong ti sực quán chủ cái kia mấy cái thành danh bộ kẹm kẹm trời ạ tomás tuyển thủ thật là lữ hành không đến 3 năm huấn luyện ra sao ta hiện tại cũng hoài nghi trong tay hắn m ạ n nệ rồn nhưng thật ra l à ti s ự quán chủ chủ lực bộ kẹm tiếp xuống làm đối thủ sủi gỗ tuyển thủ xem ra muốn gặp được phiền t h o á i hơn nữa còn là trước nay chưa từng có đại phiền t h o á i có thể tại trọng yếu như vậy thịnh hội bên trên đảm nhiệm người chủ trì chức vị hiện tại giải thích sủi gỗ bọn hắn chiến đấu người chủ trì đương nhiên không phải là cái đèn đã cạn dầu cho nên hắn chỉ dùng mấy câu liền đem hiện trường vừa mới bắt đầu làm l ạ n h bầu không khí lần nữa cổ đ ộ Nhưng g n là người chủ trì không biết là tại hắn nói ra đằng sau câu nói kia thời điểm, Thomas trên mặt biểu lộ xuất hiện một nháy mắt mất tự nhiên, cái này bị đối diện một mực chú ý mạng nghệ dồn cùng hắn s ữ u gỗ bắt được, nhưng là không có chứng cứ s ữ u gỗ cũng không có quá để ở trong lòng. trải qua một phen suy nghĩ, Sùu gỗ cuối cùng đem k h ắ t chế điện hệ vạ dạ xịt phong ra, có được có cùng trùng thuộc tính vạ dạ xịt không thể nghi ngờ so Sùu gỗ trong tay cái khác b ộ kẹm mẩn, càng thích hợp ứng đối điện hệ làm chủ m ạ n ệ dồn. cho nên khi nhìn đến s u gỗ thả ra b ộ k ệ m ẩ n sử vạ dạ xịt thời điểm. Thomas s ắ c mặt trầm xuống mấy phần. Vạ dạ xịt thực lực trải qua s ủ h ủ gỗ trong khoảng thời gian này đã huấn đạt được không ít tăng lên. Mặc dù làm vừa mới bước ra tinh anh cánh cửa, so sánh mạng nệ dồn loại này quán chủ cấp đỉnh tiêm tuyển thủ còn có cái này khoảng cách không nhỏ, nhưng là nương tựa theo thuộc tính tương khắc h ưu thế, nó không phải là không có cơ hội cầm xuống đối diện cái t i a cường đại đối thủ. Phải biết, t h ỉ dụng tại sử dụng tích tụ tiến hóa trước đó cũng liền so trước mắt mạng nệ dồn cao hơn một chút, mà lại phi thường có hạn một chút, cho nên chờ đợi vạ dạ ị khẳng định sẽ là một cuộc c á c chiến đối với mạng nệ dồn. c â y nấm mới là b ả n t h ể vạ dạ xịt ra sân phương thức phải khiêm tốn nhiều.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 nói cho cùng mãn n h ệ dồn là có thể không tiếp xúc mặt đất trực tiếp phiêu phù ở giữa không t r ú n g bộ k ẻ e mẩn, mà lại công kích của đối phương kỹ năng cũng là cách không thả ra bên trong viễn trình kỹ năng. Trên một điểm này kỳ thật đối tốc độ không nhanh bạ dạ xịt tới nói là phi thường thua thiệt, cho nên nó không thể không sớm dùng ẩ n nấp thủ đoạn đem c ạ m bấy trước tiên bố trí, vì chính mình tranh thủ mỗi một phần nhỏ bé ưu thế. Nhưng là đối diện mãn n h ệ dồn giống như phát hiện một chút mánh k h ỏ e ba đầu mắt to giống như là muốn tìm được ạ dạ xịt tiểu động tác, nhưng là đáng tiếc là ạ dạ xịt bố trí đã hoàn thành, vừa mới bố trí c ạ m bấy lúc này đã hoàn mỹ ẩn tàng đến hoàn cảnh chung quanh bên trong. có thể là từ đối với thực lực bản thân tự tin, m ã n nệ dồn quan sát một lúc sau liền từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. ngay sau đó Thomas mệnh lệnh lập tức tới ngay tới. m ã n nệ bỏ m l o cồn, flask can đ ồ n g lúc này Thomas đã không có ngay từ đầu nhẹ nhõm tâm tình. lúc trước thời gian bên trong, Thomas còn cho rằng trên tay có lấy hai con quản chủ cấp độ kệ mẩn bản thân, hẳn là có thể nhẹ nhõm lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. nhưng khi r i n đ e m m ã n nệ chỉ thay đổi trận thời điểm, hắn không thể không thừa nhận sự u g ỗ có để hắn lật xe thực lực đứng ở chỗ này. Thomas đại biểu không chỉ là chính hắn, cho nên hắn không thể cũng không dám dừng bước tại thập lục cường. nghĩ tới đây. t o ma q u y ế t tâm l i ê u mạng. Nếu như không phải biết rõ tiếp tục hạ mệnh lệnh m ạ nghệ r ồ n sẽ không chú ý được đến. Hắn lúc này sẽ còn để nó tiếp tục phóng ra kỹ năng, muốn mau chóng giải quyết sủi uổng vạ giả xịt. Mệnh lệnh của hắn vừa mới truyền đạt, m ạ nghệ r ồ n lập tức liền thả ra một đống sắt thép chế tạo m ạ n g ệ bong. Những cái kia bom mới vừa ra tới tựa như là gặp được máu t a n h cá mập, nho a n h a o hướng về h ạ giả xịt bay đi. Vạ giả xịt, d ù n g n nở gỉ bạn đem bom chặn lại. Tê nấm thú ạ xịt vội vàng ngưng tụ ra mấy k h o ả n g h ệ năng lượng màu xanh lục cầu, tiếp lấy không đợi m n ệ b o m tiếp cận liền đem n ở g bạn thả ra. chuẩn bị d i a không trung đem những thứ này gai cầu đồng dạng sắt thép bom ngăn cản lại đến tận lực bồi tiếp về nở gỉ bản tại mạng nẹt bấm v a chạm phát ra tiểu yên hoa. Bạ dạ xịt tế nở gỉ bản thành công đem m ạ n nẹt bấm toàn bộ cả lại nhưng là lúc này đối diện m ạ n lệ dồn đã hoàn thành đối bạ dạ xịt lọ cồn. ngay sau đó c h ó i mắt flas cả đ ồ n g theo nó u f h ó đồng dạng trong thân thể hướng bạ dạ xịt bắn ngay nhanh như vậy liền hoàn thành hai cái kỹ năng. mạng lệ dồn thực lực quả nhiên không thể coi thường. suu gỗ tuyển thủ bạ dạ xịt muốn thế nào ứ n g đối đâu. đây chính là lọ cồn kỹ năng sử dụng công kích. như thế vội vàng thời gian bên trong nó căn bản không có thời gian đi chuẩn bị kỹ năng chặn đường. lời của người chủ trì còn chưa nói xong, Thomas liền lại một lần mở miệng. Mạn n ụ c chờ đợi lò c ủ n kỹ năng, hoàn thành khóa mục tiêu sau lập tức chuẩn bị ở m m ạ ệ dồn tựa như là một cỗ máy móc t vi, đối với Thomas mỗi một cái mệnh lệnh, Mạn nệ dồn đều có thể nhanh chóng mà tinh chuẩn địa chấp hành xuống dưới. Tại Flaska nổm bắn ra đi không bao lâu, không đợi kỹ năng kết quả xuất hiện, nó lập tức liền dựa theo huấn luyện r a Thomas mệnh lệnh bắt đầu chuẩn bị xuống một bộ công kích. Lúc này, nhìn xem bị đè lên đánh bại Ra xịt, không chỉ là người chủ trì, trên trận tuyệt đại đa số người xem cũng cảm thấy bạ dạ xịt muốn lệnh lệnh. Ba, mạn ệ dồn hoàn toàn đè ép vạ dã xịt đánh, điện hệ vỗ k ẽ m ẩ n đều lợi hại như vậy sao? Một người xem nhìn không được phát ra cảm thán. Không, dĩ nhiên k h ô n g phải, đây là đơn thuần thực lực cấp chế, mạn g ệ dồn đẳng cấp so vạ d ạ xịt cao hơn, mà lại bây giờ nhìn lại khả năng cả hai trên lệ khoảng cách còn không nhỏ. Bất quá dù cho không kém nhiều, ta cũng càng nhìn kỹ mạn g h ệ dồn, vạ dã xịt đối với thép cùng điện hệ mạn g ệ dồn tới nói, ngoại trừ thuộc tính k h ắ c chế bên ngoài một chút cơ bản không có những ưu thế khác. Vừa mới phát ra cảm thán người xem bên cạnh, một cái gã đeo kính đẩy trên sống mũi kính mắt nói nghiêm túc. Đánh thật hay, ta quyết định. Lại một thanh âm từ ồn à o hiện trường xông vào trong t h a i của bọn hắn, hắn phi thường thành công đem phụ cận ánh mắt đều hấp dẫn tới mạn lệ dồn mạnh như vậy. Sau khi trở về ta nhất định phải thu phục một cái p ạ à m giả xịt. h ắ t đây là tới từ gia đen ngoại quốc bạn b è nghi vấn. Khuku, cái kia, ta chỉ là đơn thuần thích ăn cây nấm mà thôi. Ha ha, nhìn thấy p ạ à giả xịt lớn như vậy một đóa cây nấm, đột nhiên có chút nhịn không được mà thôi. Trên khán đài nói chuyện sủi u ổ g cũng không biết rõ, coi như biết rõ hắn cũng không r ả n h đi để ý tới, nói cho cùng đối mặt m à n lệ d ộ n trọn vẹn công kích. s ủ h u gỗ không quá xác định và dạ xịt có hay không có thể chịu đựng được được. Vạ dạ xịt đi theo hắn thời gian vẫn là quá ngắn, đến mức lúc này s ủ h u gỗ đối vạ dạ xịt có chút lòng tin không đủ đ ư ơ n nhiên. s ủ h u gỗ nhớ tới một cái kỹ năng, hắn vội vàng hướng đối phương hô. Bất quá y nguyên bảo lưu lấy giã ngoại tính cảnh giác vạ dạ xịt hiển nhiên so với hắn sớm, hơn kịp phản ứng. Tại gặp được s ủ h u gỗ trước đó nó liền là bằng vào kỹ năng này tiêu i a o giã ngoại lưu thoáng â y án. Vạ dạ xịt nhanh sử dụng sủi đỡ ti. Không cần sủi g ỗ nhắc nhở, Vạ Dạ Sị đã nhanh chóng chế tạo một cái bít ngự dùng sủi u tít tụt, tại bỏ ra bộ phận thể lực tình huống dưới, nó tránh thoát k lát cả nồng lỏ cồn đánh lén, nhưng là nó nguy cơ cũng không có vì vậy mà giải trừ. Tại cây nấm sủi u tít t ụ c bị kích phá thời điểm, mạn nệ rồn lỏ cồn kỹ năng cũng đã làm lạnh được rồi. Chờ đợi Vạ Dạ Sị sẽ là mạn nệ rồn một bộ kế đánh lén, hơn nữa còn là lỏ cồn sau hì ở bìm trung cực đánh lén. Trong thời gian ngắn Vạ Dạ Sị đã không có cơ hội tái sử dụng sủi u tít tụt, mà lại một mực bị động bị đánh cũng không phải sủi g gỗ phong cách. Hắn lúc này đang điên cuồng nghĩ đến phá cục biện pháp. t h o m a s đ i ê n c u a n áp chế thay đổi trước đó phong cách dạng này đấu pháp lại thêm s u i h u g o cùng bạ dạ xịt còn ở vào gen luyện kỳ cho nên để hắn từ vừa mới bắt đầu liền tạo thành áp chế cục diện cho tới bây giờ bạ dạ xịt đối mặt tình huống trở nên càng ngày càng nghiêm trọng bạ dạ xịt sử dụng Mega giờ dần thời gian đã không nhiều lắm mắt thấy đối phương hỉ ơ bỉm đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn s u i h u g o không thể không mau chóng để bạ dạ xịt khai thác hành động bạ dạ xịt đồng dạng rõ ràng tình huống hiện tại cho nên rất nhanh mẹ gạ dở dần liền theo nó trong tay thả ra sủi h u gỗ ý đồ dùng kỹ năng này đánh gãy m ạ n nệ rồn hỉ ơ bỉm đồng thời khôi phục tạ dạ xịt vừa mới mất đi thể lực là tiếp xuống cục diện làm x o n g hai tay chuẩn bị đối với sủi u g ỗ rõ ràng như vậy dự định. Thomas đương nhiên đã nhìn ra, chỉ gặp hắn khinh thường phủ một chút miệng, tiếp lấy rất nhanh liền đem một màn kia khinh miệt biểu lộ thu về. m a n e j o n không cần để ý bọn chúng, tiếp tục tích tụ chuẩn bị hì ở bìm. có sớm chuẩn bị m ã n nở t ị p h ở lục kỹ năng, tạ dạ xịt mẹ gạ dở dỉ cũng không có đưa đến sủi u g ỗ dự đoán đến hiệu quả, lại thêm Thomas n h nhở, bọn hắn đánh gây đối phương phóng ra kỹ năng ý nghĩ rất nhanh liền tăng vỡ. hiện tại lưu cho ạ ị t có lẽ chỉ có cứng r ắ n chống đỡ. nhưng là lúc này sủi u gỗ cũng không có giống Thomas cùng đại bộ phận người xem cho là như thế từ bỏ vạ dã sinh, vạ dã sinh sử dụng ly sinh tiếp lấy chuẩn bị gạ im bặt. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh vạ dã sinh lúc này cũng không có trực tiếp chấp hành sủi u gỗ mệnh lệnh bởi vì nó tạm thời còn sẽ không gạ ỉ m h ặ t kỹ năng này, bất quá rất nhanh nó liền đã hiểu sủi u gỗ trong mắt ý tứ, thế là lại đem hạt giống vung đến không làm tránh né mà nệ dồn trên thân về sau, vạ dã sinh làm ra một bộ sẽ phát động quyết tử công kích tư thế. Sau một khắc mạng nệ dồn hỉ ở b ỉ m đã lên đạn, ngay sau đó đối diện Thomas trực tiếp phát ra công kích mệnh lệnh, công kích nó phóng ra. trương 212, t h ắ n g lợi trương 212, t h ắ n g lợi tại hỉ ở bìm ly khai màn ệ dồn trước người một khắc này b ạ dạ xịt vung vẩy lên trong tay một đôi kiếm lớn tiếp lấy rồi xoay người về phía trước tới b ạ dạ xịt chịu chết hành vi đưa tới người chủ trì cùng người xem một tràng t h u ố t lên trong đó không thiếu mắng to sùi g ụ là lãnh huyết ngu xuẩn hôn b ụ kẻ mần phái huấn luyện ra tựa hồ tất cả mọi người không coi trọng b ạ dạ xịt lần này tử vong công kích nói cho cùng song phương vừa mới biểu hiện đã đem thực lực trên lệ biểu hiện được nhìn một cái không sót gì s g mệnh lệnh này tựa như là tự tay đem b dạ xịt đẩy lên kết thúc đầu trên này.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 sớm đã có chuẩn bị, bọ dạ xịt đột nhiên toàn bộ thân thể chủ xuống, đột kích năng phát động. Thuộc về bọ dạ xịt phản kích rốt cục bắt đầu, thừa dịp hì ơ b ỉ m đem chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, bọ dạ xịt thành công đi tới dưới mặt đất, đồng thời một mực hướng về m ạ n nệ dồn phương hướng đi tới. Lúc này dù cho m ạ n nệ dồn phát hiện cái gì cũng không có dùng, bởi vì lúc này nó đang đứng ở phóng thích xong hì ở b ỉ m cứng ngắc trạng thái bên trong. Rất nhanh, chẳng những mạng nệ dồn phát hiện dị dạng, đối diện một mực độ cao chú ý bọ dạ xịt Thomas cũng phát hiện mánh quậy, thẳng đến hắn nhìn thấy hì ơ b ỉ m bay qua về sau, trên mặt đất cái nguyệt động kết l ú c hắn lập tức liền phản ứng lại, nhưng cũng tiếc chính là. mạn nệ rồn vẫn không có thể hoàn toàn từ cứng ngắc bên trong khôi phục lại. hì ở bìm vi lực đúng là phi thường lớn. có l ọ cồn kỹ năng nó hoàn toàn có thể giúp tomas miểu sát vạ dạ xịt cầm xuống ván này tranh tài thắng lợi. nhưng là l ọ cồn nói cho cùng không phải v à n năng. tối thiểu nhất mạn nệ d ồ n tạm thời còn làm không được lợi dụng lò cồn kỹ năng để h i ở bìm chuyển biến loại này độ khó cao thao tác. cho nên s u h u g o cùng vạ dạ xịt cơ hội tới. vạ dạ xịt sử dụng nọc c kỹ năng. s u u g để trên bầu trời người chủ trì s ử n g sốt một chút. để chúng ta chờ đã nọc tiếp lấy hắn liền thấy từ mạn nghệ dồn phía dưới c h u y từ dưới đất lên nhảy lên vạ dạ xịt vạ dạ xịt vậy mà không có bị trúng đích xem ra đây hết thảy cũng là s h ữ u ổ n tuyển thủ cùng vạ dạ xịt thiết kế ra được vừa mới công kích chẳng qua là c h ư ớ n g nhát pháp vì chính là tìm kiếm cơ hội thích hợp sử dụng đ ị t kỹ năng đem đối thủ lừa qua đi hiện tại lâm vào cứng ngắt trạng thái m à n nghệ dồn muốn nguy hiểm tiếp xuống nó muốn đối mặt vạ dạ xịt trung cực phản kích người chủ trì thanh âm vừa rời đi mị tổ phồn vạ dạ xịt đã tại c h u i từ dưới đất lên trúng kích vào cao cao địa nhảy dựng lên nó mượn nhờ vừa mới lịt xịt để mạn nghệ dồn hạ xuống đến nó vừa vẫn có thể chạm đến độ cao tiếp lấy kìm lớn nâng cao sau đó phát động n ó c ó kỹ năng ẩm một mực lợi dụng từ trường phiêu phù ở giữa không trung mạn nghệ dồn lần đầu cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật mạn nghệ dồn lúc này Thomas anh â m cũng chạy tới nhanh lên đối p ặ t giả xịt sử dụng chi ở ở tốc Thomas rõ ràng mạn nghệ dồn thực lực cho nên đang kinh ngạc về sau rất nhanh liền điều chỉnh tới tiếp lấy lập tức liền để mạn nghệ dồn phản kích trở về bởi vì vừa mới bạ giả xịt n ó c không chỉ là đưa nó từ giữa không trung đánh hạ nỏ c tại cấp cho mạn g ệ dồn tổn thương đồng thời cũng đem đối phương cứng n ắ c trạng thái được đi nhưng là biết rõ không có khả năng một cái nó coi liền thành quả mạn nệ dồn còn có Sùu u ổ g cũng bạ g i x t cho nên chờ đợi lâu như vậy mới xuất hiện phản kích cơ hội Sùu u ổ lại thế nào cứ như vậy để nó chạy đi v ạ g i x t đem sờ bỏ dẫn bạo đi Sùu u ổ lúc này trong miệng dẫn bạo cũng không phải là nổ tung ý tứ kỳ thật vừa mới bạ g i xịt công kích d ụ ý ngoại trừ rút ngắn khoảng cách bên ngoài nó còn đem trước đó bố trí s ở bỏ lại một lần nữa tụ tập lên đồng thời dẫn tới mạn nệ dồn phụ cận mà lúc này chờ đợi lâu như vậy sờ bỏ rốt cục có thể phát huy nó tác dụng kép t h u tính để mạnh mẽ dồn miễn dịch và dại x ị t độc thuộc tính kỹ năng tổ thương, nhưng là nó lại không có khả năng giúp mạnh ệ ẽ dồn miễn dịch sở bỏ thôi miên hiệu quả. Mặc dù nó đã bản năng lợi dụng điện từ năng lực đem vệ về sở bỏ ngăn cách tại thân thể của mình bên ngoài, nhưng là động tác như vậy đối với vừa mới tại nó bên người n ổ tu nghệ p về sở bỏ cầu thật sự mà nói là quá chậm. mạnh mẽ dồn không muốn ngủ mất, nhanh tỉnh lại. Thomas la lên cũng không có giúp mạnh ệ ẽ dồn tránh thoát về vệ sở bỏ ma thủ, nó ba đầu mắt to bắt đầu chậm rãi khép lại, vừa mới lơ lửng lên nó hiện tại lại về tới mặt đất. giờ khắc này công thủ lị chuyển thợ săn cùng con n g ư i thân phận hoàn thành thay đổi. từ chiến đấu bắt đầu liền lộ ra bình tĩnh vô cùng thậm chí có chút tự ngạo Thomas lúc này có chút lung cuống hắn không ngừng kêu màn nghệ dồn danh tự ý đồ có thể đem đối phương tỉnh lại tới nhưng là bạ dạ xì chuẩn bị lâu như vậy thêm lượng bản sở bỏ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tỉnh lại tại Thomas chuẩn bị thay đổi màn nghệ dồn thời điểm Sugo kịp thời bắt được hắn động tác này bạ dạ xì ngăn cản hắn tiếp lấy bạ dạ xì r ơ lên một đôi kìm lớn đem b k bản h quang cấp đánh tan lúc này s u g cũng không định lại cho Thomas cơ hội sử dụng g d ậ p kỹ năng tiếp theo là sở r cuối cùng sẽ bằng trong ngủ mê mạn nệ dồn cứ như vậy không núc ních thừa nhận bạ dạ xịt công kích. bất quá nó không hổ là tomas trên tay mạnh nhất c bộ á i m ẩn, thực lực đã đạt đến quán chủ cấp đỉnh tiêm tồn tại, lại thêm bạ dạ xịt lực công kích x á c thực còn kém một chút. mặc dù có gờ dọc kỹ năng tăng phúc, nhưng là muốn kết thúc mạn nệ dồn vẫn vẫn là kém một chút. mạn dồn. đống n h â n nhìn thấy mạn nệ dồn cũng không hề hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu cũng tỉnh lại. tomas lập tức hưng phấn tiêu lên, chỉ bất quá lời còn chưa nói hết, sự hưng phấn của hắn liền bị một cái kìm lớn cấp bẻ gãy, chỉ gặp bạ dạ xịt kìm lớn trên tay, một phát nghệ năng lượng màu xanh lục cầu g ạ o thét mà ra, tiếp lấy liền trúng đích vừa mới bắt đầu tỉnh táo mạn nệ dồn. Thành quả ra, thắng lợi là bạ dạ xí. Đế tử sẽ rủ l i n diêm sủu g ộ tuyển thủ cho chúng ta diễn ra vừa ra ngược rõ l ậ t bản t u y ệ t diệu chiến đấu, mà lại làm sẽ rủ l i n diêm vấn luyện ra, ta có hay không có thể đại nhưng suy đoán, trong đó sủu g ộ tuyển thủ am hiểu hơn sử dụng thủy t h u ộ c tính bổ kẹm mẩn, nếu là như vậy, h ẳ n chính là chúng ta lần này ýn đi gỗ t ọ lệ t ợ ổ cồn phở r ẹ n sở bên trong lớn nhất h c mã. Sẽ rủ l i n d i m quả nhiên không hổ là liên minh b ắ t đại đạo quán một trong, ta rất chờ mong sủu gỗ tuyển thủ đến cùng sẽ ở lần này ýn đi gỗ t ọ lệ tợu cồn phở dẹn sở bên trong đi đến một bước nào. là người chủ trì nói ra câu nói này thời điểm kỳ thật trận chiến đấu này đã vẽ lên dấu chấm tròn có đi Lisit mẹ gạ i ờ r n h xin thèm x cùng các loại dị thường trạng thái một phấn còn có siêu cấp thuốc ngủ sở b ỏ bạ dạ xịt trực tiếp thống trị chiến đấu trận Thomas còn lại bộ k ệ mẩn cũng là tinh anh dai thực lực thực lực như vậy căn bản hao tổn bất quá bạ dạ xịt cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể thất hồn lạc p h á c h mang theo mất đi năng lực chiến đấu bộ kẹ mẩn rời khỏi nơi này. m à Su Hữu Cổ chỉ dựa vào hai con cỗ k ẹ m ẩ n liền lấy được lần này. i n d i g o t ợ lệ thì ổ cồn p h ở r ẹ n s ở bắt cường tư cách. Hắn mạnh nhất Hắc Mã x ư ơ n g Hảo cũng bởi vì trận chiến đấu này bị đông đảo huấn luyện r a tán thành. Trong bất tri bất giác, biết rõ Sủu u g ổ cũng bắt đầu đối x ẽ dụ lỉnh đim đổi mới huấn luyện r a càng ngày càng nhiều. Xem ra đến bây giờ, Sủu u g ổ cùng x ẽ dụ lỉnh đim hợp tác kế hoạch tiến hành đến phi thường thuận lợi. Chương hai t r ư ờ i n Địch Cổ Tội lệ t h ổ cồn cở dẹn dở bên trên xả cờ dẹn phi dở. Chương hai t r i n Địch t ộ lệ thì ổ cồn p h ở r ẹ n s ở bên trên xả cờ r ẹ n phi giờ.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 nói cho cùng thời tiết như vậy đối với hỏa, n h a n thạch các loại thuộc tính tinh danh linh ảnh tiếng nổ thật sự là quá lớn, đương nhiên b ộ kẹm ẩ n kỹ năng tạo thành thành quả không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Bởi vì mưa to nguyên nhân, s u h u gỗ bọn hắn lúc này đang tụ tại b ộ kẹm ẩ n center bên trong, dẹn lô đang ghé vào cửa sổ thủy tinh thượng khán mưa bên ngoài cảnh, tại bên cạnh nàng còn có sự dụng cùng nàng tiểu đồng bọn chủ chủ, trang diện này nhìn qua phi thường ấm áp tĩnh mịch, nhưng là dẹn lô thỉnh thoảng quay đầu động tác vẫn là đưa nàng tiểu tâm tư cho ra bán đối đầu r n l mắt to, s u u g bất đắc dĩ nở ụ cười, sau đó từ tùy t h ầ n trong hành lý lấy ra nàng mưa nhỏ áo cùng ù n g đi mưa. chỉ có thể ở cổng bên kia chơi, không muốn đi xa biết không? Su Hugo còn chưa nói xong, r e n l ộ đã thuần thục đem áo mưa bọc tại trên thân, một bên v ỏ áo mưa vẫn không quên một bên hướng Su Hugo gật đầu đáp ứng. mà giống như nàng, lúc này không phải thủy thuộc tính t i ệ p chủ chủ chủ cũng mang lên nó chống nước trang bị, vừa mới chuẩn bị tốt nàng liền lôi kéo xì dục ra bên ngoài chạy. t ì dục, Chu Chu, chúng ta đi rồi. Có Xì dục hỗ trợ, mưa lớn mưa to chỉ có một phần rất nhỏ rơi xuống r e n l ộ trên thân. nhìn thấy trường hợp như vậy, Su Hugo cũng liền an tâm tiếp tục giúp Jin còn có lũ s y làm thông thường hộ lý, hết cách rồi, nữ sinh khẳng định là sẽ yêu đẹp một chút. ngay tại s ủ Hữu g ỗ nghiêm túc đóng vai sẻn phân giao cái nghề nghiệp này thời điểm, lúc này hẳn là không người chiến đấu trận bên kia đột nhiên ra nguyên một nổ thật to âm thanh. Nghe được thanh âm như vậy, s ủ Hữu g ỗ trước tiên ngoài ra đem rèn l ộ lôi trở lại b ổ kẹm ẩ n center. Lúc này b ổ kẹm ẩ n center bên trong huấn luyện r a đều đã tụ tập tại cửa ra vào vị trí. Vừa mới cái kia âm thanh anh minh thật sự là quá lớn tiếng, toàn bộ b ổ kẹm ẩ n center bên trong người cùng b ổ kẹm ẩ n toàn bộ đều rõ ràng nghe được. Hu chết bà bảo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai biết được? Bất quá mưa lớn như vậy, chiến đấu trận bên kia hẳn không có những người khác mới đúng. Chẳng lẽ là hoang dại thủy thuộc tính bộ kẹm mẩn làm ra?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 bởi vì muốn biết không chỉ hắn một cái, trung q u a n h rất nhiều u ấ n luyện ra đối với vấn đề này cũng đặc biệt hiếu kỳ, thế là hắn duỗi ra ngón tay chỉ bị mưa to bao phủ, lúc này lộ ra có chút lơ lửng cùng mơ hồ xả cơ r ẹ phi giờ. u, đó chính là nguyên nhân, đây chính là truyền thuyết bổ kẹm ẩ n ngọn lửa trên người, là tại xỉ phàm ái lận ở bên kia còn kia danh x ư n g bất diệt chi hỏa mổ chẹt trên thân thu hoạch, c o n kia mổ chẹt thế nhưng là xỉ phàm ái lận ở ba vị thủ hộ thần một trong, nghe nói thực lực của nó có thể toàn thắng tùy ý một vị một vị liên minh thiên vương cấp cường, giả, thật sự có mạnh như vậy sao? ta trước đó nghe người ta nói qua. giống như hồền địa khu một vị uy tín lâu năm thiên vương liền thu phục không chỉ có một con truyền thuyết bộ kệ mẩn, có người không khỏi đưa ra chất vấn, không có trực diện qua chân chính truyền thuyết bọn hắn, căn bản không biết loại lực lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. đương nhiên, truyền thuyết bộ kệ mẩn ở giữa cũng là có khác biệt, truyền thuyết bộ k ẻ mẩn ở giữa cũng là có không ít khác biệt. như lời người nói những cái kia kỳ thật chỉ có thể coi là ngụy truyền thuyết bộ kệ mẩn, bọn chúng trên thân cũng không có chân chính truyền thuyết cái chủ loại kia cấp độ, có thể nói là truyền thuyết bộ kệ mẩn bên trong kẻ thất bại, dạng này ngụy truyền thuyết bộ k mẩn, kỳ thật cũng chỉ bất quá là so các đại địa khu chuẩn thần bộ kệ mẩn cơ sở t ố chất mạnh lên một chút mà thôi.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 mà lại hắn cũng tin tưởng ý để gỗ tơ lệ tỳ ổ u c ổ n thở dẹn ở bị ban người khẳng định cũng đã chú ý tới tình huống bên này, cho nên xùu gỗ liền không có ý định ngay g ó c cái này n á o nhiệt. lúc này vừa mới đi bãi p h ò n g gần nhất, bạn mới câu bạn giáp t h ú c cũng gấp vội vàng địa chạy tới, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại r ẹ n lỗ cùng xùu gỗ sau hắn mới buông lòng xuống. tiếp lấy ngay tại một bên thở hổng phát sinh xảy ra chuyện gì sao? nghe được giáp t h ú c xùu g học vừa mới vị kia tâm niên huấn luyện a đồng dạng chỉ chỉ chiến đấu trận phương hướng, chiến đấu trận bên kia giống như xảy ra chuyện, đã vừa mới có mấy cái huấn luyện ra hướng bên kia đổi đến. xem ra là thật xảy ra chuyện. Khi ta tới, còn trông thấy bộ kẹm mẩn c e n t e r bên trong thủ vệ cảnh sát gen n ỉ cũng chạy tới. Giáp thúc rốt cục hồi sức xong, bất quá đột nhiên hắn lại kêu lên chờ đã. Sả cờ r ẹ phỉ i ở làm sao không thấy? Là mưa quá lớn chặn tầm mắt của ta sao? Giáp thúc câu nói này trực tiếp để ở đây cái khác huấn luyện ra để tỉnh, vừa mới bọn hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy sả cờ r ẹ phỉ i ở ánh lửa tại trong mưa to lấp l o nhưng là hiện tại, chính như giáp thúc câu nói này, vừa mới màn mưa hạ ánh lửa lúc này đã biến mất. Nếu như không ai nói ra, đoán chừng bọn hắn muốn chờ thật lâu mới có thể phát hiện. Hôm nay mưa thật sự là có chút quá lớn. lúc này, một trận tiếng cảnh báo từ đại hội chiến đấu trận bên kia truyền tới, ngay sau đó liền có người mang về tin tức mới nhất, đó chính là xả cờ rẻ phí d i bị trộm cắp, mà lại đã thành công. Liên minh hiện tại người ngay tại trận đường những cái kia chuẩn bị rời đi xả cờ rẻ phí giờ đào tặc, xem ra lại là thợ s ă n xuất thủ. Nói chuyện vẫn là cái kia tư thâm vấn luận ra, hắn nhìn giống như biết rõ rất nhiều chuyện. Lại, dắt thúc cùng sủ o o g e trước đó một mực vây ở sẽ du lịn city một mẫu ba phân đất, mà lại mỗi ngày đều đang mà sống kế 4 3 căn bản không có thời gian cùng tâm tư đi tìm hiểu những cái kia d â u ria sự tình. cho nên đối với i n đi g o tợ lệ thì ổ cồn t è n sợ sự tình hắn biết đến cũng là phi thường có hạn đúng những truyền thuyết kia tợ săn đã không phải là lần thứ nhất đang đánh sạ cờ r ẹ phỉ i ờ chủ ý chỉ bất quá tại 5 năm trước bọn hắn sau khi thất bại liền đã mai danh ẩ ậ n tích ta còn tưởng rằng bọn hắn đều bị liên minh một m ẹ hốt gọn không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện hắn lại một lần đem sủng u g ỗ lực chú ý hấp dẫn truyền thuyết tợ săn một từ hắn còn là lần đầu tiên nghe được bộ kệ m ẩ n hơn t ờ hắn ngược lại là biết rõ mà lại đã từng cũng đã gặp qua. chỉ là không biết đối phương trong miệng truyền thuyết thợ săn cùng bộ kệ mẩn hận tờ có hay không có liên quan lại hoặc là nói kỳ thật những cái được gọi là truyền thuyết thợ săn liền là bộ kệ mẩn hận tờ chỉ là đem tên đổi một chút mà thôi s u h u g o cũng không có đem vấn đề hỏi ra bởi vì đối phương tại cuối cùng nhìn s u h u g o bọn hắn một chút về sau tựa như trước đó rời đi vấn luyện ra bước lên mưa to hướng chiến đấu trận bên kia t h đến chương 2 1 4 t r ư truyền thuyết thợ săn chương 214, truyền thuyết thợ săn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 cho nên bọn này cái gọi là truyền thuyết t h ợ s ă n tối đa cũng liền dám g i ả mục m tiêu đặt ở những cái kia có được tộc quần truyền thuyết bộ kệ m ẩ n trên thân cũng chính là trước đó s ủ hữu gỗ tiếp xúc đến ngụy truyền thuyết trên thân đương nhiên ngụy truyền thuyết cũng không phải tùy tiện một cái thậm chí là mấy cái huấn luyện ra liền cũng có thể đối phó được không có chuẩn thiên vương thậm chí là thiên vương thực lực bọn hắn căn bản không có tư cách đi đối mặt những cái kia ngụy truyền thuyết bộ k é mần kết quả như vậy chính là đại bộ phận truyền thuyết thợ săn d i n g ánh mắt nhìn về phía cùng truyền thuyết bộ kẹm ẩ n có liên quan sự vật hoặc là từng chiếm được chiếu cố bộ kẹm ẩ n trên thân kỳ thật từ trên căn bản nói bọn hắn là thuộc về bộ kẹm ẩ n hận t ờ bên trong một cái chi nhánh chỉ là thực lực lại so với phổ thông bộ kẹm ẩ n hận t ờ cường đại không ít nhưng là cho dù là dạng này theo lý tới nói bọn hắn cũng không dám mặt phải khiêu khích cường đại liên minh mới đúng nói cho cùng liên minh mới là trên thế giới này cường đại nhất nhân loại thế lực cho nên nhất định là có cái gì ích lợi thật lớn đi thúc đẩy bọn hắn dạng này thiêu thân lao đầu vào lửa ngay tại ý định gõ tơ lệ t ô bên này xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm.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 cho nên đến thêm tiền, được. yêu cầu này cũng không có vượt quá lo dần sờ ba đòn trước, cho nên hắn rất nhanh liền đáp ứng đối phương thêm vấn đề tiền c á c t h ứ đến chúng ta ở trước mặt đàm. hiện tại ta cần một đáp án. được, ta tin ngươi. tiếp lấy ống nói đối diện dừng một chút xả cờ rẻ phỉ i ờ đã tới tay, chỉ bất quá mục tiêu quá lớn, toàn bộ xả cờ rẻ phỉ i ờ đoán chừng không thể gạt được liên minh ánh mắt, không quá loại đã mang đi ra ngoài, cho nên ngươi không cần lo lắng. tốt, rất tốt. cầm điện thoại, lo dần sờ ba không khỏi cười hưng phấn ra cả đóa xả cờ rẻ phỉ không thể liền trực tiếp từ bỏ, chỉ cần mang ra hỏa t r ù là được. còn có.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 Chuyện lần đó kiện chính là xin nạ ba ai lần m ổ chặt hướng Tam Thánh Điểu bên trong hỏa chi thần quyền hành phát ra khiêu chiến, mà thành quả không thể nghi ngờ. Xin nạ ba ai lần m ổ chặt lại một lần nữa bại lui, dù cho nó có bờ lại nạ trợ rút, cho nên không lâu sau lại một lần nữa mang theo bờ lại nạ rời khỏi nơi này. Mà Tam Thánh Điểu bên trong mộ chặt mặc dù lại một lần nữa chiến thắng ổn thỏa thuộc về nó t h ầ n toạ, nhưng là nó tự thân cũng không phải là không bị thương chút nào, mà đây chính là lo dần sờ ba chờ đợi đã lâu cơ hội, chỉ cần có ý n g t ợ lệ t ổ c n n s bên trên, nó trước kia chia ra tới hỏa diễm, như vậy tiếp xuống hắn cất giữ truyền thuyết kế hoạch liền có thể bắt đầu. Xì p h ạ n g là n h bên kia phòng b sắp n ổ i mà yến đi gõ tạ lệ t ỉ ô bên này mưa gió lại sẽ đình chỉ, cũng không phải là chỉ có truyền thuyết t h ợ săn một phương mới có thể nghĩ đến sử dụng thời tiết đến trợ lực tự mình hoàn thành ý y thác nhiệm vụ. Phe liên minh sở dĩ không có tại ngay từ đầu liền xua tan thời tiết, đó là bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cho nên cảm thấy vẹn vẹn vì một trận thập lục cường tranh tài liền tốn hao không ít nhân lực vật lực xua tan trận này mưa to, có chút được không bù mất, cho nên mới sẽ cho truyền thuyết đám t ợ săn cơ hội l ậ thủ. Nhưng là bây giờ thì khác, s a cơ rẽ phì giờ nếu như vào lúc này mất đi? Đoán trưởng phụ trách chuẩn bị giới này, đại hội các ủy viên cũng sẽ không có cái gì tốt h ạ t chàng. Cho nên bọn hắn tại nhận được tin tức trước tiên, lập tức liền để cho người ta bắt đầu xua tan đỉnh đầu mưa to. Từng cái am hiểu thời tiết điều khiển bộ kệ mần bắt đầu phát lực. Cho nên rất nhanh, s u u g o đỉnh đầu bọn họ nước mưa dần dần tan đi, mà mang theo sả cờ r ẹ p h ỉ giờ chuẩn bị rút lui truyền thuyết đám thợ săn một nháy mắt liền bại lộ tại liên minh huấn luyện ra trong tầm mắt. c à n bọn họ lại không biết ai đang huấn luyện nhà trong đám hô một tiếng, tiếp lấy một cương mới vừa còn tại vây xem huấn luyện gia nhóm rối rít đuổi tới. Đối diện truyền thuyết thợ săn rất rõ ràng không có biện pháp gì tốt đem nguyên một đóa sở cờ rẻ phỉ dở thu nạp tốt, cho nên bọn hắn lúc này lộ ra hết sức rõ ràng, mà lại mang theo sở cờ rẻ phỉ i ở cũng không tiện chiến đấu. Bất quá có tốt, bọn hắn vì hành động lần này chuẩn bị mấy loại rút lui phương thức, tại hỏa c h u ẩ n bị lặng lẽ mang rời khỏi về sau, bọn hắn giữ vững được có chừng khắc đồng hồ thời gian, sau đó liền đem s ạ cờ rẻ phỉ dở đem t h ả bỏ, bởi vì lại không từ bỏ trước đó bị bọn hắn dẫn ra l ạ n sở cùng bờ Juno liền muốn trở về, vì dẫn ra t ạ chấn yến t lệ t ổ c n n sở thiên vương, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra đại đại giới. Đây chính là bọn hắn trước đây không lâu tại Lưu Ai lần bên trên lấy được, mang theo Mẹ Thỏ khi t ứ c vật phẩm, cũng chính là lợi dụng mới thở i ạ t Mẹ Thỏ, sắp hiện ra trận huyễn hóa thành nó lần nữa dáng lâm giả tượng. Lúc này mới đem bờ Juno cùng Lạn Sở cùng một chỗ lừa rồi. b ằ n g không, liên minh Thiên Vương lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy bị lừa đến? Tại khoảng thời gian này bên trong, việc quan hệ Mẹ Thỏ sự tình thật sự là quá nhạy cảm. Nói cho cùng Lưu Ai lần sự kiện vừa mới ngay, mà Mẹ Thỏ lúc này cũng đã cùng Mẹ Đồng Dạng biến mất không thấy, lại thêm thân phận của nó cùng đối với nhân loại không quá h ữ u hảo thái độ, cho nên Lạn Sở cùng bờ Juno không thể không đối xử c h ủ đáo. Cho dù bọn họ biết rõ khả năng chỉ là giả tượng, mà tại xác nhận là đúng là giả tượng về sau, bọn hắn trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất hướng trở về, làm l ạ n sờ mang theo bờ Juno chạy về đại hội hiện trường thời điểm. c h u y ề n t huyết đám thợ săn đã đem sả cờ rẻ phì giờ vứt bỏ qua một bên, tiếp lấy bắt đầu chia t á n chạy trốn. Ta đuổi theo, ngươi tổ chức huấn luyện ra xử lý tốt những chuyện này. Không đợi bờ Juno đáp ứng, l ạ n sờ một tay lấy bờ Juno đá xuống dở d ạ gỗ nè trên thân, sau đó lại lần lên không, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn lúc này kỳ thật còn dừng lại ở giữa không trung. Chương 215 sự tình giải quyết cùng bắt cường của so tài.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 Trải qua ngày hôm qua ngoài ý muốn, ủy ban đối đại hội công tác bảo an hiển nhiên để ý không ít, mặc kệ Sùu Ugo đi tới chỗ nào đều có thể trông thấy người mặc l i ê n mình chế phục huấn luyện r a cùng cảnh sát dẹn n ì thân ảnh, cho nên hôm nay tranh tài tiến hành đến phi thường thuận lợi. b ắ t cường rất nhanh liền xuất hiện, trong đó Geji, r é đều nhẹ nhõm tiến vào b ắ t cường hàng ngũ, mà lại b ắ t cường của so tài trận đầu liền là Geji tranh tài, vận khí của hắn tốt giống không tốt lắm, b ắ t cường trận đầu liền c ù n g Sùu Ugo đ ả i Vậy mà nhanh như vậy liền đ p h ả i s u Ugo, vận khí của ngươi giống như không tốt lắm. g e i tự tin hướng s Ugo nói, nhìn tại mấy tháng này thời gian bên trong. Hắn giống như đạt được không ít tăng lên, có tở dọ phe so hoặc cùng b ả c sở nghiên cứu trợ giúp, dạng này hắn xác thực dung không được s ủ i u g ỗ xem nhẹ đương nhiên, trừ phi tở dọ phe so hoặc trực tiếp đem bản thân bộ kẹmẩn giao cho Geji, bằng không s ủ i u g ỗ không tin đối phương có thể thắng qua hắn sử d ụ c cùng lũ cạ gì ổ. Ta xem ra vận khí không tốt là ngươi đi, đầu n h í m Lúc này mới vừa thắng được tranh tài z đi tới, nhìn vẻ mặt ngạo k i ể u Geji hắn nhịn không được liền đối một câu ta cảm giác s ủ i g ỗ thực lực so ngươi cái này ngạo kiều mặt mạnh hơn nhiều. Bây giờ tại nơi này đất t í cẩn thận ngày mai bị ba ba đánh mặt. Mặc dù nữ khí phi thường không khách khí. nhưng là đây đều là rét trong lòng nói tại mấy ngày nay ngắn ngủi ở chung bên trong r é đã nhìn thấy qua s ủ ủ gỗ không ít bộ k e m mẩn mà từ những thứ này p o kẹm o ẩ n bên trong r é cảm nhận được một c ố cường đại khí tức đặc biệt là tại con kia nhìn người vật vô hại xì dục trên thân cho nên lúc này hắn mặc dù có đối g e g i ý tứ nhưng là kỳ thật càng nhiều hơn chính là đang nhắc nhở g e g i không nên p h n h tưởng làm kinh địch của hắn rét đương nhiên hy vọng cùng hắn đứng tại trận chung kết sân quyết đấu bên trên sẽ là g e g i nhiệt huyết đồ đần ngươi là muốn tìm đỡ đánh sao đối với sủi ủ gỗ thực lực g e i đương nhiên biết rõ Bất quá hắn cái này rõ ràng là dừng lại tại mấy tháng trước s ủ ụ g ộ tại v ã Lệ tạo thời điểm ấn tượng, cho nên Geji mới có thể lộ ra như thế tự tin, nói cho cùng hắn thấy, s ủ ụ g ộ thực lực trong đoạn thời gian này tuyệt đối không có khả năng có hắn tiến triển nhanh như vậy. Cái này bắt nguồn từ thân phận tự tin, hắn cũng không có xem thường s ủ ụ g ộ bình dân huấn luyện ra thân phận, nhưng là s ủ ụ g ộ trong đoạn thời gian này có thể tiếp xúc đến tài nguyên cùng chỉ điểm, là khẳng định không có khả năng so với hắn. Đây là bọn hắn song phương gia cấp chố quyết định, cho nên hắn mới có thể tại vừa mới đối s ủ g nói ra nói như vậy. Bất quá g e i không nghĩ tới chính là. Hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp Sủu g ộ tốc độ tiến bộ cùng kinh ngộ, đặc biệt là Lù Cả d ì ê u bị Mẹ Thỏ có đỉnh, Ngạnh Sinh Sinh xâm nhập Thiên Vương cấp độ sự tình đương nhiên. Những tin tức này z cũng không rõ lắm, hắn chỉ biết là Sủu g ộ nhìn cũng không đơn giản, đây là trực giác của hắn nói cho hắn biết, mà lại tại hắn tự giác bên trong. Sủu g ộ có rất lớn, có thể sẽ đứng tại cuối cùng trên sân khấu, đây là z ế không có nói ra. Ngươi mới là đồ đần. z cùng đóng vai lấy tiểu trong suốt Sủu g ộ chào hỏi một tiếng về sau, chuẩn bị trước tiên xử lý một chút b ổ kẹmẩn trị liệu vấn đề, cho nên hắn không giống như ngày thường cùng g e i đòn kia lên. z cuối cùng để lại một câu nói muốn tin hay không? Geji còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là lúc này Z đã đến bọn hắn, quay người hướng dội tiểu tiểu thư Phương hướng đi. Thôi đi, cái này hút đ ả n Geji đối Z bóng lưng tức giận bất bình nói một câu, tiếp lấy liền xoay đầu lại nhìn về phía còn tại bên kia thần du Sugo, kỳ thật Sugo cũng không phải là thần du, hắn chỉ là đem chú ý bỏ vào đi nghỉ địa lũ c a gì ở trên thân. Sugo, ngày mai ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ân. Geji để phân thần Sugo tỉnh lại đương nhiên, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, ngươi phải cẩn thận g e i Ta biết ngươi gần nhất thời gian tiến bộ rất lớn, nhưng là trong khoảng thời gian này ta không ngừng lại.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 nhưng là trong lòng của hắn Kỳ Thật Phi thường rõ ràng cái kia Sủu Gỗ cường đại đây là có thể uy hiếp được hắn cướp đoạt y n d i g o tạ lệ thì ổ cồn thở dèn sợ quán quân địch nhân cho nên cho dù hắn trong lòng có kiêu ngạo nhưng là hắn hay là sẽ dùng 200% n g h i ê m túc đi đối đãi ngày mai chiến đấu tại g e j i rời đi về sau Sủu Gỗ rất nhanh cũng trở về đến bộ kẹmẩn Center bên trong bởi vì hắn cũng cần là ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị chương 216, đối chiến g e j i chương 216, đối chiến g e j i thời gian trôi qua rất nhanh chỉ chớp mắt g e j i cùng Sủu Gỗ đối chiến liền đến tới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 vượt lên trước để bộ kẹmẩn phát động tiến công. g a e z i cái thứ nhất bộ kẹmẩn là sủi u gỗ quen thuộc e sẽ chủ tọa có siêu năng lực thuộc tính bộ kẹmẩn, đồng thời cũng là tại khắc chế sủi u gỗ đội ngũ hơn phân nửa chiến lược bộ kẹmẩn là g a e z i trải qua hôm qua n g h ị sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định nói cho cùng hắn cùng sủi u gỗ cùng một chỗ mạo hiểm qua đối sủi u gỗ trên người một ít bộ kẹmẩn đều hết sức quen thuộc. m à Su h i u gỗ rất rõ ràng cũng là rõ ràng đ i ể m này, cho nên hắn ra sân cái thứ nhất bộ kệ mẩn là trước tiên lịch tập thành công vạ dạ xịt, vạ dạ xịt trên người bộ phấn c ù n g n ệ vẹt sở bỏ phi thường thích hợp quấy rối cùng k h n g chế, có thể là tiếp xuống ra sân đồng bạn tranh thủ đến không ít tiện lợi cùng h ưu thế, cho nên làm tiên n g n g cơ cũng là rất thích hợp lựa chọn đây cũng là sụu gỗ, đang đánh c ự c ghê gì không sẽ chọn hỏa thuộc tính bộ kệ mẩn làm tiên n g n g cơ một cái quyết định, hiện tại rất rõ ràng, hắn thành công, mà lại tại vừa mở trận liền thu được thuộc tính bên trên ưu thế. có được trùng thuộc tính bạ dạ xịt k h ắ c chế s c chủ tọ trên người có cùng siêu năng hệ nếu như g e z i s c chủ tọ là ở dạ địa khu s c chủ tọ liền sẽ không có loại này bối rối lúc này g e z i o so s ủ hữu gỗ rõ ràng hơn điểm này cho nên hắn ngay đầu tiên vượt lên trước để s c chủ tọ phát động công kích s c chủ tọ sử dụng bạ dạ bạ dạ là phổ thông thuộc tính kỹ năng cho nên sẽ không nhận bạ dạ xịt trùng thuộc tính k h ắ c chế chỉ bất quá bạ dạ thuộc về uy lực không lớn sở kỳ hiệu linh kỹ năng cho nên đối bạ dạ x ị uy hiếp cũng không phải là rất lớn tại s hữu gỗ còn chưa kịp ra lệnh thời điểm. Và Dạ Sị đã tự hành dùng trên tay kìm lớn đem đại bộ phận h ở l i n tới vật thể sờ mặt đao trên mặt đất đương nhiên, đây chỉ là vòng thứ nhất, thực lực đạt đến quán chủ cấp bậc, có thể giữ lại tại chiến đấu danh sách mỗi một cái kỹ năng đều có nó đặc biệt tác dụng, cho nên Vạ Dạ Sị rất nhanh liền bị thua thiệt. Vạ Dạ Sị cẩn thận. Su Hugo hô lên câu nói này thời điểm, Vạ Dạ Sị cũng chú ý tới xảy ra vấn đề, bất quá lúc này nó đã không có thời gian tránh n ẽ bởi vì Es h chủ t ọ s e n lẫn trong b ạ Dạ bên trong ít bấm kỹ năng đã đi tới trước mặt của nó, lúc này nó chỉ tới kìm che trở đầu ngồi xuống làm cuối cùng p h ò n g n g ự rất tốt, EC chủ t ọ tiếp tục công kích, sử dụng sơ lù bấm. Geji ý tứ đã rất rõ ràng, hắn liền là muốn lợi dụng độc tố tới đối phó khắc chế EC chủ tọa và giả xịn. Nói cho cùng mặc dù có thuộc tính bộ kệ mẫn phổ biến cũng là chơi độc người trong nghề, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho bọn chúng sẽ không trúng độc. Bất quá Geji cũng không biết rõ vạ giả x ị t sẽ hạ rồ mặt để d ạ t ỉ cái này phi thường hy hữu kỹ năng, cho nên tính toán của hắn nhất định là muốn thất bại, mà lại cái càng quan trọng hơn là EC chủ t ọ sơ lù bấm cũng không để cho ạ dạ xịn xa vào đến c h ú n g độc trạng thái bên trong. Hiện tại xem ra hôm nay đúng là s hữu g ộ vận khí tương đối tốt. Và giả sử, sử dụng sơ s i n so, trung thuật tính kỹ năng sẽ đối với e s ẽ chủ t ỏ tạo thành bốn lần tổn thương. Su Hugo đương nhiên sẽ không không lợi dụng cái này đủ thế. Nói xong sẽ dốc toàn lực ứng phó hắn khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Nếu không đây chính là đối ghe gì cũng là đối chính hắn lớn nhất không tôn trọng. Su Hugo vừa dứt lời. vừa mới làm xong cái bịa phạ dạ xịt lập tức rút lên vừa mới giấu ở b i t mịt dùng hạ mấy đầu dài nhỏ chân dùng đến lấy không biết giống nện vẫn là giống con cua đôi chân dài hướng e c s ẽ chủ t ỏ phát khởi công kích lần này công kích có khác với hai ngày trước quyết tử công kích lần này phạ dạ xịt trong lòng thiếu đi loại kia hướng chết mà thành huyết khí nhưng lại nhiều một chút đối tự thân cùng đối thủ hữu g ộ lòng tin cho nên tại mấy đầu đôi chân dài t r ợ g rút phía dưới phạ dạ xịt cùng e c s ẽ chủ t ỏ ở giữa khoảng cách đang cực nhanh giảm bớt g e biết rõ lúc này không thể để cho p ạ dạ xịt tiếp cận c s ẽ chủ t ỏ bằng không EC chủ t ỏ rất có thể gánh không được t a dạ xịt mấy lần công kích. Nói cho cùng EC chủ t ỏ cũng không phải là máu dày xe tăng hình bộ kem mẩn, mà lại cho dù là xe tăng, tại bốn lần k h ắ c chế công kích phía dưới, đoan t r ừ n g cũng không ngăn cản được bao lâu. Nghĩ tới đây, g e r i biết mình nhất định phải lập tức khai thác hành động, hắn vừa bắt đầu quan sát trên trận vùng núi, hoàn cảnh một bên hướng EC chủ t ỏ truyền đạt chỉ thị, ngăn cản nó EC chủ tọ, lợi dụng phụ cận hoàn cảnh, EC chủ tọ đi theo g e r i thời gian cũng không ngắn. Đối với g e r i chỉ thị EC chủ t ỏ lập tức liền lĩnh hội ý tứ trong đó.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 EC chủ tọa siêu năng lực có chút vượt quá sự ủ gỗ tưởng tượng. So sánh mấy tháng trước đó, EC chủ tọa năng lực s ắ c thực thu được lớn vô cùng tiến bộ. Mặc dù như cũ so ra kém đồng dạng am hiệu siêu năng lực xìu, không bao gồm gô ấn đục t r ạ n g thái, nhưng là cũng không khác nhau lắm. Mà nhìn thấy cự thạch trên trời rơi xuống một màn này, trên khán đài lập tức liền truyền ra trận trận tiếng kinh hô. Cái này, thật là lợi hại siêu năng lực. Dạng này kỹ năng hiệu quả đã không thể so với một số nham thạch hệ b ụ kẹm ẩ n dốc tâm kỹ năng kém. Dựa vào c u n phở x n liền có thể mô phỏng cái khác thuộc tính kỹ năng, ta đây chỉ ở sạp ì nạ tiểu thư bổ kẹm mẩn trên thân thấy qua. Hiếm thấy cỡ nào quái. Những thứ này chỉ là cơ bản thao tác t ủ ta, chỉ cần là nhận qua tỉ mỉ bồi dưỡng quán chủ cấp siêu năng lực bộ kẹm ẩ n hoàn toàn có thể giống con kia s n xệ chủ tọt như thế mô phỏng ra một cái dốc thống kỹ năng. đương nhiên, giống nó như thế số lượng nhiều như vậy cùng trọng lượng, cũng không là bình thường quán chủ cấp siêu năng lực bộ kẹm ẩ n có thể làm được dễ dàng. Cho nên ngươi chỉ ở sạp d ị nạ tiểu thư chiến đấu trông được gặp qua cũng rất bình thường. Nói cho cùng siêu năng lực thuộc tính bộ kẹm m n vốn là không nhiều. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, mau nhìn con kia biết dù muốn làm thế nào, ta đoán nó lại muốn đi. vị này người xem mới vừa nói xong, trực diện cự thạch trên trời rơi xuống, ả dạ xịt quả nhiên dùng ra điệt kỹ năng. chương 217, geji a t k a n i n chương 217, geji a t k a n i n i n d i g o trợ lệ tỷ ổ cồn phở dẹn sở đối chiến giữa sân, trận đầu bắt cường cuộc so tài sủu ủ cổ đối chiến geji đối chiến ngay tại như hỏa như đổ tiến hành, ec chủ t ọ tại bị khắc chế tình huống dưới tìm được cơ hội phản kích, ả dạ xị t không thể không lại một lần mượn điệt kỹ năng trốn đến dưới mặt đất tùy thời cấp ec chủ t ọ đến hơn mấy cái kìm lớn. Cự thạch rất tốt địa cản trở Geji ánh mắt, hắn cũng không có ngay đầu tiên bên trong phát hiện bọ dạ xịt đã trốn đến dưới mặt đất, bất quá hắn không có phát hiện. EC chủ tọ người trong cuộc này lại cảm thấy không thích hợp. Geji cũng chính là tại EC chủ tọ nhắc nhở phía dưới biết rõ tình huống chân thật, mà đít tránh né biện pháp cũng không phải là cái gì cao thâm chiến thuật, cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến bọ dạ xịt chỗ ẩn t h â n Tại đoán được bọ dạ xịt động hướng về sau, Geji không có trước tiên để EC chủ tọ khai thác hành động, EC chủ tọ cũng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra g e i ý nghĩ, cho nên phi thường phối hợp ở nơi đó diễn hí, rất nhanh EC chủ tọ liền bắt được dưới mặt đất nhỏ bé c h ấ n động. Ngay tại lúc này. g e r r đột nhiên lớn tiếng hô EC chủ tọa sử dụng sở tọt kỹ năng. Su Hugo vừa nhìn liền biết b ạ dạ xịt muốn hỏng việc, tại đ ố i mặt EC chủ tọa còn phở x ỉ ẩn không chế cự thạch. b ạ dạ xịt ngoại trừ đ h bên ngoài thật sự là không có cái khác tốt hơn tránh né thủ đoạn, mà đi xuống đất. Su Hugo nhắc nhở cùng chỉ thị sẽ rất khó nhanh chóng truyền đến b ạ dạ xịt bên kia. Trở về b ạ dạ xịt, Su Hugo nhắc nhở cuối cùng vẫn là chậm, chỉ gặp s c chủ tọa một cái dậm chân đi tới b ạ dạ xịt sẽ phá đất mà lên vị trí, tiếp lấy nâng lên nó con kia tráng kiện b ả n chân lớn trực tiếp phát động s ợ t ọ m kỹ năng. v giả x ị t mới vừa đột phá tầng đất đang chuẩn bị r ơ lên cái kìm đ ố i sẽ chủ tọ đến một chút hung ác nhưng là vẫn chưa hoàn toàn thoát ly tầng đất, nó đột nhiên cảm giác phía trên truyền đến một cố lực lượng rất mạnh. Lúc này dù cho nó biết rõ sự tình không tốt cũng đã không có cách nào rụt về lại. Đông, Đông, Đông, v giả x ị t liên tục bị sẽ chủ tọ hung hăng đạp mấy chân, lúc này nó lâm vào ngắn n g ủ i h o á n g v á n g bên trong. Geji đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, cho nên tại giấm đạp lên về sau, hắn ngựa không dừng võ điệu lại một lần hướng sẽ chủ tọ phát ra chỉ thị. Lúc này Sủ Hữu c cũng biết hắn nhất định phải khai thác hành động, bằng không. và g dạ xịt lần này khả năng liền trực tiếp tặng đầu người. EC chủ t ỏ tiếp tục sử dụng sờ t ọ m không muốn cấp đối phương cơ hội. và g dạ xịt tỉnh, trực tiếp đối đầu phương sử dụng s ở xì sò. Su Hugo cùng g e j i mệnh lệnh đồng thời truyền đến đối chiến chiến trận. đầu tiên thu được chỉ thị vẫn là EC chủ t ỏ chỉ thấy nó lại một lần đem bàn chân lớn giơ lên, toàn bộ đối chiến trận lần nữa truyền đến dùng sức s ợ tọa mặt đất thanh âm, liền ngay cả rời sân bên trên không xa thính phòng cũng cảm giác được từng đợt rất nhỏ chấn động. con t i cây nắm cua quá thảm rồi. một cái người xem mang trên mặt không đành lòng cùng tiết n ố i biểu lộ bị dẫm qua về sau hương vị không biết có thể hay không trở nên kém.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 Hiện tại nó muốn tốt một chút, đặc biệt là tại Sưu gỗ kêu to phía dưới, nó tối thiểu nhớ tới muốn nâng lên cái kìm ngăn cản e s ẽ chủ tọ bàn chân to. Theo m ê mỗi rút đi, v ạ Dạ x ị t vào đối phương đối trùng thuộc tính công kích k i ế n kỵ, nó chậm rãi từ bất lực phản kích bắt đầu dần dần tìm về một chút quyền chủ động. v ạ Dạ Sịt sử dụng Fuji của tớ, Fuji của tớ, tìm đúng cơ hội, s u U gỗ lập tức để Bạ Dạ x ị t làm ra phản kích. Đối diện Ese chủ tọ quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây tránh né lấy, bất quá lần này nó tránh né xuất hiện một chút vấn đề, Bạ Dạ x ị t đã quen thuộc nó tiết tấu chiến đấu, cho nên tại nó tuân theo bản năng tránh né thời điểm. Bà Dạ Sị dự p h á n đến nó lui lại vị trí. Fuji của Tờ kỹ năng danh tự đã đem kỹ năng này giới thiệu rất rõ ràng. Cái này tuyệt không v ẹ n v ẹ n chỉ là một đau vấn đề. s c chủ tọ sẽ đối mặt là bà Dạ Sị bị bàn chân to sau khi áp chế phẫn nộ phản kích. Nếu như nó không có biện pháp gì đánh gãy bà Dạ Sị Fuji của Tờ, như vậy s c chủ tọ có thể cùng s ủ hữu gỗ dữ liệu như thế trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu rút lui. Geji đương nhiên không nguyện ý thấy cảnh này, cho nên tại s c chủ tọ ă n hai lần thành ý tràn đầy chạm kích về sau, hắn lập tức móc ra s c chủ tọ tổ kỳ bản. Bà Dạ s đừng cho đối thủ chạy trốn. Su Hugo mệnh lệnh kịp thời chạy tới, nhưng là sệ chủ tọa lần nữa miễn cưỡng ăn một cái chạm kích về sau rốt cục vẫn là bị g e r i thu hồi bộ kỹ bạn bên trong, miễn trừ mất đi năng lực chiến đấu lui lại trận thành quả. Mặc dù lúc này nó cũng cơ bản không có năng lực ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp tại thu hồi sệ chủ tọa về sau, g e r i hít sâu một hơi, tiếp lấy rất mau phái ra hắn cái thứ hai bộ kệ m ẩ n xuất hiện, g e r i tuyển thủ cái thứ hai bộ kệ m ẩ n là hỏa thuộc tính ạ t canin, thuộc tính khắc chế hình tượng muốn chuyện, cũng không biết ạ dạ xịt có thể hay không giống vừa mới s c chủ tọa tìm tới biện pháp giải quyết thuộc tính khắc chế vấn đề, bất quá theo ta thấy đến. Khả năng này cũng không lớn. Lúc này người chủ trì phi thường thuần thục chạy đến đ o ạ n ông tính. Bất quá lời của người chủ trì cũng chính là lúc này Sủu Gỗ suy nghĩ, bởi vì hắn xác thực không có nắm chắc dùng bạ dạ xịt đến chiến thắng Geji a t c a n i n Dù cho không cân nhắc thuộc tính tương khắc vấn đề, lúc này bạ dạ xịt trạng thái cũng là không có cách nào cùng tinh lực dồi dào hạt c a n i n so. Chỉ bất quá Geji hiển nhiên không định cấp Sủu g o thay thế bổ kẹm ẩ n cơ hội. a t c a n i n vừa ra trận, rất nhanh liền bắt đầu ở trong chiến trường chạy. s u g nhiều lần muốn đem v ạ dạ xịt thu hồi, nhưng là cuối cùng đều bị hạt n nhìn đánh gãy, mà lại đang chạy thời điểm. Gehji vẫn không quên để hạt cạn nỉn hướng Bạ Dạ Sị phát động công kích. Hạt cạn nỉn sử dụng phi giờ sơ tìn. Gehji trực tiếp khai thác ổn thỏa nhất biện pháp tại trình độ lớn nhất bảo tồn hạt cạn nỉn thể lực tình huống dưới ngăn cản sạch tất cả ngoại ý muốn xuất hiện. Phi giờ s ợ tìn mặc dù tổn thương không tính quá cao nhưng là nó tiếp tục thiêu đốt đã đầy đủ in sịn. Bạ Dạ Sị đã không nhiều thể lực mà cân nhắc đến Bạ Dạ Sị lần nữa lợi dụng để thoát ly phi giờ sơ tìn tìm cơ hội trở lại bộ kỳ bản. Cho nên tại phi giờ s ợ tìn về sau Gehji lần nữa hướng hạt cạn nỉn h truyền đạt xuống một cái chỉ thị sử dụng ủy lệnh kỹ năng. Tại Gehji hô lên cái này chỉ thị về sau. Và Dạ x ị t hạ trạng đã chú định. Vả Dạ x ị t mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi quá coi thường ta, Sủu Gỗ. Tại phân xử tuyên bố Vả Dạ x ị t thất bại thời điểm. g e j i có chút không vui hướng Sủu Gỗ nói ra câu nói này, hắn cảm giác Sủu Gỗ cũng không có tại nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Cao ngạo g e j i cảm giác Sủu Gỗ là đang xem thường hắn. Không, ta không có, ta chỉ là không nghĩ tới tiến bộ của ngươi sẽ lớn như vậy. Nói xong Sủu Gỗ liền đem bộ lì tổ ẹ từ bộ k ỳ bản bên trong phóng ra lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội. g e j i chuẩn bị kỹ càng nên đón sự phản kích của ta sao? s u h u g o tiếng nói vừa dứt, nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời bắt đầu trở nên mây đen dày đặc, rất nhanh, s u h u g o trên mặt bắt đầu cảm nhận được hạt mưa mát mẻ, chính như s u h u g o nói, tại trời mưa lên giờ khắc này lên, g e z i đã đã mất đi cơ hội thắng lợi. Chương 218, ngày mưa mở ra, bộ lì tổ ẹt chiến đấu. Chương 218, ngày mưa mở ra, bộ lì tổ ẹt chiến đấu. Mây mưa mới xua tan không bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy yến đi gỗ t ọ lệ t ỷ ổ cồn phở r ẹ n sở thổ địa lại lần nữa nên đón nước mưa hồn. p o l i tos giờ dịch d ư lễ đ ắ c tính một phát động, cái này biểu thị sụu gỗ chiến đội muốn toàn lực bạo phát. Đây cũng là hắn lần thứ nhất ở những người khác trước mặt hiện ra hắn ngày mưa chiến đội lực lượng cường đại. Lên đi, p o l i tos để Atkan h ì n chậm lại, b ụ ộ bật bìm. Tại ngày mưa ra chỉ dưới, p o l i tos phi thường nhanh chóng liền hoàn thành kỹ năng phóng ra, sau một khắc, b u ộ bật bìm tại trong nước mưa xuyên thẳng qua, cực nhanh đi tới Atkan h ì n trước mặt, nhưng là muốn chúng đ í c h truy phong đồng dạng Atkan nhìn cũng là không phải dễ dàng như vậy. Bất quá tại cái này, bộ lì tổ e bản thân sáng lập ngày mưa hoàn cảnh bên trong, nó có lòng tin tuyệt đối có thể công kích đến đối thủ, bởi vì chỉ cần là tại cái trận mưa này bên trong, h ạ cạn nhìn liền không khả năng né tránh nó cảm ứng. Thông qua huấn luyện, bộ lì tổ e hiện tại đã có thể tiếp thu được nó giờ gì sứ lệ đặc tính bên trong tuyệt đại bộ phận hạt mưa phản hồi. Cho nên đối với bộ lì tổ e tôi nói, dự phán ra h ạ cạn nhìn vị trí cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, là h ạ cạn nhìn động tĩnh bị bộ lì tổ e nắm trong tay về sau, bộ vẫn bịm liền không tồn tại bị tránh thoát khả năng, trừ phi nó giống như p ạ giả sĩ, sẽ địch tránh né. Akkanin rất hiển nhiên sẽ không đi, cho nên nó cùng Sủu g ỗ trong dữ liệu, một đầu đánh tới b ụ t b ậ n bìm, h o à n Mỹ Nối liền bổ lì tỏe kỹ năng này đối với Akkanin cùng g e r i tới nói, tình huống như vậy không khác l ầ t xe đồng dạng ngoài ý muốn. Akkanin, cẩn thận. g e r i còn chưa nói xong, bổ lì tỏe kế tiếp kỹ năng đã chuẩn bị xong, chỉ thấy nó hai tay mở ra, sau đó đống nhiên hợp lên, tiếp lấy nó phủ cận giọt nước trong nháy mắt hướng Akkanin phương hướng bay đi. Đang phi hành trong lúc đó, bọn chúng nhanh chóng hoàn thành tụ hợp, một ngã rẽ dao đồng dạng h ọ tởn n sẽ cùng g e i nhắc nhở âm thanh một c h i ế c một sau đi tới Akkanin trước mặt. lúc này hạt cạn nhìn lần nữa hiện ra nó truy phong đồng dạng tốc độ mặc dù triệt để tránh né đã không làm được nhưng là phòng ngừa yếu hại bị trúng đích đối hạt cạn nhìn tới nói vẫn có thể làm được nhưng là dù cho tránh đi yếu hại đối mặt k h ắ c chế nước của nó thuộc tính kỹ năng hạt cạn nhìn vẫn là nhận được thương thế không nhẹ liên tiếp nhận công kích nó chạy tiết t ấ u sớm đã bị v ô lì tổn cắt đứt nguyên bản dựa vào ạ tỷ lì tỷ cùng nhiệt độ cao b ư ớ c hơi nước mưa giữa bất c h i bất giác dính đầy trên người nó lông tóc hạt cạn nhìn phi thường chán ghét loại cảm giác này cho nên nó theo bản năng lắc lắc trên người h ạ mưa bất quá bây giờ là trời mưa xuống Cho nên mới vừa vãi ra nước rất nhanh liền có đi tới trên người của nó đối mặt kết quả như vậy. A c ả n nhìn bắt đầu có chút bực bội bất an, chủ yếu nhất là trước mặt địch nhân, để nó cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Trước kia A c ả n nhìn không phải là không có cùng khắc chế nước của nó thuộc tính bổ kẹm ẩ n đối chiến qua, nhưng là có thể làm cho nó chật vật như vậy, bổ lì toẹt u y ệ t đối là cái thứ nhất. Chỉ có dùng biện pháp kia. Nhìn xem đối chiến trên trận tình huống, g e z i cắn răng nói một câu, không có qua vài giây đồng hồ, hắn lập tức hướng A cạn nhìn phát ra chỉ lệnh mới A c a n nhìn sử dụng ảo trạ, sau đó rước t Đối với rước t Hạt cạn nhìn kỳ thật đối p h ở lạ giờ bỡ l c h càng thêm quen thuộc, nhưng là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, phật lạ giờ bỡ l c h duy lực nhất định là sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên g e z i không thể không sửa đổi một chút hắn cùng hạt c ả n nhìn nguyên bản chiến thuật, tiếp lấy hạt c ả n nhìn ỉ vào tốc độ ưu thế, tại Bố Lỷ tổ s lại một lần nữa phát động công kích trước đó trước tiên dùng ra được ăn cả ngã về không nào trạ, ảo trạ trạng thái dưới hạt c ả n nhìn đã hoàn toàn không quan tâm trên trận những vật khác, liền ngay cả vừa mới vẫn cảm thấy con r ồ i phổ thông ồ nào người chủ trì cũng bị lúc này nó không l o ạ vào mắt, hiện tại h ạ cạn nhìn trong mắt chỉ có Bố Lỷ tổ s một cái.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 đồng thời bắt đầu là gạ im ặ t làm cuối cùng tích tụ chuẩn bị đã đến giai đoạn này dù cho bộ lì tổ e xuất thủ ngăn cản nhưng cuối cùng cơ bản không có khả năng đánh gãy sở kỵ của đối thủ là phong gia cho nên lúc này bộ lì tổ e còn không bằng chừa chút lực lượng đi ứng đối đối phương ôm đồng quy vu tận ý nghĩ siêu cường trùng kích nói cho cùng vô luận là c r ạ n g hoặc là gạ im ặ t kỹ năng vậy nhưng đều mang không ít tác dụng phụ nếu như không thể mang đi v ộ lì tổ e như vậy kỹ năng kết thúc về sau ác c n h ì n cơ bản liền có thể tuyên bố mất đi năng lực chiến đấu càng là uy lực to lớn kỹ năng đối v kẹm ẩ n tự thân gánh vác lại càng lớn Đây là mỗi một vị huấn luyện gia đạp vào con đường này bên trên đều phải biết đến thưởng thức. c c n nhìn tích tụ chuẩn bị khoảng chừng 10 giây lâu. Lúc này nó nhìn càng giống là một cái chuẩn bị đói khát hùng sư, mà bộ lì tổn ở trong mắt nó thì biến thành sẽ bị nó xé nát con ngồi. Trên trận tất cả mọi người đang chờ đợi nó công kích, liền ngay cả s ủ h ủ gỗ cũng nhịn không được ngừng hô hấp, thậm chí nhịn không được sinh ra đem bộ l i tổn thu hồi đi thay thế cái khác bộ kẹm ra sân ý nghĩ, nói cho cùng bộ l t ổ là hắn trong đội ngũ một cái duy nhất có thể phóng ra dở dịt d lệ hải tâm. Bất quá lúc này đã không dung hắn lại tiến hành bộ kẹm à đ ổ i bởi vì ác c n nhìn công kích đã bắt đầu. là mục tiêu duy nhất bộ l ì tổ t biểu hiện được so sủu gỗ còn bình tĩnh hơn đối mặt thông qua trại c h n phòng tử vong c ự thú a canin bộ l ì t t e t phi thường có tiết tấu lắc đầu quen thuộc nó sủu gỗ đương nhiên biết rõ nó đây là tại toàn tâm toàn ý địa tính toán khoảng cách cùng thời gian ngay tại lúc này bộ l ì e t s u h u g o hô to một tiếng phá vỡ quỷ dị yên tĩnh thời khắc nương theo lấy sủu gỗ hô to bộ l ì t t e t cũng trong cùng một lúc lớn tiếng gào thét ra ngay sau đó mang theo tấu h xương hàn ý bàn tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái lấy bộ l ì t t e t làm trung tâm nó phủ cận mang theo nước đ ộ mặt đất trong nháy mắt đóng băng lên. làm tốc độ cực nhanh ạ t cạn nhìn tiến vào mặt băng một khắc này, thế cục liền đã thoát ly nó hoặc là nói ghe gì không chế, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền ngay cả hạt cạn nhìn đều đã không chế không nổi bản thân thân thể. Lúc này bộ lì tổ eu thế liền triệt để b à y ra, mặc dù nó cũng không thể giống băng thuộc tính bộ kẹm ẩ n đ ồ n g dạng t ù y y địa tại trên mặt băng chiến đấu, nhưng là tốt đẹp thân thể cân đối năng lực cùng băng thuộc tính thân thiện, để nó phi thường thoải mái mà né tránh ạ t cạn nhìn siêu cấp công. Thế là hiện ra ở trong mắt mọi người là bộ l tổ e đại hiệp nhẹ nhàng n g lên. một cái hết xanh chút băng khinh công tử mất k h ố n g chế ạt cạn h ì n trước mặt nhảy dựng lên ngay sau đó các loại ạt cạn h ì n chạy qua về sau quay đầu liền đến một phát hì rổ v ù n trợt ạt cạn h ì n đáng tiếc là hiện tại ạt cạn h ì n đã nghe không được geji thanh âm mà lại dù cho nó không có lâm vào trả cuồng bạo bên trong nghe được g e z i nhắc nhở cùng chỉ thị nhưng là lấy nó vừa mới tốc độ đến xem nó cũng đã không có khả năng dừng lại cho nên nó kết cục đã chú định liều mạng một lần ạt cạn h ì n cuối cùng vẫn trước một bước ngã xuống người xem trước mặt ạt c a n nhìn đã mất đi sức chiến đấu năng lực chương 219 ă c h đăng tràng chương 219 ă c h đăng tràng Thằng đến vân xử nhắc nhở chuẩn bị tiếp xuống thời điểm chiến đấu, g e r i mới rốt cục từ ạ t cạn nhìn trong thất bại phản ứng lại. g e r i năng lực tiếp nhận không yếu, chỉ là một lần thất bại còn chưa đủ lấy để hắn mất đi dung khí chiến đấu, hắn sợ gì thật lâu không thể kịp phản ứng, là bởi vì hắn vừa mới đem quá nhiều hy vọng rót vào tại ạ t cạn h ì n b ộ phát chiến t h â n g e r i không phải không nghĩ tới sủ u g ỗ sẽ có năng lực giải quyết ạ t cạn nhìn nào trả cùng gã yếu ớt, nhưng là bộ lì t ổ e nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hắn tự nhận là vô giải công kích, đây là Gery làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đây sau tâm lý c h ê n l ệ c h thật sự là có chút quá lớn. Thật có lỗi, ta không sao. nghe được phân xử nhắc nhở về sau, Geji lập tức từ vừa mới thất thần tỉnh lại có thể tiếp tục bắt đầu phân xử tiên sinh. Nói xong hắn hướng s h u Gô nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền lấy ra một cái khác bộ kỳ bản. Ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, ngươi chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi, s h u g o Ngay sau đó một cái uy vũ s ỉ rộ xuất hiện ở s h u g o cùng b ố l i t o trước mặt, s h u g o lần trước thấy nó thời điểm, nó vẫn là Sợ x ĩ Thờ, nghĩ không nhiều lần này gặp mặt Sợ s ỉ Thờ đã đổi cái bộ dáng, mà lại v ẹ n v ẹ n cái này đơn giản rõ x é t s u g cũng cảm giác trước mắt r so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. t r u n Thiên Vương. Hắn thấp giọng suy đoán nói, Kỳ thật s h u g o cũng có chút không nắm chắc được, nói cho cùng huấn luyện của hắn nhà trình độ mới vừa vạn vượt qua quán chủ cấp cánh cửa, mặc dù hắn tự thân cũng có được chuẩn Thiên Vương thậm chí siêu việt cái này giai cấp cường đại bộ k e mẩn, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn có thể đơn giản vài lần liền có thể đánh giá ra trước mắt s ỉ d ộ đến cùng có hay không đến chuẩn Thiên Vương cấp bậc thực lực. Liên trước mắt mà nói, Sủu g o đối chuẩn Thiên Vương tin tức vẫn là hiểu có á í t cho nên đây cũng là vì cái gì s h u g o sẽ chủ động đưa ra cùng sẽ dù liền g i m hợp tác nguyên nhân, hắn thiếu cũng không chỉ làm ỉ d ụ phương hướng đi tới, tại không nắm chắc được ỉ d thực lực thời điểm. s u h u g o rất nhanh liền làm ra quyết định, nói cho cùng bộ lì tổ s đối với hắn toàn bộ đội ngũ tới nói hay là vô cùng trọng yếu. Mặc kệ là lũ sở gì hoặc là cỡ tờ, h i si c ra, thậm chí là giờ ị sở kín đặc tính dinh đều có thể tại giờ ị ì d lệ thời tiết bên trong thu hoạch được không nhỏ trợ lực. Cho nên tại phân xử còn không có kêu lên lúc bắt đầu, Suugo quả quyết lựa chọn thay đổi bộ kemẩn, thay thế bộ lì tổ s là cùng x i u rộ tại Geji trong đội ngũ vị trí không sai biệt lắm siu, trước mắt nó cũng là Suugo trong đội ngũ, thực lực số một số hai tồn tại, có thể nói hiện tại đứng tại trên trận so vương, căn bản là Geji cùng Suugo hai người trong đội ngũ đỉnh tiêm chiến lược. đương nhiên, đây là tại s ủ hữu gỗ đem lũ c ả gì ô yên lặng nói ra về sau thành quả. tại vũ kỳ bạn bên trong nhẫn nhị lâu như vậy rốt cục có cơ hội r p si x ỉ dục lộ ra vô cùng sinh động. mặc dù sở s si ỉ thở đã đổi một cái bộ dáng, nhưng làm sỉ si dục vẫn là rất nhanh liền nhận ra cái này người quen tròn nên nó rất tự nhiên chạy tới x si ỉ r lộ trước mặt cùng nó hữu hảo lên tiếng chào. mà lại bởi vì đây là nó lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn, cho nên nó thuận tiện hướng trên khán đài người xem cùng trên bầu trời người chủ trì b ả y mấy cái chính nó thiết kế sốc n ộ i tạo hình, nhìn xem x si ỉ dục ra sức tại ống kính trước biểu diễn, đ ố i chiến trận trong lúc nhất thời lâm vào một trận i mắng xấu hổ bên trong. t i u người chủ trì kinh hô truyền khắp toàn bộ chiến đấu trận, rất hiển nhiên Sưu U Gỗ cái lựa chọn này trực tiếp đem hắn kinh trụ, bởi vì lúc này con vịt nhìn liền cùng phổ thông Siju sì không có gì khác biệt, mà kinh ngạc tuyệt đối không chỉ một mình hắn. Sớm tại Siju sì bày rối loạn tạo hình thời điểm, trên khán đài liền kinh hô một mảnh. s u h U g o tuyển thủ đây là cầm nhầm v ộ kỳ bản sao? Ta rất xác định chúng ta đại hội không có yêu cầu tuyển thủ chế tạo giải trí hiệu quả, nếu như nó không phải lên đến khôi h ả i như vậy, cái này thật sự là quá đến c n g Được rồi, i s U g rốt cục nhìn không được mở miệng, nghe được s U Gỗ về sau. lúc này có chút không cao hứng sử dụng đành phải thu hồi vừa mới chuẩn bị hướng trời cao tiệt ghi họ bắn ra đi cồn phở sĩ ẩn cái này vô pháp vô thiên đại gia d ù n g không được những người khác nói nó một chút không phải cho dù là s ủ o o g e đó cũng là cần nỗ lực một đầu cá con làm đại giới mới được những người khác bình luận sủi u g ỗ luôn luôn đều không phải là rất để ý tối thiểu nhất mặt ngoài là như vậy nói cho cùng hắn không có khả năng giống bác phụ trực tiếp chỉ vào người chủ trì cứng rắn đối cách làm như vậy xác thực rất sang khoái nhưng là ngay tại lúc này loại trường hợp này làm như vậy không thể nghi ngờ là một cái hành vi phi thường ngụy u ẩ n bởi vậy s ủ hủ gỗ lựa chọn một loại phương thức khác đến quật người chủ trì bánh nướng mặt. Lúc này bánh nướng mặt người chủ trì đương nhiên không biết s ủ h gỗ ý nghĩ, cho nên khi nhìn đến v â n sử tuyên bố chiến đấu lúc bắt đầu, vẫn không quên lại một lần chân ngòi thổi gió. Xem ra s ủ h gỗ tuyển thủ nhất định phải dùng si d ụ c đến tiến hành chiến đấu kế tiếp. Ta cảm giác chúng ta hiện trường cấp cứu tổ phải làm cho tốt chuẩn bị. Hắn chữ vừa tới cổ họng liền bị đột nhiên đột kích cuồng phong cấp nhét trở về trong miệng, bởi vì lúc này chiến đấu đã bắt đầu. chỉ gặp s ì dột ạ i nguyên chỗ trong nháy mắt dùng ra một cái bắn ra cất bước mang theo hồng sắt kim loại giáp s á c nó dùng tốc độ bất khả tư nghị cực nhanh hướng s ì dục tiếp cận một đôi to lớn kim loại cái kìm tản ra b bù ụ l ệ bún đặc lưu khí tức bũ bù l ệ bún chính là tốc độ là có tiếng nhanh cho nên rất nhanh s ì dục trước mặt liền xuất hiện một mảnh kim loại quyền ảnh thật nhanh c o n tiệp s ì dục nhìn phải gặp t h a i ư ơ n g đây có lẽ là sủi u g ộ tuyển thủ trong lần chiến đấu này phạm vào lớn nhất không ra q u y n ảnh còn không có đánh tới sì dục lời của người chủ trì trước một bước liền đạt tới s ủ u g ộ trong h a i mà cùng hắn có đồng dạng cái nhìn người xem hiển nhiên không phải s ố à Con tia v ị t béo làm sao lại là xì r ồ đối thủ? Ta nhìn nó ngay cả xì r ồ một quyền cũng đỡ không nổi. Vậy, vậy vừa cái k i a thúc thúc, ta không cho phép ngươi nói như vậy, xì d ụ Chỉ d ụ n g rất mạnh, Su h ù g o Caca, nhất định, nhất định sẽ không thua. Zeno lấy dũng khí hướng bên cạnh nam tử phản bác, cái tia nóng này tiểu bộ dáng để cho người ta nhìn xem đều đau lòng. Chỉ bất quá biểu hiện của nàng h i ệ n nhiên không thể chiến thắng một ít người trong lòng xấu xí. Có ít người liền là dựa vào r è m p h a người khác tới thu hoạch niềm vui thú, cho nên Zeno biểu hiện chẳng những không có đưa đến hiệu quả. Ngược lại đem bọn hắn làm cho tức g ư ờ i nhưng là rất nhanh bọn hắn liền không c ờ i được, bởi vì sỉ dụ ở thời điểm này rốt c ụ c làm ra phản ứng đối mặt đã nhanh đến xuất hiện tàn ảnh b ũ l ệ bùn. Xì dụ đầu tiên là dùng không phù hợp dáng người linh hoạt đem nắm đấm từng cái tránh khỏi, tiếp lấy nó trực tiếp dùng hỉ d ỗ bùn mô phỏng một chút vừa mới. a c a n nhìn không thể trúng đích mục tiêu trả công kích, một cái từ nước tạo thành áp đầu cự thú trong khoảnh khắc xuất hiện tại bọn chúng ở giữa, đó lấy tại sỉ dụ còn đến không kịp làm ra thời gian phản ứng bên trong, cường đại lực trùng kích đã mang theo x dụ đánh tới đối diện trên t ư n g đá. một đạo công kích đương nhiên là hiện ra không d á p xìu bi mánh, cho nên tại cái thứ nhất hỉ d ộ đùng áp đầu cự thú về sau, là mấy cái thậm chí là mấy chục con cự thú theo sát mà lên, tựa như là chân chính quân đoàn công kích, chỉ dùng trong n h á y mắt, xìu b trực tiếp bị xìu bi hỉ d ộ đùng công kích đoàn đặt tại trên tường đá dày x é o hơn mấy chục giây, công kích tắc cứ tường đá h o a n h minh cùng chấn động tại cái này mấy chục giây bên trong không ngừng mà tàn phá lấy tất cả mọi người ở đây, mà xem như đây hết thảy kẻ đầu đều, chỉ dụng thì tại thả ra bong bóng công kích đoàn về sau. Nó phi thường phách lối mà đối với người xem cùng người chủ trì dơ lên cái mông, tiếp lấy màu mỡ áp cái mông tại cái này cả thế gian đều chú ý chàng diện xuống phi thường có tiết tấu ô neo lên. Chương 220, áp bên trong cường giả. Chương 220, áp bên trong cường giả. Cường giả sẽ bị vô hiểm dễ dàng tha thứ, đây là bị huấn luyện ra nhóm phổ biến công nhận quy tắc ngầm, cho nên s ủ hữu g ộ lần này cũng không có ngăn cản sử dụng hành vi, thẳng đến đối diện xỉ rộ run rẩy run rẩy có chút từ dưới đất đứng lên. lúc này s ủ gỗ đã đem tất cả lực chú ý toàn bộ thả lại đến chiến đấu bên trong, bởi vì đối diện s ì rô mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng là từ xì sì rục cho ra phản hồi đến xem đối phương nhận tổn thương cũng không phải là rất cao, cho nên lúc này s ủ gỗ đã có thể xác định trong khoảng thời gian này bên trong s ì rô đã thuận lợi địa từ quán chủ cấp vượt qua đến chuẩn thiên vương cảnh giới bên trong. tại s ì rô thuận lợi đứng lên thời điểm geji trước đó lo lắng rốt cục hoàn toàn để xuống, vừa mới xì sì rục làm ra cảnh tượng hoành tráng hiển nhiên n g o ạ i dự liệu của hắn, với hắn mà nói sì ụ c sẽ phản kích là khẳng định, nhưng là vừa mới bắt đầu liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi quả nhiên rất cường đại s ủ g Geri đột nhiên hướng đối diện sùi u g g nói bất quá lần này thắng được người khẳng định là ta. Sỉ sì Dỗ sử dụng nỉ tật s e a s Lúc này Sỉ sì Dục vẫn như cũ duy trì biểu tình bất cần đ ờ i cho dù ở thấy được Sỉ sì Dỗ đã đứng lên cũng vẫn dạng này tự hành bản thân. Nhưng là bề ngoài ngạo lớn chủ quan nó kỳ thật đã sớm ngay đầu tiên nhìn chằm chằm đối thủ. Chỉ bất quá g e g i hoặc là nói ở đây những người khác bị Sỉ sì Dục bề ngoài lừa cả ngày, cho nên cái này trong mắt bọn họ là cái hiếm có cơ hội tốt. Cho nên khi Sỉ sì Dỗ mang theo toàn thôn nhân hy vọng lần nữa phát động công kích thời điểm, người chủ trì bao quát đại bộ phận người xem đều ngừng hô hấp chờ đợi bọn hắn mong đợi hiệu quả. nhưng làm xì r ụ lại thế nào có thể sẽ để bọn hắn nguyện nguyện muốn dâm áp gia nâng lên bản thân vậy thì chờ lấy ba ba đánh mặt đi thế là tại xì r ụ lợi dụng đủ từ tim đi đến xì rụp phía sau đem cái kìm nhắm ngay xì rụp phía sau yếu hại lúc một cú cường đại cuộn phở xì ẩn đột nhiên từ trên hướng u ố n nén vừa mới vẫn còn ở trên mặt đất xì r ụ một nháy mắt liền bị xì r ụ vô hình c u ố n phở xì ẩn đặt tại trong đất nhanh đứng lên xì r ụ sử dụng dạ rụp bìn thép thuộc tính ụ có phi thường xuất sắc năng lực p h ò n g ngự tại kết hợp chuẩn thiên vương thực lực cường đại về sau cho dù làm x ụ ngay từ đầu hỉ rụp đ công kích đoàn cũng không thể để nó nhận quá nhiều tổn thương. cho nên lúc này Sì d u thì càng không có khả năng dựa vào một cái cuộn phở sì ẩn liền để Sì d u ảm đạm rời sân. Geji thanh âm vừa mới rơi xuống, Sì d u liền đã một lần nữa đứng lên. Lúc này nó tựa như là khi bại khi thắng dũng sĩ, lại một lần hướng con vị đại ma vương phát động tiến công, mà lại lần này công kích so hai lần trước đều muốn tới càng thêm hung mãnh, nói cho cùng liên tục hai lần bị đè ép t r à đ ạ p Mặc kệ là Geji hay là thân là chuẩn thiên vương Sì d u đều lộ ra trên mặt không ánh sáng. Bởi vậy, Sì d u phải dùng lần này công kích tới chứng minh bản thân. Khoảng cách gần d ạ d ộ n chẳng những tới nhanh chóng, mà lại vô cùng sắc bén, bởi vì khoảng cách vấn đề. Đối mặt ngay tại khoảng cách mặt không bao xa chỗ bay tới d ạ rủi ỉ n dị dục đang toàn lực sử dụng am hiểu nhất giới vũ tẩu vị về sau, mới khó khăn lắm địa n é t r á n h bọn chúng công kích đối diện s ỉ rủ muốn thu lấy được, hiển nhiên không phải s ị dục cái tia rơi mất một chỗ áp lông, cho nên tại s ị dục vừa mới làm xong một trận dụng lông giải phẫu về sau, một cái nắm đấm nhanh chóng ở trong mắt nó phóng đại, cái này một cái bù l ệ v ù n hiển nhiên là bắt được chân chính cơ hội, cho nên tại đột phá s ị dục trước người tầng cuối cùng khẩn cấp điều tới cồn c ỉ ẩn về sau, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy lục hành áp phi thường may mắn địa bay lên, c h ú n g đích. một mực chờ đợi cơ hội này, Geji nhịn không được hưng phấn k ê u lên s ì rổ, tiếp tục theo sau. Nịt ậ t sợ lắt, sau đó lại một lần dùng d ạ d ộ h bìn. Bắt được cơ hội, Geji đương nhiên sẽ không dễ dàng đưa nó thả đi, cho nên hắn tại bù l ệ bùn chúng đ í c h xì rụt trong nháy mắt, lập tức hướng s ì rổ truyền đạt xuống một bước chỉ thị. Sau đó tại s ì r ụ bay ra ngoài đồng thời, s ì rổ trong nháy mắt từ nguyên địa bắn lên, ở sau lưng sợ thở ỉn trợ lực xuống trong nháy mắt lần nữa đi tới s ì r ụ bên người. Ngay sau đó nịt t ậ t sợ l ắ kỹ năng lại một lần theo nó trong tay thả ra. lần này xì sì d c siêu năng lực như cũ không có thể ngăn ở s ì dồ công kích, s ì dồ tốc độ hiển nhiên cùng nó cái này một thân kim loại khôi giáp không quá tương xứng, chỉ là bắt được một cái nho nhỏ sơ hở, nó liền thừa dịp xì sì d c kịp phản ứng khe hở hoàn thành cái này trọn vẹn công kích. lần này đến h i ê n xì sì d ụ c bị đè xuống đất ma sát, cái này hiển nhiên không phải cái gì đáng phải cao hứng tao nộ, cho nên mang theo một mặt bùn đất từ dưới đất bỏ dậy về sau, xì sì d c ánh mắt đã thay đổi, đánh áp không đánh mặt, đây là xì sì dồ bản thân lập r a n h giới cuối cùng, tại r a n h giới cuối cùng bị chạm đến tình huống i ớ i xì dồ không cần s ủ g chỉ thị liền tự mình phát động phản kích, chỉ bất quá lúc này xì sì d đã học tinh danh. Sỉ Dục cuộn phở xì ẩn lúc này căn bản bắt không được hóa thân bắt buộc Sỉ Dỗ lại tránh thoát một cái cuộn phở xì ẩn hóa bàn tay vô hình. Sỉ Dỗ lại một lần nữa phát động tiến công. t h i luyện, Si Vận, e sợ là sự liên tiếp phóng thích ra ngoài. Sỉ Dỗ bắt đầu quấy đối chiến trên trận phong vân, liền cả trên trời người chủ trì cùng đ i ệ g h ỳ họ t cũng đều nhận lấy gió mạnh ảnh hưởng, không thể không hướng trong chiến đấu bên ngoài phương hướng bay đi. Lúc này Sỉ Dục phản kích không thành lại bị Sỉ Dỗ công kích. Sủu gỗ vừa lúc vào lúc này đối với s d ụ phát đi chỉ lệnh mới. Con vịt, hải sơ bìm, tiếp lấy sử dụng là cỗ tại. Mặc dù s i r ồ chế tạo hũ dị cần đem bộ phận nước mưa xua tan tại thân thể bên ngoài, nhưng là nó tránh không khỏi trên mặt đất đã nhanh n u ố n nối thành một mảnh nước động, mà lại những thứ này nước động phía dưới còn có trước đó chiến đấu bên trong lưu lại mặt băng. Cho nên hải sơ bìm phong thích phi thường thuận lợi, chẳng những kích phá mấy đạo bay tập tới Ecter, hơn nữa còn thành công tại s ỉ r o trên thân lưu lại băng xương vết tích. Mặc dù cái này vết tích cũng chỉ là đối phương thép trên đuổi một mảnh hàn băng, nhưng là cái này đã đầy đủ để s ỉ r ồ tránh né động tác xuất hiện một chút dừng lại. Mà như vậy cái đình trệ. Gieo đất lên áp cái mông, một cái nghiêm trọng biến hình n ạ c h c a tài kỹ năng chống rông xuất hiện tại xì si rộ trên không. Ngay sau đó tại nó đỉnh t r ệ mấy giây bên trong, màu mỡ mông hình ngạch cua tài kỹ năng hung hăng hướng xì si rộ vung đánh tới. Theo h g ạ c h cua tài hoàn thành cuối cùng xuống đập động tác, tạo thành ngạch cua tài nước cũng tại trong cái thời gian này tất cả đều từ trên xuống dưới địa đụng phải xì si rộ trên thân, mà đối mặt dạng này chiến thắng tuyệt hảo cơ hội, Suugo làm sao có thể buông tha đây? Ai sờ bìm? Sau đó cồn phở xì ẩn. Suugo mới vừa nói xong, g e j i bên kia lập tức liền kịp phản ứng. Xì si rộ, lập tức rời đi.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 bề ngoài mềm yếu có thể bắt nạt xì r c lại một lần đổi mới những người khác đối với nó nhận biết làm hết thể đều kết thúc thấy rõ ràng đối chiến trên trận người nhao nhao đều đống nhiên hít một hơi chỉ g ặ p lúc này đối chiến trận đã bị nhạt lam sắc khối băng hoàn toàn chiếm cứ nham thạch sân bãi danh s ư n g đã chỉ còn trên danh nghĩa ngoại trừ nát một chỗ khối băng bên ngoài trên mặt đất lờ m ở có thể nhìn ra một số bị lọt vào vật nặng t ắ c cơn vết tích tại khối băng lộ ra khe hở ở giữa nguyên bản coi như mặt đất bằng thẳng lúc này đã tại to lớn trọng kích phía dưới trở nên m ấ mô mà lúc này xì rô cũng đã nằm ở trên mặt đất Bất quá nương tựa theo xuất sắc năng lực phòng ngự, lúc này nó cũng không có tại vừa mới t n c cấn cùng vỡ vụn phía dưới mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá mặc dù không có ngã xuống băng sơn sụp đổ vỡ vụn tổn thương bên trong, nhưng là x ỉ d ộ hiện tại vẫn không có tốt đi nơi đó. Lúc này nó đã lần thứ ba đ ế m thử từ dưới đất bò dậy, nhưng là kết quả cuối cùng là nó hiện tại vẫn nằm tại một đống khối băng mảnh vụn bên trong. t h ì d ụ c ngay cả g e d i động viên cơ hội cũng không cho. Tại phát hiện xì rộ không có tại vừa mới trong công kích mất đi năng lực chiến đấu về sau, nó trước tiên dùng cồn phở x ẩn đem đối phương nhấc lên, đó lấy bàn tay bình thân ở trước ngực hung hăng một chảo. Xì, thử răng r á c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 chỉ bất quá s ì d u c rõ ràng là chịu không được tán dương thể chất tại từng tiếng hoan hô tán thưởng bên trong nó áp mặt bắt đầu dần dần b ằ n m ẹ o su ugo biết rõ hắn cái này vị béo lại bắt đầu có chút nhẹ nhàng đây cũng không phải là một chuyện tốt cho nên su ugo không thể không lại một lần nhắc nhở s ì du để nó không muốn tại một tiếng này âm thanh tịnh áp bên trong mê thất b ả n t h â n nói cho cùng hiện tại mới là bắt c ư ờ n g cuộc so tài lại đến còn có c h u ẩ n trận chung kết cùng trận chung kết su ugo cũng không muốn ở sau đó chiến đấu bên trong l à xe mà lại hắn cùng geji chiến đấu còn không có kết thúc mặc dù hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng là tấm r ự a thận dò phe sổ hận cùng hoặc sở nghiên cứu g e r i trong tay rất có thể không chỉ xì sì dồ cái này một cái át chủ bài cho nên hiện tại s xì dục còn không thể phiêu. Con vịt bị... biểu lộ dần dần biến thái ông ì sì dục đột nhiên bị Sủu gồ đánh thức, nó có chút ít bất mãn nhìn về phía Sủu gồ, bất quá cuối cùng vẫn là khuất phục tại sẹn phân giao tràn ngập ánh mắt uy hiếp phía dưới Lưu Luyến không rời đ i ệ u từ bỏ chạy đến t í n h phòng trước tiếp nhận tán thưởng cách làm. Lúc này g e r i bên kia cũng đã phát ra mới bộ kệ mẩn liên tục gặp khó hắn lúc này trở nên có chút c h ầ m mặc, xem ra xì sì bị thua để hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ. s u h u g o có chút lo lắng mà nhìn xem Geji, hắn đột nhiên có chút sợ hai Geji sẽ không tiếp thụ được kết quả thất bại. Nếu quả như thật đến loại trình độ kia, lần chiến đấu này liền rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn cùng tạ dọ phe sổ hoặc chỉ thấy quan hệ. Nếu như về sau Geji có thể từ trong thất bại đi tới con tốt, nếu như đi không ra, mặc dù đây không phải Suu gỗ sai, nhưng là đến lúc đó dù cho tạ dọ phe sổ hoặc không nói, nhưng là trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu ở đâu. Tạ dọ phe sổ hoặc đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ mà tìm hắn để gây sự, nhưng là muốn làm hắn vui lòng hoặc là lấy lòng Geji người thật sự là nhiều lắm. Suuugo là cái người sợ phiền toái, cho nên hắn lúc này đã đang nghĩ, có phải hay không thích hợp để n h ó m tổ kẹm mẩn phóng nhất hạ nước. Mặc dù làm như vậy cùng hắn ngay từ đầu đáp ứng Geji toàn lực ứng phó hứa hẹn đi ngược lại. Ngươi làm u ố n làm sao nhường đúng không? Suugo, lúc này Geji sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Làm sao lại như vậy? Dừng hai giây, Suugo tranh thủ thời gian hướng Geji đáp lại nói, ngươi nghe cho kỹ. Hắn lớn tiếng kêu lên, nhìn cảm xúc có chút không đúng lắm ta không cần ngươi nhượng bộ cùng thương hại. Ta hoặc Geji, chỉ là hoặc Geji, tới đi, đưa ta phát động công kích ta. Nghe được Geji về sau. s ủ u gỗ sắc mặt cũng trở về thuộc về ngay từ đầu nghiêm túc bên trong. g e j i ý tứ hắn đã hỏi thăm rõ ràng, cho nên cuối cùng cùng với hắn liếc nhau một cái về sau, s ủ u gỗ cùng g e j i đồng thời phát ra mệnh lệnh. Giờ này khắc này, bọn hắn quên đ ố i chiến bên ngoài tất cả mọi chuyện, trong mắt chỉ có lẫn nhau cùng bọn hắn bộ kẹm. Ạ lạ cà d i e m không cho bọn hắn xem thường, sử dụng si tại, toàn lực ứng phó áp si rút. t i tại, lần này khi lấy được s ủ u gỗ khẳng định về sau. Sự d ụ c lần đầu tại đại chúng trước mặt bộc lộ ra nó có thể tự do không chế tiến thối hóa hình thái ác chủ bại. Tại sù hụ g ỗ bọn hắn hô xong nói trong máy mắt, nó đã hoàn thành hình thái chuyển đổi. Ngay sau đó, cùng hạ lả cả d ẹ m một c h ư ớ c một sau đem tinh thần cường niệm g h kỹ năng phòng ra. Lực lượng vô hình ở giữa không trung không ngừng dây dưa, xé rách, nửa thực chất hóa c u n phở xỉ ẩn tại sự d dục cùng hạ lả cả d ẹ m trong tay không ngừng mà chuyển đổi hình dạng. Đao thương kiếm kích tự thú, đại thủ chờ đã. hai cô to lớn siêu năng lực thậm chí đem bộ l ụ tổ e l ư u lại mây mưa sẽ thành thất linh b á t lạc nếu như không phải gô n đục cố ý đem bộ phận mây mưa hướng trên đầu mình đuổi lúc này trên trận dở d ị s ữ lệ thời tiết cũng sớm đã tiêu tán không còn cho nên hiện tại đối chiến trên trận thời tiết chia làm hai bộ phận ạ là cả d ẹ m trên đầu mây mưa đã bị đuổi tản ra không còn là một bộ sau cơn mưa trời lại sáng bộ dáng mà si d ụ k í c bên này thì vẫn như cũ mây đen dày đặc thỉnh thoảng thậm chí bởi vì quá độ đè ép mà xuất hiện trong mây đen chớp động lôi sà khán giả phi thường may mắn địa trong chiến đấu thấy được mỹ lệ cầu v ù n g cầu nhưng cũng tiếp chính là cái này mỹ lệ cầu vòng cầu tại siêu năng lực ảnh hưởng phía dưới xuất hiện phi thường quỷ dị và mèo. chỉ tại kỹ năng tại song phương giao phong bên trong rất nhanh liền biến mất không thấy, cho nên đối chiến giữa sân rất nhanh liền trở về bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra, đây chỉ là trước khi mưa bão tới cuối cùng bình tĩnh, hiện tại càng là bình tĩnh, như vậy chờ một chút bộc phát thì càng kịch liệt. thính phòng người xem, thậm chí là đứng đối nhau trên đài xuôi gỗ cùng geji đều đình chỉ thở ra một hơi, bọn hắn cũng giống vậy chờ đợi tiếp xuống m ộ t phát. lúc này ả l ạ c ạ dẻm cùng g ỗ u n c đều đang khẩn trương chuẩn bị, rất nhanh, u gỗ cùng geji giống như là tiếp vào tín hiệu đồng dạng. c ổ n cỡ si ẩn, con vị t c ổ n c ở si ẩn. Lời mới vừa ra miệng, g ỗ n đục cùng ạ lả cả dẻm đồng thời trường lớn hai mắt, g ỗ n đục trên trán siêu năng lực bảo châu bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phụ cận ngân xanh cùng mạch máu thỉnh thoảng ra nhảy lên một chút, mà ạ lả cả dẻm động tác so g ỗ n đục cùng đại, hoặc là nói so sánh g ỗ n đục, nó siêu năng lực s á c thực còn kém như vậy một chút, cho nên lúc này nó đã không tự giác địa thoát ly mặt đất, bay tới giữa không trung, mà nó trên mặt biểu hiện cũng không thể so với g ỗ n đục tốt hơn chỗ nào. Song phương cuộn phở dị ẩn theo biểu tình biến hóa bắt đầu phát lực, nước mưa cùng khối băng tại Gôn Đục chủ đạo xuống trở thành một cái sen lẫn băng xương hung thú. Mà Ả Lạ Cả Riem thì lợi dụng trước đó chiến đấu bị bỏ sót tại bốn phía n h a m thạch cùng bùn đất tạo ra được một nửa t h â n cự nhân. Su Hugo cùng Geji vừa nói, hung thú cùng cự nhân trong nháy mắt phát động công kích. Chương 222, chiến đấu cùng chiến đấu. Chương 222, chiến đấu cùng chiến đấu. Từ Su Hugo quyết định phơi sáng bí mật một khắc này bắt đầu, Gôn Đục liền tiến vào mạnh nhất bạo loại trạng thái, cho nên lúc này Ả Lạ Cả Riem nhìn như có thể cùng g ô Đục địa vị năng nhau, nhưng thực chất. Nó tiếp nhận áp lực c h i đại, là bên ngoài sân xem náo nhiệt khán giả tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cũng chỉ có Gergi cái này ạ l ạ c ạ dẻm huấn luyện ra, có thể từ ạ l ạ c ạ dẻm trên thân nhìn ra một hai. Cho nên nửa người cự nhân, còn lâu mới có được nó nhìn cường đại như vậy. Nó nhưng thật ra là ạ l ạ c ạ dẻm bức bách tại gôn đ ụ n áp lực dưới, bị buộc bất đắc dĩ mà tạo nên phòng ngự thủ đoạn. Đối với điểm này, g e r i đã đã nhìn ra, bất quá hắn trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thất lạc cùng tâm tình bất mãn, có chỉ là thỏa mãn cùng chiến ý. c h ư ngươi quả nhiên có điều d ấ u d i ế m rốt cục có thể nhìn thấy ngươi thực lực chân chính sụt g ô g e z i thấp giọng tự nhủ nói, trước đây hắn, một lần cho là mình liền là đại tân sinh người mạnh nhất. Mặc dù có zét tồn tại không đến mức để g e z i sinh ra cảm giác cô độc, nhưng là cái này cũng đầy đủ để hắn xuất hiện kiêu ngạo cùng tự đại cảm xúc. Ngoại trừ kiêu ngạo cùng tự đại, g e z i cảm thấy là càng nhiều không thú vị. Hắn phản phất thấy được tương lai mình con đường, một đầu được an bài tốt con đường. Nếu như không có Sủu Gỗ xuất hiện, khả năng hắn cũng sớm đã chán ghét huấn luyện ra cái thân phận này. Bây giờ thì khác, Sủu Gỗ là trừ zét bên ngoài cái thứ hai, để hắn cảm giác được huấn luyện ra chức nghiệp ị l ừ người, mà lại cùng đối mặt z é như thế, chỉ để ý thắng bại khác biệt, cùng s ủ Gỗ đối chiến. Hắn càng giống là thấy được hắn mục tiêu tiếp theo, cho nên hắn mới có thể một lần hy vọng s ụ u g ổ muốn toàn lực ứng phó. Bởi vì g e r i đã sớm cảm giác ra s ủ p gỗ có chỗ giấu giếm, nhưng là thời điểm đó hắn, liền ngay cả mình cũng không chịu thừa nhận. Thời điểm đó g e r i phát hiện, cho dù là có điều d ấ u giếm sụp gỗ, cũng đã có thể ẩn ẩn áp chế hắn, cho nên nếu như s ủ p gỗ hoàn toàn bung ra, hắn rất có thể không phải s ủ p gỗ đối thủ. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn quả nhiên không sai, s ủ p gỗ so với hắn theo dự liệu còn cường đại hơn. Nghĩ tới đây, g e r có chút lý giải rét nhiệt huyết, hắn cảm giác được thể nội huyết dịch giống như bắt đầu sôi trào. Ả Lạ Cả Dẻm không muốn nhận t h u a g e z i lần thứ nhất ở lúc đối chiến khàn giọng kiệt lực hô lên, thanh âm này không có không cam lòng cùng, dạ, có chỉ là đối thắng lợi khát vọng. Cùng thuần túy nhất chiến y dấu ở thanh âm bên trong lực lượng rất nhanh liền truyền đến Ả Lạ c ạ Dẻm bên thay, làm g a e z i vỗ kẹm mẩn. Nó so tất cả mọi người rõ ràng g e z i ý nghĩ cùng t ạ m thụ, cho nên trong nháy mắt này, nó nửa người cự nhân liền cải biến ngay từ đầu phòng thủ xét lược, t ự nhân dáng người thậm chí một lần tại Ả Lạ c ạ Dẻm chủ trì xuống bắt đầu đã. Ốm đi, nhưng là gõ đ ú c lại sẽ không xem thường giảm béo rút lại về sau nửa người cự nhân, lúc này nó đã thay đổi trước đó trọng trang xe tăng bộ dáng.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 đồng thời nước đá cự thú cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần không giống n h a n sắc. một bộ này động tác chỉ dùng không đến 10 giây thời gian, không có người sẽ nghĩ tới, vừa mới còn hai chân cùng tồn tại thế cục, một cái chớp mắt liền thành dạng này, bọn hắn có thể nhìn thấy là cự thú trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé ả lạ cả dẻm. lúc này nó đã không có thời gian lại sáng lập một cái nửa người c ự nhân, đồng thời nó cũng đã cũng không đủ năng lượng đi tiến hành tệ lẽo. cho nên lúc này ả lạ cả dẻm chỉ có thể dùng một mặt thấy chết không sờn biểu lộ, đi đối mặt cự thú ép xuống móng ớ t tinh thần lực của nó phòng ngự tại tiếp xúc không bao lâu liền bị đánh vỡ. ngay sau đó a l ạ cạ d ẹ m thân ảnh ngay tại trước mặt mọi người biến mất tại cự thú y mắng gào thét phía dưới phân xử tuyên cáo a l ạ cạ d ẹ m rút lui thính phòng tiên vương trên bàn tiệc một mực xem tranh tài long thiên vương lạn sở cùng cách đấu thiên vương bờ Juno cũng không khỏi đ ố i chiến đấu này sinh ra hứng thú đây chính là ngươi nhìn kỹ tiểu tử bờ Juno chỉ chỉ sủu g ỗ phương hướng ánh mắt không tệ a lạn sở ta còn tưởng rằng cái này nhiều nhất chỉ là quán chủ cấp tranh tài c h ợ p tọ dọ phe số h ạ ặ c bên kia thả ra v ư bài chiến đấu cũng liền kết thúc không nghĩ tới hắn vẫn là cái bảo tàng thiếu niên a lữ hành không đến một năm liền có được chuẩn thiên vương thực lực bộ cái m ẩn tin tưởng qua không được bao lâu.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 Hai người đối thoại đến nơi đây liền đình chỉ, bởi vì lúc này chiến đấu đã lại một lần nữa bắt đầu. Lúc này Geji càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tranh tài thắng lợi, q u á n quân cái gì cũng sớm đã bị hắn q u ê n sạch s à n h xanh. duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là không thể lần này đại hội bên trong đối đầu tình địch rét, nhưng là hắn hiện tại đã không để ý tới. Hiện tại Geji chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ cuộc chiến đấu này, ném đi những thứ này về sau, Geji trực tiếp đem hắn cuối cùng áp chủ bài phong ra, tại b ộ kỳ bắn bạch quang phía dưới, một cái cường t r á n g trạ dị giật trùng thiên bay lên. vừa mới bởi vì gôn đ ụ c thắng lợi mà lần nữa bao phủ chiến trường mây mưa lạn sở đều bị nó xông ra một cái đ ộ c lớn. Trà Dị Dật vừa ra trận chiến đấu lập tức liền văng r ộ i dù cho đối mặt thuộc tính khắc chế nó gôn đ ụ c Trà Dị Dật cũng một chút không sợ, trực tiếp một đạo p h ậ là mệt giờ làm mở màn đối mặt Trà Dị Dật hỏa diễm, gôn đ ụ c không chút nghĩ ngợi trực tiếp tới một cái hỉ rổ bùng phản kích, chỉ là nó không nghĩ tới chính là Trà Dị Dật chờ đợi liền là gôn đ ụ c hỉ rổ t ủ m p h ậ là mệt giờ ngay từ đầu liền phóng ra tới m u i nhử chờ đạo hỉ rổ tủng mới vừa ra tới, phun lửa long mã bên trên liền từ bỏ ngay từ đầu, p h là mệt giờ kỹ năng tiếp lấy Trà Dị Dật không lùi mà tiến tới. Dùng cao siêu bay trên không kỹ xảo vòng quanh hỉ rộ đ ù m dùng tốc độ nhanh nhất hướng gôn đục tới gần. Một vòng mới chiến đấu theo chạ dị d ậ t đột tiến t ử vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn giai đoạn. Chương 223, cùng chạ dị dợt. Chương 223, cùng chạ dị dợt. Chạ dị dợt tiếp cận cũng không phải là rất thuận lợi. Gôn đục am hiểu nhất liền là bên trong viện chỉnh kỹ năng, cho nên tại phát hiện gôn đục đã bắt đầu làm ra phản ứng thời điểm, nó rất sáng suốt điệu từ b ỏ lần này đột nhiên tiếp cận, nó biết rõ nếu như tiếp tục cưỡng ép đi tới, chờ đợi nó khả năng liền là lật xe hạ tràng. ạ i đối mặt một cái cùng giai cấp mà lại thuộc tính bên trên khắc chế đối thủ của mình, vô luận là trả gì giật hay là ghe gì đều biết, tình huống như vậy không thể có bất kỳ chủ quan đối với nhìn như lô m ã n g kỳ thực cảnh giác trả gì giật, gôn đục biểu thị có hơi thất vọng, nó vừa mới hẳn là diễn một chút, nói như vậy, trả gì giật rất có thể liền sẽ xông vào đến nó siêu năng lực trong cạm bẫy, tiếp lấy lợi dụng khắc chế nước của nó thuộc tính kỹ năng, như vậy nó liền có thể vì xu gỗ nhanh chóng cẩm, xuống trận này bắt cường chiến thắng lợi, bất quá hiển nhiên. Chà gì giật so với nó trong tưởng tượng phải cẩn thận, cũng không có như cùng mới vừa ra sân thì nhìn xúc động như vậy, mà Gaeji cũng giống như vậy, liên tục thất bại cũng không để cho hắn mất lý trí, ngược lại để hắn chiến ý tiếp tục cao. Cho nên, Gaeji cùng Chà gì giật phi thường nhạy cảm phát hiện Gô n đục tiểu động tác về sau, quả quyết điệu từ bỏ trước đó lớn tiếng dọa người kế hoạch, ngược lại cùng Gô n đục kéo dài khoảng cách, chuẩn bị chờ đợi cơ hội khác lại đối Gô n đục tiến hành khoảng cách gần công kích. Chà gì giật sử dụng dở dại g n g ra i nếu tạm thời không có tới gần cơ hội. Như vậy thì nếm thử từ đằng xa tìm kiếm đột phá khẩu bị động p h ò n g ngự vốn cũng không phải là Gezi yêu thích chiến thuật, cho nên tại Gỗ Đục lần nữa động thủ trước đó, hắn nếm thử để trả gì g i ậ t vì chính mình chế tạo cơ hội thích hợp. Trả gì g i ậ lựa giận rất tốt địa kế thừa nó ngoại hình, một cái năng lượng phi long từ giữa không trùng hướng Gỗ Đục vị trí tăng tốc đi tới, Gỗ Đục đối mặt loại này tham dò tính công í c h Gỗ Đục chẳng hề làm gì, nó chỉ là hai tay ở trước ngực vây quanh, tiếp lấy trước đó chiến đấu tàn m á t bên ngoài siêu năng lực liền phi thường tự nhiên hướng năng lượng phi long trùng quanh vây bắt đuổi theo lên, năng lượng phi long tựa như là xâm nhập ổ mèo con chồn nhỏ, đối mặt trước người sau người bàn tay vô hình. nó không ngừng mà lợi dụng tán loạn siêu năng lực ở giữa khe hở không ngừng mà của nhau. Bất quá nó nói cho cùng không phải chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh. Cho dù ở t r ạ d g gì giật g i a o phó dưới có bộ phận l ẫ n tránh năng lực, nhưng là nó cuối cùng vẫn tránh không khỏi gỗ đục điều khiển như cánh tay siêu năng lực. Bất quá t r ạ d g ì giật giờ d ạ g ỗ n g d ạ cũng không phải là hoàn toàn không có c ố n g hiến, chỉ ít nó hấp dẫn gỗ đục bộ phận lực chú ý, mặc dù cũng không có bao nhiêu. Thừa dịp thời gian này, một cái hy tọa vỡ kỹ năng từ t r ạ d g gì giật cường trắng hai cánh bên trong xuất hiện t r ì n h diện bên trên, từng nóng phong bạo bắt đầu xua đ ổ i trên bầu trời m â y mưa. Cùng lúc đó tại hy tọa v vợ kỹ năng về sau. c h à gì rất thuận thế đem sùn nhì dây cũng phóng ra, sùn nhì dây vừa ra, giờ dị sứ lệ thời tiết lập tức cực nhanh bắt đầu tiêu tán. Gỗ n đục nói cho cùng không phải giờ dị sứ lệ kỹ năng người thi triển, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ nó trên đỉnh đầu một phần nhỏ m â y mưa. Lúc này gỗ n đục một bên đối mặt vô k h ô n g bất nhập hỉ bá vở, một bên hết sức thu nạp chiến trường phụ cận hơi nước, t h ì hỏa vở phạm vi lớn công kích đối với gỗ n đục thật sự mà nói đúng vậy chút đáng ghét. c h à gì r ấ t hai cái này kỹ năng lúc đầu nhắm vào cũng không phải là gỗ n đục, mục tiêu của nó rất rõ ràng, đó chính là bọn họ trên đỉnh đầu một mực không ngừng vì gỗ n đục cung cấp lực lượng ủng hộ giờ dị sứ lệ thời tiết. Thời tiết thay đổi. Như vậy gỗ n đục ưu thế cũng không có ngay từ đầu lớn như vậy, mà lại tại sùn nhì dây tăng phúc phía dưới, t r ả dì giật cũng sẽ đạt được không ít trợ lực, cứ kéo dài tình huống như thế, đã trải qua đối chiến gỗ n đục thật là có khả năng bị t r ạ d ị giật dùng tiêu hao phương pháp chậm rãi đánh bại. Nói cho cùng gỗ n đục từ ra sân đến nay động một chút lại làm lớn chẳng diện, dạng này cảnh tượng h à n h tráng, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được, trong đó cần năng lượng nhất định là phi thường to lớn. Tại cái tiền đề này phía dưới phối hợp t r ạ d ị giật so gỗ n đục thêm ra tới năng lực phi hành, trà d ị r ấ t thật là có cơ hội dùng loại biện pháp này đánh bại gỗ đúc. Chỉ bất quá. Kế hoạch này chỉ là Gheji dự bị kế hoạch, hiện tại g e j i cùng t r ạ Dịt ậ đều đang đợi lấy cơ hội. Thông qua cái này liên tiếp động tác, Su Hugo đã cơ bản nhìn ra g e j i ý nghĩ. Hắn so g e j i cùng t r ạ Dịt ậ càng rõ ràng hơn. Lúc này Gô n đ ụ c sát thực đã không có nhiều ít năng lượng, cho nên so với vừa mới làm ở mỹ, lúc này Gô n đ ụ c lộ ra nhã nhặn nhiều. Đây cũng là vì cái gì v ộ lì t ổ ẹt cái này thời tiết tay còn tại tình huống dưới, Gô n đ ụ c cũng muốn hết sức duy trì đỉnh đầu ngày mưa trọng yếu lý do. Gô n đ ụ c sơ cả. Lúc này đối chiến chiến trận, nước cùng nhiệt lượng chỉ cần g n đ ụ c vung tay lên liền có thể tụ lại tới. cho nên sở cả kỹ năng này không hao phí g ỗ m đục bao nhiêu năng lượng, là trước mắt mà nói tương đối thích hợp nó sử dụng kỹ năng một trong. đương nhiên, năng lượng thiếu thốn chỉ là tạm thời tình huống, tại buộc phát trạng thái, g ỗ m đục năng lượng khôi phục hay là vô cùng nhanh đây cũng là ghe g i bọn hắn không hiểu rõ g ỗ m đục lúc này trạng thái, chỉ coi nó là bình thường phổ thông tiến hóa. Can, bạn không có nghĩ đến nó sẽ có năng lực như vậy. cho nên g ỗ m đục lúc này biểu hiện ra trạng thái, có rất lớn một phần là nó g i ả vờ, nó tình huống thật đã theo thời gian biến hóa dần dần chuyển biến tốt đẹp, đây cũng là nó dẫn đạo ghe di bọn hắn khai thác tiêu hao chiến thuật mục đích, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Gỗ đ ụ c tại bộ phát t r ạ n g thái phía dưới, rất nhanh liền có thể trở về đầy năng lượng. g e r i bên kia, đối mặt gỗ đ ụ c s ở cả phản kích, t r ả gì rất là sớm đã có chuẩn bị. Gỗ đ ụ c một mực bị đánh không phản kích mới là rất chuyện không bình thường, mà sợ cả công kích như vậy cũng đúng lúc bằng chứng nó cùng g e r i phỏng đoán. Nghĩ đến nơi này một mực tại trời sinh chơi diều, trà gì rất bắt đầu có chút ngao n g o e muốn động. Trời sinh hỏa thuộc tính quyết định phong cách chiến đấu của nó, an nhàn địa chơi diều không phải nó muốn chiến đấu, đồng dạng chiến đấu như vậy cũng không phải Gery muốn chiến đấu. Thắng bại vào lúc này kỳ thật với hắn mà nói đã không phải là quá trọng yếu, cho nên dự bị kế hoạch mãi mãi cũng chỉ có thể là dự bị kế hoạch. Lợi dụng chiến thuật con diều mục đích chính yếu nhất đương nhiên là vì suy yếu gỗ ổn đục lực lượng, làm gỗ ổn đục lực lượng bị suy yếu tới trình độ nhất định về sau. Chà di giật chân chính cơ hội liền đến tới, không thể không nói, gỗ n đục vừa mới kinh diễm biểu hiện tại Geji trong lòng đã lưu lại ấn tượng rất sâu. b ằ n g không, hắn lúc này sẽ không như vậy cẩn thận từng l y từng tí. t h ứ một chút chà d ị giật. Thời suy tư một chút, g e i cảm thấy cái này hiểm hận là có thể b ư c lên đối gỗ ổn đục sử dụng ạ ạ s ở kỹ năng. Gae Di mệnh lệnh chính hợp trả Di i ậ t ý tứ, nó đã sớm khát vọng cùng Gô n Đục nạnh bĩnh hình tượng, nó muốn vì ngã xuống đồng bạn, vì làm bạn nó u ấ n luyện ra chứng minh, chứng minh bọn chúng không có chút nào yếu. Cho nên, trả Di i ậ t đang đối chiến trận trên không v ờ n quanh một vòng về sau, hai cánh một cái hướng về đối chiến trên trận Gô n Đục đống nhiên v à o tới, tại ạ ý gì ồ ạ sợ kỹ năng trợ lực dưới, trả Di i ậ t tốc độ so trước đó còn nhanh hơn mấy phần, lần này Gô n Đục siêu năng lực mạng lưới phòng ngự tại trả Di i ậ t trước mặt nghĩ đến có chút chậm chạp. t r i ậ t một cái thẳng đứng hạ xuống tranh thoát cuối cùng quấy nhiêu về sau. Nó rốt cục đi tới g ố đục trước người, ạ ý gì ồ ạ sợ kỹ năng một hơi càng không ngừng đụng phải g ố đục trên thân. Ngay sau đó t r ả dị rất lại xuất hiện tại bay rất ra ngoài g ố đục sau lưng, một đôi giở dạ g n g c â n từ g ố đục sau lưng đưa nó gắt gao chế trụ. Sau đó sẽ may kỹ năng bắt đầu phát lực. Mặc dù g ố đục đã có thể lợi dụng siêu năng lực lơ lửng, nhưng là còn làm không được giống mẹ thỏ như thế cả dù kỳ ạ sợ s ỉ đang bay trên không không sai biệt lắm. Cho nên cái này nghiêm chỉnh mà nói là nó áp sinh đến nay lần thứ nhất bay trên không, chỉ bất quá cái này bay trên không nhìn không quá an toàn. Chà gì giật s ạ c m ạ t o s xác thực ngoài g ỗ n đục dự kiến. Bất quá chà gì giật công kích nhưng không có, cho nên lúc này g ỗ n đục kỳ thật một mực tại c ổ n phở xì ẩn bảo vệ phía dưới. Chà gì giật bọn chúng đang chờ đợi cơ hội, nó cũng một mực chờ đợi đợi đối thủ đến gần cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới. Chương 224, b ắ t cường cuộc so tài kết thúc. Chương 224, b ắ t cường cuộc so tài kết thúc. Vì tối đại hóa s ạ c m ạ t o s kỹ năng n g uy lực, chà gì giật mang theo g ỗ n đục hướng cao hơn bầu trời bay đi. Lang Go n Đục lần thứ nhất phi thăng thể nghiệm, nói thực ra cảm giác không ra thế nào địa, đặc biệt là quen thuộc sống l ư ợ n g cư Go n Đục cũng không có không trung thông khí ý thức, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, nó ngay cả miệng mũi đã bị rót đầy đột như lên cồn phong, con mắt cũng bị thổi đến trận trận phát đau nhức. Không phải là không muốn dùng siêu năng lực đem những thứ này đáng ghét phong ngăn cản ở ngoài, chỉ là như vậy làm rất dễ dàng sẽ bị trả gì giật phát hiện dị dạng. Lúc này, g ỗ n Đục mục đích cũng không chỉ là đảo thoát đơn giản như vậy, không thừa dịp cơ hội cấp trả gì giật tới một lần hung ác, làm sao xứng đáng nó lần này h n g bét không trung thể nghiệm?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 cho nên sau đó mới khác, một long nhất á p giống như là sao băng đồng dạng cực nhanh hướng mặt đất rơi xuống. Lúc này Trà Dị Giật phản phất đã thấy gỗ n đục rơi vào trên đất hình tượng, hiện tại nó đang n g h ĩ n g ợ i đến lúc đó nó hẳn là tại rơi xuống gỗ n đục trên thân bổ sung cái nào kỹ năng. Trà Dị Giật am hiểu nhất không thể nghi ngờ là phật là mẹ dạo ở, nhưng là bởi vì thuộc tính khắc chế quan hệ, p h ậ là mẹ dạo ở không nhất định có thể đối gỗ n đục tạo thành bao lớn tổn thương. cho nên suy đi nghĩ lại, nó cuối cùng vẫn quyết định sử dụng dạo dạo. Tại c d ậ t mới vừa làm ra quyết định, trên mặt đất Ghe gì đột nhiên cảm giác được. c h g Dị Dật một bộ này công kích giống như có chút quá thuận lợi, không nói đối mặt Tạ Ý gì ồ ạ sợ phản ứng. Coi như g ỗ n đục năng lượng trong cơ thể thật đạt tới loại trình độ đó, nhưng là cũng không trở thành ở giữa không trung một cái kỹ năng đều không thả ra được. Lúc này mới phản ứng được đã có chút không còn kịp rồi. c h g Dị Dật kỹ năng đã đến cuối cùng giai đoạn, bọn chúng hạ xuống tốc độ không ngừng mà tăng tốc, mà g ỗ n đục trong lòng đếm ngược cũng đến thời khắc quan trọng nhất. g n đục học t h ủ g ỗ thói quen, nhắm mắt lại ở trong lòng từ 10 đếm ngược đến một, làm một chữ từ trong đầu hiện hiện thời điểm, nó đột nhiên mở hai mắt ra. mà t r à dị rất là từ phía sau lưng ôm lấy gô n đục, cho nên lúc này nó nhìn không thấy gô n đục biến hóa. đương nhiên, dù cho thấy được nó cũng đã không có lựa chọn. lúc này, chà dị rất đang chuẩn bị buông ra một đôi bén nhọn móng vuốt rộng, dùng lớn nhất khí lực đem gô n đục ném xuống đất đi. cũng chính là lúc này, theo gô n đục mở mắt, t r à dị r ậ t phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình siêu năng lực. tại t r ạ dị rất sẽ buông tay trong nấy g mắt, nó đột nhiên tại t r ạ dị d ậ t một bên tăng thêm một cái không lớn không nhỏ lực đẩy. cái này một cái lực đẩy trực tiếp làm rối loạn t r ạ dị r ấ hành động. thừa cơ hội này, gô đục chẳng những thoát ly nó trói buộc, mà lại quay người lại đi tới t r ạ dị d ậ t trên thân. lúc này t r ạ dị giật ý thức được không tốt lúc sau đã t r ư ở nó g n đã tới không bằng điều chỉnh thân hình tránh thoát sức hút trái đất, bởi vì nó một đôi cánh đã bị gôn đục khống chế được, nhất thời nửa khắc nó căn bản không tránh thoát, dạng này còn không tính xong, xoay người làm chủ nhân gôn đục cảm giác vẹn vẹn chỉ là cuộn phở x ỉ ẩn thôi động không đủ để thỏa mãn dưới thân t r ạ dị g i t thế là nó miệng rộng mở ra một ngụm lão đảm theo hỉ r ổ cùng hướng t r ạ dị giật trên thân phủ tới, một cử động kia trực tiếp để t r ạ dị giật bước lên rút lui đường dây r i ê n xe tốc hành, dù cho thực lực của nó tại chuẩn thiên vương bên trong cũng coi như được là ưu tú.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 Tại cuối cùng này trước mắt, nó vậy mà hoàn thành cuối cùng lịch chuyển. Tại chà gì dần ngã xuống một khắc này, kỳ thật Geji lần này i n ị n h gõ đỡ lệ t ỷ ổ cồn phở r ẹ n sở hành trình liền đã tuyên bố kết thúc. Tại Atkanin, s i z o a l a k a d e m t r à gì dần lần lượt ngã xuống về sau, Geji đã cơ bản không có không có l ậ t bản cơ hội, cho nên ở sau đó chiến đấu bên trong, Gôn Đục công thành lui thân bị con nuôi xì hậu dạ đỉnh xuống tới. Cái này mặc dù có chiếu cố Geji mặt mũi ý tứ, nhưng là chính yếu nhất vẫn là cái này một chuỗi ba c h n đấu. Để Gôn Đục đã có chút kiệt lực cảm g i á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 còn tốt trước đó g ấ n đục ở đây bên trên lưu lại không ít băng cùng nước còn có đỉnh đầu đã không dư thừa bao nhiêu mưa nhỏ mây, băng không đoán chừng lần thứ nhất ra sân x hậu dạ liền bị gì hệ gì ố đặt tại trên sàn nhà điên cùng dày xéo em chút liền phụ trái tử hoàn xì ả u dạ cuối cùng vẫn là nương tựa theo đã đại biến dạng n h a m thạch sân bãi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng gì hệ gì ố đều thất bại còn sót lại nửa tàn ẹ sẽ chủ t ố đương nhiên ngăn không được suu g ỗ các bộ kẻ mẩn cho nên tại xì ả ậ ra cuối cùng trợ lực dưới s u thu được lần chiến đấu này thắng lợi mà lại Si Âu Dạ trên mặt đất sập kỹ thuật cũng lóe sáng không ít người xem hai mắt. l i ề n ngay cả một mực quan sát bọn hắn tranh tài lạn sợ cùng bờ Juno đều bị chiêu này thao tác hấp dẫn. Phải biết, sống dưới nước tổ kẹm mẩn trên đất bằng đ ố i chiến vẫn luôn là đại đa số có được sống dưới nước tổ kẹm mẩn huấn luyện ra n h ó m cần đ ố i mặt nan đề và hôm nay trước đó, nhưng không có huấn luyện ra nghĩ đến sẽ sử dụng sập kỹ năng này đi giải quyết cái này vấn đề này, bọn hắn duy nhất có thể làm liền là thay đổi sân bãi, cải biến hoàn cảnh. Ngay tại lúc đó, Si Âu d động tác để ở xa sẽ dù l ỉ n Si t Lưu thủ m ỹ tỷ cũng cho kinh hãi. Si Âu d hiện tại hiện ra kỹ thuật.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 Tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện, thật sự là quá biến thái, hắn thật chỉ là một tân thủ huấn luyện ra sao? Ta cảm giác hắn đã so ta càng thích hợp làm cái này, sẽ dù Lìn Dìm quán chủ. Mị tỷ thanh âm càng nói càng thấp, bất quá nàng vẫn là đem một mực tại trong phòng đ ộ i vàng làm cái khác cấp tỷ tỷ hấp dẫn tới. Cêru Lìn Dìm phát sinh sự tình s ủng g tạm thời không biết, bất quá bây giờ hắn biết đến là, hắn bắt c ư ờ n g của so tài đã kết thúc, chính như hắn nghĩ như vậy, hắn thuận lợi thu được chuẩn trận chung kết ra c ợ á n cách hắn đang định g t l t c n n sơ mục tiêu, rốt cục lại tới gần một b c giải. Chương 225 cùng tạ dọp h ẽ sổ hoặc nói chuyện. Chương 225, cùng tợ dọ phe số hoặc nói chuyện. Bắt cường đối chiến kết thúc về sau, Su Ugo cùng Geji liền bị đi tới tuyển thủ khu tợ dọ phe số h o c lôi đi. Nhìn thấy tợ dọ phe số h o c xuất hiện, Su Ugo trong lòng ít nhiều có chút không có ý tứ, nói cho cùng vừa mới đem người ta cháu trai đánh cho thất bại thảm hại, đảo mắt hai người liền gặp nhau. Không, không thể nói gặp nhau. Tợ dọ phe số hoặc nhìn rõ ràng là chuyên môn tới tìm hàn nhóm, cũng chính là phát giác được tầng này ý tứ, cho nên rời sân một đoạn đường này, Su Ugo trong lòng bắt đầu dâng lên một loại tên là thấp t ỏ cảm xúc. Mặc dù hắn cũng không có làm gì sai. Bất quá tại s ủ h gỗ trong lòng, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng tọa dọ phe số h o ạ Chỉ c là lúc này bầu không khí sắc thực không phải quá tốt. Geji bởi vì vừa mới thất bại trở nên có chút trầm mặc. Trước trên mặt đường t ờ a dọ phe số h o ạ c không biết là bởi vì cái gì. Chỉ ở bọn hắn mới vừa kết thúc chiến đấu thời điểm chào hỏi một tiếng. Sau đó hắn cùng Geji đều duy trì trầm mặc. Dạng này bầu không khí để sủi h gỗ quả thực có chút khó chịu. Trong đội ngũ khôi h ả i đảm đường sử dụng cũng bởi vì vừa mới chiến đấu bị giỏi tiểu thư trước một bước dẫn tới bộ kệ mần c e n t r tiếp nhận ă n dưỡng, cho nên hiện tại sủi gỗ trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì để tài thích hợp.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 bởi vì lại đi liền thật muốn đi tiến rừng tây nhỏ. Tô Dọp h ẹ sổ hoạc, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Đây là muốn tiến rừng tây sao? Sủu u g o g i ả n g trong trầm tư, Tô Dọp h ẹ sổ hoạc đánh thức. Rừng c â y Cái gì rừng c â y Tô Dọp h ẹ sổ hoạc ngẩng đầu nhìn lên, tiếp lấy vô vô chán của mình ngơi ư nhìn ta, chỉ lo suy nghĩ chuyện, đi qua cũng không biết. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta à s ủ h u g n Nói xong hắn lập tức đi tới nhà xe trước cửa, xuất ra chìa khóa mở cửa xe, giảng s ủ h u g o cùng g e Di đều chào hỏi đi vào. Chờ bọn hắn tất cả ngồi xuống, t Dọp h s hoạc n g nước trà đưa tới s u cùng g e i trong tay. tiếp lấy hắn liền thuận thế làm được hai người đối diện. lúc này sùi u ổ g ỗ vẫn có chút câu nệ, đặc biệt là tại ghe di vẫn như cũ không nói một lời tình huống dưới, ngồi ở phía đối diện tò rò phe x hạc tại lấy lại tinh thần về sau liền đã nhận ra điều này, cho nên mới vừa tỏa hạ hắn liền lập tức hướng sùi uổng ỗ chân ăn nói. vừa mới tranh tài đánh cho rất không tệ, s ủ i u n g ỗ tò rò phe x h ặ c nhấp một miếng trong tay trà không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy, ta cái lao nhân này còn đánh giá thấp ngươi à? bất quá thật phi thường đặc sắc, mà lại ngươi không cần lo lắng g e i tiểu tử này, một lát nữa hắn liền sẽ tốt lạc.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 rét sau khi ngồi xuống, đò dọp h ẹ s ô hoặc đồng dạng ở một bên đưa lên nước trà, mấy người đều không phải là cái gì người xa lạ, lại thêm vừa mới s ủ hủ gỗ tiểu lo lắng đã được giải quyết, cho nên bầu không khí so ngay từ đầu thời điểm vung lọng không ít. Lúc này, đò dọp h ẹ s ô hoặc đột nhiên đưa mấy phần tư liệu cho bọn hắn, ra hiệu bọn hắn xem trước một chút. s ủ hủ gỗ tiếp nhận tài liệu trong tay, sau đó bắt đầu nghiêm túc đọc. Cái thứ nhất vào mắt là s ủ hủ gỗ từng tiếp xúc qua mẹ t họ, nhìn thấy hình của nó, s ủ hủ gỗ con ngươi bản năng r ú lại. Ngay sau đó trong lòng của hắn liền bắt đầu đối với kế tiếp sự tình có một tia phỏng đoán đại khái dùng hơn 10 phút thời gian. Sủi h ữ gỗ buông xuống trong tay tư liệu, rét cùng g e r i biểu lộ đến xem, bọn hắn hiện, nhiên biết đến muốn so sủi hữu gỗ biết đến nhiều, cho nên bọn hắn cũng trước một bước xem hết trên tay tư liệu, chờ đến hắn rốt cục nhìn một chút xong sau, g e r i cái thứ nhất nhịn không được mở miệng hỏi, Ra Ra, chuyện này rốt cục là như thế nào? Chẳng lẽ cùng trước mấy ngày hội trường phát sinh ngoài ý muốn có quan hệ? Phải, cũng không phải. Lúc này t ờ dọ p h ẹ sổ hạt rốt cục buông xuống trong tay chén trà. Hắn giơ tay lên vừa một phần khác tư liệu chậm rãi nói trước mấy ngày sự kiện kia quả thật có chút liên quan, bất quá chủ yếu nhất vẫn là trước đó phát sinh ở lưu ai lần sự tình tin tưởng s ụ hữu g ỗ ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Nghe được tên của mình, có chút phân thần s ụ hữu g ỗ lập tức nhẹ gật đầu hướng tò rò vẽ sổ gác đáp lại. Mẹ thọ xuất hiện, cùng nó không ổn định tính để chúng ta những lao già này có chút lo lắng. Mặc dù có mẹ cùng với khắc đỉnh cấp truyền thuyết bộ kẹmần làm kiềm chế, nó hẳn là sẽ không lại làm ra bao lớn phá hư, nhưng là truyền thuyết bộ k ẹ m n đại biểu thủy trung là bộ k ẹ m n lập trường tương đối mà nói liên minh vị trí liền có chút lung túng. q u á n quân cùng Thiên Vương cấp cường giả không có khả năng mỗi ngày không hề làm gì liền ở tại một chỗ phòng bị mẹ t h a xuất hiện, mà lại bởi vì t i m dọc k á nguyên nhân, nó đối với chúng ta nhân loại cách nhìn giống như cũng không quá tốt, cho nên chúng ta trải qua thương nghị, chúng ta đám lao giả này liền đem trước đó truyền thuyết c ủ kẻ mẩn kế hoạch lần nữa x h ra. Nói đến đây, Tào Dọp Hẹp ạ c đột nhiên ngừng lại, hắn muốn nhìn một chút s ủ hữu gỗ ba người phản ứng, nhìn thấy ba người ngoại trừ suy tư về sau cũng chưa từng xuất hiện nhiều lắm cái khác cảm xúc, t Dọp Hẹp x hài lòng nhẹ gật đầu. Kế hoạch này tựa như là ta trước đó cùng s ủ hữu g ỗ nói nhiệm vụ không sai biệt lắm. l i ề n trước mắt mà nói, chúng ta giải truyền thuyết bộ kệ mẩn tư liệu hay là vô cùng có hạn. Đại đa số cũng là địa phương nghe đồn hay là truyền miệng sử thi truyền thuyết, cho nên kế hoạch sơ bộ liền là tận lực thu thập truyền thuyết nhóm bộ kệ mẩn tư liệu. đương nhiên, có cơ hội tốt nhất tận lực tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút bọn chúng đối với nhân loại đối với liên minh cách nhìn. Sau đó liên minh muốn bắt giữ truyền thuyết bộ kệ mẩn rồi. Nghe đến đó, g a i lại một lần nhịn không được mở miệng. Người ở chỗ này bên trong liền đến hắn bắt giữ bộ kệ mẩn nhiều nhất. Cái này chẳng những là vì ủng hộ Ra Ra tỏ phệ sổ hoặc công tác.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 đ ợ c rồi, lần này gọi các ngươi tới mục đích kỳ thật liền là cùng các ngươi sách một tiếng, nói cho cùng Gezi bởi vì ta nguyên nhân biết đến sự tình so phổ thông huấn luyện ra nhiều, Su Hugo cùng Z các ngươi thì là tự mình tiếp xúc qua truyền thuyết bộ kệ m ẩ n huấn luyện ra, cho nên ta mới có thể ở thời điểm này gọi các ngươi tới tiếp lấy t ọ rõ h ẽ sổ hoặc đem trong tay tư liệu là ra, sau đó để mấy người đều dựa vào đi qua, nhiều lắm ta cũng không thể cùng các ngươi nói rõ, bất quá, tại ý đi gộp t ọ lệ tì ổ cổn phở rèn sở kết thúc về sau, ta hy vọng các ngươi đi họ rèn clip một chuyến, giúp ta đi thăm dò một chút, có quan hệ tam thánh điều cùng hải chi thần tư liệu. Chương 2 2 i á giáp thúc bằng hữu cùng tin tức. Chương 226, giáp thúc bằng hữu cùng tin tức. Đò dọ phe s ô h o ặ c để sủ h u gô bọn họ chạy tới, s á c thực chỉ là để tỉnh một câu, nói cho cùng cho dù bọn họ thực lực nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là thật gặp được liên quan đến truyền thuyết bộ kệ mẩn sự tình lúc, bọn hắn chút thực lực ấy thật đúng là không đáng chú ý đương nhiên, ngoại trừ nhắc nhở bên ngoài, đò dọ phe s ô h o ặ c kỳ thật càng muốn từ hơn sủ h u gô hoặc là r é t trên thân thu hoạch càng nhiều cùng truyền thuyết bộ kệ mẩn có liên quan tư liệu, nói cho cùng hai người bọn hắn cũng là cực t i ể u số, tiếp xúc gần gũi qua huấn luyện của bọn nó n h à mà tại bọn hắn tiếp xúc mấy cái truyền thuyết bộ kệ mẫn bên trong, t ờ dọ phệ xô hoặc tò mò nhất cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ liền là mẹ thỏ. nói cho cùng nó thế nhưng là duy nhất một cái đản sinh tại nhân loại trong tay, thực lực có thể không thua tại đỉnh cấp truyền thuyết đặc thù bộ kệ mẫn, nghiêm trình mà nói kỳ thật mẹ thỏ không thể phân loại thành truyền thuyết bộ kệ mẫn thuộc loại bên trong. nói cho cùng cùng cái khác truyền thuyết bộ kệ mẫn so sánh, nó thiếu một loại tên là quy tắc quyền hành. nó sở dĩ có thể phát huy ra như bây giờ thực lực, tò d ọ phệ xô h ạ c suy đoán cái này có lẽ cùng nó là mẹ nhân bản thể có quan hệ, mẹ thỏ có lẽ là thông qua đánh cắp mẹ lực lượng mà trở nên cường đại như thế. đương nhiên, đây đều là tò rò phèo h ạ c suy đoán, cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh những suy đoán này chân thực tính. Cùng tò rò phèo h ạ c nói chuyện cũng không có duy trì quá dài thời gian, liên quan tới mẹ thọ sự tình, Su Hugo cơ bản đem hắn biết đến tin tức đều nói ra, mặc dù không có quá bao sâu nhập số liệu, nhưng là những tin tức này cũng đủ làm cho tò rò phèo h ạ c thu hoạch rất nhiều. Su Hugo cùng Z mới vừa giao phó xong tin tức, thuận tiện trao đổi một chút tâm đắc về sau không bao lâu, tổ kẹm ẩ n Center bên kia liền thông tri Su Hugo có thể tiếp trở về hắn bộ kẹm mẩn, đồng thời, vừa mới xem hết cái khác tranh tài giáp thúc cùng r è n lồ cũng bắt đầu tìm kiếm hắn.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 bởi vì nếu như s ủ h u gỗ đem trước mấy ngày hội trưởng x ả o cờ r ẹ phì giờ xảy ra chuyện cùng hôm nay tớ dọ phệ sổ hoặc tìm bọn hắn nói chuyện hai chuyện này liên hệ tới n h ì n hắn có thể trăm phần trăm xác định họ gen lit bên kia khẳng định sẽ có đại sự phát sinh mà căn cứ vừa mới tớ dọ phệ sổ hoặc nói tới việc quan hệ tam thánh điều cùng hải chi thần tư liệu khi đó s ủ h u gỗ liền cơ bản đoán được là chuyện gì tại mẹ thỏ trước mặt tao nộ cho hắn biết bản thân thấy rõ bản thân n h ỏ yếu cùng truyền thuyết so sánh hắn lúc này tựa như là một con kiến đưa tay liền có thể tùy tiện n g h i n chết hắn thừa nhận hắn sợ chết cho nên đối với họ gen l chuyện này s h u gỗ hắn là thật tâm không muốn đi. cáo biệt tò rò phè s ổ hoặc bọn hắn. Sùu h u c trước tiên đi bổ kẹm ẩ n Center đem nhóm bổ kẹm ẩ n từ giỏi tiểu thư trên tay tiếp trở về. Chỉ dục bọn chúng trở lại bên người về sau. Cả người hắn khí chất cũng khác nhau. Quả nhiên, bổ kẹm ẩ n không ở bên người huấn luyện ra căn bản không gọi được huấn luyện ra. Ngoại trừ bộ phận đặc thù nhân sĩ bên ngoài, huấn luyện ra bản chất vẫn là nhân loại bình thường. Tại Sùu h u c suy nghĩ lung tung thời khắc, giáp thúc mang theo rèn lộ trước một bước tìm được s ù h u Hắn cũng đoán được s ù h u trở về trước tiên hẳn là trở về b ộ kẹm n Center, cho nên hắn khi lấy được tin tức sau trực tiếp mang theo rèn lộ hướng tới bên này. nhìn thấy rắp thuốc cùng rèn lỗ thời điểm bên cạnh của bọn hắn còn đi theo một người khác nhìn hẳn là r á p thuốc bằng h ữ u nói cho cùng rèn l ộ sẽ không có một cái trung niên đại thuốc bằng h ữ u sự thật x á c thực như sủi ugo nghĩ như vậy vị đại thuốc này đúng là r á p đại thuốc người quen đến sủi ugo đây là g i t s can t h u c trước đó cùng ta cùng một chỗ tại sệ du lịch city câu cá lao bằng h ữ u rắp đại thuốc vô vô rủ r u ộ n g bả vai giới thiệu nói ngươi g i t s can thuốc thế nhưng là một vị đại lão bản thủ hạ có lấy không ít kinh nghiệm phong phú huấn luyện ra lúc nói lời này r á p thuốc nữ g khí có chút t r ê u chọc ý tứ cái này đó có thể thấy được hắn cùng cái này grits c ả n thuốc quan hệ nên tính là còn có thể nếu không cũng sẽ không như vậy nói đùa g i á c ngươi cái tên này liền biết trò cười ta g i t c a n bất đắc dĩ đem g i á thuốc tay chụp lại tiếp lấy hắn quay đầu hướng s u u n g ỗ nói s u u n g ỗ ngươi đừng nghe ngươi g i á c thuốc nói lung tung ta chính là cái tiểu ngư dân nhiều lắm là liền là trên tay có đầu phá thuyền đánh cá các đại lao bản kém xa bất quá có kinh nghiệm huấn luyện ra ta xác thực nhận biết mấy cái nếu như c ầ n t r ợ giúp có thể tới tìm ta được rồi cảm ơn g i t c a n thuốc s u u n g ỗ không biết đối phương cuối cùng nói là khách khí vẫn là thật lòng. bất quá đây đối với s ủ hữu gỗ tới nói đều không phải là rất trọng yếu hắn chú ý chính là g i t s cận chức nghiệp đặc biệt là mới vừa biết rõ họ gen lit có thể sẽ xảy ra chuyện tình huống dưới nói cho cùng cả tàu cùng họ gen lit cách xa nhau cũng không xa thậm chí có thể nói rất gần nếu như g i t s cận thật là ở trên biển kiếm ăn dù cho không tại họ gen lit phụ cận hải vượt hành động nhưng hẳn là nhiều ít sẽ biết một số tin tức mới đúng cho nên s ủ hữu gỗ nhịn không được mở miệng hỏi g i t s cận đại thúc ngươi thường xuyên ở trên biển sinh hoạt trên biển có cái gì thú vị nghe đồn đặc biệt là cùng bộ kẹm m n có liên quan s ù h u g o để Ritscan đem lực chú ý lần nữa bỏ vào trên người hắn, liền ngay cả một bên giấc cũng nhìn về phía s ù h u g o c ù n g b o kẹmẩn có liên quan nghe đồn, mặc dù có chút kỳ quái s ù h u g o vì sao lại ngay đầu tiên chú ý những thứ này, bất quá những thứ này cũng không phải là chuyện quan trọng gì, cho nên hắn cũng không có truy đến cùng nhiều lắm những cái kia nghe đồn có nhiều lắm. Hi hữu b o kẹmẩn, hải yêu, hải thần t r u y ề n tuyết, h còn có không ít hòn đảo chuyển r a thần thần quái quái đồ vật. n g ư ờ i đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú? Đúng, có chút hứng thú. Bất quá ngươi biết ta là một huấn luyện gia, ta hiện tại mới thu phục mấy cái bổ kẹmẩn, cho nên nói được nửa câu.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 Ba người mang theo rèn lộ liền hướng phòng ngăn phương hướng đi đến. Vừa mới ấp xì dục đã không biết bao nhiêu lần hướng Sủu Gỗ kháng nghị bụng đã đang diễn tấu h ò a âm. Chương 227, vì kế tiếp đối thủ chuẩn bị. Chương 227, vì kế tiếp đối thủ chuẩn bị. Liên quan tới họ g e n c l i t chủ đề rất nhanh liền kết thúc. Trải qua những tin tức này chắc vá, Sủu Gỗ đặt quyết tâm, i n d i g o tơ lệ thì ổ c ổ n phở rèn sở sau lữ hành kế hoạch tạm thời đem họ g e n c l i t bài trừ bên ngoài, tìm kiếm truyền thuyết bộ kẹm ẩ n nhiệm vụ không có vấn đề. Vấn đề là hắn không có khả năng biết rõ truyền thuyết bộ k ẹ mẩn sẽ báo nổi còn bước lên nguy hiểm tính mạng sông đi lên. Hắn tự nhận không có cái gì nhân vật chính q u a n hoàn, mặc dù tự thân mang theo một cái hệ thống, nhưng là cái hệ thống này đã triệt để cáu ư ớ c mối hóa, cho nên Su Ugo cảm giác hắn vẫn là không chạy chuyến này, bởi vì hắn biết rõ, lần này bạo tàu cũng không chỉ là một cái t r u y ề n thuyết bộ k kẻ mẩn đơn giản như vậy. Tam Thánh Điểu tăng thêm Hải Chi Thần chiến đấu như vậy, hắn không xác định bản thân cùng nhóm bộ k kẻ mẩn có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Su Ugo không thể không vì mình nhóm bộ k kẻ mẩn phụ trách nhiệm, nói cho cùng đến lúc đó chân chính đối diện với mấy cái này cường đại đ i n h nhân, Thủy c h u n g là đứng tại tuyến đầu tiên bọn chúng.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 Sủi u gỗ tại chuẩn trận chung kết đối thủ là đến từ r ồ ở tổ vị o n city đoạt giải quán quân lôi cuốn hình chim cổ kẹm người phóng khoáng quả t r a đối phương là am hiểu sử dụng phi hành hệ b ộ kẹm huấn luyện ra, cho nên sủi u gỗ không thể không sớm chuẩn bị một số đối sách lấy phản chế đối phương chiến thuật con diều còn có bay trên không ưu thế, vàng không, không có biết bay b ổ k ẻ m n hắn tất nhiên sẽ lâm vào phi thường cục diện bị động, bị động bị đánh cũng không phải sủi u gỗ kết quả mong muốn.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 Su Hugo bọn hắn đi tới chỗ cần đến, bởi vì trận tiếp theo liền là chuẩn trận chung kết, cho nên ở chỗ này liên quan tới Su Hugo cùng quả t r ì a đàm luận cũng không ít. Bất quá đại đa số tin tức cũng là Su Hugo trước đó liền biết, tạm thời hắn không có phát hiện cái gì hữu dụng t â n tin tức. Su Hugo ở chỗ này tìm tin tức thời điểm, r e n l o mang theo sử dụng cùng t i ệ p chủ chủ chủ, thuận lợi địa câu được một cái đồng dạng tại đi dạo tiểu tỷ tỷ. Nói đúng ra là câu được vị tiểu thư này tùy thân bộ kẹm ẩ n t i ệ p chủ thoái hóa hình t chủ, ba đầu màu vàng bộ kẹm ẩ n giống như tìm được cái gì cộng đồng chủ đề. Đồng thời, r è n l o giống như cũng có thể nghe hiểu bọn chúng đang nói cái gì. cho nên nàng một bên thỉnh thoảng cầm một cái miệng, sau đó một bên hướng vị kia tỷ chủ huấn luyện ra ra dáng p i l n dịch. Bởi vì không phải tranh tài thời gian, hôm nay s ủ h ữ gỗ cũng không có đối sử dụng xuống nhiều lắm hạn chế, cho nên nó hiện tại chủ đề là chơi. đương nhiên, nó không phải là không có nhiệm vụ, bất quá rèn lỗ ở thời gian bảo vệ tốt nàng liền làm sử dụng nhiệm vụ trọng yếu nhất. Lúc này mấy tiểu tử kia giống như đã thương lượng xong, rèn lỗ lôi kéo s ủ hữu gỗ ống tay áo, không cần lên tiếng s ủ h ữ gỗ liền đã biết rõ nàng phải làm cái gì. s ủ h ữ gỗ nhìn một chút bọn chúng, sau đó cùng vị kia h ấ n luyện ra qua lại chào hỏi một tiếng, tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía mục tiêu của bọn nó.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 s u h u g o vừa mới nói xong, g e n l ỗ liền bị chặt tay d ụ c v ọ n g c h i phối xì dục lôi đi. Vì p h ò n g n g ừ a bị các nàng vứt xuống, s u h u g o không thể không tăng tốc bước chân đi theo. Nhìn từ xa thời điểm cảm giác không phải rất sâu, nhưng là đến gần về sau, s u h u g o cũng không nhịn được bị những cái kia mang theo cái khác khu vực đặc sắc đạo cụ hấp dẫn. Không đợi hắn dừng lại nhìn kỹ, r è n l ỗ các nàng đã bắt đầu đi xa. s u h u g o chỉ có thể tạm thời từ bỏ dừng lại ý nghĩ, nhớ kỹ cái này q u a y hàng vị trí, sau đó lập tức đi theo, xuyên qua không tính là chen trúc đám người, s u h u g o tại một cái c ô n t ọ l l cùng m nụ trước gian hàng tìm được các nàng. Tứ Hoàng lúc này đang cùng chính p h ủ điện vô v ô làm thành một vòng, xem ra các nàng không chỉ đối với người ta thương phẩm cảm thấy hứng thú, liền ngay cả người ta chào hỏi khách nhân bộ kệ mẩn cũng không có ý định buông tha đối mặt quá phận hiếu kỳ tứ hoàng tổ hợp chính p h ủ điện vô v ô hay là vô cùng có lễ phép tiếp đái các nàng một chút cũng không có bởi vì các nàng đột ngột mà biểu hiện ra kinh ngạc cùng phiền chán, nhìn thấy dạng này đằng sau theo tới sủi u g n chỉ có thể lại một lần nữa, h ư n g hai con cái này b y chủ quán đạo lên xin lỗi tới, con tốt chủ quán cũng là tính tình tốt huấn luyện ra cũng không có bởi vì r è n lô biểu hiện của các nàng mà cảm thấy bối rối, tại nói chuyện với nhau vài câu về sau. có chút ngượng ngùng, Sủu Hựu g ổ bắt đầu đánh giá đến cái này chủ quán thương phẩm. Mặc dù người khác không ngại, nhưng làm sử si dục cùng r ẹ n lộ các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều ảnh hưởng đến người khác công việc bình thường, cho nên Sủu Hựu g ổ dự định ở chỗ này mua chút đồ vật coi như bồi tội. Không cần nhìn cái khác, liền từ chính phụ điện vô v ô trên thân Sủu Hựu Cổ cũng có thể biết rõ, vị này chủ quán hẳn là từ Hộ En địa khu lại tới đây, cho nên không thể tránh khỏi những thứ kia đại bộ phận cũng là Hộ En địa khu đạo cụ. đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một số giã ngoại tương đối thường gặp vật phẩm. Thương phẩm số lượng không ít, s ủ Hựu c cơ bản cũng là khẽ quét mà qua.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 Ánh mắt của ngươi không tệ, kỳ t h ậ t khối này lần phiến là ta từ cái khác huấn luyện ra trên tay đ à được. Nghe hắn nói, đây là một cái cường đại long trúc t í n h v ổ kẹm mẩn trên người lần phiến, phía trên vết máu là long huyết, cho nên dù cho thời gian trôi qua lâu như vậy, phía trên kia huyết dịch nhìn qua vẫn là như vậy tin l i n diễm. Lối nói của hắn hiển nhiên không có thể làm cho sụu ụ ngộ tin phục ngay. Nói cho cùng long trúc t í n h v ổ kẹm mẩn mặc dù tương đối h i h ữ u nhưng là cùng bọn chúng tương quan vật phẩm cũng không có cỡ nào h i ế m thấy, đặc biệt là vậy dồn g cùng long huyết loại hình đ vật, chủ q u á n lời giải thích này ngày càng giống là đang lừa dối những cái kia chưa thấy qua việc đời tiểu bạch. cho nên tại Sưu u g o ỗ ánh mắt hoài nghi phía dưới hắn chỉ có thể cho ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười làm trả lời. Tốt ta, ta cảm giác khối này lần phiến hẳn là có chút giá trị. Chủ quán tiên sinh, ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền mới bán hắn ra? s u u g o vừa thốt lên x o n g chủ quán lập tức lâu cao hứng lên, kỳ thật trong lòng của hắn cũng sớm đã cho rằng đây là hàng giả, chỉ bất quá đây là một cái khác huấn luyện ra thế chấp tại hắn nơi này vật phẩm. Thế chấp xong sau cái kia huấn luyện ra liền biến mất, vì thế hắn bỏ ra một số tiền lớn làm đại i ớ i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 Sủi Ugo bắt đầu có chút khẩn trương. Hắn lúc này cùng Dẹn lộ các nàng đã ly khai cái kia lâm thời giao dịch hội. Vị tiểu thư kia tỷ cùng tỷ chủ cũng đều đã ly khai, cho nên hiện tại chỉ có Sủi Ugo cùng Dẹn lộ mang theo hắn một đám bổ kẹm ẩ n xuất hiện tại bổ kẹm ẩ n center bên ngoài một c h ậ ao nước nhỏ bên trong. Cũng chính bởi vì s ì hậu dạ yêu cầu, cho nên Sủi Ugo mới có thể sớm để Dẹn lộ các nàng kết thúc lần này đi dạo. Mảnh này lăn phiến đối Sỉ hậu dạ giống như có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Ngay từ đầu s ủ u g chỉ muốn để s ì hậu dạ tiếp xúc dài một chút, nhìn một chút nó đến cùng là tình h u ố n như thế nào, không hiểu rõ rõ ràng lai lịch của nó cùng tác dụng. Sùi u gồ khẳng định là không dám tùy tiện đưa nó dùng đến xì ẩu dạ trên thân, nhưng là xì ẩu dạ cũng không có cấp sùi u gồ hiểu rõ cơ hội. Tại tiếp xúc đến khối này lần phiến một khắc này, nó không cần suy nghĩ liền trực tiếp dùng dài nhỏ miệng mút thỏa thích l â n phiến, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, l â n phiến vậy mà từ vật thật hóa thành một cỗ năng lượng bị xì ẩu dạ hút tới miệng bên trong, ngay sau đó trên người của nó liền không thể khống chế đồng dạng phát ra tiến hóa q u a mang. Kỳ thật sùi u gồ cũng không muốn xì ẩu dạ sớm như vậy hoàn thành tối trung tiến hóa, mặc dù nó bởi vì các loại điều kiện vừa ra đời liền có được trời ưu ái ưu thế, nhưng là từ nó xuất sinh đến bây giờ. kinh lịch thời gian vẫn là quá ngắn ngủi. Tại tiến hóa xì ấ u dạ trước đó s ủ hữu gỗ còn đặc biệt t r ừ n g cầu ý kiến qua tọa d õ p h ẽ số hoặc đạt được kết quả là nó cơ sở điều kiện phi thường tốt. Một bước hoàn thành tối trung tiến hóa đều hoàn toàn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bất quá s ủ hữu gỗ từ đầu đến cuối cảm giác xì ấ u dạ tích lũy thời gian thật sự là ngắn những. Nhưng là hiện tại mặc kệ hắn làm sao cảm giác đều không d ù n g trừ phi s ủ hữu gỗ hiện tại ngăn cản x hấu dạ hoàn thành tiến hóa. Như vậy, xì ả u dạ rất có thể sẽ xuất hiện cái gì không ngờ trước được thành quả, t h ủ thương đồng thời tiến hóa thất bại có lẽ đã là lý tưởng kết quả. đừng nhìn si d ụ c tiến hóa thoái hóa chơi đến nhẹ nhàng như vậy vậy cũng là hệ thống hắc hoa ký hiệu quả đối với phổ thông tổ kẹm ẩ n t ớ i nói tiến hóa chẳng những là cơ hội nó đồng dạng là một trận cần nghiêm túc đối đại n h u y cơ cho nên lúc này s ủ h gỗ không dám động thủ ngăn cản si á o giả tiến hóa chỉ có thể mặc cho nó tự chủ hoàn thành lần này thay biến nhìn xem trong bạch quang dần dần biến hóa hình thái lúc này s ủ h gỗ trong lòng khẩn trương lo lắng muốn so cái gọi là chờ mong hơn rất nhiều lý do phía trên đã nói không rõ lai lịch hiệu quả không rõ nhôn máu v ả rồng tăng thêm tiến hóa thời cơ quá sớm Mặc dù tò mò vẽ xô hoặc nhiều lần cường điệu qua nó nội tình dậy sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng là hai loại nhân tố cộng lại, Sủu gỗ lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Vừa mới nghĩ đến ngoài ý muốn, ngoài ý muốn liền thật xuất hiện. Lúc này, lũ cả dì ổ cũng không còn tiếp tục cẩn nấp, nó cùng sử dụng một trước một sau đứng ở bạch quang bên cạnh, phòng ngừa xì ấ u dạ dị biến sẽ đối với Sủu gỗ cùng d è n lộ tạo thành nguy h i ế p Nói cho cùng bởi vì tiến hóa lâm vào cuồng bạo mà công kích h u ấ n luyện ra sự kiện, cũng sớm đã không phải tin mới gì. Trong bạch quang thân ảnh không ngừng mà run động, giống như là tại chịu đựng thống khổ gì. Một bên Sủu gỗ thấy chỉ cắn răng. đang lúc hắn chuẩn bị bất chấp nguy hiểm, đ ể si d ụ c cùng lũ cạ di ổ xuất thủ thời điểm, một trận long ngâm đột nhiên từ trong bạch quan xuất hiện, trực tiếp kích phá đỉnh đầu bọn họ m â y tiêu nên ngang rời đi. Nhìn thấy trong ao thành công hoàn thành tiến hóa si học dạ, không, hiện tại phải gọi kình giờ dạ, s ủ uổng trước tiên đưa nó dẫn tới giỏi tiểu thư bên kia, để nàng cấp kình giờ dạ làm một cái toàn thân kiểm tra. Dạng này sủi uổng vẫn chưa yên tâm, cho nên hắn lập tức lại liên hệ với cách đó không xa tọa dọ phe số hoạ, xem hắn có thời gian hay không, đi qua giúp đỡ nhìn một chút. thế là kình dở dạng hoàn thành tiến hóa còn chưa kịp bắt đầu quen thuộc thân thể, mở mắt ra không bao lâu liền bị một vị bác sĩ, một vị tiến sĩ vào tay kéo tròn bắp phương, một t ấ p một tức địa b ị nghiên cứu, thành quả không thể nghi ngờ là mỹ hảo, biết rõ sự tình trải qua về sau, do dọ phe số học cấp ra suy đoán của hắn, khối kia vậy rồng hẳn là một cái cường đại long hệ bộ kệ mẩn n g h ị lần, cho nên khí tức mới có thể làm đến hoàn toàn thu liễm mà không bị phát hiện, chỉ có giống xì ẩu d ạ dạng này cũng là long trúc tính, mà lại tự thân phát dục phi thường hoàn mỹ, đồng thời còn ở vào tiến hóa biên giới cá thể mới có thể cảm giác được một số không giống. từ đó, suu go đội ngũ lại thêm một viên đại tướng.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 s u h u g o lập tức liền n ê n đón hắn chuẩn trận Chung kết hành trình. Lúc này hắn đã lại một lần đi tới Đại hội đối chiến trận huấn luyện ra chỉ huy tịt tượng, mà kình dở dạ thì lần thứ nhất xuất hiện ở Tiên phong vị trí bên trên. Theo phân xử thanh â m rơi xuống, Suugo h cùng quả triệu đối chiến bắt đầu, bỏ đi trên khán đài truyền đến các loại thanh â m Suugo h cùng quả triệu trước tiên hướng từng người bộ kệ mần truyền đạt công kích mệnh lệnh. Bắt đầu. Quan quân lôi cuốn quả triệu vẫn là lựa chọn sở cặt mò gì làm xuất ra đầu tiên, mà lần này Đại hội mạnh nhất hất mã Suugo phái ra một cái kình dở dạ. xem ra mấy ngày nay sủi u gỗ tuyển thủ thực lực lại lấy được không ít tăng lên si áo dạ thành công tiến hóa làm kình dở dạ bất quá không biết kình dở dạ có thể hay không chiến thắng quả chìa tuyển thủ sở cặt mỏ gì đại ma vương đâu người chủ chỉ giải thích thời điểm quả chìa cùng sủi u gỗ đều đã hoàn thành chỉ thị truyền đạt tốc độ càng nhanh chính là kình dở dạ sập hạ tở bùn sẽ chế tạo n g u n ư ớ c tiếp theo tại sập trên cơ sở lợi dụng hạ tở p h u n kỹ năng tiến hành tăng tốc độ cái này trọn vẹn kỹ năng kình dở dạ đã dùng đến phi thường thuận thủ đương nhiên tốc độ nó chiếm ưu thế nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sở cặt mỏ gì tự thân trọng lượng vấn đề k í n h giờ ra một bộ này kỹ năng cũng không đại biểu cho nó cần đ ộ t tiến ngay cùng s ở cắt mọ gì tiến hành t ậ n chiến nếu quả như thật là như vậy vậy chỉ có thể nói dù hữu gỗ hôm nay không mang đầu g ó c đi ra ngoài sở dĩ trước tiên hoàn thành những thứ này bố trí vì ở sau đó chiến đấu bên trong tốt có thể nhanh chóng làm ra phản ứng tránh cho bị đối phương kỹ năng trúng đích nói cho cùng nơi này thủy chung là trên mặt đất k ì í n h giờ ra ở chỗ này biểu hiện được lại linh hoạt nhưng làm sao cũng không có khả năng thoát khỏi được nó là sống dưới nước bộ kẹm ẩ n bản chất cho nên bắt đầu đương nhiên là miệng pháo một phát biểu thị ý chỉ tiếp đối diện sở cắt mọ gì phản ứng thật nhanh xem ra hẳn là ă n đủ tốc độ di chuyển chậm do hấn cho nên đặc biệt tại tốc độ phản ứng trên giới khổ công phu lại có chính là sở c ắ t mò gì thực lực sát thực mạnh phi thường nó v ẹ n vẹn chỉ là một cái sở thể h i n n kỹ năng liền em vừa mới kình giờ dạ tham dò hỉ d ồ t ù n ngăn cản xuống tới huấn luyện gia sụ h u gỗ thực lực của ngươi sát thực rất mạnh bất quá xin lỗi nơi này chính là ngươi điểm cuối cùng sở c ắ t mò gì sử dụng tơ ly sau đó b ở dạ vỡ bớt kình giờ dạ để cho ta nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ uy lực lớn nhất hỉ dỗ t ù liên d ạ n chương 229 quạ chia sở c ắ t m gì chương 229 Quả chìa sở c ắ t mọ gì, quả chìa tại chiến đấu lúc bắt đầu liền trực tiếp để sở c ắ t mọ gì sử dụng phi hành hệ đại chiêu bờ dạ v ơ bật. Hắn mục đích rất rõ ràng, đó chính là muốn nhất cổ t á c khí đem kỉn dở dạ cầm xuống. Nói cho cùng kỉn h dở dạ cũng không phải là cái gì r a g i à y thịt béo xe tăng loại bộ k e m m n mà lại hiện tại sân bãi cũng là đối kỉn h dở dạ không quá hữu hảo lục địa sân bãi. Nếu như không có kỉn h dở dạ ngay từ đầu bố trí, quả t r ị a cùng sở c ắ t mọ gì kế hoạch rất có thể liền thật thành công. Đến lúc đó, bị bờ dạ vỡ bật c h ú n g đích gai l ò n g cho dù ở cái này tổn thương bên trong t r ố n g xuống tới, như vậy uy hiếp của nó tính cũng sẽ đại đại c á c giảm. căn b ạ n không có khả năng lại đối quả chia đội ngũ bổ kẹm ẩ n tạo thành phiền với gì tiếp nối là quả t r i a đánh giá thấp kình giờ dã tốc độ thậm chí liền ngay cả suu gỗ cũng không nghĩ ra kình giờ d ạ tại hoàn thành tiến hóa sau vậy mà lại đạt tới tốc độ như vậy ở một bên liên phát hỉ rổ đủ công kích sở cặt mỏ gì đồng thời kình giờ dã một bên tại phạm vi nhỏ ạ tỷ ly t h thông qua cái này tẩu vị bắt đầu c u ấ n h i ề u s ợ cặt mỏ gì đồng thời vì đợi chút nữa trốn tránh làm lấy chuẩn bị cuối cùng cái này ta thấy được cái gì kình giờ dã tốc độ làm sao lại nhanh như vậy đây chính là lục địa a suu gỗ tuyển thủ chẳng lẽ kình dở d ạ còn có dở d ạ gỗ này huyết thống không thể hơn nữa còn là đã thức tỉnh cái gì lục địa hành tẩu loại hình thiên phú loại kia người chủ trì vấn đề s ủ ủ g ỗ ộ không có thời gian đi chú ý cho dù có cái kia nhàn tâm chú ý hắn cũng sẽ trả lời kình g giờ dạ có hay không g giờ dạ g ộ này huyết thống hắn không biết nhưng là cái tốc độ này lại là hắn cùng kình dở dạ tại lần lượt thí nghiệm còn có lần lượt chật vật rèn luyện bên trong lấy được thành quả đương nhiên thiên phú khẳng định đúng vậy bất quá không phải lộn xộn cái gì lục hành thiên phú có chỉ là kình giờ dạ đối thủ t h u ộ c tinh kỹ năng cùng năng lượng hoàn mỹ điều khiển thiên phú cho nên tại quả chỉ đánh giá thấp kình giờ dạ tốc độ một khắc kia trở đi Sở Cắt Mọ Dì cái này b ở d ạ vợ b ậ t kế hoạch chú định liền muốn gãy kích, mà lại lúc này nó còn không phải không đối mặt kình dở d ạ uy lực lớn nhất h ì r ộ đủm liên s ạ c Mặc dù như sắt thép thân thể để nó miễn dịch trừ hỏa thuộc tính bên ngoài cái khác tổn thương, nhưng là đối mặt công kích như vậy, kỳ thật nó cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều lắm. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Cắt Mọ Dì đã lần thứ ba khó khăn đối phương hướng tiến hành điều khiển tinh vi, càng lan ặ n g nghề thân thể tại cao tốc di động bên trong thì càng khó mà trưởng khống. Đặc biệt là đang thi triển bờ d ạ vợ b ậ dạng này uy lực to lớn kỹ năng bên trong, trừ phi Sở Cắt Mọ Dì cứng rắn chống đỡ lấy đánh g y kỹ năng phản vệ đem kỹ năng hủy bỏ bằng không. hiện tại nó chỉ có thể một đầu đi đến n. siêu o toàn lực phóng ra hỉ rổ đủ uy lực cũng không nhỏ. vẹn vẹn chúng đ í c h hai lần, s ờ c ắ t m ọ gì cũng đã bắt đầu cảm giác được. bị chúng đ í c h vị trí chuyển đến trận trận kịch liệt đau nhức. đây là tại bờ d ạ vờ bật kỹ năng ngăn cản bộ phận tổn thương s a u tạo thành hiệu quả. có thể nghĩ có sơ nhị vợ thêm sơ b ư ớ sơ bìm xong đặc tính kính d ờ d ạ là cỡ nào hung tàn. mà bây giờ kính d ờ d ạ khởi động vẹn vẹn chỉ là sơ nhị vợ đặc tính hiệu quả. nếu như phối hợp thêm ngày mưa có hiệu quả sơ ư ớ sơ m như vậy thành quả nhất định không phải quả h hy vọng nhìn thấy. Trải qua một phen chật vật bắn vọt, sở cát m ọ gì cuối cùng vẫn là vọt tới kỉnh giờ d ạ trung u a n h bởi vì sở cát mỏ gì tại chiến đấu bắt đầu sau rất nhanh liền triển khai thế công, cho nên kỉnh giờ d ạ có thể nhanh chóng di động khu vực cũng không phải là rất lớn, nói cho cùng nó di động phương thức tương đối đặc thù, không có chuẩn bị cưỡng ép trên đất bằng hành động, kỉnh giờ d ạ tốc độ căn bản không có khả năng nhanh đến đi đâu, cũng chính là dạng này, cho nên sở cát m ọ gì mới có thể tại kỉnh giờ d ạ quấy nhiều xuống vẫn đi tới trước người của nó, bất quá cho dù là dạng này, muốn t ú n g đích kỉnh giờ d ạ cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, sớm tại nó phát động kỹ năng thời điểm kỉnh giờ d ạ liền đã chuẩn bị kỹ càng. cho nên ngay tại quả t r i c ù n g sở cật mò dì cho rằng bọn chúng sẽ trúng đích thời điểm kình giờ dạ dưới chân nếu như kình giờ dạ có chân một đạo tổ dẻn đột nhiên hiện ra đến nó đem kình giờ dạ trực tiếp hướng giữa không chúng nhất mà mới vừa tới đến kình giờ dạ trước mặt sở cật mò dì còn chưa kịp cao hứng cho nó liền một đầu đụng phải bỗng lên cao trong cột nước đột nhiên tới ngoài ý muốn để sở cật mò dì có chút ít bối rối bất quá nó hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này cho nên chỉ là trong nháy mắt nó liền biểu hiện ra cùng với ưu tú lâm chàng phản ứng tại ị c phản. cái thứ nhất trong nấy mắt, sơ c á t mỏ dí lập tức bỏ g i ở đã chú định không có khả năng c h ú n g đích bờ dạ vờ bật bánh vít, tiếp lấy lập tức nguyên địa làm phòng n g ự tư thế. quả nhiên, sơ c á t mỏ dí mới vừa từ bờ ỏ b dạ vờ bật kỹ năng, quả chĩ liền nghe đến s ủ ủ g ỗ thanh âm. k n h giờ dạ, sử dụng giờ dạ cũng dạ. không phải s ủ ủ g gỗ không muốn để cho k n h giờ dạ sử dụng uy lực càng lớn kỹ năng, chỉ là uy lực càng lớn kỹ năng cần p h o n g thích thời gian lại càng dài, hơn nữa còn không tốt trường khống, cho nên như không phải là quyết thắng trước mắt, huấn luyện gia bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng những thứ này kỹ năng. vừa mới sơ c á t mỏ dí bờ dạ vờ bật, rất lớn nguyên nhân ở chỗ.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 Dữ tởn ác long lập tức đánh tới sở cật mọ gì trên cổ mũ sắt bên trên, sở cật mọ gì trong nháy mắt cảm nhận được đau đớn một hồi. Ngay sau đó là ngạt thở cùng mánh lệt i tròn v á n g Sơn nhị vợ đặc tính mang tới tăng thêm trực tiếp để dở dạ gồng dạ huy lực tăng cường k h ô n g ít, lại thêm kỉ n giờ d ạ chúng đích chính là sở cật mọ gì trên người nhược điểm, cho nên khi kỹ năng tiêu tán về sau, sở cật mọ gì đã nằm ở trên mặt đất, trên cổ mũ sắt xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết thương. nếu như không phải nó tại thời điểm nguy cấp tránh thoát chí mạng nhất tổn thương đoán chừng hiện tại sở cật mò gì đã nằm tiến vào g i õ i tiểu thư phòng cấp cứu bên trong sở n ỉ vợ đặc tính ngược điểm bạo kích cũng không phải mở song cười nhìn xem sở cật mò gì bên cạnh cái kia lớn chừng miệng chén tiểu hắt động quả trẻ đột nhiên cảm nhận được một trận sợ hãi sở cật mò gì kém một chút cũng bởi vì sai lầm của hắn đoán chừng mà ngã tại vũng máu bên trong còn tốt còn tốt may mắn trước đó trọng điểm huấn luyện qua sở cật mò gì lâm chàng phản ứng bang không nghĩ tới đây quả trẻ đã không còn dám tiếp tục nghĩ. mặc kệ là ra ngoài tình cảm hay là nơi này yến đi gổn ợ lệ tỳ ổ cồn cở dẹn sở thắng l lúc này đã mất đi sở cặt mỏ gì cũng là hắn không thể tiếp nhận thừa dịp kình g i ở ra lại một lần nhắm chuẩn thời gian quả chĩa tranh thủ thời gian hướng s ợ cặt mỏ gì phát ra chỉ thị sở cặt mỏ gì sử dụng a tì lì tì sau đó thừa cơ hội sử dụng sở kéo ảnh n nhất thời thất bại không để cho quả c h a lựa chọn lùi bước mà lại tại rõ ràng đối thủ là một đáng sợ s ợ n g ỉ ợ thời điểm hắn thì càng không dám để cho s ợ c ặ c mỏ gì kéo dài khoảng cách không thừa dịp cơ hội gần người giải quyết kình g i ở dã chờ kéo dài khoảng cách về sau sở cặt mỏ gì liền thật hoàn toàn không có cơ hội, q u ả t h i a hết sức rõ ràng điều này, cho nên hắn chẳng những tạm thời bỏ qua sở cặt m ọ gì thương thế trên người, đồng thời để nó từ bỏ lại thêm nhanh gọn bên trong viễn trình kỹ năng, ngược lại lựa chọn cần thân thể tiếp xúc cận thân kỹ năng, q u ả t r i a ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tiếp thân cuốn lấy kình dở dạ, như vậy n ư ơ n g tựa theo sở cặt mỏ gì cái này thân s ắ t h é p cánh chim cùng m n g b ư ớ t đã mất đi khoảng cách ưu thế kình dở dạ sớm muộn đều biết đổ vào sở cặt m ọ gì mẹ tổ c ầ n phía dưới. nhưng là quả trẻ biết đến sự tình sủ h u gộ như thế nào lại rõ ràng, cho nên tại sở cật mò gì mang theo đau s ố t cũng muốn cận thân công kích kình giờ dạ thời điểm, s u h u gộ hướng kình giờ dạ truyền đạt một cái mệnh lệnh mới. Kình giờ dạ, đủ tự t i m sau đó mau chóng trở về mặt đất, tiếp lấy sử dụng giờ dạ gồng đ ặ n sở. chương 230, t r ọ n g t r ỷ chương 230, t r ọ n g t mươi, n d i g o tơ lệ tỷ ổ cồn phờ r è n sở chuẩn trận chung kết khai hỏa thời điểm, náo nhiệt xa xa không chỉ i g t lệ tỷ ổ c n p h d n s hiện trường, làm c t ô một đại t h ị sự, rất nhiều không thể đích thân tới hiện trường đ á m người canh dự ở trước màn hình s ố t ruột địa chú ý trận đấu này. mà không tiện đích thân tới người bên trong, bao quát tỉ m ị chú ý, Sùu h u c tranh tài s ẽ dụ lìn diêm bên trong người, làm đương nhiệm quán chủ m ị tỷ đương nhiên là không thể tùy tiện rời đi, mà cái khác bao quát tỷ tỷ của nàng nhóm, bởi vì có biểu diễn ăn bài, cho nên không phải s ẽ dụ lìn diêm không coi trọng cùng Sùu h u c hợp tác, mà là người trọng yếu đều đi không được. liên quan tới chuyện này m ị tỷ đã sớm cùng Sùu h u c nói qua, Sùu h u c đối với cái này cũng không có để ở trong lòng. lúc này s ẽ dụ lìn diêm bên trong, quan chủ văn phòng màn hình lớn đang phát hình liên quan tới ý g lệ tỷ ổ c n phở n s chuẩn trận chung kết trực tiếp, quan sát vẫn là m tỷ cùng nàng ba vị tỷ tỷ.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 n đi g o t r lễ tỷ ổ c ổ n t h ậ dẹn sở hiện trường bên trong. Sủu g ổ đã hướng kình giờ dạ truyền đạt chỉ thị. Kình giờ dạ theo đủ tự t i m phi thường thuận lợi địa i ú p kình giờ dạ về tới mặt đất. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vừa mới sở c ắ t m ọ gì cổ thủ thương. Lúc này nó mặc kệ là chuyển hướng hay là quay đầu đều biết dẫn động tới vết thương, cho nên nó không thể ngay đầu tiên bắt được kình giờ dạ c h â n thân. Cuối cùng vẫn bị kình giờ dạ về tới mặt đất mà lại kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. k ì Dơ Dạ đã bắt đầu Dơ Dạ gồng đàn sở kỹ năng thi triển. Nhìn thấy kết quả như vậy, đối diện quả triệu lần đầu tạo yin để gộp t r lệ tỳ ụ cổn phở rèn sớ bên trong đội sát mặt. Bất quá điểm ấy vấn đề không làm khó được hắn. Rất nhanh quả triệu liền làm ra lựa chọn. Trở về a sở cặt mỏ gì? Thừa dịp Kình Dơ Dạ thi triển kỹ năng cơ hội, hắn nhanh chóng đem sở cặt mỏ dị thu hồi bộ kỹ bạn bên trong. Ngay sau đó một cái k h á c mai bộ kỹ bạn từ quả triệu trong tay bị ném ra ngoài trọ tỵ ụ. Sử dụng mặt c a l i ệ Quả triệu cái thứ hai b ộ kệ mẩn sử có cùng bay trên không thuộc tính trọ tỵ ụ. Bên ngoài của nó nhìn liền là c h ố i tây thụ cùng cổ dài khủng long kết hợp thể. t r ọ n tỷ u ngoại trừ quen thuộc cỏ cùng bay trên không thuộc tính kỹ năng bên ngoài, đối với Long trúc tính kỹ năng cũng hết sức quen thuộc, cho nên nó đối với kình dở d ạ tới nói là cái uy hiếp không nhỏ. Xem ra quả trẻ không có giống hắn mở màn thì biểu hiện như thế, bí mật hắn quả nhiên vẫn là h i ệ u qua sủi u gỗ tư liệu, cho nên chọn tỷ u hẳn là vì đối phó hắn trong đội ngũ chiếm cứ một nửa số lượng thủy thuộc tính bộ kẻ mẫn. Chọn tỷ u mới vừa ra sân liền hướng biển gai long phát ra có truy tung năng lực m ạ t cản l i t kỹ năng, đối với m ạ t cản l i công kích, vô luận là s ủ u gỗ hoặc là kình dở d đều không có quá để ở trong lòng. bởi vì dựa vào mặt cản l i ề công kích là quá khả năng đối kình dở d ạ tạo thành nhiều lắm tổn thương, mà lại tại mặt cản l i p về sau cũng không có nối liền cái khác công kích, cho nên mặt cản l i ề tác dụng đã không khó coi ra. chuyện này chỉ có thể nói rõ, bọn hắn đối thủ quả c h ế sợ, đặc biệt là tại kình dở d ạ hoàn thành dở d ạ gồng đan sở cường hóa về sau, hắn sợ hãi cho tỷ ủ tại mới vừa ra sân liền bị kình dở d ạ cấp một thương b ả đầu, cho nên đối mặt bay tới vài miếng lá cây, kình dở dã một phát một cái t g u n phi thường tinh chuẩn mà đưa nó n h ó toàn bộ đánh rơi, mà lúc này cho tỷ cũng đã không có mới vừa ra b ộ kỳ bạn thì vội vàng. phi thường thuận lợi địa vượt qua bắt đầu ký nguy hiểm, bất quá cái này cũng không đại biểu cho nó liền đ ã an toàn. Hải sơ bìm, mắt c á n l i ệ được giải quyết về sau, s u h U Go lập tức để Kình giờ Dạ phát động công kích, bởi vì bản thân tồn tại Long Trúc Tính đã phát triển vấn đề thời gian, cho nên Kình giờ Dạ đối với băng t h u ộ c tính kỹ năng vẹn vẹn dừng lại tại học được trình độ bên trên, như không tất yếu, s u h U Go là sẽ không để cho Kình giờ Dạ sử dụng băng t h u ộ c tính kỹ năng. Nhưng là hiện tại khác biệt, băng t h u ộ c tính kỹ năng k h ắ t chế t r ọ n tỷ U có t h u ộ c tính, lại thêm giờ Dạ g ư n g đ a n sở toàn diện tăng cường, cho nên lúc này từ Kình giờ Dạ trong miệng phun ra Hải sơ b m Vì lực của nó không thể so với gỗ đ ợ c hay là gì, n sử dụng s ợ b ị phải kém. Thậm chí bởi vì kình dơ dã s ợ nhị d đặc tính mà có mạnh hơn tính uy hiếp. Chọt tỉu né tránh. Quạ chĩa một mực chú ý kình dơ dã đạo tĩnh, cho nên kình dơ dã vừa mới bắt đầu phát động công kích, hắn lập tức liền giống chọt tỉu ra lệnh. Đương nhiên, nếu như chỉ là tránh né nói quạ chĩa cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này phái ra chọt tỉu, nói cho cùng tốc độ của nó tại Đông đ ạ o bay trên không thuộc tính bổ kệ mẩn bên trong cũng không xuất chúng né tránh sau sử dụng hệ nợ gì bản. Chọt tỉu tốc độ cuối cùng vẫn là chậm chút, cho nên nó đối quạ chĩa mệnh lệnh làm ra một điểm nhỏ điều chỉnh. Tại sơ bìm tiến đến thời điểm đầu tiên là dùng thứ nhất phát hệ n gỉ bạn vì chính mình tranh thủ đến cơ hội t r a n h n ẽ Ngay sau đó trải qua ngắn ngủi tích tụ, phát thứ hai hệ n gỉ bạn lập tức liền muốn chuẩn bị xong. Bất quá đáng tiếc là lúc này kình dở dạ đã hoàn toàn thích ứng sau khi cường hóa thân thể. Nguyên bản liền hướng tới hoàn mỹ tố chất trải qua dở dạ g ư n g đ a n sở tăng phúc sau t r ở n ê n càng thêm cường đại. Cho tỷ ụ chuẩn bị cái thứ hai hệ n gỉ bạn thời điểm kình dở dạ phát thứ hai sơ bìm đã chuẩn bị xong. Lần này vận khí của nó giống như không có lúc bắt đầu tốt như vậy. Bất quá ngay tại sủ gỗ chuẩn bị hướng kình ở dạ truyền đạt thừa thắng xông lên chỉ t h ì lúc. ngoại ý muốn xuất hiện, bởi vì trọ t ỷ u ở vào phía trên nguyên nhân, nó khổng lồ trên thân tại thời điểm cất cánh vừa lúc đem kình dở dạ thị r ắ c bên trong mặt trời chặn lại, lúc này trọ t ỷ u đột nhiên một cái nghi người, nguyên bản bị ngăn trở ánh nắng vội vàng không kịp chuẩn bị địa s ô n g vào k í n h dở dạ con mắt, b ố i r ố i phía dưới sờ bỉm cũng không có giống sủi u gỗ đoán trước như thế c h ú n g đích trọ t ỷ u, cơ hội như vậy quả chia lại thế nào khả năng b ô n g tha? ngay tại lúc này, hệ nở ghi bản công kích, quả chia tiếng nói vừa dứt. Tran đây có thuộc tính năng lượng n e r thì bạn, tại thời gian mấy hơi thở liền đi tới kình giờ d ạ trước người, kình giờ d ạ kinh nghiệm xác thực còn kém một chút. Thứ ba phát chuẩn bị bắn súng ngắm không cần nhắm công kích cứ như vậy theo nó bị trúng đích mà đánh trượt. Rét lạnh x ạ tuyến kem chút liền đánh xuyên t í n h phòng hạ nặng nề tường đá, đồng thời tại trên tường đá lưu lại một mảnh gần 10 c m t ầ n g băng. Cái này đột nhiên biến hóa, chẳng những đem trên khán đài người xem dọa cho nhảy một cái, liền ngay cả một mực tại biên giới chiến trường o v e người chủ trì cũng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì vừa mới hắn cùng tọa hạ t i ệ t kỳ họ cũng chính là tại cái kia phương hướng, nếu như kình giờ d ạ góc độ lại cao hơn một chút. như vậy hiện tại hắn rất có thể đã biến thành một khối vỡ vụn băng điều hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sau đó dơ lên trong tay mịt r ồ phun thật sự là thật đáng sợ nếu như bị kình d ở dạ sơ bìm t r u n g đích cho tỷ hữu rất có thể sẽ lại trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu bất quá bây giờ xì hậu dạ đầu tiên bị c h g tỷ hữu hệ nở g h i bản đánh tới tới c h g tỷ hữu công kích đã chuẩn bị đi theo kình d ở dạ lần này đến cùng có thể hay không tại công kích của đối thủ xuống chống đỡ xuống tới đâu qua trẻ tuyển thủ hoàn toàn không muốn cấp kình i ơ dạ đảo ngược cơ hội cho tỷ hữu cái thứ ba liên kích một tới cho tỷ hữu lệ b o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 chỉ bất quá áp s u dục rõ ràng là chịu không được tán dương thể chất tại từng tiếng hoan hô tán thưởng bên trong nó áp mặt bắt đầu dần dần bận mẽo. Su Ugo biết rõ, hàng á i này v ị t béo lại bắt đầu có chút nhẹ nhàng, đây cũng không phải là m ộ t c h u y ệ n tốt, cho nên Su Ugo không thể không lại một lần nhắc nhở s ì u dục, để nó không muốn tại một tiếng này âm thanh tị áp bên trong mê thất bản thân. Nói cho cùng hiện tại mới là bắt c ư ờ n g cuộc so tài, lại đến còn có chuẩn trận chung kết cùng trận chung kết, Su Ugo cũng không muốn ở sau đó chiến đấu bên trong lật xe. mà lại hắn cùng g e r i chiến đấu còn không có kết thúc, mặc dù hắn đã chiếm c ưu thế tuyệt đối, nhưng là tấm rửa tò h ò v sổ hạc cùng bản sở nghiên cứu g e r i trong tay, rất có thể không chỉ xì dồ cái này một cái át chủ bài, cho nên hiện tại p h dục còn không thể phiêu. Con v ị bị... biểu lộ dần dần biến thái p h dục đột nhiên bị Sủ Ugo đánh thức, nó có chút ít bất mãn nhìn về phía Sủ Ugo, bất quá cuối cùng vẫn là khuất phục tại sẹn phân giao tràn ngập ánh mắt uy hiếp phía dưới, Lưu Luyến không rời điệu từ bỏ chạy đến t í n h phòng trước tiếp nhận tán thưởng cách làm. Lúc này g e r i bên kia cũng đã phát ra mới bộ kẹm ẩn, liên tục gặp khó hắn lúc này trở nên có chút chởm mặt. xem ra sỉ d ỗ bị thua để hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ, suu u gỗ có chút lo lắng mà nhìn xem g e g i hắn đột nhiên có chút sợ hai g e z i sẽ không tiếp thụ được kết quả thất bại. nếu quả như thật đến loại trình độ kia, lần chiến đấu này liền rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn cùng t ờ dọ phe sổ hoặc chỉ thấy quan hệ. nếu như về sau g e z i có thể từ trong thất bại đi tới con tốt, nếu như đi không ra, mặc dù đây không phải suu u gỗ sai, nhưng là đến lúc đó dù cho t ờ dọ phe sổ hoặc không nói, nhưng là trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu ở đâu.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 Khi lấy được s ủ hữu gỗ khẳng định về sau, t dị dục lần đầu tại đại chúng trước mặt bộc lộ ra nó có thể tự do không chế tiến thối hóa hình thái át chủ bài. Tại s ủ hữu gỗ bọn hắn hô xong nói trong nấy mắt nó đã hoàn thành hình thái chuyển đổi. Ngay sau đó, cùng hạ l ạ cả dẻm một trước một sau đem tinh thần cường niệm kỹ năng phóng ra, lực lượng vô hình ở giữa không trung không ngừng dây dưa, xé rách, nửa thực chất hóa c ổ n phở xì ẩn tại x ị dục cùng h l ạ cả dẻm trong tay không ngừng mà chuyển đổi hình dạng, đao thương t i ế kích, t ử thú, đại thủ chờ đã, hai cố to lớn siêu năng lực thậm chí đem bộ l tổ ết lưu lại mây mưa sẽ thành thất linh bất lạc.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 Song phương cuộn p h ở s ì ẩn theo biểu tình biến hóa bắt đầu phát lực, nước mưa cùng khối băng tại g ô n Đục chủ đạo xuống trở thành một cái sen lẫn băng xương hung thú. Mà Ả Lạ c ạ Dẻm thì lợi dụng trước đó chiến đấu bị bỏ sót tại bốn phía nham thạch cùng bùn đất tạo ra được một nửa thân cự nhân. Su Hugo cùng g e r z i vừa nói, hung thú cùng cự nhân trong nháy mắt phát động công kích. Chương 232, chiến đấu cùng chiến đấu. Chương 232, chiến đấu cùng chiến đấu. Từ Su Hugo quyết định phơi sáng bí mật một khắc này bắt đầu, g ô n Đục liền tiến vào mạnh nhất bạo loại trạng thái, cho nên lúc này Ả Lạ Cả Dẻm nhìn như có thể cùng g ô n Đục địa vị năng nhau, nhưng thực chất nó tiếp nhận áp lực tri đại.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 cho nên hắn mới có thể một lần hy vọng sủi hủ gỗ muốn toàn lực ứ n g phó. Bởi vì Gae Ji đã sớm cảm giác ra sủi hủ gỗ có chỗ giấu giếm, nhưng là thời điểm đó hắn, liền ngay cả mình cũng không chịu thừa nhận. Thời điểm đó Gae Ji phát hiện, cho dù là có điều giấu giếm sủi hủ gỗ, cũng đã có thể ẩn ẩn áp chế hắn. Cho nên nếu như s ủ hủ gỗ hoàn toàn b u n g ra, hắn rất có thể không phải s ủ hủ gỗ đối thủ. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn quả nhiên không sai, sủi hủ gỗ so với hắn theo dữ liệu còn cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Gae Ji có chút lý giải r é nhiệt huyết, hắn cảm giác được thể nội huyết dịch giống như bắt đầu sôi trào. Ạ lạ cả m không muốn nhận thua. g e j i lần thứ nhất ở lúc đối chiến khàn rộng k i ệ t lực hô lên, thanh âm này không có không cam lòng cùng dạ, có chỉ là đối thắng lợi khát vọng. Cùng thần t ú y nhất chiến y d ấ u ở thanh âm bên trong lực lượng rất nhanh liền truyền đến ạ lạc cạ dẻm bên hai, làm g e j i v ộ k ê mẩn. Nó so tất cả mọi người rõ ràng g e j i ý nghĩ cùng t ậ m tụ, h cho nên trong nháy mắt này, nó nửa người cự nhân liền cải biến ngay từ đầu phòng thủ xét lực, cự nhân dáng người thậm chí một lần tại ạ lạc cạ dẻm chủ trì xuống bắt đầu đã. c Ốm đi. Nhưng là g ỗ đ ú c lại sẽ không xem thường giảm béo rút lại về sau nửa người cự nhân, lúc này nó đã thay đổi trước đó trọng trang xe tăng bộ dáng.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 vừa mới bởi vì gô n đ ụ c thắng lợi mà lần nữa bao phủ chiến trường mây mưa lạn sở đều bị nó xông ra một cái đ ộ c lớn. c h à dì giật vừa ra trận chiến đấu lập tức liền văng rội. dù cho đối mặt thuộc tính khắc chế nó gô n đ ụ c c h à dì giật cũng một chút không sợ, trực tiếp một đạo phở là mẹ giờ làm mở màn đối mặt c h à dì giật hỏa diễm. gô n đ ụ c không chút nghĩ ngợi trực tiếp tới một cái hì rổ bùn phản kích. chỉ là nó không nghĩ tới chính là c h à dì giật chờ đợi liền là gô n đ ụ c hì rổ bùn. phớt l à m g mẹ g i ở ngay từ đầu liền phóng ra tới một nhũ chờ đạo hì rổ bùn mới vừa ra tới. phun lửa long mã bên trên liền từ bỏ ngay từ đầu. phớt lạng m g i ở kỹ năng tiếp lấy trà dì g ậ t không lùi mà tiến tới. Dùng cao siêu bay trên không k í xảo vòng quanh hỉ rộ đ ù m dùng tốc độ nhanh nhất hướng gốn đục tới gần. Một vòng mới chiến đấu theo trạ dị dật đột tiến từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn giai đoạn. Chương 233, cùng trạ dị dật. Chương 233, cùng trạ dị dật. Trạ dị dật tiếp cận cũng không phải là rất thuận lợi. Gốn đục am hiểu nhất liền là bên trong viễn trình kỹ năng, cho nên tại phát hiện gốn đục đã bắt đầu làm ra phản ứng thời điểm. Nó rất sáng suốt đ i ệ u từ b ỏ lần này đột nhiên tiếp cận. Nó biết rõ, nếu như tiếp tục cưỡng ép đi tới, chờ đợi nó khả năng liền là lật xe hạ tràng. tại đối mặt một cái cùng giai cấp mà lại thuộc tính bên trên k h ắ c chế đối thủ của mình vô luận là trạ gì g i ậ hay là ghe gì đều biết tình huống như vậy không thể có bất kỳ chủ quan đối với nhìn như lô mang kỳ thực cảnh giác trạ gì giận gôn đục biểu thị có hơi thất vọng nó vừa mới hẳn là diễn một chút nói như vậy chả gì g i ậ rất có thể liền sẽ xông vào đến nó siêu năng lực trong cảm ấy tiếp lấy lợi dụng k h ắ c chế nước của nó thuộc tính kỹ năng như vậy nó liền có thể vì xu gộn h a n h chóng cẩm xuống trận này bắt cường chiến thắng lợi bất quá hiển nhiên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 nếu tạm thời không có tới gần cơ hội như vậy thì nếm thử từ đằng xa tìm kiếm đột phá khẩu bị động p h ò n g ngự vốn cũng không phải là geji yêu thích chiến thuật cho nên tại gô n đục lần nữa động thủ trước đó hắn nếm thử để trả dị g i ậ t vì chính mình chế tạo cơ hội thích hợp trả dị dật lựa i ậ n rất tốt địa kế thừa nó ngoại hình một cái năng lượng phi long tử giữa không trùng hướng gô n đục vị trí tăng tốc đi tới gô n đục đối mặt loại này thăm dò tính công kích gô n đục chẳng hề làm gì nó chỉ là hai tay ở trước ngực vây quanh tiếp lấy trước đó chiến đấu tàn á t bên ngoài siêu năng lực liền phi thường tự nhiên hướng năng lượng phi long trung quanh vây bắt đuổi theo lên năng lượng phi long tựa như là xâm nhập ổ mèo con n nhỏ. Đối mặt trước người sau người, bàn tay vô hình, nó không ngừng mà lợi dụng tán loạn siêu năng lực ở giữa khe hở không ngừng mà của nhau. Bất quá nó nói cho cùng không phải chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh. Cho dù ở t r ạ dị vật giao phó dưới có bộ phận l ầ n tránh năng lực, nhưng là nó cuối cùng vẫn tránh không khỏi gộn đục điều khiển như cánh tay siêu năng lực. Bất quá t r ạ dị vật dở d ạ gồng d ạ cũng không phải là hoàn toàn không có c ố n g hiến, chí ít nó hấp dẫn gộn đục bộ phận lực chú ý, mặc dù cũng không có bao nhiêu. Thừa dịp thời gian này, một cái hy tọa vợ kỹ năng từ t r ạ dị vật cường trắng hai cánh bên trong xuất hiện chỉnh diện bên trên, cực nóng phong bạo bắt đầu xua đ ộ i trên bầu trời m â y mưa. Cùng lúc đó, tại h tọa vợ kỹ năng về sau.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 Kế hoạch này chỉ là Gae Ji dự bị kế hoạch. Hiện tại Gae Ji cùng t r ạ dị Giật đều đang đợi lấy cơ hội. Thông qua cái này liên tiếp động tác, Su h u g o đã cơ bản nhìn ra Gae Ji ý nghĩ. Hắn so Gae Ji cùng t r ạ dị Giật càng rõ ràng hơn. Lúc này g ô n đ ụ c sát thực đã không có nhiều ít năng lượng, cho nên so với vừa mới làm ở Mỹ, lúc này g ô n l ụ c lộ ra nhã nhặn nhiều. Đây cũng là vì cái gì Vũ Lỵ t ổ ẹt cái này thời tiết tay còn tại tình huống dưới, g ô n đ ụ c cũng muốn hết sức duy trì đỉnh đầu ngày mưa trọng yếu lý do. g o n đ ụ c sơ cả.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 nó tình huống thật đã theo thời gian biến hóa dần dần chuyển biến tốt đẹp, đây cũng là nó dẫn đạo Geji bọn hắn khai thác tiêu hao chiến thuật mục đích, chỉ cần có đầy đủ thời gian, g ồ n đ ụ c tại buộc phát trạng thái phía dưới, rất nhanh liền có thể trở về đầy năng lượng. Geji bên kia đối mặt g ỗ n đ ụ c s ở cả phản kích, c h ả gì rất là sớm đã có chuẩn bị, Gôn đ ụ c một mực bị đánh không phản kích mới là rất chuyện không bình thường, mà sợ cả công kích như vậy cũng đúng lúc bằng chứng nó cùng Geji phỏng đoán, nghĩ đến nơi này một mực tại trời sinh chơi diều, t r à Dị rất bắt đầu có chút no nghe muốn động. Trời sinh hỏa thuộc tính quyết định phong cách chiến đấu của nó, an nhàn địa chơi diều không phải nó muốn chiến đấu, đồng dạng. chiến đấu như vậy cũng không phải Gaeji muốn chiến đấu, thắng bại vào lúc này kỳ thật với hắn mà nói đã không phải là quá trọng yếu, cho nên dự bị kế hoạch mãi mãi cũng chỉ có thể là dự bị kế hoạch. lợi dụng chiến thuật con diều mục đích chính yếu nhất đương nhiên là vì suy yếu gỗ n đục lực lượng, làm gỗ n đục lực lượng bị suy yếu tới trình độ nhất định về sau, c h à di giật chân chính cơ hội liền đến tới, không thể không nói, gỗ n đục vừa mới kinh diễm biểu hiện tại Gaeji trong lòng đã lưu lại ấn tượng rất sâu, bằng không hắn lúc này sẽ không như vậy cẩn thận từng l y từng tí. thử một chút t r d giật. thời suy tư một chút, Gaeji cảm thấy cái này hiểm hẳn là có thể b ố lên đối gỗ n đục sử dụng ạ s ở kỹ năng.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 Nó rốt cục đi tới gô n đục trước người, ạ ý gì ồ ạ sợ kỹ năng một hơi càng không ngừng đụng phải gô n đục trên thân. Ngay sau đó chạ dị rớt lại xuất hiện tại bay r ấ t ra ngoài gô n đục sau lưng, một đôi giở dạ g ư n g cơn từ gô n đục sau lưng đưa nó gắt gao chế trụ. Sau đó s e s m a t o t kỹ năng bắt đầu phát lực. Mặc dù gô n đục đã có thể lợi dụng siêu năng lực lơ lửng, nhưng là còn làm không được giống mẹ thỏ như thế cả dù kỳ ạ sợ xì đang bay trên không không sai biệt lắm, cho nên cái này nghiêm chỉnh mà nói là nó áp sinh đến nay lần thứ nhất bay trên không. Chỉ bất quá cái này bay trên không nhìn không quá an toàn. Chạ dị r ấ t s e s m a t o t sát thực ngoài gô n đục dự kiến, bất quá chạ dị g i ậ t công kích nhưng không có. cho nên lúc này g ỗ n đục kỳ t h ậ t một mực tại c ổ n phở xỉ ẩn bảo vệ phía dưới. Chà di d t bọn chúng đang chờ đợi cơ hội, nó cũng một mực chờ đợi đợi đối thủ đến gần cơ hội. Hiện tại cơ hội tới. Chương 234 bắt c ư ờ n g cuộc sò tài kết thúc. Chương 234 bắt c ư ờ n g cuộc sò tài kết thúc. Vì tối đại hóa s ạ s mà t o s kỹ năng uy lực, chà di d t mang theo g ỗ n đục hướng cao hơn bầu trời bay đi. Là g ỗ n đục lần thứ nhất phi thăng thể nghiệm, nói thực ra cảm giác không r a thế nào địa, đặc biệt là quen thuộc sống lượng cư g ỗ n đục cũng không có không trung thông khí ý thức, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm. nó ngay cả miệng mũi đã bị r ó t đầy đột như lên cồn phong, con mắt cũng bị thổi đến trận trận phát đau nhức. Không phải là không muốn dùng siêu năng lực đem những thứ này đáng ghét phong ngăn cản ở ngoài, chỉ là như vậy làm rất dễ dàng sẽ bị t r ạ dị giật phát hiện dị dạng. Lúc này, gôn đục mục đích cũng không chỉ là đảo thoát đơn giản như vậy, không thừa dịp cơ hội cấp t r ạ dị giật tới một lần hung ác, làm sao xứng đáng nó lần này hỏng bét không chung thể nghiệm. Cho nên g ỗ n đục đem đủ loại này khó chịu cưỡng chế xuống dưới, an tĩnh chờ đợi t r ạ dị giật biểu diễn. Rất nhanh, mang theo g ỗ n đục t r ạ dị giật đã đạt tới cực hạn độ cao, nhanh như vậy liền đạt tới cực hạn.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 đến lúc đó nó hẳn là tại rơi xuống g ỗ n đục trên thân bổ sung cái nào kỹ năng. c h ả gì giật am hiểu nhất không thể nghi ngờ là phở là mẹ dạo ở nhưng là bởi vì thuộc tính khắc chế quan hệ phở là mẹ dạo ở không nhất định có thể đối g ộ n đục tạo thành bao lớn tổn thương. Cho nên suy đi nghĩ lại nó cuối cùng vẫn quyết định sử dụng giờ dạo g n g d ạ Tại c h ả gì giật mới vừa làm ra quyết định trên mặt đất ghe gì đột nhiên cảm giác được c h ả gì giật một bộ này công kích giống như có chút quá thuận lợi, không nói đối mặt đạo ý gì ô ạ sợ phản ứng, coi như g ỗ đục năng lượng trong cơ thể thật đạt tới loại trình độ đó nhưng là cũng không trở thành ở giữa không trung một cái kỹ năng đều không thả ra được. lúc này mới phản ứng được đã có chút không còn kịp rồi. Chà dì r ấ t kỹ năng đã đến cuối cùng giai đoạn, bọn chúng hạ xuống tốc độ không ngừng mà tăng tốc, mà Gôn đ ụ c trong lòng đếm ngược cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Gôn đ ụ c học s ủ hữu g ộ thói quen, nhắm mắt lại ở trong lòng từ 10 đếm ngược đến một, làm một chữ từ trong đầu hiện hiện thời điểm. Nó đột nhiên mở hai mắt ra, mà Chà Dì r ấ t là từ phía sau lưng ôm lấy Gôn đ ụ c cho nên lúc này nó nhìn không thấy Gôn đ ụ c biến hóa. đương nhiên, dù cho thấy được nó cũng đã không có lựa chọn. Lúc này, Chà Dì r ấ t đang chuẩn bị bung ra một đôi bén nhọn móng vuốt r ồ n g dùng lớn nhất khí lực đem g n đ c ném xuống đất đi.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 xoay người làm chủ nhân g ỗ n đục cảm giác vẹn vẹn chỉ là cồn sợ x ỉ ẩn thôi động không đủ để thỏa mãn dưới thân trạ dị dật thế là nó miệng rộng mở ra một ngụm lão đảm theo hỉ rổp ù n g hướng trạ dị dật trên thân phủ tới một cử động kia trực tiếp để trạ dị dật bước lên rút lui đường dây r i ê n g xe tốc hành dù cho thực lực của nó tại chuẩn thiên vương bên trong cũng coi như được là ưu tú dù cho nó còn có cái khác g á t chủ bài nhưng là hiện tại nó đối mặt sủi u g ỗ ộ cực kỳ khó áp vẫn là kém một chút đặc biệt là tại thuộc tính rõ ràng k h ắ c chế tình huống dưới đặc biệt là sai lầm phán đoán cực kỳ khó v ị trạng thái từ bỏ bay trên không cùng công kích từ xa, lựa chọn cận thân công kích tình huống dưới, có thể nói, trả gì dẫn thất bại càng nhiều hơn chính là đ ố i gỗ nục lúc này trạng thái nộ phán mà làm ra sai lầm hành động tạo thành. b ằ n g không, chỉ dựa vào nó chuẩn t i ê n vương thực lực, cũng không trở thành nhanh như vậy liền ngã tại g ỗ n đ ụ c dưới chân. Cái này có lẽ liền là bộ kẹmẩn đối chiến cần huấn luyện ra chỉ huy ý nghĩa chỗ đi, có thể có người ở một bên thời gian thực cung cấp chiến thuật trợ giúp cùng nhắc nhở. Đây đối với đối chiến song phương bộ kẹmẩn tới nói cũng là hiếm có trợ lực. b ằ n g không, huấn luyện ra cái nghề nghiệp này căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đoàn người tất cả đều đổi nghề làm bồi dưỡng r a hoặc là nghiên cứu viên liên tốt, làm gì vẽ vời thêm chuyện làm cái huấn luyện gia trước nghiệp gia. Hơn nữa còn thành thế, giới này lựa nóng nhất trước nghiệp. g ô n Đục vừa mới hy không chỉ chỉ lừa qua t r ạ Dị d â hơn nữa còn đem ở đây người xem đều lừa rồi. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận, thậm chí đều đã cho rằng g ô n Đục lần này hẳn là phải ngã h ạ n h ư n g là ai có thể nghĩ đến, tại cuối cùng này trước mắt nó vậy mà hoàn thành cuối cùng h chuyện. Tại t r ạ Dị d ậ n ngã xuống một khắc này, kỳ thật g i a gì lần này i đ i n a t ổ c n d n sở hành trình liền đã tuyên bố kết thúc tại a a n i Siro.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 Khi thật sự đối mặt dạng này đại bại thời điểm, trên thân khó tránh khỏi xuất hiện một số cái khác cảm xúc, cho nên hắn lúc này đã đến vào đã mẹ không sợ rơi tình trạng, cho nên hắn cuối cùng gì hệ d ì ô, quan vương, gì hệ d ì ô, vừa ra tới liền hoàn toàn không để ý t h u ộ c tính bị khắt chế một mực điên cuồng tấn công. Còn tốt trước đó gô n đ ụ c ở đây bên trên lưu lại không ít băng c ù nước, g n còn có đỉnh đầu đã không dư thừa bao nhiêu mưa nhỏ mây, băng không, đoán chừng lần thứ nhất ra sân s ì ẩu dạ liền bị gì hệ d ì ô đặt tại trên sàn nhà điên cuồng dài séo, m chút liền phụ trái tử hoàn dạ cuối cùng vẫn là nương tựa theo đã đại biến dạng n h m thạch s â n bãi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. dị hệ gì ô đều thất bại, còn sót lại nửa tàn ẹt sẽ chủ tó đương nhiên ngăn không được suugo các bộ kẻ mẩn, cho nên tại si học giả cuối cùng trợ lực dưới suugo thu được lần chiến đấu này thắng lợi. mà lại si học giả trên mặt đất s ậ p kỹ thuật cũng lóe sáng không ít người xem hai mắt, liền ngay cả một mực quan sát bọn hắn tranh tài lạn sợ cùng bờ Juno đều bị chiêu này thao tác hấp dẫn. phải biết sống dưới nước bộ kẻ mẩn trên đất bằng đ ố i chiến vẫn luôn là đại đa số có được sống dưới nước bộ kẻ mẩn huấn luyện ra nhóm cần đối mặt nan đề và hôm nay trước đó nhưng không có huấn luyện ra nghĩ đến sẽ sử dụng s ậ p kỹ năng này đi giải quyết cái này vấn đề này, bọn hắn duy nhất có thể làm. liên là thay đổi sân bãi, cải biến hoàn cảnh ngay tại lúc đó, si áo giả động tác để ở xa sẽ dù l ỉ n city lưu thủ mỹ tỷ cũng cho kinh hãi si áo giả hiện tại hiện ra kỹ thuật không thể nghi ngờ muốn so s ủ ủ g ộ trước đó biểu hiện ra sức chiến đấu càng thêm hấp dẫn nàng nói cho cùng nàng thế nhưng là sở trường thủy t h u ộ c tính bổ kẹm ẩ n jim c h a n l e r nếu như có thể đạt được si á u giả sập phương pháp như vậy các nàng đạo quán bên trong rất nhiều con c ó thể tại nước hoàn cảnh bên trong trải qua đi chiến đấu hoạt động bổ kẹm ẩ n thu hoạch được giải phóng cái này giống như không phải đơn thuần sập kỹ năng đơn thuần sập kỹ năng không có khả năng có loại hiệu quả này là họa tờ bùn sẽ sao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 Hắn bắt cường cuộc so tài đã kết thúc, chính như hắn nghĩ như vậy, hắn thuận lợi thu được chuẩn trận Chung kết Ra trận h o á n cách hắn đ a n g đỉnh ín đ i g ộ t ợ lệ tỳ ổ c ổ n phở dẹn sờ mục tiêu, rốt cục lại tới gần một bức giải. Chương 2 3 i t r ư cùng t ợ dọ phệ số h o c nói chuyện. Chương 235, cùng t ợ dọ phệ số h o c nói chuyện. Bắt cường đối chiến kết thúc về sau, Su u g c cùng g e z i liền bị đi tới tuyển thủ khu tạ dọ phệ số h o c lôi đi. Nhìn thấy tạ dọ phệ số h o c xuất hiện, Su u g c trong lòng ít nhiều có chút không có ý tứ, nói cho cùng vừa mới đem người ta cháu trai đánh cho thất bại thảm hại, đảo mắt hai người liền gặp nhau, không, không thể nói gặp nhau.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 cũng chỉ có tạ dọ phe sổ hoặc loại người này có thực lực cùng tiền tài đến làm những thứ này người bình thường đoán chừng mới vừa lên đường không bao lâu xe liền bị hoang dại bổ kẹm làm báo hỏng chỉ bất quá tạ dọ phe sổ hoặc không có như là xu u gỗ đoán trước đồng dạng dừng bước lại lúc này xu u gỗ rốt cục nhịn không được lên tiếng bởi vì lại đi liền thật muốn đi tiến rừng tây nhỏ tạ dọ phe sổ hoặc chúng ta đây là muốn đi nơi nào đây là muốn tiến rừng tây sao xu u gỗ giảng trong trầm tư tạ dọ phe sổ hoặc đánh thức rừng tây cái gì ừ n g c â y t dọ phe s h c ngẩng đầu nhìn lên tiếp lấy vô vô c á n của mình ngơi nhìn ta chỉ lo suy nghĩ chuyện đi qua cũng không biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta à Sùu Ugo. Nói xong hắn lập tức đi tới nhà xe trước cửa, xuất ra chìa khóa mở cửa xe, giảng Sùu Ugo cùng Gezi đều chào hỏi đi vào. Chờ bọn hắn tất cả ngồi xuống, tò d ọ phe sổ hoặc rạng nước trà đưa tới Sùu Ugo cùng Gezi trong tay, tiếp lấy hắn liền thuận thế làm được hai người đối diện. Lúc này Sùu Ugo vẫn có chút công nghệ, đặc biệt là tại Gezi vẫn như cũ không nói một lời tình huống dưới, ngồi ở phía đối diện t ờ d ọ p h s hoặc tại lấy lại tinh thần về sau liền đã nhận ra điều này, cho nên mới vừa tỏa hạ hắn liền lập tức hướng s u g chân n nói. Vừa mới tranh tài đánh cho rất không tệ, s u g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 vừa nghe đến zanh tự, g e r i lập tức không phục hướng t ọ dọp phệ sổ gạc phản đối nói, không đợi t ọ dọp phệ sổ gạc trả lời, nhà xe bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, cũng không biết là ai vừa mới bị người đánh cho nói đều không nói được, vừa dứt lời, nhà xe cửa bị đẩy ra, tiến đến quả nhiên là g e r i đối thủ m ộ t mất một con z, có lẽ là bởi vì vừa mới nhận lấy ữ u ủ gỗ giáo dục g e r i hoặc nhiều hoặc ít đều phát triển một chút, cho nên lúc này hắn cũng không có trước tiên nhảy dựng lên phản b á c đối phương, mà lại hắn cũng biết bây giờ không phải là cùng z lẫn nhau đối thời điểm, bởi vì mỗi một lần ra ra t ọ dọp h ệ sổ gạc trịnh trọng như vậy việc giảng bọn hắn gọi tới. Như vậy hắn liền khẳng định đúng vậy, đứng đắn gì sự tình muốn nói, cho nên bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Được rồi, g ế t ngươi tới được vừa vặn, cũng tiết kiệm ta nhiều lời một lần. Tới đi, nhanh ngồi xuống. Z i t sau khi ngồi xuống, t ờ Dọp h ẹ Sô h o ặ c đ ồ n g dạng ở một bên đưa lên nước trà, mấy người đều không phải là cái gì người xa lạ, lại thêm vừa mới sủi u g ỗ tiểu lo lắng đã được giải quyết, cho nên bầu không khí so ngay từ đầu thời điểm b ô n g lòng không ít. Lúc này, t ờ Dọp Hẹp ô đột nhiên đưa mấy phần tư liệu cho bọn hắn, ra hiệu bọn hắn xem trước một chút. s ủ gỗ tiếp nhận tài liệu trong tay.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 mà tại bọn hắn tiếp xúc mấy cái truyền thuyết bộ kẹmẩn bên trong, t ờ dọ phe xô hạc tò mò nhất cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ liền là mẹ t họ. Nói cho cùng nó thế nhưng là duy nhất một cái đ ạ n sinh tại nhân loại trong tay, thực lực có thể không thua tại đỉnh cấp truyền thuyết đặc thù bộ kẹmẩn, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật mẹ t họ không thể phân loại thành truyền thuyết bộ kẹmẩn thuộc loại bên trong. Nói cho cùng cùng cái khác truyền thuyết bộ kẹmẩn so sánh, nó thiếu một loại tên là quy tắc quyền hành. Nó sở dĩ có thể phát huy ra như bây giờ thực lực, tò m ọ p h xô hạc suy đoán, cái này có lẽ cùng nó là mẹ nhân bản thể có quan hệ, mẹ h ỏ có lẽ là thông qua đánh cắp mẹ lực lượng mà trở nên cường đại như thế.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 h ắ n h thừa nhận hắn sợ chết, cho nên đối với họ g e n l i s chuyện này, s u h u g o hắn là thật tâm không muốn đi. cáo biệt t ọ dò phệ sổ hoặc bọn hắn, s u h u g o trước tiên đi bộ kệ mẩn c e n t e r đem nhóm bộ kệ mẩn từ giỏi tiểu thư trên tay tiếp trở về, t ì g dục bọn chúng trở lại bên người về sau, cả người hắn khí chất cũng khác nhau. quả nhiên, bộ kệ mẩn không ở bên người huấn luyện ra căn bản không gọi được huấn luyện ra, ngoại trừ bộ phận đặc thù nhân sĩ bên ngoài, huấn luyện ra bản chất vẫn là nhân loại bình thường. tại s u h u g o suy nghĩ lung tung thời khắc. Ráp thúc mang theo rèn lộ trước một bước tìm được Sủ Ugo, hắn cũng đoán được Sủ Ugo trở về trước tiên hẳn là trở về bộ kẹm m n center, cho nên hắn khi lấy được tin tức sau trực tiếp mang theo rèn lộ hướng tới bên này. Nhìn thấy i á p thúc cùng rèn lộ thời điểm, bên cạnh của bọn hắn còn đi theo một người khác, nhìn hẳn là i á p thúc bằng hưu, nói cho cùng rèn lộ sẽ không có một cái trung niên đại thúc bằng hưu, sự thật xác thực như Sủ Ugo nghĩ như vậy, vị đại thúc này đúng là i á p đại thúc người quen. Đến Sủ Ugo, đây là g i c c a n thúc, trước đó cùng ta cùng một chỗ tại Sẻ d n City câu cá lao bằng h ữ u Ráp đại thúc vô vô r ruộng b à vai giới thiệu nói.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 Được rồi, cảm ơn Gitz c a n t c Sủu gỗ không biết đối phương cuối cùng nói là khách khí vẫn là thật lòng. Bất quá đây đối với Sủu gỗ tới nói đều không phải là rất trọng yếu. Hắn chú ý chính là Gitz c a n c h ứ c n g h i ệ p đặc biệt là mới vừa biết d õ họ g e n c l i t có thể sẽ xảy ra chuyện tình huống dưới. Nói cho cùng cả tàu cùng họ g e n c l i t cách xa nhau cũng không xa, thậm chí có thể nói rất gần. Nếu như Gitz Cant h ậ t là ở trên biển kiếm ăn, dù cho không tại họ g e n c l i t phụ cận hải vực hành động, nhưng hẳn là nhiều ít sẽ biết một số tin tức mới đúng, cho nên Sủu gỗ nhịn không được mở miệng hỏi. Ritskan đại thúc, ngươi thường xuyên ở trên biển sinh hoạt. Trên biển có cái gì thú vị nghe đồn, đặc biệt là cùng b ổ kẹmẩn có liên quan. s u u g o để Ritskan đem lực chú ý lần nữa bỏ vào trên người hắn, liền ngay cả một bên rắc cũng nhìn về phía Sùu u g o Cùng b ổ kẹmẩn có liên quan nghe đồn. Mặc dù có chút kỳ quái s u u g o vì sao lại ngay đầu tiên chú ý những thứ này? Bất quá những thứ này cũng không phải là chuyện quan trọng gì, cho nên hắn cũng không có truy đến cùng nhiều lắm những cái kia nghe đồn có nhiều lắm. h i hữu tổ kẹmẩn, hải yêu, hải thần truyền thuyết, còn có không ít hòn đảo truyền r a thần thần quái quái đồ vật. Ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Đúng.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 s u h u g o đối diện cản cảm tạ một phen về sau, ba người mang theo rèn lộ liền hướng phòng ngăn phương hướng đi đến. Vừa mới ấ c xì dục đã không biết bao nhiêu lần hướng s u h u g o kháng nghị bụng đã đang diễn tấu hòa âm. Chương 237, vì kế tiếp đối thủ chuẩn bị. Chương 237, vì kế tiếp đối thủ chuẩn bị. Liên quan tới h ọ gen lit chủ đề rất nhanh liền kết thúc. Trải qua những tin tức này chắc vá, s u h u g o đã quyết tâm i n d i g o tơ lệ thì ổ c ổ n chờ rèn sở sau lữ hành kế hoạch tạm thời đem bỏ gen lit bài trừ bên ngoài, tìm kiếm truyền thuyết bổ kệ mẩn nhiệm vụ không có vấn đề. Vấn đề là.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 Suuu gỗ tại chuẩn trận chung kết đối thủ là đến từ rùa ở tổ vị o necity đoạt giải quán quân lôi cuốn hình chim bồ kè mẩn người phong khoáng quả chĩa đối phương l à am hiểu sử dụng phi hành hệ bồ kè mẩn huấn luyện ra, cho nên suuu gỗ không thể không sớm chuẩn bị một số đối sách lấy phản chế đối phương chiến thuật con diều còn có bay trên không ưu thế, vàng không, không có biết bay bồ kè mẩn, hắn tất nhiên sẽ lâm vào phi thường cục diện bị động, bị động bị đánh cũng không phải suuu gỗ kết quả mong muốn.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 cũng không có bởi vì r ẹ n lô biểu hiện của các nàng mà cảm thấy bối rối. Tại nói chuyện với nhau vài câu về sau, có chút ngượng ngùng sủu g ỗ bắt đầu đánh giá đến cái này chủ quán tư phẩm. Mặc dù người khác không ngại, nhưng làm si dục cùng r ẹ n l ộ các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều ảnh hưởng đến người khác công việc bình thường. Cho nên sủu g ỗ dự định ở chỗ này mua chút đồ vật coi như bồi tội. Không cần nhìn cái khác, liền từ chính p h ủ điện vô vụ trên thân sủu g ỗ cũng có thể biết rõ, vị này chủ quán hẳn là từ hộ ê n địa khu lại tới đây, cho nên không thể tránh khỏi những thứ kia đại bộ phận cũng là hộ yên địa khu đ ạ cụ. đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một số g i á ngoại tương đối thường gặp vật phẩm.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 thế chấp xong sau cái kia vấn luyện ra liền biến mất vì thế hắn bỏ ra một số tiền lớn làm đại giới cho nên vì v ấ t h ồ i vốn hắn không thể không mặt dạng mày dày cùng sủi u gỗ bệnh lên cố sự đương nhiên hắn còn có chút lương tâm cho nên tại báo giá thời điểm chỉ là dựa theo phổ thông vậy dòng giá cả hướng s ủ ữ u gỗ báo ngay giá cả coi như hợp lý mà lại trọng yếu nhất cái giá tiền này đối với s ủ ữ u gỗ túi tiền côn tới nói cơ bản không nhiều lắm gánh vác cho nên cuối cùng bọn chúng phi thường vui sướng hoàn thành lần này giao dịch vậy r ồ n g tới tay về sau geno các nàng mới mẹ kình cũng đi qua rất nhanh các nàng từ hướng về mục tiêu kế tiếp bắt đầu đi tới chương 238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 nhìn trước mắt bởi vì vậy rồng mà xuất hiện biến hóa xì ảo dạ, s ù u Hủ Gỗ bắt đầu có chút khẩn trương. hắn lúc này cùng Rẹn l ộ các nàng đã ly khai cái kia lâm thời giao dịch hội, vị tiểu thư kia tỷ cùng tỷ chủ cũng đều đã ly khai, cho nên hiện tại chỉ có s ù Hủ Gỗ cùng d ẹ n l ộ mang theo hắn một đám bổ kệ mẩn xuất hiện tại bổ kệ mẩn Center bên ngoài một chỗ ao nước nhỏ bên trong. cũng chính bởi vì xì ảo dạ yêu cầu, cho nên s ù Hủ Gỗ mới có thể sớm để Rẹn l ộ các nàng kết thúc lần này đi dạo. mảnh này lân phiến đối ì ảo dạ giống như có lớn vô cùng lực hấp dẫn, ngay từ đầu s Hủ Gỗ chỉ muốn để ì ảo dạ tiếp xúc dài một chút, nhìn một chút nó đến cùng là tình h u ố n như thế nào.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 đừng nhìn si d ụ c tiến hóa thoái hóa chơi đến nhẹ nhàng như vậy, vậy cũng là hệ thống hắc hoa ký hiệu quả đối với phổ thông bộ kẹm ẩ n tới nói tiến hóa chẳng những là cơ hội, nó đồng dạng là một trận cần nghiêm túc đối đ ã n nguy. cơ cho nên lúc này sủ h ữ g ộ không dám động thủ ngăn cản si ảo dạ tiến hóa, chỉ có thể mặc cho nó tự chủ hoàn thành lần này t h ờ i biến. nhìn xem trong bạch quang dần dần biến hóa hình thái, lúc này sủ h ữ g ộ trong lòng khẩn trương lo lắng muốn so cái gọi là chờ mong hơn rất nhiều. lý do phía trên đã nói, không rõ lai lịch hiệu quả không do nhốn máu vảy rồng, tăng thêm tiến hóa thời cơ quá sớm, mặc dù tọ dọ p h ô hoặc nhiều lần cường điệu qua nó nội tình dày sẽ không xảy ra vấn đề. nhưng là hai loại nhân tố cộng lại, xùu gỗ lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. vừa mới nghĩ đến ngoài ý muốn, ngoài ý muốn liền thật xuất hiện. lúc này, lũ cả gì ổ cũng không còn tiếp tục cẩn ấ p nó cùng sử dụng một c h ư c một sau đứng ở bạch quang bên cạnh, phòng ngừa xì ảo g i dị biến sẽ đối với xùu gỗ cùng rèn lộ tạo thành nguy hiểm. nói cho cùng bởi vì tiến hóa lâm vào c u ồ n g bạo mà công kích h u ấ n luyện ra sự kiện, cũng sớm đã không phải tin mới gì. trong bạch quang thân ảnh không ngừng mà run g động, giống như là tại chịu đựng thống khổ gì. một bên sủi h g ộ thấy chỉ cắn răng, đang lúc hắn chuẩn bị bất chấp nguy hiểm, để si duục cùng lũ cạ di ổ xuất thủ thời điểm, một trận long ngâm đột nhiên từ trong bạch quang xuất hiện, trực tiếp kích phá đỉnh đầu bọn họ mây tiêu nên ngang rời đi. nhìn thấy trong ao thành công hoàn thành tiến hóa si ọ c dạ, không, hiện tại phải gọi k í n h g i ở dạ, sủi g ộ trước tiên đưa nó dẫn tới giỏi tiểu thư bên kia, để nàng cấp k í n h dở dạ làm một cái toàn thân kiểm tra. dạng này sủi g ộ vẫn chưa yên tâm, cho nên hắn lập tức lại liên hệ với cách đó không xa t ở dọ p h số hóa.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 Thời gian trôi qua rất nhanh, Kình d ở Dạ ngoại ý muốn tiến hóa sự kiện về sau, s u h U g o lập tức liền nên đón hắn chuẩn trận chung kết hành trình. Lúc này hắn đã lại một lần đi tới đại hội đối chiến trận huấn luyện ra chỉ huy t ự tượng, mà Kình d ở Dạ thì lần thứ nhất xuất hiện ở tiên phong vị trí bên trên. Theo phân xử thanh âm rơi xuống, s u h U g o cùng quả t r ĩ a đối chiến bắt đầu, bỏ đi trên khán đài truyền đến các loại thanh âm, s u h U g o cùng quả t r ĩ a trước tiên hướng từng người bộ kệ mần truyền đạt công k í c h mệnh lệnh. Bắt đầu. q u n quân lôi cuốn quả t r ĩ vẫn là lựa chọn s ợ c ặ c mỏ g ì làm xuất ra đầu tiên, mà lần này đại hội mạnh nhất h ắ c mã s U g phái ra một cái Kình i ơ Dạ. xem ra mấy ngày nay sủi u gỗ tuyển thủ thực lực lại lấy được không ít tăng lên si áo giả thành công tiến hóa làm kình g dở dạ bất quá không biết kình g dở dạ có thể hay không chiến thắng quả triệu tuyển thủ sở cật m ộ gì đại ma vương đâu người chủ trì giải thích thời điểm quả triệu cùng sủi u gỗ đều đã hoàn thành chỉ thị truyền đạt tốc độ càng nhanh chính là kình g dở dạ sợ họa tở p h n sẽ chế tạo nguồn nước tiếp theo tại sập trên cơ sở lợi dụng họa tở p h ủ n kỹ năng tiến hành tăng tốc độ cái này trọn vẹn kỹ năng kình dở dạ đã dùng đến phi thường thuần thủ đương nhiên tốc độ nó chiếm ưu thế nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sở cật bộ gì tự thân trọng lượng vấn đề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 chỉ tiếp đối diện sở c ắ t mọ gì phản ứng thật nhanh, xem ra hẳn là ăn đủ tốc độ di chuyển chậm giao hấn, cho nên đặc biệt tại tốc độ phản ứng trên dưới khổ công phu, lại có chính là sở c ắ t mọ gì thực lực sát thực mạnh phi thường, nó v ẹ n vẹn chỉ là một cái sở thể h kỹ năng, liền em vừa mới k í n h giờ dạ t h a m dò hỉ dỗ đ m ngăn cản xuống tới, huấn luyện gia sụu gỗ, thực lực của ngươi sát thực rất mạnh, bất quá xin lỗi, nơi này chính là n g ư ơ i điểm cuối cùng, sở c ắ t mọ gì sử dụng t ớ ly, sau đó bờ dạ vỡ b ậ t kình giờ dạ, để cho ta nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ, uy lực lớn nhất, hỉ dỗ đủ, liên sạ. chương 239 q u a t r ì s c ắ t mọ gì. Trương hai trăm c h quạ chìa sở cất mỏ gì? Quạ chìa tại chiến đấu lúc bắt đầu liền trực tiếp để sở c ắ t mỏ gì sử dụng phi hành hệ đại chiêu bờ dạ v ơ bật. Hắn mục đích rất rõ ràng, đó chính là muốn nhất cổ tác khí đem kỉn dở dạ cầm xuống. Nói cho cùng kỉn h dở dạ cũng không phải là cái gì r a g i à y thịt béo xe tăng loại bộ kẹm mần, mà lại hiện tại sân bãi cũng là đối kỉn h g i ở dạ không quá hữu hảo lục địa sân bãi. Nếu như không có kỉn h g i ở dạ ngay từ đầu bố trí, q u ả trị a cùng sở cất mỏ gì kế hoạch rất có thể liền thật thành công. Đến lúc đó, bị bờ dạ vỡ bật t h ú n g đích gai l ò n g cho dù ở cái này tổn thương bên trong t r ố n g xuống tới, như vậy uy hiếp của nó tính cũng sẽ đại đại cắt giảm. căn bản không có khả năng lại đối quả chìa đội ngũ bộ kệ mẩn tạo thành phiền h ã i gì tiếp nối là quả t r ị a đánh giá thấp kình g giờ dã tốc độ thậm chí liền ngay cả s ủ hủ gỗ cũng không nghĩ ra kình dở dã tại hoàn thành tiến hóa sau vậy mà lại đạt tới tốc độ như vậy ở một bên liên phát hỉ dội đủ công kích sở cặt mỏ gì đồng thời kình g giờ dã một bên tại phạm vi nhỏ ạ tỷ l ì tỷ thông qua cái này tẩu vị bắt đầu quấy n h i ề u sở cặt mỏ gì đồng thời vì đợi chút nữa trốn tránh làm lấy chuẩn bị cuối cùng cái này ta thấy được cái gì kình giờ dã tốc độ làm sao lại nhanh như vậy đây chính là lục địa a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 Cho nên tại quả chỉ đánh giá thấp kình i ở d ạ tốc độ một khắc kia trở đi, sở cắt mọ dĩ cái này bờ d ạ vợ b ậ t kế hoạch chú định liền muốn gãy kích, mà lại lúc này nó còn không phải không đối mặt kình g i ở d h uy lực lớn nhất thì dỗ đ m l i ê n s ạ c Mặc dù như sắt thép thân thể để nó miễn dịch trừ hỏa thuộc tính bên ngoài cái k h á c tổ t h ư ơ n g nhưng là đối mặt công kích như vậy, kỳ thật nó cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều lắm. Dưới sự bất đắc dĩ, sở cắt mọ dĩ đã lần thứ ba khó khăn đối phương hướng tiến hành điều khiển tivi, càng la nặng nghề thân thể tại cao tốc di động bên trong thì càng khó mà t r ư ờ n g khống. Đặc biệt là đang thi triển bờ d ạ vợ bận dạng này uy lực to lớn kỹ năng bên trong. trừ phi sở c ắ t mỏ gì cứng rắn chống đỡ lấy đánh gãy kỹ năng phản vệ đem kỹ năng hủy bỏ bằng không hiện tại nó chỉ có thể một đầu đi đến đen si áo dạ toàn lực phóng ra hỉ rổ đủ m y lực cũng không nhỏ v ẹ n vẹn c h ú n g đích hai lần sở c ắ t mỏ gì cũng đã bắt đầu cảm giác được bị c h ú n g đích vị trí chuyển đến trận trận kịch liệt đau nhức đây là tại bờ dạ vợ bật kỹ năng ngăn cản bộ phận tổn thương s a u tạo thành hiệu quả có thể nghĩ có sơ nhị vợ thêm sơ b í p sơ bìm song đặc tính kình dạ là cỡ nào hung tàn mà bây giờ k i n h dạ khởi động v ẹ n vẹn chỉ là sơ n h đặc tính hiệu quả nếu như phối hợp thêm ngày mưa có hiệu quả sơ sơ b m như vậy thành quả nhất định không phải quả t r a hy vọng nhìn thấy trải qua một phen trật vật bắn vọt sở c ắ t mò gì cuối cùng vẫn là vọt tới kình g i ở d ạ trung q h à n h bởi vì sở c ắ t mò gì tại chiến đấu bắt đầu sau rất nhanh liền triển khai thế công cho nên kình dở d ạ có thể nhanh chóng di động khu vực cũng không phải là rất lớn nói cho cùng nó di động phương thức tương đối đặc thù không có chuẩn bị c ư ỡ n g ép trên đất bằng hành động kình i ở d ạ tốc độ căn bản không có khả năng nhanh đến đi đâu cũng chính là dạng này cho nên sở cật m ọ gì mới có thể tại kình dở d u ấy nhiều xuống vẫn đi tới trước người của nó bất quá cho dù là dạng này muốn c h ú n g đ í c h kình i ở d ạ cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản sớm tại nó phát động kỹ năng thời điểm kỉ giờ dạ liền đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên ngay tại q u ả t r ị a cùng sở cật mò gì cho rằng bọn chúng sẽ trúng đích thời điểm. Kỉ giờ dạ dưới chân, nếu như kỉ giờ dạ có chân, một đạo tổ dẹn đột nhiên hiện ra đến, nó đem kỉ giờ dạ trực tiếp hướng giữa không chúng nhấc, mà mới vừa tới đến kỉ giờ dạ trước mặt sở cật mò gì còn chưa kịp cao hứng chờ nó, liền một đầu đụng phải bỗng lên cao trong cột nước đột nhiên tới ngoài ý muốn để sở cật mò gì có chút ít bối rối, bất quá nó hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cho nên chỉ là trong nháy mắt nó liền biểu hiện ra cùng với ưu tú lâm chàng phản ứng tại cái phản. ứng cái thứ nhất trong nấy mắt, sơ cật mọ gì lập tức bỏ dở đã chú định không có khả năng trúng đích bờ dạ vờ bật bánh bích, tiếp lấy lập tức nguyên địa làm phòng n g ự tư thế. Quả nhiên, sơ cật mọ gì mới vừa từ bờ ỏ b dạ vờ bật kỹ năng, quả chĩa liền nghe đến s ủ ủ gỗ thanh âm. k í n h giờ dạ, sử dụng giờ dạ kiểu dạ, không phải s ủ ủ gỗ không muốn để cho k í n h giờ dạ sử dụng uy lực càng lớn kỹ năng, chỉ là uy lực càng lớn kỹ năng cần phóng thích thời gian lại càng dài, hơn nữa còn không tốt trưởng khống, cho nên như không phải là quyết thắng trước mắt, huấn luyện gia bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng những thứ này kỹ năng. Vừa mới sơ c ắ t mọ gì bờ dạ vờ bật, rất lớn nguyên nhân ở chỗ.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 Dữ t ở n ác long lập tức đánh tới sở c ặ t mỏ dì trên cổ mũ sắt bên trên. Sở c ặ t mỏ dì trong nháy mắt cảm nhận được đau đớn một hồi. Ngay sau đó là n g ạ t ở cùng mãnh liệt tròn vắng. Sơ n ỉ tởm đặc tính mang tới tăng thêm trực tiếp để dở dạ gồng dạ u y lực tăng cường không ít, lại thêm kỉn dở dạ c h ú n g đích chính là sở c ặ t mỏ dì trên người nhược điểm. Cho nên khi kỹ năng tiêu tán về sau, sở c ặ t mỏ dì đã nằm ở trên mặt đất, trên cổ mũ sắt xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết thương. Nếu như không phải nó tại thời điểm nguy cấp tránh thoát chí mạng nhất tổn thương, đoán chừng hiện tại sở c ắ c mỏ dì đã nằm tiến vào giỏi tiểu thư phòng cấp cứu bên trong. sở nghỉ v i ờ đặc tính lược điểm bạo kích cũng không phải mở song c ư ờ i nhìn xem sở cắt mỏ dì bên cạnh cái kia lớn chừng miệng chén tiểu hắt động, quả trẻ đột nhiên cảm nhận được một trận sợ hãi. sở cắt mỏ dì kém một chút cũng bởi vì sai lầm của hắn đoán chừng mà ngã tại vũng máu bên trong. còn tốt, còn tốt, may mắn trước đó trọng điểm huấn luyện qua sở cắt mỏ dì lâm t r à n g phản ứng, bằng không nghĩ tới đây quả trẻ đã không còn dám tiếp tục nghĩ, mặc kệ là ra ngoài tình cảm hay là nơi này ý nghĩ c tơ lệ tễ ẩ oh, cồn phở dẹn sở thắng lợi, lúc này đã mất đi sở cắt mỏ dì cũng là hắn không thể tiếp nhận. thừa dịp kính giờ ra lại một lần nhắm chuẩn thời gian. quạ chia tranh thủ thời gian hướng s ợ cặt m ọ g ì phát ra chỉ thị. sở c ắ t mỏ dì sử dụng ạ ti liti, sau đó thừa cơ hội sử dụng s ợ kéo và in. nhất thời thất bại không để cho q u ả chia lựa chọn lùi bước, mà lại tại rõ ràng đối thủ là một đáng sợ s ợ nhị ỉ ở thời điểm hắn thì càng không dám để cho s ợ cặt m ọ g ì kéo dài khoảng cách, không thừa dịp cơ hội gần người giải quyết kịp giờ d ạ chờ kéo dài khoảng cách về sau. s ợ c ắ t mỏ g ì liền thật hoàn toàn không có cơ hội. q u ả t r i a hết sức rõ ràng điều này, cho nên hắn chẳng những tạm thời bỏ qua s ợ cặt m ọ g ì thương thế trên người, đồng thời để nó từ bỏ lại thêm nhanh gọn bên trong viễn trình kỹ năng, ngược lại lựa chọn cần thân thể tiếp xúc cận thân kỹ năng. Quà triều ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần thiếp thân cuốn lấy kình dở dạ, như vậy nương tựa theo sở c ặ t mò gì cái này thân sắt thép cánh chim cùng máu bướm đã mất đi khoảng cách ưu thế kình dở dạ sớm muộn đều biết đổ vào sở c ặ t mò gì mẹ tổ cận phía dưới. Nhưng là q u ả triều biết đến sự tình sủ hủ gộ như thế nào lại rõ ràng, cho nên tại sở c ặ t mò gì mang theo đào s ố t cũng muốn cận thân công kích kình dở dạ thời điểm, sủ hủ g ỗ hướng kình dở dạ truyền đạt một cái mệnh lệnh mới. Kình dở dạ, đủ v ữ n tim sau đó mau chóng trở về mặt đất, tiếp lấy sử dụng dở dạ ồ n g đ n sở. Chương 240 t r ọ m n t r ộ ủ. Chương 240 t r ọ n t r ộ ủ. ý d i cổ tơ lệ t ỷ ổ cồn phở dẹn sở chuẩn trận chung kết khai hỏa thời điểm n á o nhiệt xa xa không chỉ ý đi cổ tơ lệ t ỷ ổ cồn phở dẹn sở hiện trường làm c ạ n t ô một đại thịnh sự rất nhiều không thể đích thân tới hiện trường đám người canh dự ở trước màn hình s ố t ruột địa chú ý trận đấu này mà không tiện đích thân tới người bên trong bao quát tỉ mỹ chú ý sủi u g n tranh tài sệ dụ lìn jim bên trong người làm đương nhiệm quán chủ mỹ t u đương nhiên là không thể tùy tiện rời đi mà cái khác bao quát t ỷ tỷ của nàng nón bởi vì có biểu diễn ăn bài. cho nên không phải Sệ Dù Lìn Diêm không coi trọng cùng Sùu u Gộ hợp tác, mà là người trọng yếu đều đi không được. Liên quan tới chuyện này, Mỹ Tỷ đã sớm cùng Sùu u g n nói qua. Sùu u Gộ g đối với cái này cũng không có để ở trong lòng. Lúc này Sệ Dù Lìn Diêm bên trong, quan chủ văn phòng màn hình lớn đang phát hình liên quan tới ý đ ị g ộ tạ lệ tỷ ổ cồn phở rèn sở chuẩn trận chung kết trực tiếp. Quan sát vẫn là Mỹ Tỷ cùng nàng ba vị tỷ tỷ. Đến rồi đến rồi, lại nói Mỹ Tỷ ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm à? Cái này Têu s ù tiểu đệ đệ vẫn rất bên trên í n h Ai? v ì n e t ngươi dạng này nói chuyện, s t t h ứ c hay?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 xem trước một chút đi, đến lúc đó hỏi rõ ràng chúng ta suy nghĩ thêm trao đổi vấn đề. được. vị tỷ cùng mấy vị tỷ tỷ nói chuyện rất nhanh liền kết thúc. sau đó các nàng liền đem ánh mắt thả lại đến trên màn hình. lúc này chính là sở c ặ t mò di bị nắm bắn về sau ý đồ dùng sở theo hình quân lấy kình dở dạ, chuẩn bị dùng loại biện pháp này đem k i n h dở dạ khóa ở bên cạnh, lợi dụng cận chiến kỹ năng từ từ mà nói n ó đánh bại. n d i g o tơ lệ tỷ ổ cồn dơ dẻn sở hiện trường bên trong, s u u c đã hướng k n h dạ truyền đạt chỉ thị, k n h dạ theo đủ t ậ t m phi thường thuận lợi địa giúp k n h dạ về tới mặt đất. đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vừa mới sở cật mò gì cổ thụ t h ư ơ n g lúc này nó mặc kệ là chuyển hướng hay là quay đầu đều biết dẫn động tới vết thương, cho nên nó không thể ngay đầu tiên bắt được kình g i ở dạ chân thân, cuối cùng vẫn bị kình g i ở dạ về tới mặt đất mà lại kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, kình g i ở dạ đã bắt đầu g i ở dạ gồng đàn sở kỹ năng thi triển, nhìn thấy kết quả như vậy, đối diện quả t r i ệ lần đầu tại y n d i g o t r lệ tỳ ổ cồn cở dẹn s bên trong đội sát mặt, bất quá điểm ấy v ấ n đ ề không làm khó được hắn, rất nhanh quả t r i ệ liền làm ra lựa chọn, trở về a s cật mò gì, thừa dịp kình i ở dạ thi triển kỹ năng cơ hội. Hắn nhanh chóng đem sợ cặt mỏ dì thu hồi bộ kỹ bản bên trong. Ngay sau đó một cái khác mai bộ kỹ bản từ q u ả chìa trong tay bị ném ra ngoài trọ tỷ u, sử dụng m ặ t c a n li. q u ả chìa cái thứ hai bộ kẹm ẩ n sử c ó c ù n g bay trên không thuộc tính trọ tỷ u. Bên ngoài của nó nhìn liền là chuối tây thụ cùng c ổ dài khủng long kết hợp thể. Trọ tỷ u ngoại trừ quen thuộc c ó c ù n g bay trên không thuộc tính kỹ năng bên ngoài, đối với long chúc tính kỹ năng cũng hết sức quen thuộc, cho nên nó đối với kình i ở dạ tới nói là cái uy hiếp không nhỏ. Xem ra q u ả chìa không có giống hắn mở màn thì biểu hiện như thế. Bí mật hắn quả nhiên vẫn là hiệu qua Sủ U Gỗ tư liệu, cho nên Trọ Tỷ U hẳn là vì đối phó hắn trong đội ngũ chiếm cứ một nửa số lượng thủy thuộc tính bộ kẻ m ẩ n Trọ Tỷ U mới vừa ra sân liền hướng biển Gai Long phát ra có truy tung năng lực mặt cản liệp kỹ năng. Đối với mặt cản liệp công kích, vô luận là Sủ U Gỗ hoặc là Kình i ở Dạ đều không có quá để ở trong lòng, bởi vì dựa vào mặt cản liệp công kích là quá khả năng đối Kình i ở Dạ tạo thành nhiều lắm tổn thương, mà lại tại mặt cản liệp về sau cũng không có nối liền cái khác công kích, cho nên mặt cản liệp tác dụng đã không khó coi ra. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, bọn hắn đối thủ quả c h i sợ. đặc biệt là tại kình dở dạ hoàn thành dở dạ gồng đan sở cường hóa về sau hắn sợ hãi c h g tỷ ủ tại mới vừa ra sân liền bị kình dở dạ cấp một thương bể đầu cho nên đ ố i mặt bay tới vài miếng lá cây kình dở dạ một phát một cái hỏa tờ g u n phi thường tinh chuẩn mà đưa nó nhóm toàn bộ đánh rơi mà lúc này c h g tỷ ủ cũng đã không có mới vừa ra bộ kỳ bạn thì vội vàng phi thường thuận lợi địa vượt qua bắt đầu k ý nguy hiểm bất quá cái này cũng không đại biểu cho nó liền đã an toàn hài sơ bìm mắt c n l được giải quyết về sau u ủ lập tức để kình ở ạ phát động công kích. bởi vì bản thân tồn tại Long Trúc Tính đã phát triển vấn đề thời gian, cho nên Kình d ờ Dạ đối với băng thuộc tính kỹ năng vẹn vẹn dừng lại tại học được trình độ bên trên, như không t ấ t yếu, Sủu Gỗ là sẽ không để cho Kình giờ Dạ sử dụng băng thuộc tính kỹ năng. Nhưng là hiện tại khác biệt, băng thuộc tính kỹ năng k h ắ c chế Trọt Tỉu có thuộc tính, lại thêm giờ Dạ g ư n g đan sở toàn diện tăng cường, cho nên lúc này từ Kình d ờ Dạ trong miệng phun ra h i Sơ Bỉm, uy lực của nó không thể so với Gỗ Ưn Đục hay là g ì n sử dụng Sơ Bỉm phải kém, thậm chí bởi vì Kình Dạ s n ị đặc tính mà có mạnh hơn tính nguy h i ể p Trọt u né tránh. Qua c h a một mực chú ý Kình giờ Dạ đ ộ c t í n h cho nên k ỉ n h giờ ra vừa mới bắt đầu phát động công kích, hắn lập tức liền giống t r ọ n tỉ ưu ra lệnh. đương nhiên, nếu như chỉ là tránh né nói quả t r ị a cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này phái ra t r ọ n tỉ ưu. nói cho cùng tốc độ của nó tại đông đảo bay trên không thuộc tính bộ k ệ m ẩ n bên trong cũng không xuất chúng né tránh sau sử dụng hệ n t ì bản. chọn tỉ ưu tốc độ cuối cùng vẫn là chậm chút, cho nên nó đối quả t r ị a mệnh lệnh làm ra một điểm nhỏ điều chỉnh. tại sơ bìm tiến đến thời điểm đầu tiên là dùng thứ nhất phát hệ n g ì b ạ n vì chính mình tranh thủ đến cơ hội tránh né, ngay sau đó trải qua ngắn ngủi tích tụ, phát thứ hai hệ n t ì bản lập tức liền muốn chuẩn bị xong. bất quá đáng t ứ c là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 Nguyên bản bị ngăn trở ánh nắng vội vàng không kịp chuẩn bị địa s ô n g vào kình giờ dạ con mắt vối rối phía dưới sơ bỉm cũng không có giống sủi ủ gỗ đoán trước như thế chúng đ í c h chọn tỉ ủ cơ hội như vậy quả chia lại thế nào khả năng c ô n g tha ngay tại lúc này e n ở g i b ạ n công kích quả chia tiếng nói vừa dứt c h a n đầy có thuộc tính năng lượng e n e g b ạ n tại thời gian mấy hơi thở liền đi tới kình giờ dạ trước người kình giờ dạ kinh nghiệm xác thực còn kém một chút thứ ba phát chuẩn bị bắn súng ngắm không cần nhắm công kích cứ như vậy theo nó bị chúng đ í c h mà đánh trượt é t lạnh xạ tuyến kém chút liền đánh xuyên thính phòng hạ nặng nghề tường đá đồng thời tại trên tường đá lưu lại một mảnh gần 10 c m tầng băng. Cái này đột nhiên biến hóa, chẳng những đem trên khán đài người xem dọa cho nhảy một cái, liền ngay cả một mực tại biên giới chiến trường ở bờ người chủ trì cũng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì vừa mới, hắn cùng tọa hạ t i ệ t kỳ họ cũng chính là tại cái kia phương hướng, nếu như kình g giờ d ạ góc độ lại cao hơn một chút, như vậy hiện tại hắn rất có thể đã biến thành một khối vỡ vụn băng điều. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó giơ lên trong tay mịt r ồ phun. Thật sự là thật đáng sợ. Nếu như bị kình g i ờ d ạ i c ơ m t r ú n g đ í c hiện t ạ h rất có thể sẽ l ạ i trong n h m ắ t mất đ i n ă n g l i c c h i ế n đấu b ấ t u á b s y giơ l ỉ hậu dạ đầu t i ê n b ị t sự à đáng u h b ì n ở b m trúng đích, t ớ i Trọng t hủ công kích đã chuẩn bị đi theo. Kiến Dơ Dạ lần này đến cùng có thể hay không tại công kích của đối thủ xuống chống đỡ xuống tới đâu? Qua t r ì a tuyển thủ hoàn toàn không muốn cấp Kiến Dơ Dạ đảo ngược cơ hội. trọng t hủ cái thứ 3 liên kích một tới. Trọng t hủ, vũ lệ x i t xịp bom tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hấp thụ ánh nắng, chuẩn bị cuối cùng số la bìm số la bìm chương 241 lũ sơ dối yến đi gột tơ lệ tỷ ổ đầu thành tú chương 241 lũ sơ d ố yến đi gột t lệ tỷ ổ đầu thành tú Kiến Dơ Dạ cùng Cho Tỉu ở giữa. Công thủ chi thế tại trong nháy mắt hoàn thành đ ư ợ c chuyển, liền ngay cả Sủ hủ gỗ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, mà q u a c h ị a thì phi thường bén n h ạ bắt lấy cơ hội này, lập tức để vừa mới đắc chí vừa lòng kình giờ dạ lâm vào trong n g c y c ụ c h n g tỉu thân hình khổng lồ chứa bị đại lượng năng lượng, cho nên tại liên tiếp kỹ năng về sau, nó vẫn có thể nhanh chóng tiến vào sổ lạ bìm tích xúc năng lượng giai đoạn, cũng không lâu lắm, năng lượng tụ tập đã đến cuối cùng giai đoạn. q u a t r ị a tuyển thủ chòp t ỉ đã hút đủ ánh nắng, xem ra sổ lạ b m cần có năng lượng đã tích xúc được rồi, mà phía dưới kình dở dạ còn giống như không có thể đứng lên. xem ra vừa mới t r ọ n tỷ ủ chọn vẹn có thuộc tính kỹ năng đánh ra khá cao tổn thương đáng tiếc tại số l ạ bỉm công kích đến kình g dở i ả hẳn không có cơ hội tại người chủ trì giải thích thời gian bên trong t r ó i mắt số l ạ bỉm đã từ t r ọ n tỷ ủ trong miệng phun ra trong cùng một lúc tại trong thống khổ dây r u ộ kình g dở i ả tiếp thu được sùi ủ gỗ mệnh lệnh kình g dở i ả đứng lên sử dụng giờ giả g ô n g g i ạ sùi ủ gỗ thanh âm để kình g dở i ả hơi thanh tỉnh lại tạm thời quên mất vết thương đau đớn về sau nó lập tức hướng phần miệng ống pháo ngưng tụ sức mạnh khi nó đem dở dạ gồng dạ năng lượng hoàn toàn ngưng tụ xong sau số l ã bỉm đã đi tới kình dở dạ trước mặt. mắt thấy là phải bị cái này uy lực to lớn c ủ a thuộc tính kỹ năng kết thúc. Kình dở dạ tại một khắc cuối cùng vẫn là hoàn thành sủi gỗ chỉ thị, một phát cô động dở dạ g ồ dạ kỹ năng trực tiếp đánh tới s ủ lạp bìm. Dở dạ gồng dạ cùng s ổ lạp bìm đụng nhau trong nháy mắt phi thường hoàn mỹ bị camera bắt được, cho nên toàn bộ hội trường người xem đều nín thở ngưng thần chú ý, một phần trong đó thậm chí mong mọi kình dở dạ dở dạ g ồ dạ có thể đem s ủ lạp bìm ngăn trở, sau đó hoàn thành lịch thế phản sát đối với đại bộ phận người xem tới nói, thế yếu l ậ n bản cục diện khẳng định lại so với thuận lợi nghiền ép muốn hấp dẫn người, bất quá rất nhanh bọn hắn liền lộ ra biểu tình thất vọng tại hội trường trên màn hình. lớn dơ dả gồng dà cùng sổ la bìm rất nhanh liền va chạm đến cùng một chỗ sau đó k í n h dơ dả dơ dả gồng d ạ tựa như là nhỏ vào đại hải giọt nước trong nháy mắt liền biến mất tại sổ la bìm trước người thành quả ra đáng tiếc nếu như lại nhiều mấy chục giây k í n h dơ dả có lẽ còn là có khả năng ngăn lại sổ la lạ bìm nhưng là hết cách rồi quả trẻ tuyển thủ hoàn toàn không có cấp cơ hội đối với tay ý nghĩ như vậy hiện tại để chúng ta chúc mừng quả trẻ tuyển thủ chúc mừng trọt tỷ ủ lời của người chủ trì vừa ra khỏi miệng trên trời trọt t liền ngoại ý muốn nổi lên kình dở dạ cuối cùng dở dạ gồng dạ vốn là không có ngăn cản số là bị m ý tứ gần như vậy khoảng cách, coi như dở dạ gồng dạ đỡ được s ổ là bìm, như vậy hai cái này kỹ năng sinh ra và chạm cùng nổ tung cũng đã đầy đủ đem trạng thái không tốt kình dở dạ cấp kết thúc. Bởi vậy, cái này cô động đến cực hạn dở dạ gồng dạ, tại ngay từ đầu cũng không phải là vì phòng thủ mà phát ra, là một ưu tú sơ n h p tơ. Kình dở dạ một mực tin tưởng phòng thủ tốt nhất liền là công kích, đây cũng là sử dụng một mực chuyển cho nó lý niệm, cho nên giờ dạ ồ n g dạ cũng không phải là bởi vì thời gian vội vàng uy lực qua tiểu mà bị s ổ là b m nuốt chửng lấy đồng hóa. nó tại mới xuất hiện tại màn hình liền biến mất chân chính nguyên nhân là năng lượng quá mức cô đ ọ n g trong nháy mắt xuyên thủng sổ l ạ bỉm trung tâm năng lượng đến mức sổ l ạ bỉm kỹ năng từ bên ngoài bên trên nhìn kỹ giống đ e m giờ d ạ gồng d ạ thôn phệ đồng dạng. bất quá tiếc n ố i là dù cho bị dở d ạ gồng d ạ mang đi bộ phận tổn thương nhưng là kỉng dở d ạ trạng thái thực sự không phải rất tốt cho nên khi nhìn đến cuối cùng dở d ạ gồng dạn ở rộ trước đó nó trước hết một bước ngã xuống đối chiến trên trận kỉng dở d ạ ngã xuống không bao lâu sổ l ạ bỉm liền biến mất hầu như không còn ngay sau đó tại người chủ trì mới vừa nói ra chúc mừng trỏm tỉ về sau. giờ dọa gồng dọa tại sổ la bìm biến mất sau lại một lần xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người mà lại bởi vì một đường đi là sổ la bìm công kích quỹ đạo cho nên chỉ cần trúng đích đây chính là thỏa thỏa nhược điểm công kích một mực tỉ mỉ chú ý sủi u gổ quả chĩa trước tiên phát hiện tình huống c h g tỉ u mau tránh ra nhưng mà vẫn là trễ hoặc là nói vừa mới cái kia liên tiếp cường độ cao công kích để c h g tỉ u bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cho nên kình giờ d ạ a cuối cùng d i ờ gồng dọa đạn lập tức trúng đích cho tỉ u đầu cũng may mắn đạn trải qua sổ la b ị m cắt giảm lại thêm kình d ạ lúc ấy cũng không phải là trạng thái đỉnh phong cho nên lần này cũng không có trực tiếp đem cho tỉ nổ đầu. không có nổ đầu không có nghĩa là chắc lần này g giờ dạ gồng d ạ uy lực không mạnh, cho nên tính phòng mới vừa vì chỗ tỷ u đưa lên gieo họ cùng tiếng vỗ tay thời điểm làm nhân vật chính chỗ tỷ u tại mọi người vui sướng trong ánh mắt cứng ngắc tiếp lấy liền thẳng t ắ p rơi vào trên mặt đất trước một khắc gieo họ cùng vui sướng tại thời khắc này biến thành kinh ngạc cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào người chủ trì cùng khán giả tại k í n h dở dạ ngã xuống đất sau liền không có đem lực chú ý tiếp tục phóng tới sổ lạ bì bên trên cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ kình d dạ sẽ còn phụ tử gì tốt? rất nhanh, hậu trường liền hẳn yêu cầu của bọn hắn, tại trên màn hình lớn phát ra lên tình hình chiến đấu chiếu lại. đây là cái gì? số lạ b ì bên trong lại có một c ố khắc năng lượng công kích. chẳng lẽ kình dở dạ dở dạ g ư n g dạ cũng không có bị số lạ b ì m thuẫn vệ? người chủ trì dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, hắn liền đoán được chỗ tỷ ưu đến cùng nguyên nhân đối mặt kết quả như vậy. mặc kệ là quả t r ì a vẫn là người chủ trì đều sợ hai t h á n phục tại kình i ở dạ kỹ năng uy lực. mặc dù ở trong đó công lao lớn nhất muốn cho đến trước đó một cái kia i ở dạ g ư n g đàn sở trên thân, bất quá cái này đã đủ để chứng minh. Kình dở d ạ đối quả chĩa các bộ kẹmần đến cùng lớn bao nhiêu n u y h i ế p cho nên dù cho cuối cùng bị kình dở d ạ lôi kéo t r ọ n g tỉ ủ cùng một chỗ rút lui, nhưng là lúc này quả c h ị a vẫn là cảm thấy vô cùng may mắn. Chiến đấu xa xa không tới lúc kết thúc, cho nên quả c h ị a cùng sụu ủ gỗ đang nhanh chóng xử lý tốt tụ h thương bộ kẹmần về sau, lập tức liền lần nữa về tới chiến đấu trạng thái bên trong. Lần này sụu ủ gỗ đem lũ sở dậy phái ra, nguyên bản hắn còn muốn lấy đem lũ sở dậy làm lần này đối chiến á p chủ bài, dù sao đối phương là am hiểu phi hành hệ huấn luyện ra, lũ sở t h u ộ c tính bên trên cũng có lớn vô cùng ưu thế. Bất quá chờ đến quả c h ĩ đem bộ k ệ m ẩ n thả ra thời điểm. s ử h U Go không thể không nhớ m à y Ngươi sẽ không cho là ta đội n g ũ cũng là bay trên không bộ kẹm o ẩ n a. Qua c h a nhìn thấy s ử h U Go nhớ m à y sau cười hồi đáp ta mặc dù am hiểu sử dụng phi hành hệ bộ kẹm mẩn, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho ta sẽ không sử dụng cái khác bộ kẹm o ẩ n không có ý tứ. Lần này ngươi bản tính đánh nhầm. Nói xong, hắn lập tức liền hướng trước người mẹ gan nhỉ ủ Đại q u ố c Hoa phát khởi chiến đấu hiệu lệnh. Hiện nhiên, cái này có thuộc tính mẹ gan nhỉ là hắn chuyên môn dùng để tính toán s ử h U Go những thứ này đối thủ. Hắn am hiểu bay trên không thuộc tính bộ kẹm ẩ n tin tức sớm đã bị ở đây đối thủ biết rõ. Mà phi hành thuộc tính bị địa giật, nham thạch cùng băng thuộc tính khắc chế, cho nên tính cả vừa mới chọn địa quả c h i đã chuẩn bị hai con cỏ thuộc tính bộ kẻ mẩn, mục đích đúng là vì phản chế đối thủ điện hoặc là nham thạch thuộc tính bộ kẻ mẩn. Về phần đồng dạng khắc chế cỏ thuộc tính băng hệ bộ kẻ mẩn, Su Ugo tin tưởng hắn hẳn là còn sẽ có mặt khác chuẩn bị, bất quá thuộc tính bên trên t h ế yếu cũng không đại biểu cho đối chiến liền nhất định sẽ thua, quả c h i tính toán xác thực đánh Su Ugo một trở tay không kịp, bất quá vẹn vẹn chỉ là như thế, không thể không nói, ta quả thật bị tính toán đến, bất quá trăm vương ngàn kế tính toán phía sau, có phải hay không nói do kỳ thật ngươi cũng không có nhìn cường đại như vậy. hoặc là nói sở c ắ t mọ dị kỳ thật liền là ngươi mạnh nhất mấy cái bộ kệ mần một trong ngươi mục đích bất quá là lợi dụng sở c ắ t mọ dị tiên cơ cùng đối thủ c h ơ i tâm l ý chiến em ta tựa như là lần đầu lần này đại hội bên trong một hơi nói nhiều lời như vậy cảm ơn ngươi a quả triệu tiên sinh vì báo đáp ngươi ta sẽ để cho lũ sở dĩ h à o hảo biểu diễn tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết t h ể tính toán đều biết lộ ra vô cùng tái n h ậ n s u h u g ộ vô vô căng đến có chút cứng ngắc khuôn mặt miễn đem bản thân trước đó không lâu n ộ đạo đạo lý hướng đối thủ quả triệu nói ra tiếp lấy hắn lập tức liền đối lũ sở phát ra mệnh lệnh xông lên đi lũ sở d quý ở ở tặc tặc đạo Chương 242, l ũ Sơ d ư ớ i sụp tổ ở. Chương 242, l ũ Sơ d ư ớ i sụp tổ ở. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, l ũ u Sơ dựa vào ưu thế tốc độ dẫn đầu phát động công kích. Bất quá ngay tại phát động công kích không bao lâu, Mẹ Gạn n h ỉ n cũng tại quả t r ị a mệnh lệnh dưới rất nhanh liền làm ra phản ứng đối mặt l ũ u Sơ d i phi tốc độ tiến. Mẹ Gạn n h ỉ n cũng không có quá nhiều thủ đoạn có thể ngăn cản, cho nên quả t r ị a phi thường thông minh lựa chọn thành lập trận địa, muốn tại Lưu Sơ dự tiếp cận người chậm tiến đi phòng ngự phản kích. Đây cũng là Mẹ Gạn Nỉu loại này, tốc độ không nhanh bộ kẻ mẩn. Am. Hiểu nhất tiết t ấ u đem lũ s ợ dậy đưa đến bản thân am hiểu nhất lĩnh vực đi chiến đấu. Đến lúc đó mẹ gạn nì ủng ưu thế liền sẽ bị vô hạn địa mở rộng. Ở những người khác, đặc biệt là người chủ trì cùng trên khán đài, những cái kia tranh tài kinh nghiệm phong phú, thâm niên huấn luyện ra tới nói, sùi ủn hoặc là nói lũ s ợ dự tỷ số thắng lại một lần bắt đầu rơi xuống. Người chủ trì phi thường chân thật đem hắn ý nghĩ nói ra. Thông minh lựa chọn, quả trẻ tuyển thủ quả nhiên không hổ là lần trước sỉ vợ cồn sở r n sở á quân, liền n i chiến kinh nghiệm mà nói, hắn so với tay cao hơn ra không ít. Kỳ thật sụi u n g b tuyển thủ hạ đạt cái này công kích mệnh lệnh có chút xúc động, nói cho cùng đối thủ mẹ gạn n u đại đa số kỹ năng cũng là cận chiến hay là bên trong hành trình khoảng cách. Hiện tại tùy tiện tiến lên, lũ sờ d ộ có thể muốn bị thua thiệt. Tại thuộc tính bị k h ắ c chế tình huống phía dưới, dạng này tùy tiện t h u tiến, thực sự cùng tặng không đầu người không khác nhau nhiều lắm. Nhìn mẹ gạn n u đã phi thường thuần thục hoàn thành trận địa bố trí, lũ sờ d ộ p h i ế n h ứ t một tới. Tại người chủ trì giải thích thời điểm, lũ s d ộ đã hoàn thành tiếp cận kỹ năng bước đầu tiên, nhìn cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch mẹ g a n u l s d ộ cũng không có trước tiên thiết ngu ngơ hướng mục tiêu lục tới. mặc dù nó sát thực đầu thiết cực kỳ, nhưng là lũ sờ d ậ y cũng k h ô n g đ ố c duy chỉ khoảng cách an toàn, lũ sờ d ậ y bắt đầu quay chúng quanh mẹ gạ nhì ủn xoay quanh vòng, thấy cảnh này, vừa mới không coi trọng Sủu Gỗ cùng lũ sờ d ậ y người nao nao khơi gợi lên k h o a miệng, lũ sờ d ậ y lâm chàng phản ứng lại một lần khơi gợi lên bọn hắn đối trận chiến đấu này hứng thú, Sủu Gỗ dù sao cũng là lần này đại hội mạnh nhất mã, nhìn kỹ hắn người số lượng cũng không tính ít, bọn hắn đương nhiên hy vọng Sủu Gỗ có thể tiếp tục đánh, bất quá rất nhanh người chủ trì liền dẫn đầu giao lên đầu, đối với bọn hắn biểu hiện, Sủu Gỗ tất cả đều không có để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn cái gọi là chỉ điểm và giải thích. toàn bộ đều xây dựng ở bọn hắn đối lũ sở dầy cùng mẹ gạn n ủ n n ô n g cạn nhận biết phía trên mẹ gạn n ủ n thực lực sủ h u gỗ không rõ ràng nhưng là lũ sở dầy bọn hắn căn bản không biết lũ sở dầy thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào thế là người chủ trì mới vừa giao xong đầu đang chuẩn bị phát biểu cái nhìn của hắn lúc lũ sở dầy công kích trực tiếp để hắn hé mở miệng không phát ra được thanh âm nào thì i á t trở lại đối chiến trên trận mẹ gạn n ủ n một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc chú ý lũ sở y nhất cử nhất động mà lũ sở y đồng dạng cũng là như thế nhưng là rất hiển nhiên tốc độ của nó là không thể nào cùng lũ s g i ầ y so. Mẹ Ga n ì ủ một cái quay đầu trong n á y mắt, lũ sờ dậy vớt mèo hạ đệm thịt tử lập tức phát huy tác dụng. Nó dùng tốc độ kinh người lặng yên không một tiếng động rời đi phía sau của đối phương. Ngay sau đó, một cái hổ phát. Không đúng, không phải tát đ a o Cái này dĩ nhiên không phải tát đ a o Một lũ sờ dậy cùng sủ hủ gỗ ă n ý, sủ hủ gỗ điểm tiểu tâm tư kia nó còn có thể đọc hiểu. Cho nên tại cái này một cái hổ phát bên trong, p h í giờ phẹn bắt đầu thỏa thích bốc cháy. Mắt thấy lũ sờ dậy liền muốn c ắ n chúng mẹ Ga Nìu. Quả n h i lúc này lại một chút lo lắng đều không có, bởi vì lúc này mấy đầu từ mẹ Ga Nìu trên thân dọc theo người ra ngoài vì nệ h i đột nhiên xuất hiện tại lũ sở dậy dưới thân, bọn chúng đã bắt đầu hướng lũ sở d à y trên thân vung đẩy, xem ra đối phương là nghĩ thừa cơ hội này đem lũ sở dậy vây khốn, sau đó tái diễn một ván trước đối chiến bên trong chẳng diện. đương nhiên lũ sở dậy nhưng không có vừa mới kình giờ ra mạnh mẽ như vậy công kích từ xa năng lực, cho nên lúc này mẹ gạn nghỉ ủm so vừa mới chọn thì ủ muốn an toàn được nhiều. Chỉ bất quá, lũ sở dậy liền thật sẽ như bọn hắn trong tưởng tượng thì bản, bị mẹ gạn nghỉ ủm hạn chế lại hành động sau đó đổ vào đối phương kỹ năng bên trong sao. Cái này đương nhiên không phải là lũ sở dậy hạ trạng, su ủ g tại vừa mới bắt đầu kêu đi ra cũng không phải kêu không lên tiếng. Cho nên đối mặt v ì nhẹ h ị ệ p vong vây, Lữ Sơ dậy biểu hiện ra kinh người linh hoạt cùng mềm dẻo. Tại đối thủ hoàn thành vây kín trước đó liên tục quay thân cùng sờ l ạ hoàn mỹ tránh thoát đối phương trói buộc cả bẫy. Ngay sau đó Lữ Sơ dậy mắt to màu vàng nóng liền thấy mẹ g a n n ủn trên mặt không che giấu được kinh hoàng. Trúng đích. Lữ Sơ d ậ hoàn mỹ tránh thoát mẹ gạn n ủn tất cả cả bẫy, mang theo phỉ dở p h e n trúng đích địch nhân. Cái này, quá kinh người. Lữ Sơ d ậ cái kia hình thể là thế nào làm được từ nhỏ như vậy không gian bên trong tránh thoát khỏi đi. Không đợi hắn nghĩ đến đáp án, người chủ trì lập tức liền bị chiến đấu kế tiếp hấp dẫn qua. vì giờ phèn mặc dù có thể đối mẹ gạn nhỉ ủn tạo thành phi thường khả quan tổn thương nhưng là l ụ sơ dậy cũng không phải là hỏa t h u ộ c tính bộ kẹm mẩn cho nên đối hỏa t h u ộ c tính kỹ năng kỹ năng trưởng không vẫn là kém một chút mà lại mẹ gạn nhỉ ủn thuộc về huyết n h ư u hình bộ kẹm mẩn l ù sơ dậy muốn dựa vào như thế một cái p h g i ở phèn kỹ năng giải quyết đối thủ hiện nhiên có chút không thực tế cho nên p h g i ở phèn về sau l ù sơ dậy ngang đầu đổi một cái hàn băng giang vỏ muốn cấp mẹ gạn nhỉ ủn tới một cái băng hỏa l ư ỡ n g trọng tiên nóng lên lạnh lèo tư phản cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với mẹ gạn n h ủ thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. lúc này mẹ Ganiun cũng không thể nào để cho lũ sờ d ậ y khi dễ, nó liều mạng lung lay l ạ i cổ, muốn em nằm sấp đem trên lưng lũ sờ dây bỏ rơi đến. động tác như vậy mặc dù đối lũ sờ dây tạo thành một điểm phiền phức, nhưng là muốn đưa nó bỏ rơi đi, mẹ Ganiun thủ đoạn còn kém một chút đối mặt thời khắc như vậy, quả trẻ cắn răng làm ra quyết định. Mẹ Ganiun, Gaimpa. Quyết định này của hắn nhìn không giống như là sợ hãi ơ mà mẹ Ganiun cũng không bất c h ụ p t bắt đầu chấp hành chỉ thị của hắn. Mẹ g a n i u vào lúc này đã chạy đi lên, mà lại đầu của nó cũng đã bắt đầu đ thấp. cổ vẫn không quên thời khắc lất lư, ý đồ quấy nhiễu lũ sở dậy lần nữa hướng nó gắp ăn. bất quá mặc kệ mẹ gạn nhị ủ n làm sao giao cổ của nó đều đem lũ sở dậy vị trí c ô ý nhắm ngay cách đó không xa tường đ ã đồng thời mẹ gạn nhị ủ n vị n h hiệp cũng không còn ý đồ đem lũ sở dậy bỏ rơi. bọn chúng hiện tại mục đích là đem lũ sở dậy cố định tại vị trí hiện tại bên trên, phòng ngừa nó nửa đường xuống xe. lúc này đến phiên sủ h ữ gỗ làm ra lựa chọn, còn như vậy tùy ý đối phương phát huy, lũ sở dậy rất có thể sẽ đụng phải trọng thương, cho nên lúc này sủ h ữ gỗ không thể không cải biến trước đó ý nghĩ. nói cho cùng, đối với lũ sở dậy t ớ i nói. Mẹ gạn nhị ưu lượng máu hay là vô cùng chiếm tốt, cho nên dù cho lần này trùng kích bên trong, chính nó khẳng định cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Nhưng là đối với lũ sở dưới cái này da mỏng máu thiếu thích khách hình tổ kẹm ẩ n tới nói, nó một lần nữa đứng lên có thể một lớn. Suu g o nhất định phải cho ra đối sách, thế là hắn hơi suy nghĩ đại khái 3 4 giây, lại nhiều thời gian liền đến đã không k p l u sơ d â y sụp t bộ ở, tiếp thu được mệnh lệnh. l u Sơ Dậy lập tức từ bỏ sở phèn công kích, nó một đôi chân trước cải thành ôm lấy đối thủ. Ngay sau đó, một mực bị coi như t ọ a kỵ l ũ s ợ Dậy lần thứ nhất hóa thân người cưới, một cặp móng dùng sức đem mẹ gạn nhỉ ủng cổ kéo về phía sau. l u Sơ i ậ y sụp đổ ở bắt đầu cùng mẹ gạn nhỉ ủng g m bắt đ u sức lên, mẹ gạn n h ủ n cổ bởi vậy xuất hiện mấy đạo sâu đủ thấy xương mang máu vết c h ả o Theo lý mà nói, mẹ gạn nhỉ ủng lực lượng khẳng định là tại l ũ Sơ Dậy phía trên, cho nên ở những người khác trong mắt, s ụ h ủ g c cùng l ũ s ợ Dậy đây bất quá là vùng vây dây chết. Sủi u gồ tại quả t r i trên mặt thấy được c ờ i l ạ n h bốn h ư ơ n g tám hướng trên khán đài lại một lần truyền đến không coi trọng thanh âm tại sủi u gồ ngắm nhìn bốn phía thời gian bên trong lù sơ d ơ i sừng của bọn chúng lực ngoài dự liệu xuất hiện kết quả bảnh bất h ọ c huấn luyện ra bộ kẹm ẩ n làm sao có thể không mang theo treo lù sơ d ơ i sụp ở kỹ năng thành công đem mẹ gạn n h ủ n c o n hướng một bên cổ tách ra đến một bên khác thế là mang theo một tiếng vang thật lớn mẹ gạn n h ủ n cứ như vậy mượt mà địa khảm vào trong tường đá chương 243 chương kế tiếp chương t n chương kế tiếp k lù sơ ở ngoài dự liệu của mọi người. nhìn trước mắt cùng bọn hắn dự đoán trên lệnh cách xa vạn dặm thành quả ngoại trừ trên trận hai vị người trong cuộc cùng phân xử bên ngoài toàn bộ đều im lặng há miệng ra. bất quá muốn để mẹ gạn nghỉ ủm bản thân đ ù a chơi chết bản thân như thế khả năng cũng không lớn nói cho cùng chuyến xe này lái xe là chính nó coi như bị lũ sở dự t i n h kê không kịp phanh lại nhưng là cái này không trở ngại nó đem tự thân khả năng nhận tổn thương tận khả năng giảm bớt đến ít nhất cho nên mặc dù bây giờ mẹ gạn nghỉ ủm nhìn phi thường c h ậ v ậ t nhưng là trên thực chất nó cũng không nhận được bao lớn tổn thương. kỳ thật nói thật, song chống cùng HV đều phi thường lưu túm ẹ gạn nhị ụm. Đối với lũ sờ Giới tới nói đúng là một cái phiền toái đối thủ. Nếu như là tại cả hai thực lực tương đương tình huống dưới, lũ sờ dậy rất có thể sẽ không địch lại đối phương. Nhưng là phi thường đáng tiếc là người tinh lực đúng vậy hạ, quả t r ị ệ cũng bất quá là so sủu h gộ bọn hắn sớm đại khái chừng một năm ra luyện luyện. Cho nên kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi chuyên chú phi hành hệ bộ kẹmẩn bên ngoài chi thức, mà lại hắn cũng không có giống sủu g ỗ đồng dạng tốc thành treo. Cho nên mẹ gạn nhị ụm kỳ thật không thoát khỏi được con mồi thân phận. So ta trong dự đoán muốn thì, xem ra đối với cỏ thuộc tính bộ kẹmẩn. và t r i tiên sinh cũng là thật xuống khổ công phu, nhìn xem đã tử trên tường tránh thoát xuống tới mẹ gạn nhị m suu gỗ có chút ngoài ý muốn nói bất quá, cùng sẽ là đồn si ti đạo quán cỏ thuộc tính huấn luyện so sánh, mẹ gạn nhị m vẫn là kém một số, không có ý tứ, trận đấu này ta muốn bắt lại. mặt trời có chút đại, suu gỗ xoa xoa trên chán mồ hôi dị chậm rãi nói, l a o đầu ra sân để hắn suy nghĩ đồ vật thiếu chút, nói cho cùng theo hắn lâu như vậy, rất nhiều chuyện căn bản không cần hắn chuyên môn đ ề điểm, chỉ là một cái tiểu động tác l ù sờ d y thì d ụ n g cùng l ù cả g ì bọn chúng mấy cái liền biết s u g ý tứ, mà còn lại đám tiểu đồng bạn.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 bọn hắn cuối cùng cả đời đều biết dừng lại tại chuẩn thiên vương cấp vấn luyện ra cấp độ, nói cho cùng liên minh một cái địa khu bên ngoài cũng chỉ có ba bốn tên thiên vương cấp vấn luyện ra. nếu như thiên vương cấp thật dễ dàng như vậy tiến, tin tưởng hiện tại đã sớm không phải liên minh thiên hạ, các loại tài phiệt tối thế lực còn không phải cầm vũ khí nổi dậy, làm cái long trời lở đất, coi như không thể phá vỡ liên minh thống trị, nhưng là lấy bọn hắn lực ảnh hưởng, chỉ cần vũ lực đi theo, như vậy c ấ t cứ một phương hoàn toàn là không có vấn đề. nhưng trên thực tế cũng không có, cho nên sủi g ộ mới cảm giác lần này hắn đã ổn. l u sơ dậy kết thúc đối phương. tại cuối cùng, không bao gồm lù sơ dậy danh tự. Sùu g o chỉ nói bốn chữ, hơn nữa còn là không có minh xác chỉ thị mệnh lệnh, nhưng là l ụ s ờ giấy lại tại tiếp theo trong nháy mắt liền hiểu tới. Thế là thân thể nó đè thấp m y lên, ngay sau đó một cái hổ khiếu, sơ nạt kỹ năng, b ị u chặt hơn đ ộ tiến, lấy nhiệt điện nhanh chóng đốt lên bờ út m ẹ gạn nhì ủn cuối cùng một phát phi dở phèn. Người suy nghĩ nhiều quá, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Mẹ gạn nhì ủn, sử dụng bún nô dơ, bẹn tổ bờ là xa. Tượng đất đều có ba phần hỏa, tại Sùu gỗ mấy lần chủ động công kích cùng khiêu khích phía dưới, quả c h ì phi thường quả quyết địa để mẹ gạn n ủn lựa chọn phản kích, đương nhiên trọng yếu nhất chính là. lúc này mẹ gạn nhỉ ủng tấm dựa vách tường lũ sơ dầy muốn công kích nó chỉ có thể lựa chọn mặt phải cường công bởi vậy q u a chìa cảm thấy tại không cần lo lắng phía sau đánh lén tình huống phía dưới mẹ gạn nhỉ ủng khẳng định là có thể ở chính diện đối t h ọ i bên trong chiến thắng bị nó thuộc tính k h ắ c chế lũ sơ dầy cho nên mẹ gạn nhỉ ủng lợi dụng bún đổ giờ hạn chế lũ sơ dầy tốc độ sau đó bẹn tổ bợ l ạ c s á c h không chút lưu tình hướng lũ sơ dầy trên thân bay đi chi tiết chính là Quả chĩa còn đánh giá thấp lũ sờ dậy thực lực, bùn đồ dở căn bản hạn chế không được nó linh hoạt dáng người, mà lại tốc độ của nó cùng hỏa diễm thao túng năng lực vượt xa khỏi quả chĩa. Hoặc là nói ở đây trừ s ủ h gỗ bên ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhiệt điện sờ bạc cái gì, s ủ h gỗ cũng sớm đã để lũ sờ dậy l ế m thử qua. Mặc dù cho tới nay bị giới hạn uy lực không có cơ hội thi triển, nhưng là bây giờ thì khác. Lũ sờ dĩ cố nhiên không thể đem hai bọn nó đơn độc dùng đến công kích địch nhân, nhưng là tại liệu chặt hở không ngừng cung cấp năng lượng, lại có liền là trọng yếu nhất. p h í giờ h ẹ n liên hệ phía dưới. Vẽ tố bỡ lần d ặ t cánh hoa vừa mới chuẩn bị tiếp xúc đến lũ sở dì thời điểm liền tự phát bắt đầu cháy rừng rực, mang theo phá hủy hết thể điện cung hỏa. Lũ sở dì s ô n g phá mẹ gạn nhì um bầy trùng điệp ngăn cản, r ă n g nhanh răng nhọn trong nháy mắt toàn rơi xuống mẹ gạn nhì um trên thân chờ công kích hoàn toàn tiêu tán. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một thân cháy đen mẹ gạn nhì um ngã trên mặt đất, mà đối thủ của nó lũ sở d h thì phi thường xuất khí địa ở bên cạnh liếm l á p lấy vừa mới bởi vì chiến đấu mà lộn xộn lông lũ sở dì thắng. Lũ sở dì thắng, trở lại sủi hữu c n bên l đang chuẩn bị tiếp tục liếm l ắ p lông tóc lũ sở d ấ y bị người chủ trì hô to dọa cho một chút, một đôi mắt mèo trách cứ chừng tạm thời còn tốt không biết do tình hình người chủ trì. Ngay sau đó lũ sở dậy liền tiếp tục lên nó giữ gìn hình tượng đại nghiệp. Không thể không nói, s u h u gỗ tuyển thủ không hổ là lần này đại hội mạnh nhất h mã. Chúng ta căn bản là đoán không ra hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn nắm chắc bao nhiêu bài. Mặc dù s ủ h u gỗ thắng lợi để cho mình thành công địa bị đánh mặt, nhưng là đối với s ủ hữu gỗ loại này đã bắt đầu nghiền ép tự thân tiềm lực chuẩn cường g i tới nói, hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì một chuyện nhỏ mà đã tội.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 đối với loại này bộ k é m ẩ n su Hugo cũng không lạ lẫm. thậm chí lúc trước hắn đã từng nghĩ tới thu phục một cái tiệt kỳ họ để hoàn thành hắn lần thứ nhất p h lì thể nghiệm, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân ý nghĩ này cuối cùng mắc cạn. mặc dù loại này tiệt k họ thuộc về cạn tô đại lục nhà điều cho n ê n lộ ra rất phổ biến, nhưng là cái này cũng không đại biểu nó thực lực nhỏ yếu. vừa vận tư phản, mỗi một cái vượt qua tiệt kỳ họ tổ thời kỳ tiệt k họ thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. đương nhiên, giả ngoại bởi vì điều kiện lại thêm gian khổ, cho nên khẳng định sẽ có vẻ càng thêm hung ác cùng lão đạo.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 Dù cho quả t r ĩ a không chịu thừa nhận, nhưng là hắn bại c ụ c trên cơ bản đã định rồi xuống tới, trừ phi hắn còn có cái gì có thể chấm dứt địa lật bản át chủ bài. Chương 244, lại xuống một thành. Chương 244, lại xuống một thành. Không thể không nói, quả c h ị a làm sủi u g ỗ đối thủ, có thể cùng sủi u g ỗ đánh tới loại trình độ này, thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Tại một đám đại hội huấn luyện ra bên trong, thực lực của hắn trình độ tuyệt đối là đứng đầu nhất. Chỉ bất quá tại gặp được sủi u g ỗ một khắc kia trở đi, quả t r ĩ a ý đ n h gỗ t i lệ t ổ hành trình đã đến đầu. Hắn lúc này chỉ có thể lợi dụng t t g h kỳ hoặc cường đại tính cơ động ý đồ vãn hồi sẽ sụp đổ cục diện. đương nhiên, coi như thế cục đến một bước này, hắn vẫn như cũ duy trì cường đại lòng tin. Từ đầu đến cuối tin tưởng mình sẽ tìm được biện pháp đánh bại Sụu U Go. Chỉ một điểm này bên trên nhìn, Sụu U Go hay là vô cùng đội phục đối phương. Bởi vì Sụu U Go biết rõ, liên đấu trí trên phương diện, điệu thấp cá lướt muối đã q u e n hắn, trừ phi là việc quan hệ sinh tử đại sự bằng không, hắn tin tưởng mình là khẳng định không sánh bằng đối phương. Bởi vì s g trong lòng ở một cái so bề ngoài phải lớn hơn không ít linh hồn, cho nên tại đứng trước khốn cảnh đại đa số thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên là kịp thời dừng tổn hại đương nhiên, tại đối mặt một ít tình huống đặc thù dưới, tình cảm không cho phép hắn lựa chọn kịp thời dừng tổn hại. Cái này t u y ể n hạng, thị như vị gì đi ẩn p h ỏ dẹt sự tình, thị như lũ cà gì ổ sự tình. Trở lại chuyện chính, một cái tự tin lại ý chí chiến đấu s ụ c sôi huấn luyện ra đối với đối chiến bên trong b ổ kẹmẩn tới nói, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng phi thường to lớn, cho nên trên trận địch gõ, lúc này một chút thân là thế yếu phương xu hướng suy tàn đều không có, Su Ugo có thể nhìn thấy, là đã phóng tới Vân Tiêu chiến đấu dục vọng. Dạng này trạng thái tinh thần không thể nghi ngờ là quả trị a cần nhất, bởi vì cái gọi là thua người không thua trận.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 Tại khí thế áp bách phía dưới, ngay cả mình đều nhận định bản thân thất bại. Như vậy bọn hắn lại thế nào khả năng tìm tới lật bàn cơ hội? Kỳ tích chưa hề đều không phải là chờ đến, nó là bị chưa từng từ bỏ người, từng chút từng chút từ dày đặc tầng đất bên trong khai quật ra, mang theo quả chìa không từ bỏ tín nhiệm. Tiki Hot ở trên trời dừng lại không có quá lâu thời gian, tại quả chìa mệnh lệnh dưới nó rốt cục phát động cái thứ nhất công kích. i k i Hot sử dụng điện trong máy mắt, Tiki Hot dùng cường trắng hai cánh quạt ra một đạo mảnh liệt gió lốc, gió lốc từ trên xuống dưới hướng trên đất l ụ sờ g i y bay t ớ ngay. Đối mặt loại này phạm vi lớn phong b ạ o công kích. vừa mới sắp xếp như ý lông tóc lũ sở dậy đoán chừng muốn xù lông núi chiến trên trận căn bản không có địa phương có thể để cho lũ s ợ gì tránh né cái này hoàn toàn thay đổi phong cho nên lúc này nó chỉ có thể yên lặng ở tại trong gió một mình lộn xộn chỉ bất quá chỉ có xù lông g nhìn thấy lũ s ợ dậy trên mặt tiểu biểu lộ dần dần trở nên hung ắ c lên mới vừa khôi phục hình tượng liền bị đánh loạn đây đối với chú trọng bề ngoài của cái tới nói là hoàn toàn không thể tiếp nhận ít ghi h ở sau đó chiến đấu bên trong phải gặp tai ư ờ n g đương nhiên điều kiện tiên quyết là lũ s ợ dậy lôi điện có thể c h ú n g đích ít g h họ bởi vì liền trước mắt mà nói quả trị y giống như tạm thời không để cho ị t g h họ xuống tới vật lộn ý nghĩ. nhưng là chúng đ í c h không xác định không có nghĩa là lũ s ợ d ậ y cũng chỉ có thể bị động bị đánh. s ù h u gỗ không tin, địch k họ tốc độ có thể so sánh lôi điện còn nhanh. Lũ sơ d ậ y thần đỡ. Lúc này không phải s ù h u gỗ xuất r ộ t mà là lũ sơ d ậ y không muốn chờ đi xuống, tiểu tiên nữ tính tình đi lên s ù h u gỗ không thể không theo đi rụ rỗ một chút. Chỉ bất quá đ i ệ h k họ có thể muốn tại trận này đối chiến bên trong, cỡ nào hy sinh một điểm. s ù h u gỗ suy nghĩ lung tung trận l ó e lên, Điệt về sau, lũ sơ y nhân cơ hội này đem đám mây nhanh chóng tại ị họ đỉnh đầu tụ tập lên.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 tiếp tục như vậy nữa ta cùng t ị t g i họ nhất định sẽ bị chờ một chút lôi điện nội thương ta hiện tại cần hạ xuống các vị lũ sở dậy lại một lần đổi mới ta nhận biết đây là cái gì bổ kẹm ẩ ầ n a đây quả thật là quán chủ cấp bổ kẹm ẩ ầ n vốn có tổn thương sao không được không được ta cần hạ xuống làm một chút chống lôi biện pháp a đáng thương t i t g Họt. nói đến đây người chủ trì đột nhiên thấy được quả chia sắc mặt khó coi tiếp lấy liền phi thường sáng suốt địa n g ầ m ngược lại mà lúc này quả chia cũng đã không có biện pháp tốt hơn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lũ sở dậy vừa lên đến đột nhiên liền đến một phát lớn vừa mới chỉ lo để d ị t Kỵ h ọ t kéo dài khoảng cách, hiện tại nó nếu lại tiếp cận l ũ sờ dậy liền đã không còn kịp rồi. d ị t Kỵ h ọ t dùng h ũ gì cần đem Lôi Vân Thổi đi đánh tan. Đây là quả chỉ có thể nghĩ tới một cái duy nhất tương đối đáng tin cậy cách làm, hắn không phải là không muốn để d ị ệ t Kỵ h ọ t trực tiếp thoát ly đám Lôi Vân này vây quanh, nhưng là tranh tài không giống với giã ngoại đối chiến, mặc dù bầu trời t h o ạ n nhìn không có giới hạn, nhưng là trên thực tế bay trên không cổ k ẻ m m n là không thể ly khai đại hội quy định c u ơ n phận, nếu không sẽ trực tiếp bị phân xử phạt hạ tràng. nói cho cùng, nếu quả như thật có thể tùy tế bay như vậy có được phi hành hệ bộ kẹmẩn huấn luyện ra liền có được nhiều lắm thao tác không gian, thậm chí rất nhiều gian lận thủ pháp cũng liền thuận thế mà sinh. t ỉ như tại ánh mắt góc chết để cái khắc cường đại hơn huấn luyện ra dùng đồng dạng bộ kẹmẩn thay thế chiến đấu cái gì? Vì danh lợi, nhân loại hạn cuối tuyệt đối sẽ đổi mới tất cả mọi người nhận biết, cho nên ị t gì họ chạy không được, bởi vì Lôi v â n đã cơ bản đưa nó đỉnh đầu không phận đều chiếm cứ, dưới tình huống như vậy, nó căn bản không có khả năng trốn được thân n công kích. Quả c h a đến bây giờ mới chính thức nhận thức được, Su Hugo c ù n g l ù sơ dậy cường đại. i kỳ h t cuối cùng hụ dĩ cần quả nhiên không có thể đem lôi vân uy hiếp đuổi đi, càng là bởi vì hụ dĩ cần xúc động. i kỳ họ thậm chí sớm thưởng thức được một chút lôi điện tư vị, tất cả mọi người biết Ê rõ, i ỷ kỳ họ đã đến thời khắc cuối cùng, nhưng là quả t r ị a hiện nhiên không muốn cứ như vậy tại tứ cường dừng bước. i kỳ họ đánh cược lần cuối đi, sử dụng t h ầ ly đối lôi điện nhận biết, quả chìa không thể so với sủi u gỗ ít, nói cho cùng cái này thuộc tính kỹ năng đối với hắn tuyệt đại bộ phận bộ kệ m n đều có to lớn uy hiếp, cho nên hắn biết rõ lôi điện đại đa số thuộc tính, mà lại xông pha ô n g tố hướng chỗ cảng cao hơn bay còn có một cái khác chỗ tốt đó chính là. Dù cho lũ sở dậy có thể khống chế thần đỡ phương hướng ngược đi lên đánh, nhưng là có đen nhánh lôi vân bảo vệ, lũ sở dậy ánh mắt cho dù tốt, như vậy cũng rất khó trực tiếp trúng đích t ị t gỉ hot. Cho nên, đây cũng là t ị t gỉ hot cơ hội cuối cùng. Bất quá đầu tiên nó nếu có thể tại đám mây ở giữa trong sấm sét bảo toàn tự thân, cái này hiển nhiên là không thể nào, mà lại nổi lên lâu như vậy, lũ sở dậy cũng không có khả năng nhường ra khí cái b i a tự sát. Cho nên t ị t gỉ hot vừa mới chuẩn bị bay ra hướng chỗ c ẳ n g cao hơn bay tư thế, lũ sở d ậ t h ậ n đỡ trước hết một bước giáng l â m Thời gian thực phát hình tình hình chiến đấu trên màn hình lớn, một trận bạch quang chói mắt hiện lên. Ngay sau đó là một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. cái này lôi minh để trên khán đài tuổi không lớn lắm tiểu hài tử đều sợ quá khóc sau đó bọn hắn liền thấy một cái đen nhánh đồ vật rơi xuống dưới ẩm t c k y hot mất đi năng lực chiến đấu lũ sợ d à y đạt được thắng lợi theo phân xử nói ra cuối cùng tuyên án trên màn hình lớn thuộc về ị t c h hot ảnh chân dung lập tức tối xuống mà lúc này quả chưa ngoại trừ ngay từ đầu đã thụ thương sợ cặn m ọ gì bên ngoài lực chiến đấu của hắn đã tổn thất hơn phân nửa mà sụp đổ cho tới bây giờ còn chỉ lượng tương hai con bộ kẹm ẩn cho nên tại rất nhiều người trong lòng kỳ thật lần này vòng bán kết đã đã kéo xuống màn che chương 245 trăm cùng kết thúc Chương hai t r t ở cùng kết thúc. Vì dự phòng vòng bán kết lật xe, cho nên sủi ủ gỗ đem xìu, lũ cả gì ổ cùng lũ sở dược á i này t a m kiếm khách đều mang tại trên thân, tùy thời chuẩn bị ra cứu chẳng, để tránh hắn đang ngồi trên quán quân bảo tọa trước đó liền l à xe. Nhưng là sự thật chứng minh, lá gan của hắn vẫn là nhỏ n h ữ n g tiểu nhân vật làm lâu, cẩn thận chặt chẽ cũng liền k h ắ c đến tận xương, thì rất khó thoải mái. Nói thật, q u a chia thực lực kỳ thật c ù n g ghê gì không kém nhiều, thậm chí tại n ạ n thực lực bên trên muốn so ghê gì cái này hoặc nhà thiếu gia cũng yếu hơn một số, cho nên lũ sở dược ù n g tân đinh kỷ dở d ạ liền đã không sai biệt lắm, đem hắn chiến lực tiêu hao đến không sai biệt lắm.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 mặc dù quả c h ị a đã lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong nhưng là chiến đấu còn không có kết thúc không tới một khắc cuối cùng như vậy trận chiến đấu này liền còn có thể được rồi trận tiếp theo đối c ụ c muốn bắt đầu s u h u g o tuyển thủ lựa chọn đem lũ sở gì thay thế xuống tới hắn lựa chọn bổ kẹm m n làm ộ t cái tuốt tờ kế kình giờ d ạ cùng lũ sở dậy về sau không biết cái này tuốt tờ có thể hay không lại một lần cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu à quả c h ị a tuyển thủ bên kia cũng làm ra đối ứng đây là đố gì ồ vì cái gì ta cảm giác màu sắc của nó giống như có chút không đúng lắm chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra nhìn thấy quả triệu trước người đứng đấy xin ý đồ d ì ổ, người chủ trì đầu tiên là không dám tin tiếp lấy rất nhanh liền phản ứng lại đây là xin ý v ộ kẻ mẩn đúng đồ d ì ổ liền là vạn người không được một xin ý v ộ kẻ mẩn ta còn là lần đầu t ạ i ý đ i g o t ợ lệ tỵ ổ cẩn phở r è n sở bên trên nhìn thấy khắc thường sắc bộ kẻ mẩn tồn tại phải biết phổ thông xin ý v ộ kẻ mẩn kỳ thật thực lực cùng phổ thông đồng tộc không nhiều lắm khác biệt mà không giống màu lông lại làm cho bọn chúng so đồng loại càng thêm khó mà sinh tồn cho nên có một câu một cái đang huấn luyện nhà đoàn thể bên trong lưu truyền đó chính là mỗi một cái có thể tại g ã ngoại còn sống sót xin ý vụ kẻ mẩn cũng là không thể coi thường cưng giả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 nếu như không phải rèn luyện chưa từng suy giảm, còn có như vậy một chút tiến tới sức mạnh, đoán c h ừ n g s ủ u g g đã muốn cân nhắc đổi một cái bộ kẻ m ẩ n chính như s ủ g u g g suy nghĩ như thế, lúc này luật tờ đầy trong đầu nghĩ là thế nào mau t r o n g kết thúc chiến đấu, sau đó để s ủ g u g g dẫn nó trở về đi nghỉ địa vui sướng địa tắm suối nước nóng. trước đó nó có lẽ đối trở thành s ủ g u g g bộ kẻ m ẩ n còn có chút phê bình kín đáo, chỉ có thể ở sử dụng đại la uy hiếp phía dưới ra vẻ đáng thương miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là từ khi nó tiếp xúc đến đi nghỉ địa chi về sau, hết t h ả cũng thay đổi. u ậ t tờ cảm giác s u g liền là thượng thiên ban cho nó, thích hợp nhất ấ n luyện ra. cho nên vì bảo trụ tắm suối nước non g cái này vĩnh c ự u phúc lợi, l o ậ t tờ thay đổi trước kia cá ướp muối rèn luyện pháp bắt đầu nghĩ biện pháp chiếm được s ủ h ữ gỗ niềm vui, xem ra đến bây giờ nó làm được rất không tệ. Chỉ bất quá Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, lại thế nào cải biến cũng rất khó thay đổi nó cá ướp muối bản chất, nhưng là cá ướp muối về cá ướp muối, l o ậ t tờ có thể bị s ủ h ữ gỗ tán thành còn bị phá i đến chiến trận, như vậy thực lực của nó liền khẳng định không có khả năng có nhiều lắm nước tồn tại, có thể tại s ủ h gỗ i đội ngũ này đứng vững gót chân, cái này đã nói rõ, nó thực lực chân thật so cái khác tân nhân bộ kệ mẩn muốn mạnh hơn một đầu thậm chí không thôi. cho nên xin ý đồ gì ở tại ngay từ đầu liền ăn phải cái lô vốn hành động bất tiện mà tự mang tưởng thành i à y khôi giáp vì để cho nó có thể một mình đảm đương một phía s h p g ổ thế nhưng là không ít vì luật tử phát triển tốn hao tinh lực cùng tài nguyên bởi vậy liên tiếp sở cờ c ả nồng c ấ p vừa mới biểu diễn xin ý đồ gì ồ mang đến phiền toái không nhỏ từng cây trường thương đồng dạng đạn pháo không ngừng mà hướng nó công kích mặc dù tốc độ nó phi thường nhanh chóng nhưng là loại tình huống này s h p đổ đã sớm dự liệu được cho nên luật tử giống như k ỉ d dạ là sụp đ trong đội ngũ kỹ năng độ chính xác cao nhất bộ kemẩn lại phía dưới liền là có được hảo nhã lực lũ sơ dầy. c o tốt s ở cờ cản đồng thuộc về tính liên tục kỹ năng chỉ chúng đích mấy phát nói đ ộ gì ô mặc dù có hơi phiền thoái nhưng là vấn đề còn không phải quá lớn cho nên tại miễn cưỡng ăn mấy phát pháo đạn về sau đ ồ gì ô mang theo l ự a giận bắt đầu nó biểu diễn c h i ở ở tắt sơ vật đang sở giờ d pet thậm chí bờ dạ vơ bật cùng gà im bặt thở ra những thứ này kỹ năng từng cái bị nó dùng ra loạt tờ quanh mình hoàn cảnh tựa như là kinh lịch vơ vét của dân sạch chân phá d ỡ cũng sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi ngoại trừ sân bãi bên ngoài còn bảo lưu lấy một chút vốn có diện mạo bên ngoài ở trong sân không ai có thể nhận ra đây là lúc đầu hội trường nhưng là chính là như vậy cường đại công kích một vòng đại chiêu không sai biệt lắm sẽ trận cải tạo, lại chỉ có thể ở c ự t ờ sắc bên trên, lưu lại một đạo một đạo bạch lớn, khoảng cách phá vỡ luật tờ kiên cố phòng thủ, đ ồ dị ô lực công kích còn kém một số, mà lại không thể không nói kỳ thật đối với độ dị ô, luật ờ loại hình này bộ kẹm ẩ n hay là vô cùng khắc chế nó. Loại này khắc chế không phải thuộc tính bên trên khắc chế, mà là binh chủng bên trên khắc chế, độ dị ô tựa như là kỵ binh, tại quyết thiếu điều kiện tình huống dưới, bọn chúng căn bản không có biện pháp phá vỡ trước mắt tòa này kiên cố thành lũy, nếu như là l sở hoặc là ghe gì trả dị r ấ t loại hình bộ kẹm ẩ n dù cho không làm gì được cái này sắc. nhưng là bước bách luật tử chủ động mở ra s á c năng lực vẫn phải có nhưng cũng tiếp chính là đồ gì ổ cũng không có loại năng lực này bản thân nó sẽ mà lại có thể học tập kỹ năng bên trong cơ bản cũng là thông qua vật lý thủ đoạn chế tạo tổn thương kỹ năng mà luật tử không sợ nhất liền là loại này kỹ năng cho nên thành quả đã không cần tiếp qua cỡ nào nô g nữ n suugo luật tử cũng không chỉ là lực phòng ngự xuất chúng đơn giản như vậy đi luật tử ta biết ngươi không kiên nhẫn được nữa kết thúc trận này đối chiến đi hãy sợ bỉm theo suugo mệnh lệnh rơi xuống đồ gì ổ rất nhanh liền hoàn thành sứ mạng của nó tại ngã xuống đất sau không bao lâu bị quả chìa thu hồi bộ kỳ bản bên trong đo gì ổ thất bại để quả triệt r i ệ t để thấy rõ s ủ u g ỗ thực lực hắn nói cho cùng không phải a như thế nhân vật chính liên tiếp thất bại đối với hắn đả kích không giống mặt ngoài bị nhìn ra nhỏ như vậy cho nên trận này vòng bán kết rất nhanh liền hết thể đều kết thúc g ọ t t tại xẻn phân giao mánh liệt yêu cầu phía dưới hoàn thành một chuỗi ba chiến tích tại cuối cùng đánh bại ngay từ đầu bị thu hồi sợ cặt m ọ gì về sau nó rốt cục có thể thoát khỏi lòng dạ hiểm độc xẻn phân giao ác ý nghiền ép a a thành quả ra người thắng là chúng ta mạnh nhất h mã đến từ sẽ dù lìn diêm s u g gỗ t u y thủ tiếp xuống Hắn vào khoảng 3 ngày sau nên chiến một tên sau cùng đối thủ, tranh đoạt giới này i n d i g o trợ lệ tỳ ổ cồn phở dẹn sở cuối cùng q u á n quân. q u á n quân đến chủ có thể thu hoạch được kết x ù t h i ề n thưởng. c ù n g lần này đại hội nhà tài trợ duy nhất cửa hàng cung cấp bộ kẹm mận gói q u à lớn một phần. Ở chỗ này ta muốn đặc biệt tỏ ý cảm ơn trận này đại hội độc nhất vô nhị quan danh nhà tài trợ. Tại người chủ trì xen lẫn chúc mừng quảng cáo âm thanh bên trong, xu hữu gỗ mang theo một đám bộ kẹm mận rất nhanh liền ly khai đại hội hội trưởng. Chương hai liên quan tới câu cá giải thi đấu. Chương hai liên quan tới câu cá giải thi đấu. Vòng bán kết kết thúc sau, vừa dạng sáng ngày thứ hai, r á t thúc mang theo Dẹn lộ cùng s u u u g ỗ hai người lần nữa đi tìm hắn những cái kia bạn cũ, làm một kiên định thả câu kẻ yêu thích. giáp thúc trong b ằ n g h ữ u có tuyệt đại bộ phận đều cùng hắn có cộng đồng yêu thích, cho nên lần này Suuugo bọn hắn đi, là một cái liên quan tới thả câu kẻ yêu thích tiểu tụ hội đương nhiên. Suuugo cùng Dẹn lộ hai người chỉ là góp đủ số. Nghe nói bọn hắn một đám thả câu người phi thường h à o khí địa bao xuống phụ, cần một nhà hàng, nhưng là bởi vì nhân số còn kém mấy cái như vậy, không có cách nào hưởng thụ đánh g h y ưu đãi, cho nên cái này sáng sớm r á t thúc liền kéo r ẹ n lộ cùng s u g tới cho đủ số. câu cá là một môn phi thường cần kiên nhẫn vận động, cho nên đến nơi đây tham gia tụ hội tuyệt đại đa số cũng là cuộc đời du hí bên trong đại thúc hình người chơi. đương nhiên, cũng có một số ít là bởi vì thích thủy thuộc tính bổ kệ mẩn từ đó thích thả câu tuổi trẻ huấn luyện ra, mà giống xu u gỗ cùng dẹn l ộ dạng này góp đủ số. xu u gỗ cùng dẹn l ộ tạm thời còn không có tìm tới tổ chức. chỉ bất quá, bằng vào đối thủy thuộc tính bổ kệ mẩn quen thuộc, xu u gỗ trước một bước xâm nhập vào những cái kia thích thủy thuộc tính bổ kệ mẩn huấn luyện ra bên trong. Tại trước khi ra cửa sổ gỗ đặc biệt làm một số ngụy trang, cho nên mặc dù có người dám cảm giác hắn nhìn rất quen mắt, nhưng là cuối cùng cũng không có bởi vì mấy ngày n a y tranh tài mà nhận ra hắn. Cái này khiến chán ghét phiền phức s ủ hữu gỗ đại đại thở dài một hơi, đồng thời yên lặng vì mình gà nước giờ một cái tán. Ngay tại s ủ hữu gỗ mang theo rèn lỗ cùng xì d khắp nơi ăn uống miễn phí thuận tiện nghe lén một chút bọn hắn liên quan tới huấn luyện r a hoặc là bộ kệ m ẩ n tin tức l ú c Đột nhiên có người đưa ra một cái mới chủ đề. Các ngươi biết không? Nghe nói lần này thả câu đại hội cử hành địa điểm bỏ và gen c h p lầy bên kia đi. Lần này rốt cục không phải m t cặp thả câu đại hội. Nói thật.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 nếu như không phải cái tiêu tiêu sủu gỗ h ắ c mã đột nhiên hoành không xuất thế, qua mấy năm còn có ai biết rõ cái gì sẽ rủ lỉn rim? Đó là cái chiến đấu p h á i huấn luyện ra, hắn hiển nhiên không thế nào tán đồng trước đây sẽ rủ lỉn rim phát triển con đường. Cũng không thể nói như vậy, các nàng muốn đi h ỗ hển bên kia cân đối huấn luyện ra con đường, cân đối huấn luyện ra cũng là có thể ra cường giả. kia là h ộ hển, nơi này là c a n tổ, những cái kia loẹt loẹt đồ vật ở chỗ này chú định không làm được, mà lại cũng không nhìn một chút các nàng học được thế nào, học người ta cũng bất quá là học được một chút gia l ô n g yếu nhất đạo quán xương hào cũng không chỉ nói là nói nhìn. được rồi được rồi chớ nào. chúng ta không phải nói thả câu đại hội sao? làm sao đột nhiên kéo tới những vật kia lên? nhìn thấy giống như muốn ở mỹ lên, đội ngũ khác bên trên liền ra khuyên giải. ta cũng chỉ là nhìn bất quá, nhiều như vậy thuộc tính đạo quán, hết lần này tới lần khác chỉ chúng ta thủy t h u ộ c tính đạo quán yếu nhất, rất căm tức là lần trước gặp được cái v ỡ mỹ lì ổng c i t huấn luyện ra còn bị hắn hung hăng díu cận một chút, thật sự là tức chết ta rồi. kéo tới sẽ rũ liền di huấn luyện ra vẫn có chút không cam lòng, bất quá ở những người khác khuyên giải bên trong hắn cũng dần dần thanh tỉnh ai. được rồi, nói trở về thả câu đại hội, các ngươi lần này sẽ đi tham gia sao? nghe nói phần thưởng phi thường phong phú. trong đó sẽ có một chi câu cá đại sư sử dụng qua suốt tơ ruột nghe nói có vận khí giá trị vị đại sư kia đã từng dùng cái này cần câu câu lên qua giờ dạ tỳ nhỉ đại sư sử dụng qua suốt tơ ruột cùng giờ dạ tỳ nhỉ trong nháy mắt đem những người khác lực chú ý hấp dẫn liền ngay cả một mực tại bên cạnh nghe lén s ù h u g g cũng yên lặng dựng lên lỗ t h a i liền tại bọn hắn vừa mới nhắc tới giờ dạ tỳ nhỉ thời điểm ren lỗ lại một lần kéo động s ù h u g g ống tay áo s ù h u g g ánh mắt đi theo ngón tay của nàng nhìn sang i á c thúc ngay tại phía bên kia hướng bọn hắn ngắc, bên này liên quan tới giờ dạ tỉ nhì tin tức cũng không phải là rất nhiều, mà lại chỉ là tính chân thực không thể xác định n g a y đồn, cho nên s ủ hữu g ơ quả quyết địa từ bỏ thám tử trước nghiệp, hướng r á c thúc phương hướng đi tới. Vừa đi ngay còn chưa kịp nói chuyện, g i á c thúc liền bị q u ỷ Tú Tú mang theo bọn hắn đi đến một chỗ không có người nào địa phương. Tới tới tới, các ngươi nhìn, ta cho các ngươi mang theo ăn ngon. Nói xong g i á p thúc liền cười hì hì đem v ụ n g trộm mang tới tinh x ả o món điểm tâm ngọt n h é t vào trong tay của bọn hắn đây chính là ta thật vất vả từ phòng xếp bên trong mang ra, thế nào, ăn ngon không? Loại này điểm tâm s ủ h v gỗ vừa mới ở bên kia đã sớm thấy được. Bất quá lúc này hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra, dù sao cũng là giáp thúc tâm ý. Trước kia không có tiền thời điểm, giáp thúc không ít làm như vậy, cho nên r ẹ n lỗ cũng phi thường thông minh không nói gì. Cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu miệng bên trong không chồ ở nói xong ăn ngon ăn ngon. Nhìn thấy phản ứng của hai người về sau, giáp thúc trên mặt nhìn càng thêm vui vẻ. Đúng rồi, qua một đoạn thời gian ta có thể muốn đi họ g e n l i t một chuyến. s ủ h v gỗ ngươi chuẩn bị yến để g ỗ tạ lệ t cồn phở n s kết thúc sau c h ừ n g nào thì bắt đầu lưu trình mới. Nếu như không đ i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 Ta bị giải thi đấu chủ sự phương mời đi làm ban giám khảo trở lần này ý đi gỗ tơ lệ tễ ổ cồn phở dẹn sợ kết thúc sau đoán chừng không sai biệt lắm liền muốn lên đường ngay họ Zenly. Lúc này ý cười đã hoàn toàn chiếm cứ rắc thúc vòng tròn lớn mặt, con mắt đều nhanh cười không thấy, bất quá cho dù là dạng này hắn vẫn là phát hiện sủi u ổ g một chút dị dạng. Có vấn đề gì không sủi u ổ g tiểu tử? Nói câu nói này thời điểm ý cười bắt đầu chậm rãi thu liệm ngươi đây là hoài nghi ta chuyên nghiệp sao s ủ u tiểu tử? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là tốt nhất tốt nhất hóa trước câu cá, phi là thả câu người giải thi đấu quân, là làm thì câu lên mặt cặp nhiều nhất nam nhân.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 Ráp thúc hơi nghi ngờ mà nhìn xem nói không tỉ mỉ Sủu Gỗ nhưng là cuối cùng hắn cũng không có nhìn ra cái gì, cho nên cũng chỉ đành coi như thôi. Tụ hội còn đang tiếp tục, khả năng bởi vì đáp ứng làm ban giám khảo nguyên nhân. i á p thúc rất nhanh liền lại bị người kêu đi. Lúc này Sủu Gỗ nhớ tới trước mấy ngày tọa dọp h ệ sổ hạc đã nói với hắn lời nói có đi hay là không. Sủu Gỗ ý nghĩ tại thời khắc này phát sinh một chút biến hóa. Chương 247, i á p thúc trợ công cùng xác định. Chương 247, i á p thúc trợ công cùng xác định. Tụ hội kết thúc về sau, bởi vì câu cá giải thi đấu còn có chút sự tình cần thương nghị, cho nên s ủ h u g n mang theo rèn lộ trước một bước rời khỏi nơi này. Mới đi ra không bao xa, Giáp Thúc đột nhiên từ bên trong chạy đến ngăn cản bọn hắn, nhìn xem hắn thở hồng hộc dáng vẻ, hẳn là có cái gì tương đối gấp sự tình. Chỉ bất quá s ủ h u g n không biết là sự tình gì. Theo lý thuyết, bên trong thương nghị hẳn là liên quan tới câu cá giải thi đấu sự tình, ngoại trừ Giáp Thúc bên ngoài, cùng hắn hoàn toàn không hợp mới đúng. s u ánh mắt mang theo nghi hoặc, thở hồng hộc t chậm rất lâu đều không có thở ra hơi. g i á Thúc, ta cảm thấy ngươi hẳn là giảm cân, ngươi nhìn ngươi. chạy hai bước đều thở thành dạng này, cựu tứ cựu tứ, t h ú c thúc mấy tháng này mập thật nhiều thật nhiều, z e n l ộ chẳng những p h ụ hoạ, hơn nữa còn sợ sủi ủ gỗ không biết dắt thúc mập nhiều ít, một đôi tay nhỏ vội vàng buông xuống trụ t r ù sau đó trước người khoa tay một cái bụng lớn bộ dáng, đường, nói vậy, ta đây là, đây là tăng lên, sao có thể nói béo đây? đối với mập sự thật, i ắ c thúc còn không chịu thừa nhận, cho nên một sắp xếp như ý khí tức về sau, lập tức phản bác sủi ủ gỗ cùng z e n l ộ không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu vì mình hình thể d à o biệt lên, liền là béo liền là béo. z e n l o con biết ta. Trước đó cửa hàng cửa hàng sắt vách cũ củ gì, cô Aji mỗi ngày tặng đồ cấp thúc thúc ăn. z e n l o muốn ăn thúc thúc còn lừa gạt z e n l o tự mình một người trốn đi lên lên ăn. Cho nên thúc thúc mới có thể trở nên mập như vậy. Đâu, nơi nào có? z e n l o ngươi khẳng định nhìn lầm. Giáp thúc tranh thủ thời gian phủ nhận nói k h ụ cụ. z e n l o trước đó ngươi không phải nói rất thích cái kia s ợ nọ lặt con rối sao? Chờ một chút giáp thúc giúp ngươi đi mua trở về. Giải quyết z e n l o về sau. Đối xử u ủ g g giáp thúc liền không có khách khí như thế. Nhìn cái gì vậy? Đây chẳng qua là quê nhà ở giữa bình thường kết giao. s u u g o tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung.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 Ngươi cùng t ợ a dọp hệ s ổ h ạ c quan hệ đến cùng thế nào? Su Ugo cũng không có trước tiên trả lời giáp thúc vấn đề, hắn đầu tiên như mày, mặc dù không biết vì cái gì hắn hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng là lúc này giáp thúc đột nhiên nhắc tới t ợ a dọp hệ số h ạ c liền từ không được Su Ugo suy nghĩ nhiều một điểm, tại sao muốn hỏi như vậy? Câu cá giải thi đấu còn cần tìm t ờ a dọp hệ s ổ h c c ủng hộ. Su Ugo lúc này cũng nghiêm mặt lên, vấn đề sau khi ra hắn liền bắt đầu đoán được ngọn nguồn là chuyện gì, tuy nói t ợ a dọp hệ s ổ h ạ đối với hắn có không ít chiếu cố, nhưng là cái này không có nghĩa là Su Ugo có đầy đủ tư cách có thể xin đối phương tự mình hỗ trợ. là như vậy. Lần này câu cá giải thi đấu lựa chọn địa chỉ bởi vì tương đối tiếp cận mấy cái kia truyền thuyết hão đảo, mà bây giờ bọn hắn nhận được tin tức, nói hiện tại là tọ dọ phe sổ hoặc cùng họ g e n t lít tọ dọ phe sổ phe Lena vì tại chủ đạo chuyện bên kia, cho nên ta liền đến hỏi một chút. Tốt ta tốt ta, ta thừa nhận ta là thổi n g ư bức. Giáp thúc cuối cùng vẫn chịu không được s ủ h uổng ánh mắt sắc bén công kích, hắn rất nhanh liền bản giao hết thảy trước đó ngươi không phải cùng ta nói qua một số có quan hệ tọ dọ phe sổ hạ sự tình sao? Đám i a lão h ô n đảng có mấy cái ngươi cũng nhận biết, trước đó cùng bọn hắn tụ hội thời điểm không cẩn thận nói lỡ miệng, cho nên hiện tại ta liền đến hỏi một chút. nếu quả như thật khó xử, ngươi coi như chưa từng nghe qua ta vừa mới đã nói đi. Giáp thúc nhìn ra sủi u gỗ điểm này chần chừ, cho nên rất nhanh liền gật đầu nói, chỉ bất quá hắn trong mắt thất vọng là không gạt được sủi u gỗ. Giáp thúc trong mắt thất vọng để sủi u gỗ có chút không dễ chịu, cho nên tự định giá một chút về sau. Sủi u gỗ cấp ra câu trả lời của hắn. Ta giúp ngươi hỏi một chút, vừa v ậ n ta cũng muốn đi tìm tọt dọ phe số hoa, ạ bất quá Giáp thúc ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, chuyện lần này khả năng không phải đơn giản như vậy. Lúc này sủi u gỗ đã triệt để hạ quyết tâm, tạ yến đi g ộ t ọ lệ tỵ ổ cồn phở dẹn sở về sau đi họ dẹn clip một chuyến.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 ta không biết, ta cũng là suy đoán, cho nên kỳ thật nếu như lần này có thể không đi, ta cảm thấy giác thúc ngươi vẫn là đường đi cho thỏa đáng. nghe xong sủu gỗ về sau, giác thúc đột nhiên t r ầ m mặt, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, chính như sủu gỗ không yên lòng hắn đồng dạng, hắn cũng không yên lòng hắn những cái kia lão bằng hữu, mà lại nói đến cùng đây cũng chỉ là bắt nguồn từ sủu gỗ suy đoán, lại thêm sủu gỗ cũng mới lưu hành không đến một năm, cho nên sủu gỗ kỳ thật k h y ế t thiếu nhất định sức thuyết phục. bất quá đối với kết quả như vậy sủu kỳ thật đã sớm dự liệu được, giác thúc thật dễ dàng như vậy thuyết phục, như vậy sủu g cũng không cần nhanh như vậy liền quyết định đi họ d n l Tốt ta, không có chuyện gì khác ta hiện tại liền đi qua tọt dọp h ẽ sổ g ạ c bên kia. Giác sau khi nghe xong, lúc này tránh ra đường đi. Cùng lúc đó, tại vì gì thì ẩn h ỏ rẹt chỗ sâu, tim dọc kẹt ở chỗ này trụ sở bí mật cuối cùng vẫn là lừa qua liên minh thay mắt, chỉ có thể nói trước đó tim dọc kẹt tại vì gì đi ẩn city cùng vì gì t h ẩn p h ỏ rẹt bố trí cũng không phải là h n p ví. Dù cho bên ngoài bọn hắn tại liên minh vây bắt xuống chật vật chạy trốn, nhưng là kỳ thật bọn hắn hoạch tâm nhất lực lượng một mực bảo tồn được phi thường hoàn hảo. i ổ t lệ ti ổ c n r sở sự t ì n h tra rõ ràng sao? vạn n thanh m phá vỡ trong phòng yên tĩnh. đúng vậy thủ lĩnh xà cờ r ẹ pí h i ở sự tình không có quan hệ gì với chúng ta là một đám truyền thuyết tợ săn làm sự tình nói xong mà tỏ gì liền thói quen đầy trên sống mũi kính mắt bọn hắn hẳn là sớm có dự mưu sau đó trực tiếp đem chuyện này chụp tại trên đầu chúng ta ân đây là hắn tờ ghi l u ý tứ không cũng không phải là mặc dù hắn tờ ghi cùng tổ chức hợp tác đã tạm thời bỏ dở nhưng là chuyện này xác thực không phải bọn hắn chỉ điểm sai sử bọn này truyền thuyết tợ săn một người khác hoàn toàn bọn thuộc hạ tra được hẳn là cái kia điên c ủ a n g ư ờ i thu thập thủ bút hắn dô vạn n h hiển nhiên đối điên c ủ a n g người thu thập lo dần sờ ba cũng không lạ lắm. Không đợi m ạ tỏ gì tiếp tục báo cáo, dù vạn n h liền cơ bản đoán được chuyện từ đầu đến cuối nguyên lai like là hắn. Dạng này liền nói đến thông, hắn muốn chúng ta giúp hắn hấp dẫn lực chú ý. Vừa vặn, chúng ta cũng cần hắn hấp dẫn một chút liên minh lực chú ý. Phân phó, để cho người ta đem họ gen cả c h ậ p lạy gỗ bên kia nước mơ hồ. Còn có, mau chóng xác nhận mẹ tỏ vị trí cụ thể. Nếu như lần sau vẫn là chỉ có mở tờ xỉ vờ mạnh bốn chữ này, ngươi liền để bọn hắn đi làm g ồ n bạt quân đoàn m á u túi. Được, thủ lĩnh. Chương 248 t r ậ n chung kết khai mạc. Chương 248 t r ậ n chung kết khai mạc. Lần này g i á t h ú c rốt c u c không có đ ổ tới. bất quá cho dù là có chuyện gì, s u h u g o đoán chừng lấy i á t t h u ố c thể lực, hẳn là cũng không có khả năng lại đuổi theo tới. cứ như vậy s u h u g o mang theo rèn l ộ đi tới tọt dọp hệ sổ hoặc chiếc kia đ i ệ u thấp nhà xe bên ngoài, ở ngoài cửa s u h u c o các loại rèn l ộ cùng x ị d giúp bọn chúng đ ì n h chỉ làm ẩm mỹ về sau mới g i nhà xe cửa. nghe được tiếng đập cửa, người ở bên trong cũng không có trước tiên tới mở cửa, đầu tiên bị kéo ra chính là trên cửa cửa sổ thủy tinh màn cửa, tới mở cửa chính là Geji, cho nên s u h u rất nhanh liền từ cửa sổ thủy tinh bên trên thấy được g e i mặt, ngay sau đó cửa liền được mở ra, vào cửa trước tiên, g e i liền bắt đầu hỏi thăm s u u ý đồ đến. Sugo, ngươi lúc này không hảo hảo chuẩn bị trận chung kết, tới chúng ta nơi này là muốn làm gì? Lúc này g e r i đã sớm từ thất bại trong bóng tối thoát ly ra, cho nên Sugo cũng không có từ trong giọng nói của hắn nghe ra cái khác không giống cảm xúc. Tình huống như vậy quả thực để Sugo thở dài một hơi. Mặc dù g e r i cùng t ọ r dọp hệ số hoặc trước đó đều nói không thèm để ý, nhưng là lại có bao nhiêu người thật sự có thể bình thản đối đãi bản thân thất bại đâu? c ũ ố n g chi là giống g e r i dạng này tự ngạo tính tình. Bất quá bây giờ xem ra, Sugo tự dắt vẫn là xem thường g e r i Quả nhiên, có t dọp hệ s hoặc giải bảo. g e z y lại thế nào có thể sẽ dễ dàng như vậy liền bị đánh bại? Chưa, ta tới đúng vậy một ít chuyện tìm một cái t ọ r dọ phe số hạc. Nếu g e z y đã khôi phục, Su Hugo cũng liền không băn khoăn nữa cái khác, đơn giản cùng g e z y lên tiếng chào hỏi sau hắn liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Nhìn thấy g e z y vẫn như cũ ánh mắt nghi hoặc, Su Hugo tiếp lấy lại nói một câu là có liên quan h ọ g e n l i t sự tình. h ọ g e n l i t Nghe được cái danh từ này về sau, g e z y lập tức lộ ra nhưng thần s ắ c không phải nói qua cho ngươi, chuyện này không đ ổ i sao? Không hoàn toàn là, còn có một cái liên quan tới họ Genlis t r a nhỏ, có người nắm ta đến hỏi một chút t ọ r õ p h số h c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 người cái tên này tại cùng ta đối chiến thời điểm vẫn là có điều d ấ u d ế m đột nhiên kéo tới nơi này, s uổng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trò chuyện đi xuống, bất quá rất nhanh, hắn liền ném ra mặt khác chủ đề, thuận lợi hóa giải cái này tiểu xấu hổ. Tại t ó dọ phệ số hoặc nhà xe bên trên cùng ghe gì tán gẫu qua về sau, thời gian đã đi tới ý đ ị g ộ tờ lệ t ì ổ c ổ n phở r è n sợ tổng y ế t tái, lúc này s uổng cùng z t phi thường đúng lúc đi tới đại hội hiện trường, tại bọn hắn tiến thường trước đó, đại hội trên khán đài đã sớm ngồi đầy đến từ các nơi người xem, các loại ủ u g cùng z đúng chỗ về sau. Người chủ trì cầm lên hắn sát qua lại xoa ông nói, trải qua nhất đoạn cũng không ngắn gọn lời dạo đầu cùng giới thiệu về sau. Người chủ trì bên cạnh giỏi tiểu thư rốt cục có cơ hội nói chuyện, đúng, giỏi tiểu thư cũng ly khai bộ kệ mẩn center đi tới đại hội hiện trường, mà lại nàng là lấy khách quý thân phận ngồi xuống giải thích trên đài vị trí. Được rồi, như vậy giỏi tiểu thư, đối trận này ý n đ i gỗ tạ lễ t ì ổ cồn phở r ẹ n sợ tổng quyết tái ngươi có ý kiến gì hay không? Ngươi xem trọng một mực có thật tân thiên tài danh s ư n g Z t tuyển thủ, vẫn là lại thêm xem trọng lấy hắc mã chi tư thẳng tiến đến trận chung kết s u gỗ tuyển thủ. Đúng rồi, ta bổ sung một chút, g é t tuyển thủ bị liên minh không ít cường giả tán t h ư n g qua.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 cho nên ngươi là lại thêm xem trọng z tuyển thủ, người chủ chỉ vội vàng tiếp lời nói. Tấn đâu, mặc dù ta không quáưa thích z tuyển thủ cao như vậy cường độ huấn luyện ra, nhưng là liền trạng thái tới nói, bởi vì hai vị tuyển thủ bộ kệ mẩn ta đều tiếp xúc qua, cho nên ta cảm thấy z tuyển thủ trạng thái khả năng càng thích hợp đối mặt một chút phiền toái tình huống. đương nhiên, ta không phải nói sủ hủ g ộ tuyển thủ thực lực không mạnh, liền ta gặp phải huấn luyện r a tới nói, sủ hủ gỗ tuyển thủ thực lực cũng là xếp hàng đầu. A a, nguyên lai g ỏ i tiểu thư đúng vậy nội bộ tin tức à, bất quá theo ngươi dạng này xem ra, cái này một tướng là một trận lòng tranh hổ đấu so tài, chỉ bất quá liền tạm thời tới nói. chúng ta có thể nhìn thấy là zét tuyển thủ trạng thái muốn khá hơn một chút. Tốt tới phân xử tuyên án chiến đấu bắt đầu. Zét xuất ra đầu tiên bộ k ẹ m ẩ n là một cái phi thường cường đại vì nở xoa, nói cho cùng sủu gỗ trong đội ngũ ngoại trừ tuấn tơ d t cùng bạ giả xịt cái này ba đầu tổ k ẹ m ẩ n bên ngoài không tính tạm thời còn không có lộ mặt qua lũ cả gì ồ sủu gỗ còn lại bộ k ẹ m ẩ n bên trong đều bị vị nở xoa có thuộc tính khắc chế. Tại zét r o n g đội ngũ ngoại trừ có thể mở màn liền có đại tỷ lệ có được khắc chế ưu thế ngoại trừ vì nở xoa cũng chỉ có c h ủ mà hiển nhiên đối với việc chủ z còn có cái khác căn bài, cho nên hắn lựa chọn đánh cược một đ ồ lại nói vì nở x ọ a danh phủ kỳ thực xe tăng hình b i y n t h ủ dù cho thuộc tính bị phản chế, Z tin tưởng nó cũng tuyệt đối có thể chống đến hắn đổi cái khác bộ kẹmần ra sân. Cho nên tại vừa mở c ụ c thời điểm, Z liền thu được một cái tương đối rõ ràng ưu thế bởi vì s ủ hữu gỗ phái ra cái thứ nhất bộ kẹmần là p o l i tổ s, như là đã là cuối cùng trận chung kết, cho nên sủi hữu gỗ quyết định lần này hẳn là để trên tay nhóm bộ kẹmần lấy trạng thái đỉnh cao nhất hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Bởi vậy, p o l i tổ s giờ gì s đặc tính càng sớm mở ra đối s ủ hữu gỗ trong đội ngũ bộ kẹmần chỗ tốt lại càng lớn, thuộc tính khắc chế s ủ hữu gỗ đương nhiên là có cân nhắc qua. nhưng là đang cùng toàn đội lợi ích so sánh một chút xíu k h ắ c chế hiển nhiên là không có khả năng cùng toàn đội đại bộ phận bộ k ẽ m ẩ n tăng phúc so sánh. Politoes giờ lệ về sau sử dụng i s b i m tới Sugugo ta đã sớm muốn cùng ngươi tiến hành đối chiến vì nó x o a không muốn nhận vua sử dụng g i a c kỹ năng sau đó dùng s ờ l ư c b ấ m phản kích trong ngay mắt Inigo tỷ lệ tỷ ổ cồn sơ dẹn s trận chung kết cứ như vậy văng rồi mưa lớn mưa to lại một lần bao phủ đại hội đối chiến trận mưa to thời tiết căn bản không ảnh hưởng được trận đấu này nhiệt liệt bầu không khí một trận lại một trận reo hò hò hét thậm chí lớn á t tiếng vang không nhỏ tiếng mưa rơi. để trong sân s ủ hữu gỗ cùng Zét cũng nhanh chóng ấm lên ở thời điểm này trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại một chữ chiến chương 249 v s c v n xoa chương 249, v s c v n xoa cùng v ớ n n xoa chiến đấu mặc dù bộ lì tổ e vượt lên trước chiếm cứ tiên cơ quyền nhưng là bởi vì t h u ộ c tính vấn đề rất nhanh bộ l i tổ e liền lâm vào phiền phức bên trong tại sơ bìm không phải và năng thông qua trước đó tranh tài Zét sớm đã biết s ủ hữu gỗ quen thuộc sử dụng băng t h u ộ c tính kỹ năng đến xử lý t h u ộ c tính khắc chế vấn đề cho nên đối với cái này Zét như thế nào lại không nói trước nghĩ kỹ đối sách cho nên tại sơ b m tiến đến trước đó. v nở xoa liền đã từng có chuẩn bị, cái này chuẩn bị hiển nhiên không tại bộ lì tổ e trong dự liệu. Bởi vậy, tại v ì nở xoa đem sơ bìm ngăn lại về sau, đội vàng không kịp chuẩn bị bộ lì tổ e trong nháy mắt liền đã rơi vào đối phương trong ấ y Chặn lại, v ì nở xoa phi thường hoàn mỹ hóa giải bộ lì tổ e vượt lên trước công kích, đồng thời mượn cơ hội này đối với địch nhân tiến hành phản kích. Bộ lì tổ e hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nhẹ nhõm liền chặn bản thân ạ i sơ bìm, hình tượng cấp đến s ủ u g t u y thủ. Hắn lúc này vậy mà không có trước tiên đối bộ l tổ e ra lệnh, l à con không có kịp phản ứng. Không, từ trước đó chiến đấu đến xem. lấy s ủ ủ gỗ tuyển thủ biểu hiện ra ngoài là tố chất, hắn không phải là hiện tại biểu hiện như vậy, trừ phi hắn cho rằng vì n ợ xoa chế tạo phiền phức còn uy hiếp không đến vô lý tổ sét, nhưng là đây có phải hay không là có chút quá xem thường vì n ợ xoa rồi? Phải biết, z tuyển thủ vì n ợ xoa thế nhưng là lúc trước vòng bán kết bên trong hoàn thành qua một chuỗi nhị chiến tích, lời của người chủ trì thành công để giữa sân người xem cảm xúc đều kích động lên, đặc biệt là xem trọng z đám fan hâm mộ, lúc này bọn hắn nhìn về phía s ủ ủ gỗ ánh mắt cũng là mang theo bất thiện, tại cái này hoàn cảnh lớn bên trong, cảm xúc là phi thường dễ dàng truyền nhiễm, cho nên trong lúc nhất thời bất mãn s ủ ủ g âm thanh bắt đầu vang lên. Không nhất định đây. Nhìn thấy trên khán đài một số tiểu bạ động, giỏi tiểu thư lập tức cầm ông nói lên phản bác lên lời của người chủ trì nói không chừng Suu Ugo tuyển thủ còn có cái khác ưu t h mà lại hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta rất chờ mong bọn hắn chiến đấu kế tiếp à? Nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ. Gỏi tiểu thư rất nhanh liền ứng nghiệm, Suu Ugo quả nhiên cho bọn hắn mang đến một cái tiểu kinh thích. Mặc dù việc khác trước không biết Z t cùng vì nợ xoa chuẩn bị gì thủ đoạn tới đối phó hắn, cũng không biết vì nợ s o a đã sớm đối bọn hắn h i sơ b m có chỗ p h ò n g bị, nhưng là cái này không trở ngại s u g o sớm vì s ợ b m thất bại sau làm tốt kế hoạch. cho nên bộ lì tổ e phiền phức chỉ là tạm thời chờ thời cơ đến thời khắc bị vây ở v ì nhẹ p bên trong bộ lì tổ et, hai tay đột nhiên toát ra dùng cả mình nó dùng tay làm dao mang theo sở bôn hàn ý trong tích tắc đem c ư n g c ọ i v ì nhẹ i ệ p cắt thành hai đoạn tiếp lấy lợi dụng tự thân tốt đẹp đ y lực lập tức đi tới vị nở s o a bên cạnh thân hai chân vừa xuống đất trên tay sở u ô n trong nháy mắt lại một lần nữa m ã n h lực huy động giết vị n ợ xoa thực lực cùng kinh nghiệm đều phi thường phong phú tại mất đi mục tiêu trong nháy mắt nó liền lập tức cảnh giác tại cảm giác được bên cạnh thân thổi tới băng lãnh quyền phong về sau nó lập tức làm ra hứng đối g i cùng vị nở s o a giống như là tâm linh tương thông. Mệnh lệnh của hắn cùng Vĩ Nở xoa động tác cơ hội là đồng thời trải qua đi, mà lại ứng đối phương thức hoàn toàn nhất trí. Vĩ Nở xoa bản năng động tác hoàn mỹ thi hành rét mệnh lệnh. Vĩ Nở xoa sử dụng n e ạ t của kẻ chấn động không thể tránh khỏi đối p ộ l i tổ e tạo thành ảnh hưởng. a i s ợ u n g ó c độ công kích cũng bởi vì đột nhiên chấn động phát sinh một chút chỉ hướng, chính là bởi vì điểm này chết đi, p ộ l i tổ e nguyên bản tất chúng s ợ b u n bị v Nở xoa một cái na z i nhẹ nhõm tránh khỏi. Lưu cho p ộ l tổ e chẳng những làm công kích thất bại hậu quả, còn có chính là đã chuẩn bị thành hình h e ạ t của kẻ kỹ năng. Lần này Suugo chuẩn bị rất có thể ăn trộm gà bất thành còn muốn còn mất nắm gạo. t o á n chốc ở giữa, bộ lì tổ E s á c thực không có quá nhiều thủ đoạn có thể tránh thoát e ạ t của kẻ công kích. Bất quá rất nhanh sủi ugo liền nghĩ ra một cái biện pháp. Bộ lì tổ E toàn lực sử dụng nhạy kỹ năng. Nếu như n h ả y kỹ năng thuận lợi sử dụng, như vậy thoát ly mặt đất bộ lì tổ E hẳn là làm có thể hoàn mỹ tránh thoát e ạ t của kẻ tổ thương. Nghe được sủi ugo mệnh lệnh về sau, bộ lì tổ E cũng phản ứng lại, thế là nó p h ấ t tay đem vừa mới còn lưu lại ở trên tay hàn ý đánh tan. Ngay sau đó lập tức liền đem lực lượng tập trung đến, bản thân cái kia một đôi đôi chân dài phía trên. đ o là bản thân liền là bộ lì tổ E am hiểu kỹ năng, cho nên bộ lì tổ E động tác thật nhanh. nhưng là lúc này Su Hugo lại chú ý tới đối diện rét nụ cười trên mặt hắn giống như căn bản không thèm để ý Võ l ý Tô E sẽ né tránh n ẹ ạ t của kẻ tổn thương không được Su Hugo trong lòng hô to r é biểu hiện không thể nghi ngờ là đang bày tỏ hắn sớm đã có chuẩn bị Võ Lỹ Tô E nhảy rất rõ ràng là bị hắn dự phản đến mà lại hắn còn chứng kiến vì nở x ọ a dây leo không biết từ lúc nào lại tới Võ l i t ổ E bên chân. Vì n x ò a dây leo sở dĩ tới nhanh như vậy như thế ẩn nấp, rất rõ ràng là bởi vì vừa mới bộ lì tổn chủ động tiến công đem cả hai chỉ thấy khoảng cách kéo gần lại không ít, cho nên hiện tại nó cùng bộ l i tổn ở giữa khoảng cách cũng không có bao nhiêu. Lúc này rét lại một lần mở miệng mệnh lệnh của hắn ấn chứng sủ h u g o ý nghĩ đối phương đến có chuẩn bị cơ hội tới. Vị n x o a sử dụng gờ giật l ọ t n b l i tổn lập tức rời đi mặt đất. Bộ l i tổn không hổ là sủ h u g o trong đội ngũ nhạy q u â n quân, mặc dù còn không có tích xúc đủ có thể giữa không trung dừng lại lực lượng, nhưng là sủ h u g mệnh lệnh vừa đến, nó vẫn là lập tức làm ra phản ứng. lần này vị nở xoa cũng không có như nguyện đem bổ l i t o et lưu tại mặt đất, thậm chí bổ l i t o et còn mượn gỡ giật n ó cho đi cả nhát bậc thang, thuận lợi đem cần tích xúc lực lượng tích xúc cho vẹn. Chỉ bất quá, z é công kích cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, mặc dù đáng tiếp gỡ giật n ó không thể thành công trượt chân bổ l i t o et, hoàn thành chiến thuật của hắn mục đích, nhưng đã đến không chúng bổ l i t o et muốn tránh thoát vị nở xoa kỹ năng liền không có đơn giản như vậy. đ ổ i k p sử dụng dạ r ồ lim, z é cùng vị nở xoa vẫn là trước sau như một t h â n ý. bên này vừa dứt lời bên kia nghệ lục s ắ c phi đao liền đã đi theo vừa mới thoát ly mặt đất bộ lì t o e t chính là bởi vì khuyết thiếu n g u lực môi giới bộ lì t o e t chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát mấy đạo công kích tiếp xuống bộ lì t o e t cũng chỉ có thể hai tay ô ố n đầu đem vị trí trọng yếu trước một bước bảo vệ chỉ dựa vào d ạ d ộ l i ệ là không thể nào đánh bại bộ lì t o e t suu u g ộ rõ ràng điểm này đồng thời Z é cũng phi thường rõ ràng điều này cho nên rất nhanh vị nở x ó a lại bắt đầu công kích kế tiếp là liệm s toản có thuộc tính kỹ năng bên trong cực thiểu số có được uy lực cực lớn kỹ năng t o Lito E muốn nguy hiểm, ở giữa không trung, nó không thể nào làm được giống trên mặt đất linh hoạt như vậy trốn tránh động tác. Đối mặt thuộc tính k h ắ c chế đại uy lực kỹ năng, nếu như không có thích hợp chống cự thủ đoạn, t o Lito E rất có thể liền muốn cáo biệt chiến trường này. Suugo tuyển thủ đến cùng sẽ làm thế nào đâu? t o Lito E hiện tại hiểm cảnh, rất rõ ràng là Suugo tuyển thủ quyết sách sai lầm đưa đến, kế hoạch của hắn hoàn toàn bị z tuyển thủ xem đấu, đồng thời thuận thế bố trí cái này liên tiếp công kích, nếu như không thể xuất ra tốt hơn thủ đoạn, hắn tới lần này hắn cũng không chần c h ờ Tại người chủ trì nói chuyện thời gian bên trong, Suugo cũng làm ra bọn hắn muốn phản ứng. b o l i t o e d lợi dụng hỉ rổ đ ù n g khẩn cấp hạ xuống. Nhận được mệnh lệnh về sau, b o l i t o e d lập tức linh hội sủu gô ý tứ. Nó đã chịu lục s ắ c phong bạo cắt chém tiền tiêu, một cái quay thân đổi thành mặt hướng bầu trời tư thế. Ngay sau đó, một phát hỉ r ồ đ ù n g hướng phía bầu trời phun ra. Lợi dụng phun ra nâng lên, b o l i t o e d nguyên bản còn tại đi lên thân thể lập tức liền cải biến phương hướng. Nó phản p h ấ t hoa thân sa băng, tốc độ cực nhanh địa hướng mặt đất rơi xuống. Đối mặt b l t o tương đối, v ì nở a hiển nhiên đã tới không bằng làm ra cải biến, l s ợ tỏn không thể so với cái khác tài b ọ n có thể. Dù cho lấy v ì nở s o a t h lực.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 rét trong mắt một chút hối hận cùng ảo n à o ý tứ đều không có, có chỉ là càng thêm tràn đầy chiến ý sủi u g o Tới đi, ta muốn tiếp tục lên. Vinod Shaw, Lisin, Serendan sở còn có Henry b ạ n Chương 250, bộ lì tổ e phản kích. Chương 250, bộ lì tổ e phản kích đại hội trong hội trường. Thuộc về sủi u g o cùng Z i n d i g o tạ lệ tỷ ổ cồn phở dẹn sở trận chung kết đang lửa nóng tiến hành. Vừa mới b ỏ dậy bộ lì tổ e một tay xóa đi trên mặt nước mưa, trên người nó màu nâu nước bùn cũng tại mưa to cọ rửa phía dưới rất nhanh liền biến mất không thấy. Nước bùn vừa đi. vừa mới nhìn còn 10 phần chật vật, bộ lì tổ e nhìn ngay lập tức lên liền không đồng dạng. mặc dù có mưa to cách trở nhưng là đại hội mấy khối trên màn hình lớn, hay là vô cùng rõ ràng đem đối chiến trên trận đang phát sinh hết thể rõ ràng hiện ra ở tất cả người xem trước mặt. mặc dù vừa mới l i p sợ tòm không có c h ú n g đích mục tiêu, nhưng là Z t u y ể n thủ cùng vị nở x ỏ a hiển nhiên không có tùy tiện buông tha đối thủ ý nghĩ. Bộ lì tổ e vừa mới đứng lên, vị nở xoa liền lại một lần phát động trọn vẹn công kích, l x t đã thành công gieo đối với vị nở x a sơ vật đang s l t cũng không kịp ngăn trở hoàn thành. vị nở xoa gã nở ghi b à n m ộ t tới. phía trên tình hình căn bản không cần người chủ trì tới nhắc nhở. ở đây bên trên sủi u ổ n cũng t ố lì tổ ẹt. đối với người chủ trì, bọn hắn hiển nhiên đối với mình sẽ đối mặt thế cục muốn càng rõ ràng hơn. cho nên sủi u g ỗ rất nhanh liền lại một lần hướng t ố lì tổ ẹt truyền đạt chỉ thị. sơ h ò a g phối hợp đủ t n tim dùng động tác giả mê hoặc đối phương. sau đó sử dụng hỉ ở voice, giờ ho un giờ còn có trả lời lại kỹ năng. tạm thời bảo trì khoảng cách này công kích đối phương t ố lì tổ ẹt. trên đài người xem còn chưa kịp nghe rõ ràng s ủ ữ u ổ n mệnh lệnh, ngay sau đó trên trận chia ra làm mấy bộ lì tổ ẹt liền phát ra một tiếng tiếng vang âm ầm. phi thường vô lễ địa xông vào trong thai của mọi người. Wa wa wa cái này tiếng vang ầm ầm làm cho đại hội hiện trường khẩn cấp xử lý đội ngũ không thể không ra tay. Tại bộ k ẹ mẩn trợ g i ú p xuống bọn hắn thuận lợi thành lập thanh âm vành đai cách ly để người xem tránh thoát tiếng vang cực lớn không khác biệt công kích. Bên này đối chiến trong sân gỗ lì t ổ e động tác thật nhanh, nó phản kích thậm chí muốn so vị nở xoa công kích tới đến nhanh hơn. Tại hệ nở gỉ h bản còn không có đuổi song đường trước đó, tổ lì t ổ e thanh âm công kích liền đã trước một bước tìm được vị nở xoa. Đối mặt một chuỗi dài tiếng vang đột kích, rất nhanh vị nở xoa trên mặt liền xuất hiện khó chịu biểu lộ. Vì nở xoa biểu lộ bị vỗ lì tổ e cấp bắt được, mới vừa bị từng bước một đè lên đánh vỗ lì tổ e lập tức liền như đủ sức lực thỏa thích gào thét. Xem bộ dáng là giống dùng loại phương pháp này, đem vừa mới nhận chiêu đ á i h ồ i báo cấp đối phương. Đương nhiên, thương tổn như vậy đối với da dày thịt béo v nở xoa tới nói, vẫn có chút không đáng chú ý. Vỗ lì tổ e trọn vẹn cờ h ờ v ừ ma âm sâu hay nhiều nhất chỉ có thể để nó thụ một chút tổn thương, muốn ảnh hưởng nó chỉnh thể sức chiến đấu mạnh như vậy độ công kích tối thiểu còn phải lại đến hai lần thậm chí trở lên. Đương nhiên, hỏa t h u ộ c tính cùng băng t h u ộ c tính kỹ năng ngoại trừ đối với thực vật thân thể vĩ nở xoa tới nói. Hòa cùng băng đối với nó tổn thương thật sự là quá lớn. Bất quá tổn thương không lớn không có nghĩa là vì nở xoa nguyện ý một mực bị cái này ma ầm sâu t h a i tiêu hao. Lúc này hệ nở gỉ bạn đã tại bộ lì tổ s vạ gỡ cùng đủ tim bên trong đi xa. Vì nở xoa cùng rét đối với kết quả này cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Tại hệ nở gỉ bạn còn không có đánh ra thời điểm, bọn hắn liền đã dự đoán đến vấn đề này. Cho nên kỳ thật đã tại bộ lì tổ s trên thân thâm nhập ly sĩ. cùng tăng lên trạng thái sở vật đan sở kỹ năng mới là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Cái trước vì cái gì thì tiêu hao địch nhân cùng cái nhiêu đối thủ. Cái sau thì là vì triệt tiêu mất liềm sở t n m kỹ năng mang tới tác dụng phụ. Nói cho cùng, hiện tại võ lỵ tổ sét đã không phải là vừa mới ở giữa không trùng không chỗ có thể trốn võ lỵ tổ s t trên đất nó xa so với vị nở x ò a muốn linh hoạt được nhiều. Cho nên tại hệ nở h ỹ bạn về sau đã sớm không muốn lại chịu đựng ma â m sâu thay vì nở x ò a giống lớn một tiếng, kỹ năng công kích lại một lần theo nó trong tay phóng ra là sợ lục b ấ m một mực biểu hiện được tương đối văn tĩnh giỏi tiểu thư đột nhiên mở miệng nhìn thấy vị nở x ò a dùng ra kỹ năng này, nàng rốt cục nhịn không được. Đúng, vị n ợ x ò sử dụng liền là sợ l ú c b ấ m kỹ năng, giỏi tiểu thư. đừng quên vì nở x ỏ a thế nhưng là còn có độc này thuộc tính kỹ năng mặc dù mưa to thời tiết hạn chế nó buộc phấn thế công nhưng là giống sở lục bấm loại hình kỹ năng lại cũng không bị ngày mưa có hạn chế hai người đối thoại vừa mới bắt đầu nhưng lại cũng không có bao nhiêu người chú ý bọn hắn b ổ lì tổ ẹt cùng vì nở x ỏ a đối chiến cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mà đình chỉ chiến đấu sở lục bấm đột kích nếu như vì nở x ỏ a đón trước đem b ổ lì tổ ẹt ma âm cắt đứt vì nở x o a dễ chịu thời khắc nhìn muốn trở về bất quá. p o l i t o e vừa mới thi triển bộ kia kỹ năng cũng không chỉ là vì cấp vi nở xoa gãi nữa, thanh âm ngay cả vào công kích k ỹ thật u vẫn là không tệ. Nhưng là vấn đề ở chỗ, loại này kỹ năng tổn thương thật sự là quá phân tán, mà lại không dễ dàng không chế, cho nên k ỹ thật u bọn chúng chủ yếu tác dụng là ở chỗ phối hợp sở h ỏ a gở cùng đủ ở tim. Hiện tại xem ra, Suugo mục đích là đến, bởi vì v nở xoa sở l ú c bấm chẳng những không có chúng đ í c h bộ lì t o e, thậm chí tại khoảng cách p o l i t o e còn xa địa phương liền kết thúc công kích của nó nhiệm vụ. Rất rõ ràng, v ì nở xoa đã lâm vào hỗn loạn dị thường trạng thái bên trong. vừa mới ma âm là s ủ hữu gỗ đặc biệt để v o l i tổ e chế tạo ra, mục đích chủ yếu nhất là vì hấp dẫn r t lực chú ý, đồng thời để cũng là tạm thời ngăn cách r t cùng vị nở xoa ở giữa liên hệ, để tránh thông qua r t nhắc nhở, để vị n ợ xoa tránh thoát một k i p này. Mà bây giờ tình huống đối với s ủ hữu gỗ cùng t o l i t o e tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt vời, cơ hội tới. Sử dụng ai sơ bìm, sau đó ai sơ b ù n Lúc này r cũng phát giác được vị n ợ xoa khác thường, bởi vì vừa mới v o l i tổ e thanh âm quá n h i ễ u lại thêm vị nở xoa vẫn luôn là đưa lưng về phía z t cho nên Z cũng không có ngay đầu tiên phát hiện vị n ợ xoa lâm và o hỗn loạn loại biểu hiện này không quá rõ ràng dị thường trạng thái. Vị n ợ xoa sử dụng è e ạt của k ẻ Z muốn lập lại chiêu cũ, chỉ bất quá mục đích lần này là bước lùi bộ lì tổ èn công kích, ý đồ vì vị n ợ xoa từ trong hỗn loạn dây rùa ra tranh thủ thời gian. Nhưng là đáng tiếc là, Suu gỗ không có khả năng để bộ lì tổ è tại cùng một cái kỹ năng bên trên ăn thiệt t ò i hai lần, mà lại lúc này bộ lì tổ è sử dụng chính là h sơ bìm, lại thêm ngày mưa thời tiết đối băng thuộc tính kỹ năng cũng mang đến không ít tiện lợi. Cho nên tại vị nở xòe nghe rõ ràng Z mệnh lệnh, đang chuẩn bị nhấc chân sử dụng e ạt của kẻ kỹ năng thời điểm. p ộ l i t o e t sơ bìm đã theo trên mặt đất nước động trước một bước leo lên tứ chi của nó. Đồng thời tại vị nở xòe còn không có kịp phản ứng thời điểm liền hoàn thành giam cầm. Mắt thấy vị nở xòe lâm vào hỗn loạn mà lại bị giam cầm ở nguyên địa, Suugo h bên này p ộ l i t o e t cũng không chần chờ nữa, nó c ơ lấy lần nữa toát ra băng xương song quyền cực nhanh hướng vị nở xòe phương hướng này xuống. Lúc này vị nở xòe đã thân trừ hàn khí bên trong không cách nào tự k i m chế, bởi vì hỗn loạn quá nhiều, dù cho bộ lì tổ e t chỉ là thẳng tắp đi tới. nhìn ở trong mắt vị nở x ọ a lại là xuất hiện mấy cái siêu siêu vẹo vẹo p ổ l i tổ es t h â n ảnh cho nên nó một trận vì nhẹ hiệp phi diệp phòng ngự căn bản là không đụng tới thân là người xâm nhập p ổ lì t o es bị nó nhẹ nhõm tránh thoát về sau đi tới nó vị nở x ọ a trước người vị n ợ xoa nghe ta chỉ huy lần nữa sử dụng l i ệ p s ờ t o n đối với mình vị trí giờ khắc này vị nở x ọ a trên thân bay đến đồng dạng xanh biết lá cây lập tức liền muốn theo gió mà lên nhưng là p ổ l i tổ, tổ es lại thế nào khả năng làm cho đối phương tùy tiện thả ra cho nên băng xương bao k h o ả nắm đấm hung hăng hướng về vị nở s ọ a đầu to đánh tới ầm trung đ i ệ p một chút đ ậ p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 Z é t làm rõ g i n c Suu U Cổ thông qua tính toán thuận lợi địa để v ì Nở xoa thối lui ra khỏi chiến trường. Tại Thính Giác cùng Thị Giác đều nhận nhất định hạn chế tình huống dưới. Rét muốn ngay đầu tiên phát hiện Vi n ợ xoa dị thường, xác thực không phải một chuyện dễ dàng, cho nên cũng chính bởi vì dạng này, Rét bỏ lỡ để v ì Nở xoa khôi phục như cũ liền sẽ. Bất quá mặc dù trận đầu thất bại, nhưng là hắn lại một chút t i ế n đối đáng tiếc ý tứ đều không có. Lúc này Rét trong lòng có, là đối chiến cường giả hư h ấ n Nói thật, thắng bại đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Rét trong lòng trọng yếu nhất chính là, là hưởng thụ cùng cường đại đối thủ đối chiến quá trình. mà lúc này đúng là hắn rất hưởng thụ thời khắc. ngươi thật thật mạnh, s u g u g o chiến đấu như vậy, thật sự là quá tuyệt vời. Ta đã nhanh đã đợi không kịp, đi thôi lạm t ờ t giặc. Chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Nói xong, Z liền hướng đối chiến b u ổ i diễn bên trên thả ra h ắ n cái thứ hai tổ kẹmẩn, một cái nhìn phi thường ngoan ngoãn lạm t ọ g i ặ xuất hiện ở b ổ lì tổ ẹ t trước mặt. Tại lạm t ọ g i ặ ra sân trong n á y mắt, b ổ lì tổ ẹ t tại đối thủ ôn hòa mặt ngoài dưới, cảm nhận được một cỗ trước n a y chưa từng có uy hiếp cảm giác. Nó vô ý thức hướng s ủ g nhìn thoáng qua, đem tin tức này chuyển tới s ủ g nơi đó, nhìn thấy tổ l t biểu lộ. s u h u g o đã đọc hiểu, nói ý tứ đây là một cái cương địch. Suugo một bên đánh giá lạm tợ g i ặ t một bên âm thầm nói. Không đợi hắn quan sát ra cái gì hữu dụng, tin tức thời điểm, phân xử đã phát ra chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Bên này tín hiệu vừa ra, cũng sớm đã không kịp chờ đợi, z lập tức hành động lên. Di chuyển đi lạm g i ặ t sử dụng ả i s ờ bìm. trước đó vẫn luôn là s ủ h ủ u gỗ bên này tại sử dụng sơ bìm đến đả kích đối thủ hiện tại rốt cục đến h i ê n hắn đến tự mình nhấm nháp một chút băng xương uy lực làm nước băng x o n g thuộc tính bổ kẹm lạm t ọ g i t đang lợi dụng băng thuộc tính kỹ năng thời điểm thiên nhiên bên trên so thủy thuộc tính bổ lì tổ S muốn càng thêm thuần thụ mà lại uy lực ẩ n ẩ n cũng muốn đ ể ép nó một đầu đối với dạng này tình huống s ủ h u gỗ khi nhìn đến lạm t ọ g i ặ t thời điểm liền đã từng có tâm lý mong muốn chỉ bất quá cái này cái thứ nhất tiên cơ công kích Lạ t h giặt cùng z é cũng không có lấy bộ l i t o e là mục tiêu. Nhìn xem trên đất nước đ ọ g bị đóng băng chùng sáng biến thành bóng loáng mặt băng. s u h u g o trong lòng đột nhiên thăng lên một loại dự cảm xấu đối với bộ l i t o e tới nói. Lạ thợ giặt khẳng định là lại thêm có thể thích tướng tại mặt băng bên trên hành động. Mà s u h u g o trong đội ngũ năng lực hành động cực kém t u ậ t t h tạm thời bại trừ bên ngoài. Có thể không bị loại này bóng loáng mặt băng hạn chế hành động lực. Hẳn là cũng chỉ có gì n z é cái thứ hai bộ kẹm m n vừa ra trận, liền trong nháy mắt vì s u h u g o đào một cái hố to, mà lại tại mặt băng sân bãi sau khi hoàn thành. Rét lập tức liền để lạm tọt giạt phát động đợt thứ hai hành động. Một bước này để Sủ Hữu gộ không thể không lập tức xuất thủ ngăn cản. Lạm tọt giạt, đem giờ gì xử lễ chuyển biến thành ngươi thích nhất thời tiết. Sử dụng hồ kỹ năng. Tố Lỵ Tô E ngăn cản nó. Sử dụng quả từ s lạp. Lúc này Sủ Hữu Cổ cảm nhận được một số quan bách. Tố Lỵ Tô E biết đại đa số kỹ năng kỳ thật rất khó đối lạm tọt giạt hình thành quá lớn tính nguy h i ế p Đối mặt băng cùng thủy t h u ộ c tính nó, nếu như Tố Lỵ Tô E như cũ n g sử dụng nó quen thuộc thủy hệ kỹ năng tiến hành ngăn cản quấy giày lời nói, lạm tọt giạt rất có thể trực tiếp miễn cưỡng ăn kỹ năng sau đó hoàn thành p h ô n g thích. cho nên lúc này tổ lỵ tổ e không thể không g ọ t lên dù cho Sủu g ộ cũng rõ ràng làm như vậy sẽ tồn tại nhất định nguy hiểm mà lại rất dễ dàng sẽ rơi xuống r é t trong ấy nhưng là lúc này hắn vẫn là không thể không mệnh lệnh tổ lỵ tổ e làm như vậy hắn không phải không nghĩ tới thông qua đổi bộ kẹmẩn đến hóa giải đối thủ bố trí nhưng là đổi bộ kẹmẩn cũng không phải là hoàn toàn không có hạn chế tại chiến đấu vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này Song Vương huấn luyện ra là không thể tùy ý đổi bộ kẹmẩn đây là rõ ràng địa viết tại quy tắc tranh tài bên trong đồ vật cho nên Sủu g kỳ thật không có quá nhiều lựa chọn nếu như hắn không thử nghiệm ngăn cản Không nói đằng sau tổ kẹm vẫn gặp phải vấn đề, liền trước mắt mà nói, chỉ cần đối phương hoàn thành thời tiết chuyển đổi, như vậy tổ lì tổ e bại cục cơ bản liền đã xác định. Mặc dù tổ lì tổ e đối băng thuộc tính cũng không lạ lắm, nhưng là cái này không có nghĩa là cái này băng thuộc tính kỹ năng đánh trên người nó sẽ thu hoạch được tổn thương đánh gây hiệu quả. Bởi vậy, tại lạm tọt dạt chuẩn bị phóng thích hồ kỹ năng thời điểm, tổ lì tổ e dùng không quá thuần thục kỹ thuật, tại mặt băng di động, lạm tọt dạt tụi h ồ hoàn toàn không thèm để ý nó cấp tốc tiếp cận, vẫn tại nguyên điệu phóng thích ra hồ kỹ năng. Bởi vì băng cùng nước quan hệ mật thiết, cho nên lạm tọt dạt động tác phi thường thuận lợi mà lại nhanh chóng.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 s ủ hữu gỗ trầm tư không có mấy giây thời gian, lúc này không có bị ngăn trở. Bộ lì tổ ẹt đã đi tới l ạ m tơ giặt trước mặt, chỉ bất quá sau đó một khắc s ủ hữu gỗ lập tức liền sắc mặt đại biến, bộ lì tổ ẹt mau tránh ra, sử dụng s ở hướng phụ cận né ra. Bất quá s ủ hữu gỗ nhắc nhở c h ầ m vài giây đồng hồ, kỳ thật tại bộ lì tổ ẹt đến trước đó l ạ m tơ giặt liền đã hoàn thành thời tiết chuyển đổi. Giờ gì s c lệ thời tiết cấp h ộ kỹ năng cung cấp tiện lợi thật sự là quá lớn, l ạ m tơ giặt căn cứ không cần nhiều ít khí lực liền hoàn thành giữa bọn chúng chuyển đổi. Về phần trưởng không vấn đề. Lạm tự i ậ t ngay từ đầu liền không có cùng bộ lì tổ e c ấ p đoạt giờ dị sử lệ thời tiết trưởng không quyền, nó làm chỉ là cấp hàng v ũ n g ư n g tụ càng nhiều h ơ i nước. Sau đó lợi dụng Hàn ý lạnh lẽo từng chút từng chút đem giờ dị sử lệ chuyển đổi thành nó muốn thành quả, cho nên bộ l i tổ e đối với cái này hoàn toàn không có cách nào, trừ phi nó chủ động đem giờ dị sử lệ đánh tan. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên tại bộ l i tổ e vừa tới đạt lạm tự i ậ t trước mặt thời điểm, lạm tự i ậ t mới có thể lập tức làm ra, không đúng là đem dự mưu tốt kỹ năng thả ra, để vẫn chưa hoàn toàn thích ứ n g trên mặt băng di động bộ lì tổ e triệt để đã mất đi có thể tránh né là giờ dị dễ gì. Nhìn xem trở nên cứng ngắc sau đó ngã trên mặt đất v ô lì tổ e Tầng cao nhất trên khán đài bờ Juno hướng bên cạnh lạn sợ hỏi. Long trúc tính lạn sợ so với hắn hiểu rõ hơn băng thuộc tính kỹ năng, tựa như là hắn so lạn sợ hiểu rõ hơn siêu năng lực thuộc tính kỹ năng đạo lý giống nhau. Ân, lội trong tay liền có am hiểu s ợ gì dẹt gì bộ kẹm ẩ n ngươi hẳn là sẽ không lạ l â m mới đúng. Ha ha, ta cái nào nhớ kỹ nhiều như vậy, mỗi ngày viết những cái kia quỷ báo cáo cũng đã đầy đủ đầu ta đ a u Bờ Juno nhịn không được sờ đầu nở nụ cười bất quá, không nghĩ tới lần này tiểu gia hỏa thực lực vậy mà đến trình độ này. Ta còn tưởng rằng ngươi xem trọng cái kia s ủ hữu gỗ tiểu tử sẽ không có áp lực chút nào lấy đi quán quân quốc đâu. n g h ĩ không gian này lại lại chạy ra ngoài một cái tiểu yêu quái, từng cái dấu sâu như vậy, trước đó tranh tài căn bản nhìn không ra thứ gì đến, thực sự là. Được rồi, ngươi tiếp tục xem đi, ta muốn rời đi. Liên quan tới họ gen cạ chập l y gỗ sự tình ngươi nhớ ký cùng lội giao tiếp một chút, nói cho cùng chuyện này phải cùng s ả cờ d ẹ v p h i ờ có quan hệ. Trong khoảng thời gian này ta có thể muốn đi mở tờ xỉ vờ mạnh bên kia, không có thời gian chiếu cố hai bên tình huống. Này này, không muốn không có lần đều đem chuyện tiền toái lưu cho ta có được hay không? Bay nhanh không nổi à?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 t h ậ t chỉ đối với phần lớn phổ biến kỹ năng có quen thuộc hỏi thăm mà giống như là phở gì dẹt gì dạng này tương đối thưa thớt kỹ năng không nói thực sự hiểu rõ hắn biết đến cũng không phải là rất nhiều dù cho có cái gọi là hệ thống c ù n g bộ k ẹ đ è hỗ trợ nhưng là nghiêm chỉnh mà nói những kiến thức kia cũng không phải thật sự là thứ thuộc về hắn tại Su Ugo hoàn toàn hấp thụ tiêu hóa xong toàn trước đó mà người tinh lực đúng vậy hạn Su Ugo quật khởi thời gian vẫn là q u á n g ắ n hắn hiện tại tựa như là một tòa căn cơ bất ổn tiểu cao lầu thiếu khuyết dị du bọn hắn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh trở về nguyên hình mà đúng nghĩa thâm niên huấn luyện ra lại sẽ không bị loại tình huống này bối rối quá lâu, bởi vì dù cho đã mất đi hiện hữu tổ kẹmẩn, có kinh nghiệm của dĩ vãng cùng tri thức trèo c h ố n g bọn hắn rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại. đây chính là Sùu U gỗ thiếu, cũng là đoạn đường này đến nay, Sùu U g o quá độ lại học giải quyết vấn đề lưu lại di chứng. hệ thống các loại đạo cụ cùng ban t h ư ờ n g hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, trong nháy mắt liền có thể đạt tới bọn hắn vất vả huấn luyện một tuần lễ thậm chí là một tháng cố gắng thành quả, hiệu quả như vậy nhìn sát thực rất không tệ, nhưng là kỳ thật tồn tại không ít thiếu hụt. cũng t như si du, thực lực của nó bây giờ kỳ thật đại đa số cũng là đến từ hệ thống cho. Nếu như không phải có hệ thống thần kỳ hắc khoa kỹ chân áp, khả năng nó cũng sớm đã tại lực lượng khổng lồ bên trong không kiểm soát đi. Nhưng là s ủ hữu gỗ cùng nó cũng không thể một mực dựa vào hệ thống thôi động tiến lên, đặc biệt là tại hệ thống càng ngày càng cá lớp m ố i tình hùng dưới. Cho nên, đây cũng là vì cái gì s ủ hữu gỗ một mực để cho thủ hạ bổ kẹm ẩ n kiên trì rèn luyện nguyên nhân. Ngoại trừ lao tư cách tam kiếm khách, tân về chỗ bổ kẹm ẩ n tối đa cũng liền thể nghiệm qua đi nghỉ địa cùng phó bản tác dụng đối với hệ thống những vật khác, s ủ hữu gỗ tận lực để bọn chúng giảm b ấ t tiếp xúc, bởi vì hắn đã nhìn ra một chút gì. Bởi vì lúc trước n lại. Si Du tiến dài Thiên Vương con đường lại so với cái khác bộ kẹmẩn sẽ long đong không ít. Ở trong đó lớn nhất hạn chế ở chỗ món kia có thể s ư n g thần khí tiến hóa đồng hồ. Hai cái hình thái tự do chuyển đổi sắt thực phi thường thuận tiện, mà lại khi tất yếu còn có thể bạo loại vượt xa bình thường phát huy. Nhưng là làm như vậy không phải là không có bất kỳ giá nào đương nhiên. Cụ thể đại giới Sủ Hủ Gỗ tạm thời vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng. Nói cho cùng hiện tại Si z u vẫn chưa hoàn toàn bước vào chuẩn Thiên Vương cảnh giới. Hiện tại nó, tạm Si Du hình thái bên trên cũng chỉ là chỉ nửa bước tiến vào chuẩn Thiên Vương thực lực. Hiện tại Sủ Gỗ. d ự a như là nuốt nhân sâm quả chư bát giới, mà lại s ủ h u g n g c n g chư bát giới còn không giống, hắn cũng không có chư bát giới tốt như vậy thân thể. Nếu như còn như vậy vô dừng tận hướng hệ thống tác thủ, s ủ h u g n lo lắng, không biết trong tương lai có một ngày bên trong, dị dục bọn chúng liền sẽ bởi vì quá nhanh phát triển mà mất k h ố n g chế. Nói một cách khác, kỳ thật hắn sợ hơn chính là dị dục bọn chúng sẽ càng ngày càng h ị lại hệ thống, sau đó chỉ có thể sống ở hệ thống n ô dịch phía dưới. Bởi vậy, hắn hiện tại tình nguyện bản thân đi chậm rãi một chút, từng chút từng chút, c h để sắp hiện ra có thực lực hoàn toàn tiêu hóa, sau đó mới tiếp tục tiến lên. Những thứ này tạm thời không đề cập tới. Lúc này trận chung kết trận thứ ba chiến đấu muốn bắt đầu, tại lạm t ạ o giạt hoàn thành hoàn cảnh cùng thời tiết chuyển đổi về sau, Sủu Gỗ thực sự không yên lòng để cái khác thủy thuộc tính bổ kẹm mẩn ra, nói cho cùng vẫn là hắn đối phở dị dẹt dị kỹ năng này không hiểu rõ đưa đến, cho nên hắn lựa chọn lũ s ợ dậy làm cái thứ hai ra sân bổ k é m mẩn. Hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là mau chóng kết thúc lạm tọa giạt, không cho rét lợi dụng thời tiết cùng hoàn cảnh tiện lợi chế tạo càng lớn chiến quả, mà lại Sủu Gỗ cũng không quá tin tưởng rét trong đội ngũ còn có càng nhiều bổ kẹm mẩn có thể thích ứng thậm chí là lợi dụng loại khí trời này bổ k é m mẩn, cho nên kết thúc lạm tọa giạt. như vậy hoàn cảnh ưu thế rất có thể sẽ lại một lần nữa trở lại s u h u g o trong tay nghĩ tới đây s u h u g o lập tức cho lù sơ dậy ra lệnh lù sơ dậy thỏa thích tiến lên sử dụng liệu chất hở khi tất yếu lợi dụng mạ n ẹ t d sẹ không chế tự thân tốc độ cùng phương hướng s u h u g o mệnh lệnh mới vừa xuống tới lù sơ dậy lập tức liền liền xông ra ngoài có mạ n ẹ t d sẹ hỗ trợ lù sơ dậy rất nhanh liền thích ư ứ n g tại chân m ư ợ a trên mặt băng hạ t lì tỷ tình hình như vậy không thể nghi ngờ là ngoài r t đ n trước tại ý nghĩ của hắn bên trong s u u g o hẳn là sẽ đại khái tỷ lệ phái ra d i n hoặc là l tờ mới đúng mặc dù điện hệ lũ sở dậy đối l ạ p t ợ giạt có nhất định thuộc tính ưu như thế, nhưng là mặt băng đối với lũ sở dậy dạng này t h lại khoảng cách gần thủ đoạn cùng tốc độ công kích bổ kẹm ẩ n tới nói, nhưng thật ra là phi thường không hữu hảo. Nhưng là s ủ hữu gỗ cuối cùng vẫn là không có dựa theo hắn kịch bản diễn xuất, cho nên rét ở trong lòng thầm hôm ộ t tiếng đáng tiếc về sau, lập tức liền bắt đầu làm ra phản ứng. Lạm tạ giạt, ải sơ sát, ẩn si bùn kỹ năng. Tại hồ thời tiết ra chỉ phía dưới, lạm t giạt mấy cái này kỹ năng tổ hợp kỳ thật cùng phổ thông bợ lầy sạt kỹ năng uy lực không kém là bao nhiêu, cho nên lúc này lũ sở dậy cũng không có lựa chọn xung vào. nó cũng không dám xông vào, bởi vì tại sủi u g gỗ trong đội ngũ, kỳ thật nó đối băng t h u ộ c tính kỹ năng cũng không phải là rất lạ lẫm. cho nên lũ sơ dậy rất quen thuộc băng t h u ộ c tính một số đặc tính, tại loại công kích này nói đúng ra là loại hoàn cảnh này phía dưới, nếu như chậm lại, quyền chủ động bị đối thủ lấy được, như vậy chờ đối đai nó tuyệt đối là mãn tính tử vong thành quả. Ngoại trừ uy lực to lớn băng t h u ộ c tính kỹ năng, đối với bọn chúng những thứ này không phải băng t h u ộ c tính bổ kệ mẩn tới nói, cái kia ở khắp mọi nơi rét lạnh so kỹ năng tổn thương muốn khó chơi hơn nhiều. nếu như không phải từ vừa ra tới liền duy trì ạ tí lý tỷ lũ sờ d à có thể c a n đ o a n lúc này nó cũng sớm đã trở nên tay chân băng lãnh động tác cứng ngắc mặt băng phối hợp h ộ thời tiết hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng đã bị rét lạnh quay c h ú n g quanh lũ sờ dày lần này nên đón l ạ n t ọ g i ặ t thả ra càng thêm mạnh mẽ h ạ t khí nó không thể không tuân theo trực giác của mình hướng hai bên gió lạnh tương đối yếu kém địa phương tiến hành đi vòng nhưng là có chút công kích không phải người muốn tránh liền có thể lẫn mất rơi trên trời rơi xuống hồ tựa như là như mọc ra mắt lũ sờ giờ hướng phương hướng nào tiến lên bọn chúng vô tình hay cố ý hướng cái hướng kia tụ tập đương nhiên ở trong đó khẳng định là có lạm tờ dạt điều khiển, cho nên lũ sờ d ấ y đột tiến con đường còn chưa đi đến một nửa liền không thể không chuyển đổi phương hướng. Tiếp tục như vậy lũ sờ d ậ y rất dễ dàng sẽ bị đối thủ lợi dụng h ổ cùng hàn khí tiêu tốn phần lớn thể lực, cho nên sủi uộn gỗ nhất định phải mau chóng tìm tới phá cục phương pháp. Loại hoàn cảnh này không thích hợp lũ sờ d ậ y đi dạo thời gian quá dài đường phố. Thời suy nghĩ một chút, ngoại trừ ngạnh sông sủi u ộ g thật đúng là nghĩ không đa luân đàn mèo còn có cái gì biện pháp có thể nhanh chóng phá cục. Rét hiển nhiên có chút bất mãn s ủ ộ g do dự, nhìn xem vẫn như cũ dừng lại ở ngoại vi lũ s d y hắn lại một lần hướng lạm tờ dạt truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Lạm tờ dạt. cuộn s s ợ dây tiếp lấy hạn s n a ở chương 253 t h ấ t bại chương 253 t h ấ t bại lù sờ d ư ớ trong lúc nhất thời bị lạm t ọ giật băng xương lĩnh vực cấp làm khó mặc dù dựa vào mạ nẹt d ệ s ợ giải quyết di động nhận hạn chế vấn đề nhưng là trên trời không ngừng rơi xuống hỗ lại nghẹn sinh sinh đem lù sờ dầy từng chút từng chút địa hướng trong vực sâu đẩy không thể không nói tại hoàn cảnh đặc định bên trong băng thuộc tính bổ kệ mẫn có khả năng đạt tới chiến thuật hiệu quả là phi thường nổ tung màu trắng băng xương cấp lạm t ọ giật cuộn s s ợ dây cung cấp không ít tiện lợi còn tốt sủi đủ gỗ kịp thời nhắc nhở lù sờ dầy b ằ n g không lù sờ d ậ y cũng đã lâm vào trong h ố n loạn sau đó liền sẽ biến thành giống như vì nợ xoa hạ chẳng, s u i lũa đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn cảnh tượng như vậy xuất hiện. chỉ bất quá, dù cho lũ sơ d ầ tránh thoát cuộn phở sợi dây, nhưng là tình cảnh của nó vẫn như cũ không thể lạc quan. theo sát cuộn phở sợi dây phía sau, là n h a m thạch thuộc tính ản xỉ n r, làm k h á c chế điện hệ kỹ năng, lũ sơ dầy bị chúng đ í c h nhất định sẽ không dễ chịu đi nơi nào. chúng đ í c h ản xỉ n ở chúng đ í c h lũ sơ dầy, tại băng thiên tuyết địa hoàn cảnh dưới, lũ sơ dầy vốn là đã không có gì ưu thế, hiện tại lại bị l ạ m tợ giật bắt lấy cơ hội trọng thương. lần này, ta cảm giác nó trốn không thoát. nhìn thấy trên trận cục diện người chủ trì không khỏi bi c u n nói nhưng là giỏi tiểu thư giống như cũng không là rất đồng ý hắn nàng khe khẽ lắc đầu tiếp lấy đem m p r ộ p h ổ n đưa tới bên miệng ta không quá đồng ý lũ sờ dậy lấy lũ sờ dậy vừa mới biểu hiện ra tốc độ đến xem ta cảm giác nó hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã hạ ồ giỏi tiểu thư chẳng lẽ nhìn ra cái gì ý của ngươi là nói lúc này lũ sờ dậy là tại ẩn giấu thực lực chờ tìm tới thích hợp thời cơ tại cấp lạm tọt giạt tới một cái nhất kích tất sát không đây chỉ là ta một cái tiểu trực giác Tại lũ sở dậy trong mắt ta cũng không nhìn thấy bất luận cái gì l u i b ứ c ý tứ, trong mắt của nó toàn t h ì kiên nhẫn cùng suy nghĩ, không thể không nói, ta tiếp xúc qua vô số bộ kẻ mẩn, nhưng là có thể có được giống lũ sở dậy dạng này tố chết, ít càng thêm ít. Nghe nói trực giác của nữ nhân cũng là phi thường chuẩn, kỳ thật ta cũng hy vọng lũ sở dậy có thể biểu hiện ra không giống phong thái, nói cho cùng, một vị nghiền ép tranh tài cũng không có gì để mất, hiện tại liền nhìn lạm tọa giạt đợt tiếp theo công kích. Nếu như lũ sở dậy không thể hóa giải, như vậy hết thảy đều chỉ là hư ả o lạm t giạt kỹ năng đã được rồi. Lời của người chủ trì vừa ra khỏi miệng, phía dưới r é mệnh lệnh cũng gọi ra, cùng lúc đó. Sủi lũy cũng hướng l ũ sờ dưới hạ lệnh công kích. Kết thúc nói đi, sử dụng giờ r gồng bùn sệ, lũy sờ dày, giải trừ mãn n t dài sệ, sử dụng liệu c h t hở thỏa thích công kích đi. Giờ r gồng bùn sệ cùng mãn n t dài sệ đồng thời ra lũy sờ dày dùng tốc độ cực nhanh không ngừng mà tại băng xương bên trong ghé qua. Lần này nó không còn tranh lệ, một bên phi tốc chạy thời điểm, kim s á c h ổ quang điện theo nó lông t ó c bên trong thoát hiện. Thời gian dần qua lũy sờ dường như là trên mặt đất buôn tàu sớm chớp, hướng về l ạ m tạo ra phương hướng, hoặc là nói hướng về giờ ạ gồng bùn sệ tới phương hướng v à t ớ i Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, nếu như không phải trong hội t r ư ờ n g camera đủ nhiều. Đoán chừng lũ sở d ư ớ thân ảnh đã biến mất tại hội trường trên màn hình lớn. Một đài, thậm chí là mấy đài camera quay chụp tốc độ căn bản đuổi không kịp lũ sở dậy tốc độ, t hủy bỏ mạng t dễ dễ kỹ năng. Tại trên mặt b ằ n g tốc độ thậm chí đã bắt đầu dưới tác dụng của quán tính thoát ly lũ sở rồi không chế đương nhiên. Đối mặt loại tình huống này, s ủ u cổ cùng lũ sở dậy đều sớm đã coi đó trước. Đây chính là bọn hắn kết quả mong. Muốn, đó lấy. Tại hội trường trên màn hình lớn, lam sát hình d n g sóng xung kích rất nhanh liền cùng lũ sở rồi hóa thân kim sắc xâm chớp va nhau đụng. Tại va chạm trong nay mắt, một mảnh trướng mắt b ạ c h quang mang theo tiếng vang đem tất cả mọi người thị giác cùng tính giác đều phong tỏa. bao quát đối chiến trong sân lạm t ọ g i ả n lúc này cũng lâm vào ngắn ngủi ngủ bên trong, bất quá c n tốt, nơi này nói cho cùng đã bị nó cải tạo thành địa bàn của nó, cho nên nó vẫn như cũ có thể thông qua phủ cận băng dương mơ hồ cảm giác được lũ sờ d ậ y vị trí. Các loại tầm mắt mọi người bắt đầu khôi phục thời điểm, bọn hắn chỉ thấy giờ d ạ g g n g t u n sẽ cuối cùng bị tách ra hình tượng. Lúc này lũ sờ dầy, thon dài nhu thuận lông tóc tại hồ quang điện cùng trong gió lạnh bay lên, thấy thế nào làm sao đẹp trai, không chờ bọn họ phát ra tán thưởng, lũ sờ d y đã vọt tới lạm t ọ g i ả trước người. Ngay sau đó. Lũ sờ dậy tựa như là mánh hổ hạ sơn, một đôi chủy thủ đồng dạng lôi điện răng dài từ bên miệng mọc ra, sau đó, sau đó lạm t ọ d g ậ t rất nhanh liền làm ra phản ứng. Nó đầu tiên là lợi dụng đối mặt băng quen thuộc, một cái bên cạnh trượt né tránh lũ s ợ dậy đoạn thứ nhất công kích, tiếp lấy bún đồ dở cùng phỉ dở kỹ năng trước sau phong thích. Tại bún đồ dở tác dụng dưới, lạm tọt giật thành công giúp lũ sờ dậy đem tốc độ chậm lại, tốc độ đột nhiên nhận lấy hạn chế, lũ sờ dậy nhất định phải lập tức sẽ làm ra lựa chọn. Tạm thời rút lui vẫn là tiếp tục công kích. Cái trước không thể nghi ngờ là tương đối cách làm m ồ thỏa, nhưng là lũ sờ dậy đã không có nhiều ít thể lực lại hướng một lần. h ồ các loại tổn thương không lớn nhưng là thắng ở kéo dài thương tổn nhỏ, ngắn ngủi mấy chục phút bên trong, bọn chúng liền tiêu hao lũ s ợ dày một kèn phải tuất thể lực cùng tinh lực. Cho nên rút lui ý nghĩ tại lũ s ư g i trong đầu mới vừa lói ra, lập tức liền bị nó tự mình chặt đứt. Nó không muốn cuối cùng bị đối phương hao hết thể lực biệt quất đổ vào đối chiến t r ê n trận. Bởi vậy, lũ sở dày lại một lần mặt phải đón nhận l ạ m tạ giạt kỹ năng. Nó điên cuồng địa trên mặt đất n ư ớ c hai bên không ngừng ngày lên, bị nó bước qua biên giới tại một giây sau lập tức liền rơi xuống đến khe hở trong thâm nguyên. Lạp Tơ ra hiển nhiên không muốn lại để cho lũ sờ dậy tiếp tục tới gần, cho nên khe hở lỗ hổng bắt đầu dần dần phóng đại, lũ sờ dậy hơi không cẩn thận liền sẽ giống những cái tiêu biên giới tiểu t h ạ c h đầu, rớt xuống vị t r g i ờ bên trong. Sau đó trực tiếp rời sân. Chỉ bất quá, Lạp Tơ giật động tác không thể ngăn cản đến lũ sờ dậy đi tới, nói cho cùng v g i ờ kỹ năng tỷ lệ chính xác cũng không cao, tựa như b l sát, cho nên các loại lũ sờ dậy đến nhất định vị trí thời điểm. nó không thể không khai thác cái khác biện pháp. Lũ sờ dậy đang chuẩn bị tiếp tục sờ lạt đi tới thời điểm, lạm tơ giật một cái hỏa t ờ bùn sẽ đột nhiên phát ra. Chỉ gặp lũ sờ dưới phía trước trên mặt băng xuất hiện một mảng lớn súng nước xuống nước đ ọ n g nước, lúc này nó đã dừng lại không được. Lạm tơ giật cũng chính là nhìn ra điều này, cho nên hướng phía nó đi tới vị trí, chuẩn bị cấp lũ sờ dậy trên lưng để lên để sập lạc đà cuối cùng một cây dâm d ạ Lũ sờ dậy mắt thấy là phải bị lạm tơ giật đẩy hướng phía giờ vực sâu. Điên cuồng thần sắc đột nhiên từ lũ sợ dậy là trong mắt t h o hiện, ngay sau đó lũ sợ dậy liền từ bỏ thân thể tiếp tục tiến lên không chế. Sau đó thần đỡ tôn sợ b ạ c theo nó trên thân chấp động, tại lũ sợ dậy bị đẩy hướng vị sợ thời điểm, thần đỡ tôn cũng theo lạm t ợ giật công kích trúng đ í c nó. Lũ sợ dậy tại thời khắc cuối cùng phát ra thần đỡ tôn kỹ năng, chẳng lẽ là lưỡng bại câu thương kết của sao? Người chủ trí nghi vấn rất nhanh liền đạt được giải đáp đối với thích khách hình lũ sợ dậy tới nói, lạm t ợ giật lượng máu cùng phòng ngự cũng cao hơn được nhiều. Nếu như không phải lạm tợt giật trên người thủy thuật tính bị thần đỡ tôn khắc chế, thậm chí lũ sợ dậy trong lúc vội vã thần đỡ tôn cũng không thể đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Thành quả đã ra tới, tại băng tuyết hoàn cảnh bên trong, Z tuyển thủ lạm t ộ giạt biểu hiện ra kinh người chiến trường thống trị lực, Suu g o tuyển thủ l ù sơ dịch cuối cùng vẫn bị đánh bại. Đáng tiếc, nếu như không phải hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn, lấy l ù sơ dậy vừa mới biểu hiện ra thực lực, là phi thường có khả năng hoàn thành phản sát. Chương 254 tiếp quản chiến trường si du. Chương 254 tiếp quản chiến trường si du. l ù sơ d ư thất bại đã trở thành kết cục đã định, nhưng là nó cuối cùng thần đỡ t u n cũng cho đến lạm t ộ giạt coi như không tệ tổ thương. Thu thập xong tâm tính, Suu g đang chuẩn bị thả ra càng thích hợp hoàn cảnh này dính lúc. t h u c về sử dụng bộ kẹmẩn lại tại lúc này kịch liệt chấn động, sử d ụ n đây là tại hướng s ù h u Cổ x i chiến, s ù h u Cổ lý giải sử dụng ý nghĩ, hắn do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn sử dụng làm lần này ra sân bộ kẹmẩn. Sử dụng bên này mới vừa ra không bao lâu, phân xử lập tức liền bắt đầu xác nhận bộ kẹmẩn đúng chỗ, rất nhanh hắn liền lại một lần phát ra chiến đấu bắt đầu tin tức. Thiếp chiêu Az, ta muốn bắt đầu tiếp quản trận đấu này. Nói đến đây câu nói thời điểm, s ù h u Cổ là mang theo một điểm nhỏ cảm xúc, l ụ sơ dậy lấy loại tình huống nào rút lui, nói thật s ù h u Cổ cảm giác đúng vậy chút không quá có thể chấp nhận, mà lại trọng yếu nhất chính là kết quả như vậy. ở một mức độ rất lớn là hắn cái này huấn luyện ra chỉ huy sai lầm, lù sơ d ậ y đã đem nó có thể làm đều làm, rơi xuống kết quả này, vấn đề lớn nhất vẫn là tại Sùu Cổ chính hắn t r ê n thân, làm một giữa đường xuất ra giã lộ huấn luyện ra đối đầu r é loại này có truyền thừa, mà lại vô luận là các phương diện đều phi thường phát triển thật. Thiên Chi kêu tử, s h u g o bản thân vẫn là kém hơi nhiều. Nhìn thấy Sùu g ổ biến hóa, r é chẳng những không có cảm thấy lo lắng, hắn lúc này thậm chí so vừa mới thu hoạch được giai đoạn tính thắng lợi thời điểm còn cao hơn hơn. t h t sao? Ta chờ ngươi tới, s u Cổ. Z t biểu hiện ra trạng thái để s ủ ủ hữu gỗ nguyên bản không có áp lực gì trong lòng, nhiều hơn một cái không nhỏ gánh vác. Nói cho cùng, mặc kệ là v í nở x ò a hay là hiện tại là t ọ g i ạ n bọn chúng đều biểu hiện ra phi thường thực lực không tầm thường, mà cung dạng này thực lực không kém nhiều, thậm chí nói càng hơn một bậc bộ kẹm mẩn. Rét lúc này còn có bốn cái nhiều, cho nên lúc này s ủ ủ hữu gỗ lần thứ nhất lần này yến đi gỗ t ọ lệ tỳ ổ cồn phở dẹn sờ bên trong cảm nhận được chiến thắng áp lực, chỉ có thể nói, Rét không hổ là Rét sao? Trong lòng đè xuống những cái kia x ố c x ế p suy nghĩ về sau. s ủ h ủ gỗ rất nhanh liền đem lực chú ý thả lại đến chiến đấu bên trong, h sì ị dục tại ra sân thời điểm liền đã hoàn thành hình thái chuyển đổi, biến thành gỗ n đ ị n nó so vừa mới sử sì dụng nó muốn t r m ổn không ít. Nhưng là s ủ h ủ gỗ biết rõ, những thứ này đều chỉ bất quá là mặt ngoài, quen thuộc nó s ủ h ủ gỗ biết rõ, lúc này nó đã bắt đầu ở đây bên trên bố trí nó siêu năng lực mạng lưới, đây là sử sì dụng lại lần nữa đảo trở về về sau chuẩn bị n ế m thử phương hướng, trải qua mấy tháng này nếm thử, hiện tại nó đã có thể sơ bộ mô phỏng bộ phận mẹ họ sử dụng siêu năng lực kỹ xảo. cũng tỷ như thời tiết, lúc trước bảo vệ giờ d ị ớ i lệ thời tiết chiến đấu bên trong, nó đã từng dùng qua cái kỹ xảo này, nhưng là đối với tình huống hiện tại tới nói, muốn tới đến càng thêm ẩn nấp mà lại n h ẹ nhõn. Lúc này, chiến đấu đã bắt đầu, không tính ổn đ ụ câm t h ầ m bố trí, r é trước t một bước để lạm t ợ giặt phát động tiến công, nói cho cùng, l ạ p t ợ giặt tinh lực, tại cùng lũ sở d ư ớ chiến đấu bên trong cũng tiêu hao không ít, cho nên hiện tại đối mặt chiến đấu mới, hắn đương nhiên hy vọng quyền chủ động vẫn như cũ có thể nắm giữ tại lạm t ợ giặt trong tay. Có chiến đấu quyền chủ động, nhỏ như vậy đỏ nhạt liền có thể để lạm t ợ giặt dùng ít nhất đại giới thu hoạch được lớn nhất chiến quả, đương nhiên. điều kiện tiên quyết là lạm t ợ g i ặ t có thể lại một lần nữa thống trị toàn bộ chiến trường, giống một v ă n trước, có thể đem gỗ đục giống lũ sở d à y đồng dạng đè lên đánh. mặc dù Z cũng rõ ràng, đây là trận này cơ bản không có khả năng đạt tới giống bên trên một trận hiệu quả, nhưng là trong mắt hắn, huấn luyện r a liền là những cái tia đem không có khả năng thông qua tổ kẹmẩn tay biến thành khả năng lợi, cho nên không nói hai lời, lạm t ợ g i ặ t dẫn đầu cấp áp đại gia tới một cái sở bìm thăm dò một chút. tuy nói là thăm dò, nhưng là uy lực thực không nhỏ. Băng trùm sáng màu xanh lam bị g ỗ n Đục dùng siêu năng lực ngăn tại trước người. Nguyên bản nó lẽ ra tại vô hình cuộn phở xì ẩn bên trong biến mất không thấy gì nữa mới đúng. Nhưng là chắc lần này s ợ bỉm s ử n g sốt lợi dụng bay xuống giải rắc một chút nhỏ vụ băng tuyết. Tại g ỗ n Đục trước người xây lên một đạo tường băng đứng tại tường băng về sau. g ỗ n Đục cuối cùng bố trí cũng đã hoàn thành, bao quát đỉnh đầu hồ thời tiết, đôi chiến trận các nơi đều đã bị nó siêu năng lực thẩm thấu đến. đương nhiên, nó có thể làm được không chế kỳ thật không tính rất nhiều, tạm thời còn không thể giống mẹ thỏ như thế. Tự nhiên địa không chế xung quanh hết thảy vật, chỉ bất quá.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 Bất quá cái này hạn chế đối sủ h u gỗ phương này cũng là áp dụng, mặc dù là ạ m tờ d ặ t bởi vì hình thể các loại nguyên nhân muốn so gỗ đục bị hạn chế phải lớn, nhưng là đối với mặt băng quen thuộc đủ để cho nó đem điểm ấy có hạn rất lại phía sau kéo lại. Bởi vậy, lạm tờ d ặ t yêu nhã dáng múa bắt đầu ở đối chiến trên trận trở lên, chỉ bất quá áp đại ra cái này đại lao t h giống như cũng không là rất biết thưởng thức, tại đối phương lần nữa phát động t r ọ n vẹn băng xương công kích thời điểm, gỗ đục phi thường quả quyết địa làm ra phản kích, chỉ gặp vừa mới dựng nên tại một bên khác tường băng đột nhiên bay lên, tiếp lấy nó liền phi thường tự giác, lại một lần ngăn tại gỗ đục trước người, lạm tờ d ặ công kích lại một lần bị hóa giải.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 đại xác định g ỗ ấn đục vị trí về sau lạm tờ giạt phi thường quả quyết đ ị a dùng ra phở gì rẽ gì ý đồ lợi dụng cảm giác ưu thế âm g ỗ ấn đục một lần nhưng là chờ đợi giờ khắc này cũng không chỉ lạm tờ giạt một cái kỳ thật g ỗ ấn đục cũng một mực chờ đợi đợi lạm tờ giạt chủ động công kích giờ khắc này cũng không phải là g ỗ ấn đục không có năng lực dùng thủ đoạn khác giải quyết đối thủ chỉ là băng chi sân bãi bên trên băng chi bộ kẹm ẩ n thật sự là có chút t r ở tay gô ấn đục cũng không muốn lại để cho đối phương mang xuống cho nên nó một mực tại kín đáo chuẩn bị chờ đợi lấy một kích mất mạng cơ hội hiện tại cơ hội tới tương băng vỡ vụn trong nháy mắt bám vào trên tường c u ố n phở s ỉ ẩn trong nháy mắt bị g ỗ n đục kích hoạt đó lấy. phở gì dẹt gì kỹ năng lập tức bị cồn phở xỉ ẩn bao vây lại, g ồ n đục một cái hư cầm động tác, cái này đối với nó uy hiếp không nhỏ kỹ năng, cứ như vậy im lặng biến mất tại trên chiến trường. Ngay sau đó, vỡ vụn tường băng lại một lần bị g ồ n đục tụ tập tới, đồng dạng bị tụ tập còn có giữa không trung hỗ cùng hả khí, mà đổi thành một bên, g ồ n đục bố trí ở đây bên trên siêu năng lực cũng bị kích hoạt, hoàn toàn không có phòng bị lạm t g i ặ t trong nháy mắt đã mất đi quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó, nó tại mọi người trong ánh mắt lơ lửng đến hội t r ư ờ n g giữa không trung. lúc này lạm t ờ giật bắt đầu trở nên kinh hoàng mà xuất hiện tại nó phụ cận là vô số vây quanh tới sắc bén băng n h ậ n giờ khắc này vừa mới còn reo hò đẩy trời thính phòng trở nên lặng ngắt như tờ khán giả đều ngừng hô hấp chờ đợi gô n đục cũng không để cho bọn hắn chờ quá lâu nó dơ cao nhẹ tay nhẹ vung lên không chung mang theo vô hình sát khí băng n h ậ n nhóm bắt đầu sứ mạng của bọn nó lạm t ờ giật sử dụng sơ c ố t gặp được loại tình huống này Z cũng không muốn ngồi chờ chết hắn không chút nghĩ ngợi lập tức hướng lạm t ậ t u y ể n đạt cuối cùng mệnh lệnh lúc này quyết định lạm tơ ậ t vận mệnh thời khắc đến chương 255 hiện ra thực lực chương 255 Hiện ra thực lực. Tại hoàn thành lạm t ọ giạt tuyệt s á t bên trong, Gỗ n Đục biểu diễn trực tiếp dẫn nổ toàn trường bầu không khí, lạm t ọ g i ặ t trở về trọng lực ôm ấp, bị kéo về mặt đất tiếng vang tựa như là cột hoàn tín hiệu. Lúc này, toàn bộ trên khán đài người xem đều đứng lên, cộng đồng vì Gỗ n Đục vừa mới cái kia một tay biểu hiện phát ra kịch liệt reo hò. Suu g o tuyển thủ Gỗ n Đục giống như có chút quá mạnh đi, mặc dù vừa mới lạm t ờ g i ặ t đã bị thương không nhẹ, nhưng là Gỗ n Đục lần này công kích biểu hiện ra thực lực, nhìn cùng lạm t ọ giạt căn bản không không tại một cái cấp độ. Người chủ trì có chút không xác định hỏi, mặc dù hắn thấy qua cảnh tượng hoành tráng không ít, nhưng là g ỗ ẩ n Đục vừa mới cái kia một cái chớp mắt tuyệt s á t đúng là bắt hắn cho kinh trụ. Đúng vậy à, l ạ m Tơ g i ặ t đã đầy đủ cường đại, liền ta xem ra, l ạ m Tơ g i t thực lực hoàn toàn có thể cùng chúng ta các đại q u á n chủ trong tay chủ lực b ổ kẹm n so sánh cao thấp, mà lại tại hồ thời tiết lại thêm thích hợp băng thuộc tính hoàn cảnh bên trong, nó thậm chí có thể hoàn thành đối bọn chúng áp chế, tựa như là vừa vặn nó đối chiến lũ sợ dậy thời điểm. Nhưng là thật không nghĩ tới g ẩ n Đục thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, Lãm t t bị khống chế về sau liền ngay cả một chút động tác đều làm không được.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 i ỏ i tiểu thư liền đã cho rằng l ạ p đ o t thật thực lực không kém gì các đại đạo quán đạo quán chủ nhóm, thậm chí kỳ thật nàng vừa mới cũng không có đem nói cho hết lời. Kỳ thật liền nàng cá nhân xem ra, l ạ p đ o t thật thực lực so đại đa số quán chủ chủ lực còn mạnh hơn, tại phối hợp thích hợp hoàn cảnh cùng thời tiết, làm được áp chế là phi thường nhẹ nhóm. Nhưng là chính là như vậy một cái cường đại bộ k e m o ẩ n dù cho trước đó bị thương, tại đối mặt g ỗ n đục thời điểm lại ngay cả cuối cùng phản kích đều làm không được, cái này đó có thể thấy được g ỗ n đục thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, thậm chí giỏi tiểu thư ẩn ẩn suy đoán.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 Cho dù là dạng này cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, từ lạn sở cùng các phương diện trong tin tức, bờ Juno thế nhưng là hiệu qua s u h u u g o k ỹ càng kinh lịch, lữ hành mấy tháng liền để bộ kẹmẩn có được sánh vai thiên vương thực lực. Mặc dù là tạm thời, đây có phải hay không là đại biểu cho s u h u g o không bao lâu, liền có thể leo đến cùng hắn ngang hàng độ cao. Tin tức này không thể không khiến hắn k i n h ngạc. Trước đó, s u h u g o cũng bất quá là một cái có không tệ tiềm lực phía sau lưng vấn luyện ra, nhưng là hiện tại hoàn toàn khác biệt. s u h u g o tại bờ Juno trong lòng hình tượng trải qua vừa mới chiến đấu trong nháy mắt cao lớn không ít, danh tự gọi là s u l u g o Hảo tiểu tử, lại một cái giống l ạ n sở đồng dạng yêu n g h t sao? Khó trách lặn sở sẽ coi trọng ngươi, thực lực như vậy, thật sự là rất muốn xuống dưới nệ một chút ta. Thiên vương g h ê cái gì liền là phiền phức, không thể tùy tiện động thủ, còn có những cái t i a để cho người ta thống hận nhiệm vụ báo cáo, g h ê t ầ m à? Bờ Juno nói một mình một phen về sau, một quyền giúp bên cạnh gỗ thô cái bàn mở một cái đ ộ c lớn. Nghe được trong phòng xuất hiện động tĩnh khác, ngoài cửa đại hội bảo an nhân viên lập tức gõ cửa hỏi thăm. v ờ Juno đại nhân, là chuyện gì xảy ra sao? Không có việc gì, cút sang một bên, không nên quấy rầy ta xem so tải. Trở lại đối chiến trên trận. l ạ m t ọ giặt thất bại cũng không có tới không còn rét trong lòng chiến hỏa, thất bại đối với những người khác tới nói là làm đầu nước lạnh, nhưng là hắn thấy cái này giống như là cháy bùng dầu nóng, rét trong lòng hỏa trong nháy mắt biến thành l i ệ u nguyên đại hỏa. Thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh hơn, s u u g o thật sự là quá tốt. Bất quá, chiến đấu vừa mới bắt đầu, tới đi, tiếp tục chiến đấu Asuugo. Rét tuyên m ô n chiến đấu vừa mới rơi xuống, một cái cường t r á n g sợ nọ là xuất hiện ở đối chiến chiến trận, cường t r á n g cái này hình dung từ bình thường là sẽ không dùng tại, d á n người thả bản thân sợ nọ lạt trên người, nhưng là rét sợ nọ lạt rõ ràng là không giống. mặc dù dáng người cùng cái khác sở nọ là không khác nhau nhiều lắm, nhưng là nó biểu hiện ra khí chất lại là hoàn toàn không giống. ngươi cũng so ta tưởng tượng bên trong c ò n mạnh hơn nhiều, quả nhiên không hổ là giết ngươi. nguyên bản ta còn tưởng rằng lần chiến đấu này muốn tới cuối cùng mới cần bọn chúng ra sân, nếu là dạng này, ta cũng không ẩ n d ấ u Gô Đúc, đi thôi, lần này tùy ngươi làm sao thả bản thân. nghe được sùi ủ gô mệnh lệnh, Gô Đúc biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, nó đầu tiên là đại lượng một chút đối diện làm m ạ tiếp lấy nhẹ gật đầu. lúc này phân xử tiên sinh cảm giác hai bên đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đang định tuyên bố chiến đấu bắt đầu. d ắ t chờ một chút. Gô n đ ụ c Đại i a đột nhiên vươn tay gọi hắn lại, tiếp lấy nó cao mày nhìn t u n g quanh, phát hiện không có gì tốt vị trí về sau, p h ấ t tay mình làm một cái tiểu tấm che, tiếp lấy tìm nơi hẻo lánh, xịt. Thấy cảnh này, s u h u gỗ tựa như là chúng đi xa lệ, cảm giác toàn thân trên dưới đều hòa đá, hỗn đản. Ta là bảo ngươi dạng này thả bản thân sao? Lần này, con vị bản tính triệt để bại lộ tại mọi người trong mắt. Lúc này Sủ Uu gỗ còn không biết, hắn bởi vì lần này ý n g h gỗ tự lệ tỵ ổ cẩn phở r è n sở thu hoạch n ữ phấn, bởi vì g n đ c lần này thả, n h u nhau lựa chọn p h á t phấn, tại các nàng xem lên, có cái gì vụ kẹm ầ n liền có cái gì huấn luyện ra. cho nên, tốt à, kỳ thật s ủ ữ u g ỗ không phải tùy tiện như vậy người. trở lại trên trận, chuẩn bị tuyên bố phân xử tiên sinh lần này sớm hỏi thăm một chút còn có hay không yêu cầu khác. khi lấy được muốn đáp á n về sau, hắn thỏa mãn vung xuống ở trong tay lá cờ. chiến đấu lại một lần vang dội, lần này s ủ ữ u g ỗ tuyển thủ gỗ n đ ụ c cuối cùng không có cái khác nhu cầu. ha ha, tạo ý đ i gỗ tạ lệ tỷ ổ cồn ở ẹ n sở bên trên công nhân làm chuyện này bộ kẹm m n ta ở chỗ này giải thích nhiều như vậy tranh tài cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. đương nhiên, có lẽ gỗ n đ c cảm nhận được đối thủ áp lực có chút ẩ n t r ư ờ n g không biết có phải hay không là ảo giác.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 Sợ nọ lạt dùng cùng dáng người nghiêm trọng không hợp tốc độ dẫn đầu đối gỗ n đ ụ c phát động công kích, mà lại ngay từ đầu liền là uy lực to lớn, kỹ năng công kích gạ yếm bát. Chương 256, liền rất mạnh. Chương 256, liền rất mạnh. Chiến đấu bắt đầu. s ơ nọ lạt vượt lên trước phát động tiến công. À à, vừa ra tay liền là gạ yếm bát loại uy lực này to lớn kỹ năng sao? Trận này đối chiến ngay từ đầu liền muốn trực tiếp tiến vào cao trào sao? Chính như lời của người chủ trì, trận đấu này trực tiếp để sợ nọ lạt dùng cái này lên tay gạ y ế á t đẩy hướng chỗ cao nhất. Hiện tại làm một m ạ nhìn tựa như là một tòa lam s ắ c núi t h ị t mang theo phá hủy hết thể khí thế hướng một bên khác. Tại sở nọ lật trước mặt tương đối nhỏ gầy nhiều lắm gộn đục vào tới. Vẹn vẹn l a m mập mạp khí thế trên người, xem ở vây xem người xem trong mắt, g ỗ n đục rất có thể sẽ bị đối thủ cái này một đợt công kích trực tiếp nghiền ép. Mau tránh a, g ồ n đục đây là sẽ bị nghiền ép a. Một cái xem trọng sủi u g ỗ vô chi quần chúng phát ra lo lắng thanh âm. Tránh cái gì tránh, ta nhìn nó là sợ choáng váng đi. Mặc dù vừa mới cái này g ỗ n đục biểu hiện được sắc thực rất mắt sáng, nhưng là đó là bởi vì làm tợ giật bản thân liền bị thương. Nếu như không có một cái kia thân đ tuần. Lạm t i ra khẳng định có thể đánh bại cái này g ô đ u nó bất quá là vận khí tốt. Vận khí tốt, như thế rõ ràng áp chế cũng là vận khí, kia cái gì mới là thực lực. Ta nhớ được ngươi, vừa mới bên ngoài trận t ự a n h ư là đè ép đánh cược đúng không? Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là đè ép không ít đi. Trên khán đài đối thoại không ảnh hưởng tới trong chiến trường đối chiến hai vị làm bộ kệ mẩn, sờ nọ lạt m ỗ i một bước đều mang phi thường sung túc trọng lượng, một chút một chút bún đổ dở t ự ợ n như là trọng truy tại người xem trong lòng càng không ngừng gõ, phối hợp hội trường rất nhỏ chấn động, có thể nói s ợ nọ lạt cái này một cái gạ i m t uy thế là phi thường đủ. Một màn này xem ở s ủ ủ g ộ trong lòng. thậm chí cũng sinh ra một loại gỗ đục ngăn cản không nổi hảo giác nhưng là loại này hảo giác mới xuất hiện không có mấy giây liền bị hắn đuổi ra ngoài con vịt là theo chân hắn lâu nhất bổ k ẻ m ẩn cũng là hắn hiểu rõ nhất bổ k ẻ m ẩn cho nên loại này không thể địch nổi cảm giác đương nhiên không có khả năng lừa qua hắn gỗ đục cồn thở xì ẩn c n g lại cũng liền năm chữ một câu xuủ gỗ lời còn chưa nói hết gỗ đục cồn thở xì ẩn liền đã xuất động cùng sơ n ọ l ậ t thanh thế h ạ o đang so sánh cồn h ở ẩn công kích vẫn là trước sau như một vô thanh vô sắc đây là gỗ đ c muốn điệu thấp sao i là không có khả năng nếu u gỗ đã để nó thả bản thân như vậy gỗ đ c lại thế nào có thể sẽ điệu thấp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 Công kích song phương đã bắt đầu va chạm, cái thứ nhất băng thổ kỵ binh không có chút nào n g o à i ý muốn bị kẻ so thú tách ra, ngoại trừ tại sở nọ l ặ t trên thân lưu lại một chút băng thổ chi bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Băng thổ kỵ sĩ rất nhanh liền rơi xuống sở nọ l ặ t dưới chân, ngay sau đó bị nó một chút bún đổ dở một lần nữa dẫm trở về trong đất. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, tại không biết nghiền ép nhiều ít cái y m mắng đối thủ về sau, sở nọ lạt tốc độ lúc này mới có một tia chậm lại dáng vẻ, chỉ bất quá lúc này sở nọ l ặ t đã đi tới g n đục trước mặt, nhìn qua hết t h ả đều giống như không còn kịp rồi, g ỗ n đục nguyên bản thon dài hình thể tại sở nọ l t trước mặt có vẻ hơi quá mức nhỏ bé. lúc này, có chút là gan tương đối nhỏ người xem đã bưng kín hai mắt chờ đợi phân xử tuyên bố kết quả. Gỗ n Đúc lại một lần không được coi trọng, lần này Gỗ Un Đúc đương nhiên đồng dạng sẽ không để cho bọn hắn t o à nguyện. Tại sở nọ lật đến giờ khắc này, nó siêu năng lực rốt cục lần thứ nhất không cô kỵ gì địa ra bên ngoài phát ra công kích bên trong sở nọ lật trong nháy mắt này đột nhiên sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, nhưng là đã đến cái này khẩn yếu trước mắt, nó cho dù là muốn lui cũng đã không làm được. Siêu năng lực mới vừa từ thân thể ra, Gỗ n Đúc lập tức liền đưa tay đưa chúng nó lại một lần tụ tập, vừa vặn lúc này sở nọ lật cũng đến, tiếp xuống liền là khán giả chờ đợi đã lâu và chạm thời khắc. Vậy anh, tại đụng vào một khắc này, sờ nọ lật liền cảm nhận được không thích hợp, nó cảm giác mình tựa như là đụng phải lấp kín không thể lay động tường thành, v ẹ n v ẹ n phản chấn t r ủ n g kích, liền để nó lui về sau mấy nhanh chân, đồng thời thuận thế đổ vào trên lục địa, mà vừa mới bị nó tặc c n vị trí, trên mặt đất xuất hiện vô số kéo dài đến bên ngoài vết rách, bùi b ằ n vừa mới r ơ lên, liền bị g ỗ n đúc phát tay đưa chúng nó đóng gói q u ạ t đến một bên, bùi bằng tản ra trong n g á y mắt, từ người chủ trì đến người xem đều phát ra một tiếng hít vào, g ỗ n đúc trước người là ngã xuống đất s ợ nọ lật cùng toàn cảnh là thương gì, mà g ỗ n đ ụ c sau lưng thì y nguyên duy trì trước khi bắt đầu chiến đấu hoàn hảo bộ dáng. cái này, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? người chủ trì hỏi ở đây khán giả muốn biết nhất vấn đề, nhưng là lúc này g ỗ n đ ụ c cũng không có thời gian trả lời hắn. sơ n ọ lạt cũng tại lúc này từ vừa mới phản chấn bên trong khôi phục lại, dây đ ặ c mỡ giao phó nó phi thường xuất sắc năng lực phòng ngự, phổ thông kỹ năng tổn thương thậm chí không phá nổi hắn làn da tầng thứ nhất phòng ngự, cho nên vừa mới gạt im t phản chấn đối với nó tới nói, nhiều nước nha. chỉ bất quá, g ỗ n đ ụ c công kích để nó không có thời gian tại tiếp tục thanh tú bản thân t ư ở n g thành đồng dạng ra, đối với gô n đ c phản kích, kỳ thật sơ n ọ lạt cũng không có quá để ở trong lòng, nó lòng tin bắt nguồn từ bản thân n g a mỡ.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 Siêu năng trợ lực Gỗ Đúc đến gần sờ nọ lạt ôm lấy nó một cái đùi. Ngay sau đó, tại siêu năng lực ra chỉ phía dưới, Gỗ Đúc biểu hiện ra cùng nó hình thể hoàn toàn không giống n ợ a g Sờ nọ lạt dùng sức định trụ thân hình, muốn đem bản thân đ í n h tại nguyên địa, nhưng là nó hay là xem thường Gỗ đ ụ c Sau đó, sờ nọ lạt lại một lần nữa ngã trên mặt đất, tiếp lấy nắm lên sờ nọ lạt một cái chân, Gỗ Đúc lại bắt đầu yêu ma lực xoay quanh vòng, xoay tròn kéo theo sức gió thậm chí mang theo một đạo cỡ nhỏ gió lốc. Đây là sức t lần đầu tiên liền nhìn ra kỹ năng này, chỉ bất quá không đợi nó nhắc nhở sờ nọ lạt, sờ nọ lạt đã từ Gỗ đ c trong tay ném đi ngoài ra. cứ như vậy còn không tính xong, sờ nọ lạt vừa mới bị ném đi trong n á y mắt, gộn đục k h ố n g chế lấy siêu năng lực đuổi theo chờ nó cảm thấy tốc độ đạt tới lớn nhất thời điểm, đưa tay một cái uy lực lớn nhất bờ d ị t bờ dắt kỹ năng hướng sờ nọ lạt đầu vung xuống dưới. lúc này, sờ nọ lạt có thể làm được, cũng vẹn vẹn dùng hai tay bảo vệ đầu, kỳ vọng có thể đem gộn đục một kích chí mạng triệt tiêu, nhưng là gộn đục cũng không để cho nó tuệ nguyện, bờ d ị t bờ dắt trước một bước đến. sờ nọ lạt trong mắt gộn đục cả ọ t bắt đầu vô hạn phóng đại, tận lực i tiếp một tiếng rung khắp toàn bộ hội trường tiếng vang, tại cao tốc bay về phía hội trường v á c h tường quá trình bên trong.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 s ở nọ l ạ c mất đi chiến đấu, phân xử tuyên án nói một nửa, rét lập tức lên tiếng đánh gãy. Chờ một chút, s ở nọ l ạ c còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Hắn mới vừa nói xong, n g ủ tiếng lẩm bẩm liền từ sợ nọ l ạ c nằm thi trong hố lớn truyền ra. Nghe được sâu này tiếng lẩm bẩm, kinh ngạc nhất đương nhiên là Gỗ Đúc. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc. Ở những người khác ánh mắt hoảng sợ bên trong, Gỗ Đúc nắm đấm lộ ra ngay phỏ c ư u n q u a mang, tiếp lấy đối s nọ l ạ đã đứng vào trong đất đầu vươn tội ác hai tay. Một quyền, hai quyền, chiến đấu kết thúc. Chương 2 5 7 đ ị chủ. Chương 257 tiếp chủ đối với sơn ọ lạt lực phòng ngự, z là phi thường tín nhiệm, cho nên tại phát hiện nó ngã xuống đất trước tiên, hắn là biết sơn ọ lạt đại khái tình huống, z é đoán được gô n đục sẽ tiến hành bổ đao, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy địa quả quyết, liền ngay cả sơn ọ lạt cơ bản đã hóa thành bản năng s ợ n ọ cùng s ơ l i ệ p tốc kỹ năng cũng không kịp thi triển, cho nên z é chỉ có thể t r ớ mắt, nhìn xem sơn ọ lạt bị gô un đục bạo n ệ cuối cùng lấy một loại phi thường biệt h u ấ t thành quả, thối lui ra khỏi lần này ý n g đ lệ t ổ c n d s ngay từ đầu hắn đối s n ọ lạt là ô phi thường lớn lòng tin, không nghĩ tới, không nghĩ tới thực lực của n g ư ờ i vậy mà mạnh như vậy. Ta còn tưởng rằng sợ n ọ lạt có thể mang cho ngươi đến không ít phiền t h ứ c đâu. Hiện tại xem ra ngươi ẩn tàng thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Không biết bây giờ nhìn tranh tài đầu nhím có hay không bị thực lực của ngươi dọa sợ. Ha ha. Bất quá đừng tưởng rằng cái này kết thúc Sủ Uổng g Trận này trận c h u n g kết người thắng lợi sau cùng là ta. Z i t u y ê n m ô n đồng dạng rất nhanh liền truyền đến Sủ u g g trong t h a i đã quyết định ngã b à i Sủ u g g Lúc này cũng không có cái gì tốt kiêm h tốn. Hiện tại đương nhiên còn chưa kết thúc chờ ta đánh bại ngươi về sau chiến đấu tự nhiên là kết thúc. Bắt đầu đi, ta đã, đã đợi không kịp. Đi thôi chủ. nói xong, r é lập tức liền thả ra hắn tiếp theo chỉ bộ kẹm ẩ n tiệp chủ xuất hiện trực tiếp để vừa mới lòng tin mười phần s ủ uổng sướng s ố t một chút, hắn có chút không xác định trước mắt cái này tiệp chủ sâu cạn, nói cho cùng trong ký ức của hắn, cái này tiệp chủ liền là h à n h t u b t bên trên có thể nộ đội truyền thuyết, xuống có thể cùng v e n đường dạ tỵ tạ tạ chia n năm tuyệt thế thần thú, cho nên s ủ u g ỗ biểu lộ bắt đầu ngưng trọng lên, hắn không biết trước mắt tiệp chủ còn có thể hay không giống trong trí nhớ như thế, phát huy ra nộ đội truyền thuyết bộ kẹm ẩ n siêu cường thực lực, s ủ u g gỗ duy nhất biết đến là nó cũng không phải là vô địch, chỉ ít tại trong ấn tượng của hắn.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 làm thuộc tính bị khắt chế một vương vừa mới biểu hiện ra cực mạnh áp chế lực gôn đục vào lúc này trở nên bảo thủ lên cồn phở xì ẩn hóa thành vòng phòng hộ đem mỗi một tơ bốn phía điện quang chớp động ngăn cách tại thân thể 2 mét bên ngoài g ồ n đục không phải là không thể đem điện lực ngăn cách đến càng xa x ô i chuyện này đối với nó tới nói không phải việc khó gì chỉ là không cần thiết làm như vậy gôn đục cần giữ lưu càng nhiều lực chú ý cùng năng lượng dùng để đối phó địch nhân trước mắt ngắn ngủi mấy giây giao thủ gôn đục đã hiểu sủi u ổ vì sao lại sắc mặt đột nhiên trở nên có chút n g ư n trọng t sử dụng n h lẹn chỗ bản kỹ năng đột phá đối phương cồn phở xì n phòng ngự lúc này. vừa mới ở đây bên trên bốn phía chớp động điện quang màu vàng trong nháy mắt hội tụ đến t i ệ trụ trên thân đồng thời tại cái đuôi của nó c h â u ngưng tụ thành một viên nhìn như an tĩnh điện khí đoàn nhưng là chỉ cần không phải mù l ò a đều có thể nhìn ra cái này điện khí đoàn khẳng định không dễ t r ọ c vừa mới vẹn vẹn hội tụ khi đi tới hồ quang điện liền đã trên mặt đất lưu lại không ít cháy đen vết tích hiện tại bọn chúng đều tụ ở cùng nhau cái kia uy lực khẳng định không phải một cộng 1 bằng hai đơn giản như vậy cho nên gôn đúc tại đối mặt rét cái thứ ba bộ k ệ m thời điểm rốt cục sẽ có chút tự đại tâm tính hoàn toàn bảy ngay ngắn gôn đ c ngoại trừ cuối cùng phong n g ự đem tất cả c n phở i si ẩn phòng t u ế n đều triệt tiêu đi. Gỗ n Đục hiện tại đối thủ không phải giống như sợ nọ l t như thế hình thể to lớn bộ k i m ẩn, k i ệ p chủ hình thể có thể làm được nhiều lắm sợ nọ là không thể làm được sự tình. Vô góc chết c ồ n phở xỉ ẩn quả thật có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng lại khẳng định không có khả năng ngăn trở k i ệ p chủ đi tới bộ pháp. Nếu là như vậy, cái kia gỗ n Đục vì cái gì còn muốn lãng phí tinh lực đem b à o đặt ở vốn cũng không khả năng ngăn trở phòng tuyến của đối phương bên trên. Hiện tại nó lại thêm phải làm là tập hợp tất cả có thể sử dụng lực lượng từ trước đến nay phạm địch nhân khởi sướng mãnh liệt nhất phản công. Đối với gỗ n Đục tới nói, tiến công liền là phòng thủ tốt nhất. dắt chúng ta thương này, ngươi có thể sẽ chết. triệt hồi dư thừa phòng ngự về sau, gôn đ ụ c có thể cần dùng đến tinh lực cùng năng lượng đều gia tăng lên không ít, tại nó t í c h xúc kỹ năng chuẩn bị phản chế biệt chủ thời điểm. trải qua trong khoảng thời gian này trùng kích cùng tụ tập, biệt chủ cái đuôi bên trên điện khí đoàn đã tăng mập không ít, nguyên bản nhìn từ xa tựa như là một cái bóng rổ lớn nhỏ ngưng thực điện khí đoàn, lúc này đã biến thành khoảng trừng ba cái bóng rổ đường kính lớn như vậy, nguyên bản có thể hoàn mỹ không chế hồ quang điện cũng theo điện khí đoàn tăng lớn càng phát sao động. muốn đụng phải, một mức chú ý đối chiến động thái người chủ trì lại một lần lớn tiếng gào thét ra, giờ này k h ắ c này cũng không có người chú ý hắn lời nói, bởi vì chính như hắn nói như vậy. Đôi chiến bên trong t i ệ n Chủ cùng g ô đục muốn đ ụ phải, còn không có đụng vào g ô đục bên này liền bắt đầu xuất hiện một số tiểu kém tình hình. Những cái kia theo Điện Chủ tiếp cận, rời rạc tại Điện khí đoàn bên ngoài nhỏ bé hồ quan điện, căn bản không cần t i ệ n Chủ khống chế liền tự động tự giác quấy g i y gôn đục. Dạng này quấy rối đương nhiên sẽ không cho g ô đục mang đến tổn thương gì, nhưng là dạng này bọn chúng kỳ thật cùng yếu hóa bản thân đờ đà vợ không khác nhau nhiều lắm. Tổn thương chỉ là tiếp theo, g ô đục lo lắng là Điện qua sau tê liệt trạng thái, vẹn vẹn một cái kỹ năng, gôn đục liền đã nhìn ra t i ệ n Chủ có không thua với mình thứ lực, lại thêm trên người nó lì tật bạn cùng thuộc tính k h ắ c chế ưu thế.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 những thứ này vấn đề nhỏ liền bị nó thuận lợi đ ị a giải quyết vấn đề nhỏ vừa mới đạt được giải quyết g ố n đục một mực chờ đợi trọng đầu hí cũng đến chỉ gặp tiệp chu một cái bay vọt lượn vòng cái đuôi bên trên lệ l ẹ t chỗ bạn lập tức thuận thế hướng về gôn đục mặt đánh qua lúc này nhìn thấy đối thủ đã vào vị trí của mình gôn đục ngay lập tức đem nó chuẩn bị đã lâu phản chế công kích thả ra. Cổn cỡ sì ẩn là từ triệt hạ tới phòng ngự bên trên điều tới, mặc dù có bộ phận vẫn là về tới phòng ngự trên cương vị, nhưng là phần lớn cổn h ỡ sì ẩn như cũ lưu tại gỗ n đục hàng ngũ chiến đấu bên trong, hệ lẹt chỗ bạn tại khoảng cách gỗ n đục không sai biệt lắm, còn có 1 0 c m vị trí ngạnh sinh sinh địa ngừng lại, khổng lồ cổn h ỡ sì ẩn tựa như là một cái lực lượng to lớn tay, gắt gao bắt lấy hệ lẹt chỗ b ả n để nó ổn định ở gỗ n đục trước mặt không được tiến thêm, dù cho tiệp chủ lần nữa gia tăng lực lượng, nhưng là hệ l ẹ chỗ bạn cuối cùng vẫn trốn không thoát c n s ẩn nắm. đứng tại khoảng cách gỗ đục còn muốn 7 8 cm vị trí đương nhiên mặc dù gỗ đục tại một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách đe m ọ e ệ lẹt chổ bạn c ả n lại nhưng là chỉ dựa vào cuốn h ợ dị ẩn gỗ đục tạm thời còn làm không được giống trước đó bóp nát sơ cốt để trước mắt e lẹt chổ bạn trực tiếp tiêu tán cho nên lúc này nó chỉ có thể lựa chọn đưa nó đẩy ra bởi vì hệ e lẹt chổ bạn đã thoát ly t m chủ không chế cho nên e lẹt chổ bạn rất nhanh liền bị gỗ đục ném đi đến một bên đó lấy lại làm một trận kỹ năng nổ tung tiếng vang mà lại bởi vì là cường độ cao điện lực nổ tung hội trường thiết bị điện tử bao quát được bảo hộ đến cực kỳ tốt màn hình lớn đều phát sinh một chút ngoài ý muốn.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 Mặc dù Gỗ Đục cùng Sủu ủ gỗ đối với thắng lợi vẫn có lớn vô cùng lòng tin, nhưng là khi nhìn đến nệ lẹn chỗ bạn chân chính tổn thương về sau, một người một á p lại một lần đề cao trong lòng tính cảnh giác. Lúc này, Gỗ Đục xì tài cũng tới thừa dịp t ệ p chu mới vừa để so nghệ lẹn chỗ bạn thời gian chống chạy tới. Chỉ t à i mặc dù là hơi mở hư hóa năng lượng, nhưng là nó làm ra thanh thế cũng là không giống phổ thông. Mặc dù không có sở bạc như vậy chói mắt, nhưng là nó mang ra gió thổi cũng là không thể bỏ qua. Mà lại kèm theo còn có một cỗ bén nhọn tiếng xé gió, bị Gỗ Đục áp chế lâu như vậy, kỹ năng ra khỏi lòng một khắc này. bán ngược tốc độ không thể so với vừa mới Điện Chủ sở đ c muốn chậm bao nhiêu đối mặt g ỗ n ụ c cường thế phản kích đ i ệ p Chủ phi thường quả quyết địa từ bỏ vô vị tránh né động tác bởi vì nó phát hiện kỳ thật g ỗ n ụ c một mực tại Viễn Trình đối kỹ năng này tiến hành điều chỉnh rất nhỏ lúc này vội vàng tránh né sẽ chỉ làm tự thân lâm vào càng lớn trong nguy cơ bởi vậy đ i ệ p Chủ không lùi mà tiến tới Bát Phương lôi điện lại một lần nữa hội tụ đến t r ê n thân sau đó thân thể nho nhỏ mang theo lôi điện xông ra vừa mới s ở nọ là khí thế bám vào tại i ệ p Chủ bên ngoài thân sở đặc thậm chí biến hóa thành một cái không thể ngăn cản lôi thú bộ dáng mà lại cái này lôi thú nhìn giống như mang theo một số t h u ộ c về truyền thuyết bộ kệ mẩn giải cụ thần vận, không biết là tiệp chủ cùng đối phương có chỗ nguồn gốc vẫn là thân là thế giới chi tử z đã sớm cùng giải cụ gặp nhau qua, những thứ này sủu gỗ cũng không biết, hắn biết đến là tiệp chủ rất có thể sẽ dựa vào cái này một cái phản xung để hoàn thành phòng ngự cùng vòng thứ hai công kích. q u ả nhiên tiệp chủ biết rõ rất khó né tránh gỗ ấn đục không chế xi tải, bất quá tiệp chủ nhưng cũng không có trực tiếp n g ạ ị h kháng tổn thương dự định, điện hệ l i u chặt hở mặc dù cũng có thể triệt tiêu một bộ phận tổn thương, nhưng là muốn dựa vào nó đến hoàn toàn ngăn lại gỗ ấn đục chắc lần này tích xúc đã lâu lao đảm, kia là rất không có khả năng sự tình. cũng chính là rõ ràng đ i ể m này, cho nên tiệp chủ đầy đủ lợi dụng tự thân nhỏ nhắn sinh sắn hình thể cùng động tác linh hoạt ưu thế, tại cùng xuất lồng vai tuôn xì si tài đánh giáp là cả thời điểm. tiệp chủ một cái lật nghiêng tránh đi nó đợt thứ nhất, cũng là sắc bén nhất đầu đạn, nhưng là gôn đục đương nhiên sẽ không để cho tiệp chủ dễ dàng như vậy đ ể tránh thoát nó chuẩn bị lâu như vậy phản kích. chỉ bất quá, g ồ n đục phản ứng rõ ràng đã bị chủ, hoặc là rét cấp dự đoán được. ngay tại lúc này chủ, từ khía cạnh lợi dụng dịu chặt hờ đem tinh thần cường niệm tiết ra, sau đó lại lần sử dụng để lẹn chỗ bạn công kích. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, rét mệnh lệnh vừa mới rơi xuống. tỷ c h ú liền đã mang theo hiệu chặt hở lôi điện đem gôn đục biệt xuất tới o x tạt từ khía cạnh tách ra, chỉ tại vừa mới tán đi, sở bắc lập tức liền lại một lần tại cái đuôi của nó bên trên tụ tập lên, lại một lần đối mặt điện khí đoàn, gôn đục đã coi như là hơi có chút kinh nghiệm, tại xử lý tốt những cái k i a giải rác hồ quang điện về sau, g ỗ n đục lại một lần trực diện lên tỷ c h ú hệ lẹt chỗ bạn, lần này cũng là hệ lẹt chỗ b ả n đối thủ cũ, cẩn phở xì ẩn tùy tâm mà phát, g n đục vừa nhấc lên cánh tay, cẩn phở ẩn cái này trung thành nhất vệ sĩ trước tiên ngăn tại trước mặt của nó, tích bản tựa như là vừa vặn phát sinh phiên bản. Chẳng qua là vị trí của bọn nó phát sinh một chút cải biến, bất quá r é t giống như không quá thỏa mãn với kết quả này. Chu, ngay tại lúc này, khi hắn hô lên câu nói này thời điểm, Suugo biết rõ, có thể muốn xảy ra vấn đề. Chỉ gặp g ỗ n đục bầu trời, mây đen bắt đầu nhanh chóng tụ tập, sau đó lôi xả không c ó ở đây trong mây đen nô ra thân hình, bạo ngược thân thể đối phía dưới cách đó không xa gộn đục ngó n g e muốn động, thấy cảnh này, Suugo biết rõ, đây là thần đỡ kỹ năng. Đối với kỹ năng này, lúc này trôi nổi tại giữa không trung g n đục không thể nghi ngờ liền là tốt nhất cái địa. mà lúc này muốn hạ xuống cũng không phải là dễ dàng như vậy. hệ lẹt chỗ bạn còn tại phía dưới chặn lấy, mà lại tiệp chủ cũng ở một bên nhìn c h ằ m c h ằ m mặc dù t h ấ n đ ở kỹ năng đã liên lụy nó phần lớn lực chú ý, nhưng là hiện tại giai đoạn trước chiêu lôi công tác đã cơ bản hoàn thành, chỉ chờ sấm chớp d á n g lâm nó muốn ngăn lại gô n đục mấy giây hoặc là mấy chục giây cũng không phải là chuyện không thể nào. cho nên bày ở gô n đục trước mặt lựa chọn đã không nhiều, mà lại vừa mới hệ lẹt chỗ bạn đã giúp sấm chớp hoàn thành tốt định vị nhiệm vụ, cho nên muốn tránh đã hơi trễ. gô n đục hiện tại gặp phải tình cảnh cùng vừa mới tiệp chủ sau mà tương tự, thời gian mấy hơi thở, công thủ chi thế liền đã hoàn thành mấy cái biến hóa. Z tuyển thủ tiệp chủ lại đạt được chiến đấu quyền chủ động. Vừa mới cái kia một tay hệ lẹt trụ bạn dùng đến phi thường xinh đẹp, chẳng những đem gỗ nục lực chú ý hấp dẫn tới, kiểm chế mục tiêu, hơn nữa còn vì tiếp xuống thấn đỡ kỹ năng hoàn thành định vị. Trọng yếu nhất chính là cái này hệ lẹt chỗ bạn đến bây giờ còn không có hoàn toàn biến mất. Biến mất, gỗ nục cuối cùng vẫn là lựa chọn trước đem trước mặt. u y hiếp trước tiên giải trừ, không thể không nói tiệp chủ một bộ này công kích thật sự là quá nhanh, có thể như thế nhanh chóng liền hoàn thành cái này liên tiếp công kích. Z tuyển thủ tiệp chủ không thể so với giới trước y n đ i gỗ đỡ lệ thì ổ quán quân vương b à i bộ kệ mần kém bao nhiêu. Nhìn xem trên trận kịch liệt biến hóa. Người chủ chỉ lại lại lại một lần kích động tiêu lên. Lúc này muốn nhìn g o l n Đúc chuẩn bị ứng đối như thế nào, trước mặt nó tiệp chủ cũng không phải trước đó bị hoàn toàn áp chế sợ nó lật cùng lạo tạo ra, một cái không tốt bị đánh lôi t r u n g đích, g ồ n đ ụ c hạ tràng cũng không phải là tốt như vậy. Ta cảm giác lần này nó có chút thai k i ế p khó thoát. Đúng vậy à, rất khó. g o l n đ ụ c am hiểu nhất kỹ năng bên trong, thủy t h u ộ c tính kỹ năng chiếm cứ đại đa số, cho nên vừa mới nó cũng cơ bản chỉ dùng siêu năng lực t h u ộ c tính kỹ năng tiến hành phòng ngự cùng phản kích, mà cho dù là siêu năng lực t h u ộ c tính kỹ năng, tại tiệp chủ cái này thần đ trước mặt, cơ bản không tồn tại ngăn cản khả năng. Nói xong. Rõi tiểu thư đang tiếc lắc đầu, nàng trước đó nhưng thật ra là lại thêm xem trọng gô đúc, có thể cùng thuộc tính tương khắc mà lại thực lực cường đại t i ị a chủ đánh cho có đến có trở về, điều này nói rõ kỳ thật g ỗ đúc thực lực là ẩn ẩn vượt qua b ị chủ. Nếu như không phải trước hai trận tiêu hao còn có lần này tính toán, kỳ thật giỏi tiểu thư là tin tưởng nó có thể hoàn thành phản chế, chỉ là đáng tiếc, rét chiến đấu trực giác rõ ràng càng thêm nhạy cảm, mà lại tại kinh nghiệm bên trên hắn cũng vượt qua sủ h u g ỗ một đầu. Huấn luyện r a t r ì n h độ t r i n lệch để s ủ h u g o một phương lâm vào một cái không nhỏ trong nguy cơ. đương nhiên, cái này cũng không trách được s ủ h u g o Nói cho cùng hắn quật khởi thời gian vẫn là q u á n g ắ n mà lại đoạn đường này vẫn là chính hắn lục lội ra tới. Có chỗ khiếm khuyết là phi thường bình thường sự tình. Kỳ thật, nếu như không phải ôn đúc, l u c a g i ổ cùng lù sơ gì thực lực quá cứng, lấy s ủ h u g o trình độ, hẳn là chỉ có thể đi đến đại hội bắc tường. Thậm chí nếu như vận khí kém một chút, có thể sẽ dừng bước thập lục đường. Đây là hiện thực, s ủ h u g o cũng phi thường rõ ràng đ i ể m này. Đoạn đường này hắn có chút quá độ, lại ôn ụ c cùng l bọn chúng từng người n n h thực lực. Bất quá. Đây không phải hắn từ bỏ chống lại lý do, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, Su Hugo cũng không thể trơ m ắ t nhìn g o u d c bị cái này một cái thần đỡ trực tiếp đánh trúng. g o d u cẩn t h ờ s ẩn phong ngự, sau đó chuẩn bị uy lực lớn nhất hì ở bìm, mục tiêu trên trời. Su Hugo có thể nghĩ tới biện pháp chính là tại lôi điện triệt để thành hình rơi xuống trước đó, đem cho nó cung cấp năng lượng lôi vân hoàn toàn t o a n diện. Chương 259, t h a y phiên cùng lũ cạ di ổ. Chương 259, t h a y phiên cùng lũ cạ d ì ổ. hình tượng dừng lại tại gôn đục cuối cùng quyền phá xâm nhập trong ngay mắt gôn đục tận khả năng tối đa nhất phát ra phò cất hun vi lực sát thực phi thường to lớn trung thiên quyền phong trực tiếp tại lôi vân trung tâm đánh ra một cái cự đại chỗ trống nhưng là cuối cùng vẫn là không có thể đem đỉnh đầu thần đỡ kỹ năng hoàn toàn đánh tan cũng không lâu lắm ở giữa chỗ trống liền bị xung quanh mây đen cấp bổ khuyết lên gôn đục cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản lôi điện giáng lâm bất quá thông qua vừa mới công kích Địch chủ một kích này thần đỡ có thể đánh ra tổn thương tất nhiên sẽ giảm xuống không ít uy lực hạ thấp không có nghĩa là nó đối gôn đục y hiếp liền giải trừ lúc này gôn đục vẫn ở vào trong nguy hiểm mà lại hiện tại nó trừ bỏ bị động phòng ngự.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 i ữ a không trung gộn đúc tại gặp gỡ lôi điện một khắc này liền biến thành g i ữ a không trung một cái kim sắc mặt trời nhỏ chỉ bất qua cái này từ xâm c h ố p tạo thành hàng nhái ngoại trừ ở bề ngoài có điểm giống bên ngoài một chút quan phương chính phẩm ấm áp c ù n g hút đều không có có chỉ là khó mà không chế bạo ngược vẹn vẹn cái này bên ngoài biểu hiện liền để khán giả bắt đầu đồng tình lên kỹ năng trung tâm gộn đúc phía ngoài lôi điện nổ tung đã tại bốn phía l u ậ n hoàn không chỗ phát tiết điện lực bắt đầu không bị khống chế hướng tứ phương quét ngang trên mặt đất bị lôi điện bổ ra cháy đen vết tích không ngừng mà kể rõ đuổi mù chỉ là cấp thấp thị giác hiệu quả ngữ Không có người còn cho rằng gỗ đục có thể tại dạng này lôi điện bên trong đợi đến may mắn còn sống sót. Cho dù là trước đó rất xem trọng gỗ đục giỏi tiểu thư cũng không nhịn được thấp giọng thở dài một hơi. Trên khán đài cùng con vịt tình cảm cực kỳ tốt r ẹ n lộ thậm chí nhịn không được tại giáp thúc trong n g ư c nước mắt chảy xuống. Cho dù là luôn luôn cùng con vịt không đúng lắm giáp thúc cũng nhịn xuống không lộ ra lo lắng ánh mắt. Lúc này, s u u U g o cũng không nhịn được bắt đầu dao động. Trong chiến đấu, qua n tâm sẽ bị loạn là huấn luyện r a nhóm dễ dàng nhất phạm vào sai lầm. Đây cũng là s U g chỉ huy thời điểm chiến đấu thường xuyên phạm vào một sai lầm. Mặc dù rất rõ ràng biết rõ đ i ể m này, nhưng là tại đối mặt nhà mình bộ kẹm lâm vào nguy cơ thời điểm. Hắn vẫn là không nhịn được lại một lần bị đánh loạn suy nghĩ. Chỉ bất quá từ đối với Gỗ n Đục tín nhiệm, hắn mới vừa mở ra miệng lại đóng lại, con mắt thì nhìn c h ầ m chăm trung tâm chiến trường lôi quang. Nhưng là Gỗ n Đục lúc này cũng không thể cho hắn bất kỳ đáp lại, sở bạc vị trí thậm chí bắt đầu nhanh chóng hướng mặt đất di động, nhìn t ự a n h ư là Gỗ n Đục đã chống đỡ không nổi, muốn hướng rơi vào trên đất chẳng diện. Người chủ trì đã cầm ông nói lên, chuẩn bị tại phân xử tuyên án sau một khắc, chuẩn bị đem tiệp chủ chiến thắng Gỗ n Đục xuống tin tức đưa đến ở đây mỗi một cái người xem trong hai. Nhưng là hắn rất nhanh liền thất vọng, tại sắp rơi vào mặt đất trước đó. Lôi điện đung nhiên một chút toàn bộ bị bắn ra, một mực bị bao khỏa ở trong s ấ m xét tâm gô n đục lúc này cũng trở về đến tự do trong không khí. Cuối cùng một đoạn lộ trình, nó lợi dụng số lượng không nhiều cuốn h ở x ỉ ẩn chậm rãi về tới mặt đất, cuối cùng hoàn thành an toàn hạ xuống. Suu g o quan tâm nhất vẫn là gô n đục lúc này trạng thái. c ù n g trước đó so sánh, hiện tại nó hiển nhiên muốn c h ậ t vật rất nhiều. Lam sắc bên ngoài thân lúc này xuất hiện nhiều chỗ điện giật sau này cháy đen, mà lại trên thân t h ỉ n h t h o ả n g sẽ còn toát ra một số nhỏ bé dòng điện, nhìn hẳn là tại vừa mới lôi điện bên trong phát động đến tê dại dị thường trạng thái. Mặc dù không có mất đi năng lực chiến đấu, hơn nữa thoạt nhìn trạng thái không tính rất kém cỏi. hẳn là còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng là s ủ h u g n g đã không muốn lại bước lên cái gì phong hiểm, tê liệt trạng thái dưới Gôn Đúc, rất khó chiến thắng đối diện chủ. Về tới trước nghỉ ngơi một chút Gôn Đúc tiếp xuống liền nhờ ngươi l ù c ạ d ì ổ. Lúc này người chủ trì cùng người xem đều phản ứng lại, bọn hắn vừa mới bắt đầu vì Gôn Đúc gieo h ỏ thời điểm, nhân vật chính đã bị s ủ h u g n g đ ổ i xuống tới. Gôn Đúc chống nổi tiệp chủ thần đờ, nó vậy mà làm được, mặc dù nhìn có chút c h ậ t vật, nhưng là nó lại một lần hướng chúng ta đã chứng minh thực lực của nó, khó có thể tin, ta hiện tại có chút hoài nghi. Nó có phải hay không cùng z tuyển thủ sờ n ọ lạt có giống nhau huyết mạch, nó đến cùng là thế nào làm được? À, suu g o tuyển thủ vào lúc này lựa chọn đổi bộ kẹmẩn, chẳng lẽ gỗ n đúc trạng thái cũng không có mặt ngoài nhìn lại t r ậ t vật đơn giản như vậy? Ra, suu g o tuyển thủ con thứ tư bộ kẹmẩn là một cái lũ cạ di ổ, vậy mà lại là lũ cạ di ổ, chẳng lẽ có lấy có t h u ộ c tính h ạ dạ xịt không phải đối phó điệp chủ tối ưu lựa chọn sao? Vẫn là cái này chưa từng ở trong trận đấu xuất hiện qua lũ cạ d ổ mới là s u gỗ tuyển thủ át chủ bài, người chủ trì miệng tựa như là sủ máy. Về v ệ c i ệ u nói một nhóm lớn về sau còn phi thường chuẩn xác đ ị a đoán được lù cạ gì ổ là cuối cùng lá bài tẩy thân phận như là đã quyết định là bài, Suugo cũng liền không cố kỵ nữa, tại cô n đục lâm vào khốn cảnh thời điểm, hắn quả quyết đ ị a phái ra phía sau màn đại lão. Tại lù cạ gì ổ xuất hiện trong nháy mắt, ở tầng c h ố t vót quan sát tịch bờ Juno lại một lần đứng lên, mà lại trên mặt của hắn còn mang theo trước n a y chưa từng có nghiêm túc biểu lộ, h i ể n nhiên, thân là cách đấu thiên vương hắn, tại lù cạ gì ổ ra sân trong nháy mắt liền đã đã nhận ra lù cạ gì ổ chân thực thực lực. Lúc này mới xuất hiện ở đây bên trên lù cạ gì ổ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bờ Juno phương hướng. bất quá nó rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi trở về mặc dù lũ cạ dì ổ ra sân không có nhạc nền cũng không có cái gì đặc hiệu nhưng là rét trực giác bén nhạy vẫn là đã nhận ra lũ cạ dì ổ to lớn nguy h i ế p mà cùng hắn tâm linh tương thông tiệp c h ủ đương nhiên cũng cảm nhận được từ lũ cạ dì ổ ra sân về sau cái tiêu cố mỗi giờ mỗi khắc đều lan tràn đang đối chiến chiến trận nhàn nhạt cảm giác các bách đ i ệ p chu nó hét to một tiếng vì rét đánh một tiếng về sau rét rất nhanh liền từ kinh nghi bất định cảm xúc bên trong thanh tỉnh lại h i ể n nhiên Hắn mơ hồ đoán được lũ cả gì ổ chân chính thực lực, cũng chính là đoán được, cho nên hắn cho tới nay không có bị bất kỳ sự vụ dao động qua tâm thần vào lúc này lần thứ nhất bị dao động. Z cho là mình đã làm được đủ tốt, tự tin bản thân không thua tại tuyệt đại bộ phận tâm niên huấn luyện ra, tại tân thủ huấn luyện quần thể bên trong, thậm chí có thể tính được là thực lực mạnh nhất số ít mấy cái, ngoại trừ một ít vì trùng kích thiên vương mà chuẩn bị chuẩn thiên vương huấn luyện ra bên ngoài, hắn trước đây cũng không cho là mình thực lực thất bại tại cái khác huấn luyện ra. Nhưng là ý nghĩ này, lần này n i g t lệ tỷ ổ c n s trận t r n g k bên trên bị s g cấp phá vỡ, trèo qua trước đó vô số đại sơn về sau. Trước mắt hắn lại một lần xuất hiện một tòa tên là Sugo Su gò núi. Lần này hắn cảm giác bản thân muốn tại ngọn núi này trước dừng bước lại. Bất quá bị tiệm chủ tỉnh lại về sau, Zét đấu trí rất nhanh liền lần nữa bạo phát. Trước đây bởi vì quá nhanh tăng trưởng thực lực hắn thậm chí m ê m a n qua, nhưng bây giờ sẽ không. Có Sugo Su cái này đ ở ổ i theo mục tiêu, hắn tin tưởng bản thân rất nhanh cũng sẽ để cho thủ hạ các b ổ k ẻ m vượt qua đến cảnh giới kia bên trong. Nghĩ tới đây, Zét đã đem l ự ư ợ c khẩu khí kia hô lên, hắn lập tức cảm giác cả người đều dễ dàng không ế t Ngươi lại một lần đổi mới ta đối với ngươi cách nhìn, Sugo Su không thể không thừa nhận. Ngươi bây giờ so ta phải cường đại hơn. Bất quá, ta cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Tới đi, để cho ta nhìn một chút giữa chúng ta trên lệnh. đ i ệ p Chủ, sử dụng thân đ ợ tuân. Chương 260, u Luca Gio năm đấm. Chương 260, s Luca Gio năm đấm. đ i ệ p Chủ, sử dụng thân đ ợ tuân. Sạ phở ống sờ h a c lại một lần từ Tiệp Chủ trên thân phát ra. Cái này một cái kỹ năng bên trên, g á n h chịu lấy nó cùng r é ế t tất cả đấu trí cùng chiến hỏa ở n g o à i sáng biết rõ không địch nổi tình huống dưới, r é ế t bọn hắn chẳng những không có lùi bước ý nghĩ, ngược lại ngay đầu tiên liền phát động công kích, không thể không nói. dạng này tinh thần Sùu Ugo l à 10 phần kính nể, nếu như vị trí đổi, s ù h Ugo tự hỏi làm không được rớt hiện tại bộ dáng. Mặc dù h ẳ n là sẽ không lập tức lựa chọn từ bỏ, nhưng là giống cái k i a dạng vẫn như cũ tràn ngập đầu trí, mà lại phi thường quả quyết thứ chủ động phát động công kích, lấy Sùu Ugo tính cách, đây là hắn mãi mãi cũng không học được. bất quá, hiện tại Sùu Ugo chuẩn xác hơn mà nói, là trong trận chiến đấu này hắn tạm thời không cần cân nhắc những vật này. Lũ c ạ d ì Ổ Thực Lực là tuyệt đối sẽ không để cảnh tượng như vậy xuất hiện. đối với Lũ Cả Dị Ổ Thực Lực, s Ugo làm lại đều chưa từng hoài nghi. Tựa như hiện tại. Thần Đờ Tuân tạo thành thanh thế mặc dù so ra kém vừa mới đả kích gỗ đục sấm chớp, nhưng là liền uy lực mà nói, cái này Thần Đờ Tuân không thua tại thậm chí ẩn ẩn so vừa mới bị đánh tan bộ phận t h â n Đờ mạnh hơn, chỉ bất quá chính là như vậy, nâng luyện có thể nhẹ n h à n xuyên qua cương giáp kỹ năng, lại bị lùi cả gì ồ một tay cả lại, vẹn vẹn nhẹ nhàng vô một cái, nhìn như không thể ngăn cản lôi điện liền bị lùi c gì ồ che kín ổ d ạ tay phải trực tiếp bắt diện, uy lực không tệ, bất quá cẩn thận, ta muốn lên. Lời mới vừa đến tiệt chủ bên hai, lùi c gì ồ thân hình liền từ chỗ cũ biến mất không thấy, tiệt chủ con mắt có thể bắt được, chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện hình tròn đ ã hố. c ũ n g bị đạp hố kích thích một chút đ ụ i bẩm chờ nó lần nữa nhìn thấy lũ c ạ di ổ thời điểm đối phương đã đi tới phía sau của nó là m tiệp chủ trên đầu hoàn toàn đưa nó bao phủ bóng đen bại lộ lũ c ạ di ổ cũng chính bởi vì cái bóng đen này tiệp chủ tránh thoát bị địch nhân nhất kích tất sát hậu quả lũ c ạ di ổ thiết quyền sát thân thể của nó đánh tới mặt đất trải qua vô số chiến đấu cũng y nguyên kiên trì tại trên cương vị sản nhà côn rốt cục thọ hết c h ế t giả một cái cự đại quyền hố từ nơi này vị trí hướng tứ phương kéo dài.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 Chậm một chút nữa, Tiệp Chủ liền bị đối phương một quyền c h ấ m dứt. đ i ệ p Chủ, tỉnh lại, dùng đủ các tim sau đó kéo dài khoảng cách. Lúc này, đ ồ Đần cũng nhìn ra được, n g n h b í n h Tiệp Chủ khẳng định là không địch lại Lũ Cả Dị Ổ, cho nên Z chuẩn bị kéo dài khoảng cách về sau để đ i ệ p Chủ đếm thử sử dụng những biện pháp khác. t ỉ như Thần Đờ Vạ Vở, Thần Đờ Vạ Vở hoặc là Thần Đờ Vạ Vở, cũng chỉ có để Lũ c ạ Dị Ổ xa vào đến dị thường trạng thái bên trong, hắn mới có cơ hội chiến thắng l ụ Cả Dị Ổ. Nơi này hắn chỉ là Z bản thân, nói cách khác hắn đã làm tốt dùng còn lại tất cả b ộ kệ m ẩ n mới có thể đem Lũ Cả Dị Ổ bước hạ chiến trận dự đoán. đây chính là thiên vương cùng thiên vương phía dưới chỉ lệnh mà lại kết quả như vậy vẫn là rét trong dự đoán kết quả lý tưởng nhất đối với cái này vội vàng nghĩ ra được kế hoạch kỳ thật r é chính mình cũng không có ôm bao lớn lòng tin bởi vì hắn là biết rõ thiên vương cấp đến cùng đúng vậy cường đại cỡ nào mà hắn sợ dĩ có thể tiếp tục duy trì như thế tràn đầy đấu trí vì chính là thấy rõ ràng hắn cùng sụ hữu gỗ ở giữa trên h lệnh đến cùng lớn bao nhiêu đồng thời cũng là vì rõ ràng hơn hiểu rõ thiên vương cấp bậc tin tức nói cho cùng có thể cùng thiên vương cấp b ộ kẹm ẩ n gia thủ mà không cần lo lắng b ộ k ệ m ẩ n cùng tự thân an nguy chiến đấu là một cái cơ hội ngàn năm một thở. cho nên Z nhưng thật ra là muốn tại cái này chiến đấu bên trong, thực hiện một chút lúc trước hắn một số phỏng đoán. v ì ý nghĩ này, Tiệp chủ đương nhiên là muốn đem hết toàn lực tận lực ở đây bên trên dừng lại nhiều thời gian hơn. Nói cho cùng, Tiệp chủ là hắn lần này ý n g h t ợ lệ thì ổ cồn phở r ẹ n sớ bên trong vương bài, nếu như ngay cả nó đều tùy tiện thất bại, như vậy còn lại b ổ kẹm ẩ n cũng liền khẳng định không chống được bao lâu thời gian. Chỉ bất quá, dù cho Z bạn thân đối Thiên Vương cấp tổ kẹm ẩ n có sự hiểu biết nhất định, nhưng là hắn hay là đối Tiệp chủ có quá cao trở mong, trước mặt lũ cạ d vừa mới đại phát thần uy Tiệp chủ cũng bất quá là chỉ nho nhỏ điện khí chuột mà thôi. thế là lũ cạ dìo gần nhẹ nhàng điểm một cái thân hình lập tức liền đổi k ị p hoàn thành đủ t i m chuẩn bị kéo dài khoảng cách chủ đối mặt với trước mắt đông đảo hoàng bao điện khí chuẩn đ ra lập tức liền xuất phát tìm kiếm chân thân nhưng là lũ cạ dìo không bằng nhau vì tiết kiệm thời gian nó đối phía trước vung ra một cái phi dợn lu cạ dìo trên nắm tay đột nhiên toát ra hỏa diễm lâm và o dọa đám người nhảy một cái ngọn lửa này mới vừa xuất hiện liền đem lũ cạ dìo toàn bộ cánh tay b c lại nắm đấm vung ra thời điểm hỏa diễm hoàn mỹ mô phỏng l cạ d nắm đấm hỏa quyền những nơi đi qua phân thân lập tức biến mất không thấy gì nữa một giây sau Tiệp chủ chân thân lại một lần nữa địa bại lộ ở trong mắt lũ cạ d ì ổ. Tiệp chủ cuối cùng ký ức liền dừng lại tại một cái dần dần biến lớn phỉ dở hôn đầu chờ phân xử tuyên bố sau khi chiến đấu kết thúc. Lũ cạ di ổ nhẹ nhàng ôm lấy hoàn toàn mất đi chi giác tiệp chủ thả người nhảy lên đi tới z trước người, sau đó đem tiệp chủ trả lại đến z trong tay. Cảm ơn. Z liền tranh thủ tiệp chủ nhận lấy, sau đó phi thường thuần thục bắt đầu kiểm tra tiệp chủ thương thế trên người. Nó chỉ là hôn mê bất tỉnh, ngủ một giấc liền có thể tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, mặc dù ta rất bội phục ý chí của các ngươi, nhưng là về sau, làm ơn tất không nên miễn cưỡng b ọ chúng. Đối đãi không thể chiến thắng địch nhân rồi, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể giống như bây giờ. Sau khi nói xong, không đợi Z trả lời, Lucajio một cái lắc mình yên lặng về tới s ủ hữu gỗ bên người, lại một lần tại nói một tiếng cảm ơn về sau, tại phân xử tiên sinh tuyên bố âm thanh bên trong, chiến đấu lại một lần bắt đầu. Lần này Z phái ra, đúng là hắn trước đây không lâu vừa mới thu phục, đến từ sâu trong lòng đất viên cổ tổ kẹm mần a ý rô đã t ỉ n h vị này trước đó không lâu mới tỉnh lại, viên cổ đỉnh cấp loại săn m ồ i nhìn cũng không phải là rất sợ l u c a g i o đương nhiên cái này cũng không đại biểu nó sẽ chủ quan k i n h địch.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 cái này quá thời hạn bá khí có thể hay không chấn trụ lũ cạ gì ô nó không biết, ạ ý rồ đã tìn biết đến là hô lên một tiếng này sau chính nó là thoải mái hơn. quả nhiên, trang b liền là thoải mái, cái này cảm thán mới vừa xuất hiện không bao lâu, ạ ý rồ đã tìn liền n ê n đón nó b á o ứng. tại ta đại lũ cạ gì ô trước mặt trang b có hỏi qua ta ô năm đấm không có. thế là, b à n h ạ ý rồ đã tìn mới vừa ra không bao lâu liền và hội trưởng tường đá hòa thành một thể đương nhiên, lũ cạ gì ô một mực phi thường chú ý mình cường độ, lại thêm ạ ý rồ đã tìn t ả n g đá đầu, cho nên chiến đấu tại tạm thời còn không có kết thúc. chương 261 t á thắng bại.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 nguyên bản nó là nghĩ thừa dịp mới vừa lúc đi ra chứa một đợt, tiếp lấy nhanh chóng trốn đến đối chiến trận trên bầu trời. dạng này kỹ năng thể hiện nó cái này đã từng bá chủ huy nghiêm, cũng có thể bảo vệ tự thân không chịu đến lù cạ dị ổ tổn thương, là một cái nhất cử l ư ỡ n g tiện hoàn mỹ kế hoạch, nhưng là rất rõ ràng, kế hoạch của nó sẽ ra chút sai lầm, lù cạ dị ổ hành động so với nó trong tưởng tượng còn muốn đơn giản t h ô bạo. từ trên vách tường xuống tới, a ý r đã t ì m cảm giác bản thân mặt mũi có chút quá không đi, thế là lại là một tiếng long hống, chỉ bất quá lần này nó là tài liệu thi cái này hàng lẩu. tại một tiếng này giờ a ý giờ bên trong, s n g t sợ n h i ệ kỹ năng lặng yên không một tiếng động d ấ u ở trong đó. giống song s a u nó đầy đủ hấp thụ lần trước giao hấn, cũng không nhìn s ổ p t ợ sợ niệm có thể hay không phát huy tác dụng, hai cánh mở ra trực tiếp hướng bầu trời bay đi. chỉ bất quá lũ cạ dị ổ cũng không để cho nó như nguyện ý tứ, sen lận đang gầm rú âm thanh bên trong s ổ p t ợ sợ niệm sớm đã bị nó ố dạ cấp đã nhận ra, có chỗ phòng bị lũ cạ dị ổ dù cho bị trăm phần trăm trúng đích, cũng sẽ không xa vào đến hỗn loạn trạng thái bên trong. đó lấy một đạo lam sát hình dòn g sóng sung kích từ lũ cạ dị ổ trong tay bay ra, tốc độ cực nhanh hướng è o lên bên trong hạ ị r đã tìm đuổi theo. k i a là giờ d ạ g ồ n g hùn xệ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhanh như vậy giờ d ạ g ồ n g hùn xệ. Đối phương cũng nhanh muốn đuổi kịp. Ảy r ụ đ ạ Tỉnh có thể tránh thoát đi sao? Lời của người chủ trì đúng lúc đó truyền đến đối chiến trận mỗi một nơi hẻo lánh. Đối với Ảy r ụ đ ạ Tỉnh có thể hay không tránh thoát cái này giờ d ạ g ồ n g hùn xệ. Tất cả mọi người ở đây đều đang khẩn trương chờ đợi lấy đáp án. Cho dù là Ảy r ụ đ ạ Tỉnh huấn luyện ra r cũng giống vậy. Tại không hiểu rõ lù cạ gì ổ tin tức cặn kẽ thời điểm, hắn không xác định đ ã Tỉnh đến cùng có thể hay không né tránh công kích của đối phương từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ.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 tiếp xuống làm như thế nào chơi diều l ũ cạ gì ổ thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện lù cạ gì ổ phản ứng cũng không so với nó vừa mới muốn trưởng tại nó s ủ t t tiếp tục mới xuất hiện thời điểm một cái rèn hỉ bột lập tức đi theo giờ giả gồng t u n sẽ công kích quy tích l ũ cạ gì ổ lúc này thiên vương thực lực có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là mẹ họ xuất thủ thành quả cho nên lúc này lù cạ gì ổ, mặc dù sẽ siêu năng lực t h u ộ c tinh kỹ năng không nhiều nhưng là cái này chỉ có mấy cái siêu năng lực kỹ năng lại đều đạt đến một cái phi thường cao trưởng khống độ cũng chính là dạng này cho nên cái này tiếp cận tuấn phát rèn hỉ bột mới có thể tại ạ ý r đ ã tịnh vừa mới thoát khỏi nguy hiểm về sau nhanh như vậy liền bổ sung giờ d ạ g ư n g ủn sẽ không thể đánh ra hiệu quả. đi thôi, Luca Dìo. nhìn thấy A Y r o đã tìm vị trí có chỗ rơi xuống, Sùu g o đánh giá một chút, sau đó lập tức để Luca Dìo xuất động. Luca Dìo đương nhiên cũng biết đó là cái cơ hội tốt, cái kia độ cao đúng lúc là nó có thể đạt tới, ý nghĩ chỉ có một nháy mắt, Luca d i o thân ảnh cũng tại trong nháy mắt này bên trong biến mất tại nguyên chỗ, nguyên liệu còn lại chỉ có dần dần hư hóa t â n ảnh. thật nhanh, Zét nhìn không được tiêu lên, bất quá hắn biết rõ bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, thế là hắn lập tức liền điều chỉnh tâm tính. A Y o đã tìm, mau tránh ra. bị đau đớn vây khốn hạ y rộ đã tịn mơ hồ nghe được zét t ê u to mặc dù trong lòng của nó vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận đối phương trở thành mình huấn luyện ra nhưng là tại trở thành tiểu xích tinh linh mấy tháng này thời gian bên trong nó đã đối zét mệnh lệnh có chút nói gì nghe lấy ý tứ nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề z é có áp đảo thực lực của nó mặc dù là dựa vào trên tay cái khác bộ kẹmẩn nhưng là đối với cường giả một mực tuần hoàn theo m ạ n h được yếu thua pháp tắc cả y rộ đã tịn hay là vô cùng tôn trọng cho nên tại tiếng gọi này bên trong nó do dự một chút tiếp lấy liền chịu đựng đau đớn lần nữa huy động lên cánh đáng tiếc là vẫn còn có chút chậm Lùi cả gì tốc độ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vẹn vẹn một cái m ố n g ố i sờ lát, lùi cả gì đã hoàn thành tiếp cận. A i d o đã tìm mục tiêu. Đó lấy, nó đối a i d o đã tìm phần lưng trực tiếp tới một cái bờ d ị t bờ r ắ t Sau đó a i d o đã tìm trên đầu lập tức liền xuất hiện một cái hiệu quả nổi bật chữ lớn. Tốt à, đ ặ c hiệu chữ lớn là sủi gỗ ná b ổ Bất quá đây chính là a i d o đã tìm phải đối mặt tổn thương. Cách đấu t h u ộ c tính bờ d ị t bờ r ắ t đối có n h a m thạch t h u ộ c tính nó tới nói là phi thường không hữu hảo. Cho nên bởi vậy. Dù cho Lũ Cả Dị Ổ đã tận lực dừng khí lực, nhưng là Thiên Vương đẳng cấp tại năng lượng trên bản chất áp chế vẫn là để A i r o Đại t n trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. A Y r o đ ã t ì n ngã xuống đất, l u Cả Dị Ổ lần nữa thoải mái mà chiến thắng đối thủ, mà z Lúc này chỉ còn lại cuối cùng một cái p o k e mẩn, cho nên lần này ý đ i n h i g a Tự lệ thì Ổ cẩn t h ậ ẹ n sở kỳ t h ậ t đã có kết quả. Quả nhiên, z é cuối cùng ép thì n g vẫn không thể nào hoàn thành ệ tập, mặc dù ỷ vào siêu năng lực thuộc tính ưu thế cùng Lũ c a Dị Ổ đánh mấy cái vừa đi vừa về. nhưng là trên thực lực trên lệch cuối cùng không phải đơn giản thuộc tính k h ắ c chế có thể bù đắp vật cực tất phản tại lại một lần trực tiếp p h ấ t tay tránh thoát e m t ì ô n g cồn phở x ỉ ẩn khống chế về sau lũ cạ d ì ố đi tới e m tỳ ống trước mặt lúc này e m t ì ô n g đã không có năng lực tiếp tục sử dụng tệ lệ h o ặ kỹ năng e m t ì ô n g lập tức dùng ra x ỉ tài muốn bước lui lũ cạ gì ố nhưng là công kích như vậy hoàn toàn không đủ để để lũ cạ gì ố lui lại nó thậm chí cũng không tránh né tùy ý x tài đánh tới trên người mình sau đó l cạ gì ố lần nữa tiến lên trước vươn tay nhẹ nhàng tạ eãn tỳ ô n g phần g ã chỗ tới một cái c t r ọ chiến đấu cứ như vậy kết thúc, mặc dù lũ cạ gì ổ chiến đấu cũng không có giống như con v ị khắp nơi làm c h ỗ cảnh tượng h à n h tráng, nhưng là những người khác cũng không phải đồ đần. Theo nó hiện ra mấy cái kỹ năng bên trong, người xem cũng cơ bản nhìn ra lũ cạ gì ổ thân là cao thủ cao thủ cao cao thủ bản chất. Cho nên là mẹ thì ổng ngã xuống một khắc kia trở đi, toàn trường tất cả mọi người vì đó hoan hô lên. Lũ cạ gì ổ, lũ cạ gì ổ, lũ cạ gì ổ.